Ơ đây, lấy không phải lấy ra cho người ra t a n h h ì n n o à g đế này đã chết, này không tới ăn, chớ lãng à. Tùng à. chớ phi tới sẽ bách nhất bên cạnh hướng về trong miệng đút lấy quả một bên lắp bắp lời nói thủy tiên nhìn qua trong tay quả tựa hồ đồng ý tùng bách quan điểm liền sắp quả tại trên quần áo lau mấy lần phóng tới trong miệng chậm dại thưởng thức kỳ thực chúng ta không ăn cái quả này là bởi vì hoàng lăng vệ có quy định rõ phàm là dùng để tế thiên cầu phúc c h i vật chúng ta hộ vệ phải không có thể t ù y tiện ăn bậy nếu như bị thống linh biết đó là chịu lấy trách phạt bất quá bây giờ bốn bề vắng lặng liền nghe ngơi đ ư n g lãng phí an vụng một cái l i tốt thủy tiên ngồi ở trên cành cây đ u n g đưa hai chân của mình chậm rãi cắn trong tay quả sâu kín lời nói không biết cái này hoàng lăng bên ngoài là cái gì thế giới ai thật muốn đi ra ngoài nhìn một chút tung bách nắm l ấ y nhanh cây tránh thoát những thứ này xung x u ê cành lá nhô đầu ra c ư ờ i lời nói cái này dễ xử lý à. ngày khác ca ca mang ngươi ra ngoài đi loanh quanh cả một đời ốn tại cái này trong hoàng lăng chính xác cũng không phải chuyện gì tốt xem phía ngoài thế gian phun hoa nhường ca ca mang theo ngươi cùng một chỗ à. vậy thì ta ố t m ộ i m ộ i ta liền ở đây cảm ơn quá à. chờ ở nơi này hoàng lăng d ò n dã mười bảy cái xuân thu, thuận tiện ra ngoài tìm xem phụ thân của ta dẫn hắn bồi thường đến cho mẫu thân mộ phần dân hương cũng coi như là chấm dứt nàng đợi chờ hơn mười năm tương t ư c h i tình thủy tiên nhớ tới vốn không biết mặt phụ thân nhớ tới đã chết mẫu thân không khỏi buồn bã rơi lệ tung bách vô vỗ thủy tiên treo không trung đ u ổ i an ủi ký ngôn đạo bớt đau buồn đi a cái gọi là người chết không thể sống lại sớm một chút này g ra đừng một mực sống ở mẫu thân ngươi trong bóng dâm hết thảy đều sẽ sẽ khá hơn ngươi làm gì sờ bắp đ u ổ i của ta nhân gia hay là con gái từ đâu têu như vậy nhân gia trông thấy sau này còn thế nào lấy chồng sao ai còn dám cưới ta à thủy tiên nhìn xem trên đùi tung bách tay phải không khỏi mặt mũi một chút đỏ lên xuống túi đầu nhẹ dọn lời nói tung bách nhanh chóng thu hồi tay phải cái này một trò chuyện nói đến tới bất chi bất giác nắm tay phóng tới thủy tiên treo không trúng trên đùi làm cho hai người đều lúng túng dị thường À, đúng cái này hoàng lang ẩn nấp nơi này trong núi không biết có hay không khác thông đạo xuống núi duy nhất đầu kia sơn đạo quan bên trong toàn bộ đều là sơ tặc nghe nói đạo cô kia thanh l i ê n lời giảng e rằng có mấy trăm c h i chúng lên lên không nổi xuống lại sợ bị cướp đường ai thực sự là đáng giận cực điểm là cũ tung bách nghĩ đến giữa sườn núi sơ tặc không khỏi lấy tay đập về phía thân cây trong lòng tức giận bất bình lời nói kỳ thực những sơn tặc này căn bản cũng không phải là chân chính sơ tặc bọn hắn giết người cướp hàng cái kia cũng chỉ là tin đồn mà thôi sở dĩ như thế như vậy là bởi vì sáu thủy tiên vừa đem đến nơi đây sau lưng đột nhiên buốc lên một thanh â m dọa đến nàng suýt chút nữa từ trên cành cây rơi xuống sáu lại nói nước này tiên đang trò c h u y ệ n bậy dưới sườn núi sơ tặc đột nhiên sau lưng chuyển đến một hồi âm thanh không khỏi xoay đầu lại dọa đến suýt chút nữa từ trên cây ngã xuống, xuống. Thủy tiên mau từ trên cây xuống sửa sang lại tóc của mình quần áo Nguyên lai người u y ê n n lai g đ ế này n một t họ â vưu tên g g chỉ thấy khôi đạn à y chính là cái này hoàng lăng vệ đại thống lĩnh bên trong lớn nhỏ sự vật từng cái đều ở đây hắn trong vòng phạm vi quản hạt là cũng ta nói tiểu từ ngươi rốt cuộc là ai vì cái gì tới này hoàng lăng bên trong n g ư ơ i thế nhưng là biết được muốn đặt tại bình thường đã sớm loạn côn phục dịch còn phải đưa nha môn bị kiện nếu không phải là bây giờ phản tặc vào kinh thành tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế bông tha các ngươi mau nói a đến cùng đi vào làm gì vưu đặt tay phải ấn lấy bên h ô n g bội kiếm giáp đại cổ h ỏ n g v ấ n đạo ta cũng là tránh né chiến loạn nạn dân a các ngươi là hoàng l ă n g vệ vậy ta tới hỏi một chút các ngươi cái này đại công chúa chu thục văn các ngươi có từng nhận biết tùng bách nhất nâng lên cái này trưởng công chúa tên vưu đặt gương mặt kinh ngạc liền vừa đem hắn kéo đến bên cạnh mau nói làm sao ngươi biết công chúa danh hào có phải hay không tặc nhân phá thành sau đó công chúa lưu lạc dân gian đến cùng ở nơi nào nhanh chóng nói cho bản tướng quân ta muốn mang theo thủ hạ binh sĩ tiến đến thủ hộ phượng giá bảo đảm công chúa ngàn tuổi an nguy vưu đạt lòng nóng như lửa đốt liền vừa truy vẫn tùng bách lời nói tướng quân an tâm chớ vội ngươi h ã y theo ta đi tới một lần ta dẫn ngươi đi nhìn một chút ngươi liền minh bạch chuyện gì xảy ra tùng bách lôi kéo vưu đạt cánh tay dẫn hắn đi đến cái này bên bờ vực chỉ vào phía dưới hàng dương quan phía sau núi vưu đạt sờ lấy đầu có chút không nghĩ ra vấn đạo ngươi kêu ta nhìn cái này đây không phải hàng dương con sao ta hỏi là công chúa điện hạ chẳng lẽ nàng xuất gia xuất gia tu đạo không thành tùng bách lắc lắc đầu vung tay phải lời nói không phải vậy ta bảo ngươi nhìn không phải hàng dương đạo quán mà là đạo quan phía sau những người này những người này thế nào ta nhìn không phải cũng là hai con mắt một cái lỗ mũi ngươi lừng theo ta nói chuyện tào lao ngươi liền trực tiếp nói cho công chúa điện hạ ở nơi nào liền có thể đừng cho ta chơi trốn tìm đánh ách mê lao tử ta không dính chiêu này mau nói đi vưu đạt tướng quân trong lòng nóng n ả y vúng cường tráng cánh tay chuẩn bị bắt lấy tùng bách cổ áo chất vấn Tùng nút, tay ta tướng tính tình thật cho ngươi biết ta.、Những、thứ này đám người phía dưới bên trong, thì có trưởng công ở bên trong không còn khoang lung nói, quân, ngươi này nóng này, Nói ngươi Những này người bên công bên Bách cái cái đám cho có chúa khoe hai phía lay ai? A. lời đại dưới ở vấn đề hiện tại là sườn núi đạo quán có núi tặc chúng ta như thế nào đi xuống vấn đề phải không vậy cùng ta đến đây đi ta mang các ngươi đi mật đạo không cần như thế trèo đèo lội suối chính là chỗ này trong mật đạo có chút đ ồ không sạch sẽ nhưng mà không có chuyện chỉ cần một mực hướng về phía trước không cần q u ả n phía sau âm thanh vậy thì không có sao nhớ ký aa tuyệt đối không nên bay đầu aa không giả t i ệ u ra không tới mật đạo ngược lại mất mạng cũng đừng trách ta à à vưu đặt m h y mắt lộ ra lưa thưa răng lời nói nhìn xem thần sắc hắn như vậy quỷ dị phản phất bây giờ đổi một người tựa như thủy tiên khẩn trương lui ra phía sau hai bước hai tay túm thành quả đấm có chút trong lòng run sợ v ấ n đạo tất nhiên cái kia mật đạo có vật kia vậy chúng ta vẫn là đổi con đường đi thôi không phải vậy công chúa không nhìn thấy mất mạng nhưng là tính không ra à tung bách đi đến thủy tiên sau lưng vô vô bờ vai của nàng lời nói không cần sợ những vật kia ngươi cũng đừng quên các ca ta thế nhưng là đạo sĩ chuyên môn bắt yêu phục ma đạo sĩ ta đi đằng sau xem rốt cuộc là yêu ma quỷ quái gì tại mật đạo qu đem bọn nó toàn bộ thu phục cũng coi như không luồng công chuyến này à ngươi là đạo sĩ cũng là chính ngươi tại nói cụ thể ngươi có phải hay không cũng chỉ có trong lòng chính ngươi sáng tỏ huống hồ liền xem như đạo sĩ cũng chưa chắc liền sẽ bắt yêu coi như sẽ bắt yêu cũng không nhất định liền mỗi lần đều có thể đi ngươi nói lời này quá vẹt toàn ta có chút không thích nghe thủy tiên q u ệ n miệng tâm tình có chút mâu thuẫn lời nói vưu đ ạ t vỗ vỗ t u n g bách bà vai chỉ vào vào động đi thủy tiên đong đưa đầu lời nói cái này quỷ nha đầu nơi nào đều tốt chính là không thích tự tâm của mình đừng thấy là à đúng vừa rồi ngươi nói ngươi là đạo sĩ thật sự sẽ hàng yêu trừ mà sao trong này thứ q u ỷ này làm hại chúng ta mấy năm cũng không dám đi đường quay đầu ai người tốt nhất đem nó cất miễn cho đi ra dày vỏ chúng ta tùng bách đi theo vưu đạt hai người song song đi tới nơi này trên cầu đá nhìn xem thanh lưu h u dòng nước đơn giản giống như là bình tĩnh tấm gương không khỏi trong lòng còn có nghi vấn lời nói chẳng lẽ ngươi chỉ mật đạo chính là chỗ này bên dưới cầu đá a vừa rồi thủy tiên còn đề cập với ta cùng ta liền đoán được nước này dưới có văn trường sẽ không phải lần đó lũ ống không phải đục bích đưa tới mà là có người đã sớm dự toán hảo hết thảy còn giữ cửa cho khóa hiến vương chẳng qua là c à pẹ gô a n cái này t i ê n xấu Thì、thực là có người không muốn để cho hoàng lăng nhân đem bí mật mang đi ra ngoài cho nên hung ác hạ sát thủ đem mấy ngàn công tượng toàn bộ tán g thân hoàng lăng bên trong ta nói đúng không vưu đặt gương mặt kinh ngạc tựa hồ đã ngầm thừa nhận đây hết thảy về sau tỉnh nộ lại nhanh chóng che lấy tùng bách miệng nhìn chung quanh sau đó lời nói đây đều là chuyện đã qua chúng ta bây giờ là mật thiết dưới đường núi mà đi đến nội ai đây là ai không phải chúng ta không có quyền lợi đi ước định dự tính vẫn là thật tốt sao giữ bổn p ậ n còn làm đi thì làm đi đi thủy tiên thấy hai người tại trên cầu đá dừng lại liền tức hất tay phải lên hồ các ngươi làm gì đâu vì sao dừng lại a đi nhanh lên đi vưu đạt cái này cô nương ốc liền tức lắc đầu hô ngươi nhanh chóng đến đây đi cái này hoàng lăng đã lâu như vậy vì cứu công chúa tại cực h ổ cũng không lo được cái này rất nhiều đều đi theo xuống đây đi chỉ thấy cái này vưu đạt bắt lấy trên cầu thạch trụ bên trái quay động ba vòng lại bên phải quay động ba vòng một cái phi thân vọt lên chậm rãi tung bay hạ xuống chỉ thấy hắn trong nước rơi xuống đã từ từ ngừng lại các ngươi cũng mau xuống à, nơi này đá ngầm đã mở ra có thể đứng ở phía trên phía dưới cửa ngầm đã bị dìm nước không có chúng ta có thể chỉ có theo trong nước này thêm đá lặn xuống nước đến cửa ngầm vị trí vưu đạt phất tay ra hiệu cái này hoàng lăng vệ n h a u n h a u nhảy rụng trong nước đứng ở cái này đá ngầm trên đầu tâm h tư kín đáo a lại muốn đến ở nơi này dưới cầu đại tắc văn trường theo ta nghĩ đến giống nhau như lúc đi thôi ta đỡ ngươi bay thấp xuống đây đi tùng bách bắt lấy thủy tiên b ả vai một cái phi thân vọt lên hai người song song bay xuống xuống nước mặt mà đi vưu đạt vung tay phải chậm rãi hướng trong v ò n g cầu mặt bước đi cẩn thận phân phó lời nói này thạch g a i chậm rãi hướng phía dưới dọc theo trên tảng đá phần lớn là reo xanh tất cả mọi người hai bên cùng ủng hộ một chút cẩn thận rơi xuống trong sông tùng bách đỡ thủ đạp thêm đá chậm rãi hướng dưới nước kín đáo đi tới trên mặt sông đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy do a đến thủy tiên cực kỳ hoảng sợ lui bước về phía sau mà quay về sáu điện thoại người sử dụng tỉnh xem đọc càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm lại nói cái này tung bách đỡ thủy tiên dọc theo trong nước này thêm đá chậm rãi c h ậ m xuống mà đi liền tại đây nước sông sắp bao phủ ngực thời điểm chỉ thấy cái này m à sông một vòng xoáy khổng lồ nổi lên do a đến nàng nhanh chóng lui ra phía sau đó là cái gì không biết cái này trong sông thật có yêu quái gì à thực sự là kỳ quái làm sao lại vô duyên vô cớ lên lớn như vậy vòng xoáy thủy tiên kinh hãi quái chỉ vào sông kia trên mặt vòng xoáy cắn tay trái ngón tay lời nói thủy tiên không cần lo lắng nhất định là người phía dưới đem cái kia cửa ngầm mở ra nước sông này tràn vào thẩm nghĩ bên trong cho nên mới nhìn rõ vòng xoáy này đứng lên vựu đạt xoay người lại hướng về phía thủy tiên lời nói cái kia tất nhiên nước sông này tràn vào thẩm nghĩ bên trong chúng ta như thế nào mới có thể đi vào bên trong không phải khắp nơi đều là nước ngập là mối h o ạ coi như chúng ta đi vào cũng sẽ nín chết ở bên trong a không có không khí chỉ có thủy tất cả mọi người phải chết lộ một đầu a tung bách đầy bụng nghĩ hoặc sờ lấy đầu vân đạo trước tiên lặn xuống nước xuống đi vào cửa ngầm về sau một mực hướng thượng du đến lúc đó ngươi liền biết chuyện gì xảy ra vưu đạt vội vội vàng vàng lời xong đâm đầu thẳng vào trong nước mà đi đi thôi tất nhiên bọn hắn đều cảm thấy không có việc gì vậy thì sẽ không có chuyện gì ta tin tưởng đại thống lĩnh hắn chắc là có thể lấy tin cậy người thủy tiên dắt tùng bách tay trái hai người song song lặn xuống nước dọc theo này thạch ra i dưới đường đi tìm mà đi tùng bách trông thấy trước mặt vưu đạt hướng bên cạnh cửa ngầm mà vào liền vừa hướng về phía thủy tiên chỉ chỉ bên kia giáp bàn tay nhỏ của nàng hai người là tới chỉ thấy cái này cửa ngầm đi vào bên trong trước mắt mười em mở chỗ lại lại một đường cửa đá phía trên mọc đầy màu xanh lá cây rêu xanh hà gian tiểu điển xoa n ú p bỏ toàn bộ cánh cửa đều là xem xét chính là rất lâu không có ai mở ra môn này thủy tiên lôi kéo phía dưới tung bách tay trái chỉ vào phía trên càng không ngừng gật đầu hai người chậm dại hướng về phía trên mặt nước bơi đi cuối cùng đi ra tung bách ca ca ngơi mau nhìn nguyên lai、like、đây chỉ là trong sơn động một dòng sông a chúng ta nhanh chóng bỏ lên bờ lên đi thủy tiên hướng về phía trong nước k ê u to một tiếng hướng về bên bờ bơi đi tung bách nhất đầu từ mặt nước mà ra gây nên nước này hoa từng trận hắn một tay biến mất tóc cùng nước trên mặt tích cũng đi theo hướng về bên bờ mà đi nơi này rất quen thuộc a giống như giống như đã từng quen biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ vòng vo lửa này g ta lại quay lại hang núi kia tới cái này không sẽ thực sự là ta giết chết hai đầu cự quy con sông kia à. tung bách nhất trực đả lượng lấy chung quanh hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm lời nói lên m a u g a đằng sau còn có người đâu đừng ngăn cản lấy người ta nói sao bây giờ như thế chậm chậm từ từ thủy tiên ngồi ở bên bờ trên tảng đá đem hai chân thả vào trong nước vớt bọt nước lời nói a đã biết ta lập tức liền đến ở đây rốt cuộc là địa phương nào a như thế nào ta cảm giác giống như tới qua nơi đây có loại cảm giác đã từng quen biết tùng bách lên bờ tới lắc đầu ngược lại l ô thai giọt nước hướng về phía bên cạnh viu đạt vấn đạo viu đạt đang tại đem khôi giáp trên người tháo xuống có chút toán trách lời nói ai như thế nào đem việc này đem q u ê n đi lần này thần của ta dũng khôi giáp xem như bị lỡ cũng được trước tiên k h ở i để ở chỗ này chờ trở, trở về thời điểm cũng đã nước cạn đi nhìn xe mang m mang lục lục viu đạt đem trên người mũ sắt thiết giáp rỡ xuống chỉnh tề bày ra tại đá to lớn phía trên cũng không có tâm tư trả lời tùng bách đặt câu hỏi quả Vưu nó đây này. Đạt thống lĩnh đây Đạt mấy a ta của ta n bọn khẳng định có đạo lý của hắn, quần này hóng chúng ta lại đi như thế nào.、Thủy、tiên nhìn mình nhẹp quần ngực run nói. g thầm thế Thủy ướt chặt trước ngực có chút phát lời nói. Tốt. đi đạo đi lại lời chờ khô, ôm m ý, vậy có có áo áo, lý người các ngươi xem có cái gì cây gỗ khô cầm chút tới châm bên trong hang núi này â m chầm d ấ t như thế nào ta cũng cảm giác hàn ý từng trận đánh tới à. vưu đạt lập tức ôm chặt trước ngực nhưng vẫn là nhịn không được hắt xì hơi một cái càng không ngừng xoa cái mũi thủ hạ nhao nhao từ trong sông bỏ lên bờ bên cạnh không lo được g ọ t nước trên người liền vội vàng tản ra bụi phía khắp nơi đi tìm tủi lửa tới chuẩn bị h o n g khô cái này ướt nhẹp quần áo này sơn động bên trong khắp nơi đều là nước sông rửa sạch tảng đá chỉ chốc lát sau thời gian thủ hạ n h a u n h a u chuyển về khối gỗ trên mặt đất đốt điểm đứng lên tung bách cùng đám người cũng không nhàn rỗi nhanh lên đem quần áo trên người nhổ xuống túi thân ở nơi này bên cạnh đống lửa đem quần áo chậm dại nướng lên thủy tiên nhìn xem đám người người đ ệ trần liền tức mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt túi đầu xuống xoay người sang chỗ khác hướng về màu đen tia hang đá bước đi tung bách lúc này mới phát hiện có chút thất thố không có bận tâm nước này tiên là nữ nhi liền sắp quần áo khoác lên người hướng về phía trước ngượng ngùng a mới vừa rồi không có chú ý tới vấn đề này còn xin cô nương thứ lỗi cái này một đống lớn nam nhân ta vẫn cho ngươi mặt khác nhóm một đống l ử a một mình ngươi ở đây nương a tung bách sờ lấy đầu có chút quấn bách lời nói không làm phiên ngươi chút chuyện nhỏ này không làm khó được ta chính ngươi trở về đi chính ta đi nhặt chút thủy l ử a liền có thể huống hồ ngươi ở đây cũng không thuận tiện a thủy tiên mắc cỡ đỏ mặt bảng vặn lấy ướt nhẹp bím tóc hướng về bên trong hang núi này bước đi không được bên trong hang núi này quái thú rất nhiều ta sợ bọn chúng đi ra quay phá hay là ta bồi tiếp ngươi đi ngươi xem ngươi cái dạng này gọi người như thế nào yên tâm được ra tùng bách nhìn xem thủy tiên toàn thân run dậy còn thỉnh thoảng m h ả mũi theo sát thuận theo phía sau lời nói thủy tiên cúi đầu thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút tùng bách liền tức lại lần nữa mắc c ử đỏ bừng khuôn mặt một mực vặn lấy hai bên b ô i sam dọc nước trong lúc nhất thời hai người t r ờ m ặ t hướng trong động b ư ớ c đi mắt thấy này sơn động càng ngày càng đen ám tùng bách liền tức từ trên thắt lưng quần rút ra đ o ạ n kiếm minh phượng để điểm điểm k i m quang chiếu sáng bên trong hang núi này một tấc v ư n g lạc ũ n g thủy tiên nhìn xem tùng bách trong tay và kiếm thế mà tay này trôi bắn ra điểm, điểm kỳ quang có chút ngạc nhiên lời nói, đây cũng quá thần kỳ đoàn kiếm trên tay cầm bảo châu lại còn có thể phản xạ kim quan g mà ra để cho người ta có chút không thể tưởng tượng là cũng đúng vậy à. ta cũng rất là kỳ quái đoàn kiếm này chỉ cần đến hát c á m chỗ liền sẽ phát ra kim quan g rốt cuộc là gì nguyên nhân kỳ thực ta cũng không phải quá mức tin tưởng tung bách cầm trong tay đoàn kiếm minh vượng hai người chậm r i hướng hát động chỗ sâu b ư ớ c đi đã cùng vưu đ ạ n kéo ra khoảng cách rất xa À, một tiếng chuyển đến tung bách liền tức xoay đầu lại chỉ thấy thủy tiên không thấy bóng dáng không khỏi lo lắng hô lên đứng lên ta ở đây a nhanh chóng đỡ dậy ta tới a trên mặt đất đồ vật gì đặt chân của ta h ạ i ta ngã xuống đất phía trên thực sự là tức chết ta rồi tung bách lúc này mới nhìn thấy nguyên lai thủy tiên đang ngồi ở trên mặt đất cầm đồ vật gõ chút giận ngươi cầm thứ này chút giận làm vung mau dậy a tìm được tuổi l ử a trở về tìm một chỗ kín áo cũng tốt đem ngươi quần áo trên người h ă n khô tung bách không lưng xuống đem trên mặt đất thủy tiên cho lôi dậy chính là cái này đồ chết tiệt một khối lớn như vậy trực tiếp liền đem ta cho rơi xuống đất cũng không biết ai thất đức như vậy thế mà đem thứ này đặt tại bên đường là có chủ tâm a thủy tiên cầm đồ trong tay hướng về bên cạnh vách đá đập tới xem như trốn thoát trong lòng hoàn Từ điện ỉ n động bên trên chuyển đến, một mực bổ nhào lấy hướng h một bổ mực lấy về a người mà đi, thủy Tiên lại không có phát giác nguy gần giác đi, lại hiểm rãi tới i mà chậm đã đ Thủy phát có sáu. thoại người sử dụng tỉnh xem đọc càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm lại nói thủy tiên cầm trên mặt đất đem mình đặt ngã đồ vật hướng về bên cạnh vách đá đập tới trong lòng oán hận tựa hồ giảm bớt một chút một tiếng ảnh ở ở tập thanh âm từ đỉnh động phương hướng chuyển đến chỉ thấy này sơn động trên đỉnh một cái thân ảnh màu đen vớt cặp t i ế cánh hướng về thủy tiên sau lưng bổ nhào mà đi tung bách nghe được đỉnh đầu dị hưởng liền vừa đẩy ra thủy tiên lại đem đẩy ngã trên mặt đất chính mình hướng về phía trước lăn mình một cái tránh thoát quái vật này tập kích tung bách nhất cái lý ngư đà đ ỉ n h xoay người hướng về phía trước v ọ t lên một cái liền đá ra đem màu đen kia quái vật đá bay ra ngoài yêu nghiệt to gan cứ việc ở đây tối như bưng còn từ phía sau lưng tập kích lại đến nhường tiểu ra cùng ngươi tái chiến mấy chục hiệp tới a tung bách đem đoạn kiếm minh phong đưa cho tay trái tay phải từ phía sau lưng rút ra kim kiếm phá thiên nhìn h ầ m h ầ m bóng tối này trước mắt gao một tiếng chuyển đến chỉ thấy màu đen kia quái vật vớt cánh tay lần nữa từ trên cao bổ nào sùng dưới dưỡng lên móng vớt không ngừng co dối lấy chỉ thấy đầy móng tay thỉnh thoảng tản ra lấy một tia hàng quáo động Bách này bên trong phu nhân bình tĩnh chỉ có cái kia vụn vặt lẹ kẻ bay thấp lông vũ cũng lại nghe không được quái vật tâm thành còn có cái kia to lớn móng luốt tùng bách đem kim kiếm phá thiên cắm vào sau lưng vỏ kiếm lúc này mới nhớ tới thủy tiên liền tức cầm trong tay đoàn kiếm minh vượng mượn kim quang tìm kiếm khắp nơi lên nhìn xem nằm trên đất thủy tiên tùng bách nhịn không được che miệng cười ra tiếng nguyên lai cô nương này bị hắn hướng về phía trước đẩy có thể là chính mình dùng sức quá mạnh trực tiếp cho ngã t h ế x ỉ u đầu lưỡi đều vân l ra quả thực khiến người ta cảm thấy buồn cười tung bách túi thân xuống vỗ vỗ thủy tiên gương mặt ở tại bên thai thấp d ọ n đều cô nương đứng lên đi quái vật này đã bị ta đuổi chạy nếu như lại không đứng dậy vậy ta có thể chính mình trở về a a còn chưa chờ tùng bách xoay người sang chỗ khác thủy tiên lật b ỏ từ dưới đất đứng lên vung hai tay kêu khóc lời nói ta sợ bóng tối ngươi đừng ném ta xuống a ta đứng lên vẫn không được sao a trong tay ngươi lôi là vật gì như thế nào cảm giác như vậy nhìn quen mắt Cảm giác đã từng quen biết tùng ừ n quen g biết t bách chỉ vào Thủy Tiên đổ trong tay h ủ y Tiên trong t đổ hơi nghi h o ặ cầm một chút v đoàn không phải là vừa ta rồi đem đặt kiếm minh phong để ánh sáng túi thân xuống chỉ thấy mặt đường này phía trên một đường cũng là khối gỗ vết tích suy đoán của ta hẳn là không sai trước tiên nhặt lên chút châm đứng lên chúng ta ngay ở chỗ này hòng khô quần áo đợi thêm view đ ạ t đại nhân đi vào tụ hở a tùng bách từ trong ngực móc ra đá lửa h ỏ a thạch đem đoàn kiếm minh phong đưa cho thủy tiên tự cầm hai khối đá lửa h ỏ a thạch g õ nửa ngày sau vẫn không thấy nhóm lửa quá tải trong lòng có chút lo nghĩ bất an chuyện gì xảy ra a cái này cả b u ổ i cũng không thấy ngơi ư nhóm lửa tuổi chẳng lẽ còn có cái gì xem trọng không thành thủy tiên nhìn qua tùng bách trong tay đá lửa hòa thạch có chút không hiệu vân đạo chúng ta đều từ trong nước đi ra lửa này thạch n g rằng đã sớm bất đấ chỉ sợ là phải tốn nhiều chút công phu không có việc gì ta đem phía trên lượng nước với khô nhiều hơn nữa nhiều thử xuống cũng có thể châm tủi lửa ngươi trước ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi p h ú t chốc ta lập tức liền tốt tung bách đem đá lửa h ỏ a thạch vung vẩy mấy lần lại đem nó tại trên quần áo lao p h ú t chốc tiếp tục lại gõ thời gian từng giây từng phút trôi qua tung bách n h ấ t thẳng ngồi sồn trên mặt đất g õ đá lửa h ỏ a thạch thủy tiên lắc đầu vẫy đuôi thở dài lời nói này cũng nửa canh giờ trôi qua chờ một lần nữa chỉ sợ là hỏa không có điểm lấy áo quần này cũng sớm đã làm ngươi tiếp tục c ta vẫn nằm ngủ một giấc、ca. ha ha ha mau d lửa này cuối cùng điểm tới hong khô của não không phải vậy chờ sau đó ngươi ngủ thiết đi cẩn thận phong hàn t h ậ kích thân đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a tung bách nhất bên cạnh thêm chút t u ổ i lửa hướng về phía tảng đá ngủ thủy tiên hô chỉ thấy một đầu dài dáng dấp đ ồ vật c h ậ m dài hướng về trên tảng đá thủy tiên bỏ đi ngay tại nhanh đến tảng đá thời điểm chỉ thấy cô nương này ngáp một cái v ạ n eo bẹ cổ lời nói đến rồi đến, đến rồi cuối cùng đốt lên a cái này vừa đợi ngủ gật đều nhanh đi ra ngươi nhanh đi ra ngoài a ta muốn bắt đầu nướng quần áo ngươi một đại nam nhân nhà chờ đợi ở đây từ đầu đến cuối không tiện mau đi ra đi ra ngoài đi không phải a ngươi một cái đợi ở chỗ này nếu là vừa rồi quái vật kia lại đến công kích chỉ sợ sẽ xảy ra ngoài ý muốn a như vậy đi ta nắm áo quần này ngăn cách dạng này ngươi có thể nướng chúng ta lại cách biệt ta quần áo cũng hơi khô ngươi cảm thấy thế nào tung bách bị thủy tiên thôi tán g ra ngoài vẫn là không yên lòng nha đầu này liền vừa quay đầu lại thương lượng lời nói tung bách gặp thủy tiên túi đầu xuống yên lặng không nói từ bên cạnh một cước đá tới một khối đá lớn đem trên mặt đất điều trạng khối gỗ gác lại tại hai trên tảng đá tiếp đó vô vô hai tay lời nói t u t hiện tại xoay người sang chỗ khác ta đem quần áo cởi ra treo ở cái này khối gỗ phía trên dạng này chúng ta vừa không nhìn thấy đối phương hai người cũng có thể hòng khô quần áo chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện là cũng thủy tiên mắc cỡ đỏ mặt bảng vừa cần tung bách bảo hộ lại không muốn hắn trông thấy thân thể của mình đành phải yên lặng không nói xoay người sang chỗ khác là ngầm đồng ý vẫn là thừa nhận chính mình cũng không thể nào nói lên tốt người có thể xoay người lại mau tới đây hòng khô quần áo không phải vậy không mẹ n h a o nữa thời gian chỉ sợ là c à n g đại thống tụng mang theo hàng o lang vệ tới người muốn hòng khô cũng không có cơ hội à tung bách người để trần đưa lưng về phía đống lửa cách mặt này trước quần áo lời nói thủy tiên nhìn chằm lửa này trồng đằng sau treo quần áo còn có như ẩn như hiện tùng bách quyệt miệng chậm rãi đi tới đem quần áo chậm rãi rút đi để trần cánh tay bắt đầu nướng lên ta nói ngồi từ a n g ư ơ i yên tâm nướng quần áo ta là đưa lưng về phía n g ư ơ i ngươi liền phóng một ngàn cái tâm dùng ta nhân cách đảm bảo tuyệt đối sẽ không nhìn t r ộ n đúng mẫu thân ngươi là lúc nào qua đời đâu tùng bách đột nhiên nghĩ tới thủy tiên mẫu thân liền vừa quan tâm vấn đạo ngươi là hỏi ta cái gì đã trôi qua mẫu thân a nàng nha tại ta mười tuổi năm đó t ư ợ n g niệm ta cái kia rời đi hoàng lam tra u buồn thành bệnh cuối cùng từ cầu đá bên ngoài vách núi nhảy xuống phía hoài bản thân mình lưu ta lại cô khổ linh đinh một người từ đây cùng cổ đ ă n g cùng đi mỗi lần đến rồi vách núi giống như đều có thể nghe được thanh âm của nàng ngượng ù n g ta chỉ là nhất thời hiếu k ỷ không nghĩ tới vậy mà nói tới sự đau lòng của ngươi chuyện cũ đúng lần này từ t h ầ m nghĩ ra ngoài có hay không nghĩ tới đi tìm cha ngươi vẫn là đi theo viu đ ạ t bảo hộ công chúa tả hữu đâu tung bách nghe được thủy tiên có chút khóc thút t h i ế t liền vừa nói sang chuyện khác lời nói đến thời gian lại nhìn a chờ thiên hạ này an định lại đợi đến không có chiến l o ạ n ta vẫn muốn đi ra ngoài đi một chút dù sao sống lớn như vậy còn lần thứ nhất ra cái này hoang lăng chớ nói chi là thế giới bên ngoài thủy tiên cảm giác bị cái gì cắn một cái liền vừa nhảy dựng lên một chút đem phía trước c ả n đặt quần áo đụng ngã đi qua đè lên đằng sau tùng bách trên thân sáu điện thoại người sử dụng tỉnh xem đọc càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm lại nói nước này tiên một hồi thét lên hướng về phía trước đụng ngã đi qua đem lạnh n h ạ t t h ở ơ quần áo khối gỗ tính cả tùng bách nhất đồng thời đụng đổ trên mặt đất sợ h ã i kêu thanh â m liên tiếp không ngừng tùng bách tránh ra khỏi trên người thủy tiên rút ra sau lưng kim kiếm phá thiên c ă n tức nhìn hỏa quàng kia phía ngoài hạ cám đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng lời nói yêu nghiệt phương nào ở đây quậy phá nh đưa người đánh hồn phi p h á c h tán chỉ thấy bóng tối này bên trong gầm lên giận dữ chuyền đến gặp lại một đạo thân ảnh màu lam nhanh chóng chạy tới đem tùng bách đánh bay ra ngoài chỉ thấy cái kia màu xanh nhạt cự mãng ngẩng lên cổ nhìn xuống tùng bách hai người thỉnh thoảng lại thổ lộ lấy lưỡi đầu một mực tả hữu nhẹ lay động tùng bách nhất cái lý ngư đả định đứng dậy trông thấy nguyên lai là cái kia phía sau núi màu lam cự mãng liền vừa từ trong ngực lấy ra bảo trâu màu trắng chậm dại hướng kỳ hành đi qua hạt châu này là ngươi thả ta trong nhậu sao ngươi rốt cuộc là ý gì đồ chẳng lẽ ngươi một mực â m thầm bảo hộ với ta t hướng về phía gật gù đắc ý m à u làm cự mãng vấn đạo đại sa này nháy mắt mấy cái nhẹ nhàng gõ điểm mình đầu rắn chậm rãi đem đầu túi t h ấ p xuống đừng nói máu này bồn u miệng lớn chính là cái kia phun ra nuốt vào lưỡi cũng đã đem thủy tiên dọa ngất n g ã t ớ i ngươi thực sự là nghịch ngợm gây sự ngươi lớn như vậy cơ thể là nhân trông thấy đều sẽ sợ đ ú n g cái kia tiên hạc ngươi có từng trông thấy không biết hiện tại thế nào tung bách nhìn xem cái này trước mắt cự mãng đột nhiên nghĩ tới bị thương tiên hạc không khỏi túi đầu xuống có vài tia không rõ đau thương một tiếng hạc rẽ thanh âm xuyên phá hắc ám sơn động tùng bách nghe t h ế thanh n m quen thuộc kích động trong lòng vật phẩn hướng về phía hắc động lớn tiếng hô h ạ c h linh là n g ư ờ i sao rất lâu không thấy nhưng làm ta cho muốn chết mau chạy ra đây a chỉ thấy một hồi cánh đập thanh n m quả nhiên xuất hiện trước mắt một cái con tiên hạc chính là tùng bách tại bên ngoài sơn động đùi cỏ cứu trở về cái kia nhịn không được tiến lên đem hắn ôm lấy thương đều tốt t a tới để cho ta nhìn một chút không tệ a thế mà khôi phục tốt như vậy để cho ngươi chịu khổ về sau sẽ lại không để cho ngươi bị thương tin tưởng ta a tùng bách vuốt ve tiên hạc cánh quan tâm bạn phần lời nói tiên hạc vũ cánh vừa đi vừa về càng không ngừng d a bước đột nhiên xoay người sang chỗ khác hướng về phía m à u lam cự mãng phát ra một tiếng kêu to dọa đến hắn nhanh chóng lui ra phía sau mấy bước m à u lam cự mãng lung lay đầu thỉnh thoảng xoay đầu lại ánh mắt bên trong tràn đầy hủy khuất cùng bất đắc dĩ chậm rãi quay đầu lại hướng về m à u đen sơn động bỏ đi tung bách vốn là vươn tay ra chuẩn bị giữ lại đi xa cự mãng nhìn xem t i ê n hạc càng không ngừng vỗ cánh lúc này mới thu hồi tay phải hạc i n h a như thế nào ngươi và cự mãng này có thù sao nó hẳn là không địch gì a lần trước ta ngâm nước hàng dương phía sau núi đầm sâu may mắn mà có nó cho ta hạt trâu này bằng không sớm đã không còn tính mệnh nơi nào còn có thể đứng ở chỗ này à tung bách lấy ra trong ngực bảo trâu màu trắng hướng về phía cái này tiên h ạ c lời nói cái này tiên h ạ c tựa hồ có chút tức giận càng không ngừng bố cánh đem tùng bách trong tay hạt trâu lập tức phiến rơi xuống mặt đất còn cần móng luốt càng không ngừng giận đạm hướng về phía hắn kêu to không ngừng tung bách sờ lấy đầu vẻ mặt nghi hoặc vấn đạo hạt nga hạt trâu này có vấn đề gì không như thế nào vô duyên vô cớ đưa nó phiến rơi xuống mặt đất phía trên chẳng lẽ có gì không ổn sa một tiếng h ạ c rẽ về sau từ trong miệng phun ra một hớp nước miếng chỉ thấy cái này hạt trâu màu trắng chậm rãi đã biến thành màu đen do a đến tùng bách trợn mắt hốc mồm không thôi đây là có chuyện gì như thế nào đột nhiên đã biến thành màu đen chẳng lẽ là hạt trâu này có độc chỉ là đụng tới nước bọt mới có thể có tác dụng rời đi nước bọt liền sẽ biến thành bình thường màu sắc vậy vì sao ta dùng một điểm cảm giác xấu cũng không có đến cùng chuyện gì xảy ra a tùng bách sờ lấy đầu thiên đầu vạn tự đã tìm không thấy mạch suy nghĩ trở thành một đoàn đe dối nghĩ như thế nào như thế nào loạn liền tức mánh lực lay động đầu hướng về thủy tiên bước đi không nghĩ ngược lại không có việc gì liền tốt hay là trước xem nha đầu này a một lát sau đã ngất hai lần đi qua ta còn có thể nói thêm gì nữa ai đơn giản trở thành kinh sư ngủ mỹ nhân rời dương a thủy tiên m ộ i tử tung bách v ô vô khuôn mặt của nàng c ư ờ i lắc đầu lời nói thủy tiên c h ầ m rãi mở to mắt vớt mắt ngáp một cái lời nói vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra a ta tại sao lại đã ngủ mê man chuyện gì xảy ra a cái mông cảm giác đau đ ớ n r ấ t a là huyết ta m á ơi thủy tiên vừa mới tỉnh lại cảm giác cái mông có chút đau đau liền tức lấy tay sờ soạn chỉ thấy trên bàn tay có từng tia từng tia vết máu lập tức mắt trợn trắng lên lập tức lại ngã xuống đất n g ấ t đi ai cái này cũng có thể choáng cổ kim nội ngoại thuộc ngươi chính là kỳ nhân là cũng trên mặt đất quá lạnh vẫn là đem ngươi ôm đến trên tảng đá c h ỉ ít có chút n ộ khí không đến mức bị chúng phong hàn g tùng bách ôm lấy thủy tiên chỉ thấy người này đi bên trong khoác lên quần áo tôi xuống cái này r a thịt trắng loáng lập tức sôi nổi trên giấy tròn vo viên thịt một chút như ẩn như hiện không thể không quay đầu đi tùng bách đem thủy tiên phóng rơi xuống bên cạnh đống lửa trên tảng đá liền đầu cũng không dám xoay qua chỗ khác sợ gặp lại cái tiêu phi lễ chớ nhìn c h i vật nhanh lên đem khối gỗ lần nữa chống đỡ nhặt lên trên đất quần áo phát hiện đã h o n g khô là cũng liền tức mặc vào nước này tiên cô nương quần áo vẫn là ư ớt nhẹp phải làm sao mới ổn đ â y a nếu là ta là nữ t ử tri thân cũng là không quan trọng thế nhưng là sáu ai nàng lại lần nữa ngất đây chính là làm khó ta a không đúng giang hồ nhi nữ không phải như thế tính toán ta chỉ cần nhắm mắt lại cho nàng cởi quần áo chờ sau đó lại nhắm mắt lại cho nàng mặc vào ân cái này không liền xong việc sao đối với cứ làm như thế tung bách chủ ý lấy quyết liền vừa cúi thân xuống nhắm mắt lại đem thủy tiên đỡ thân ngồi dậy chậm rãi đem hắn quần áo trên người rút đi đây là vật gì a như thế nào như thế mềm mại mịn màng tung bách liền vừa mở to mắt cái này không nhìn cũng không đ ộ i vàng cái này xem xét khí huyết c h ẳ n g đ ấ y phun một ngụm máu tươi miệng mà ra nguyên lai、like、đây là thủy tiên viên thịt khởi quần áo ra thời điểm không cẩn thận đ ụ n tới lần này lại la hó một cỗ huyết khí hướng đỉnh mà đến dọa đến hắn nhanh chóng quay đầu đi lúc này mới miễn ở phun tung tóe đến trên người nàng tung bách nhanh chóng quay đầu qua trong lòng một mực yên lặng n i ệ m tĩnh tâm chú chỉ thấy cái này lỗ mũi vẫn là nhỏ xuống giọt máu xuống nhanh chóng tay trái lấy ra khăn tay c h e m ũ i lúc này mới hơi giảm bớt một chút ra hôm nay là thế nào làm sao lại như thế như vậy khí định thần minh ý bất loạn tâm tùng bách vây tay chỉ tại n g ự c điểm nhẹ mấy lần lúc này mới hoàn toàn đem lên trào hết u y khí ngừng toàn bộ sắc mặt chậm rãi từ h ồ n g biến trở về như lúc ban đầu tùng bách nhắm mắt lại ngheo đầu đem thủy tiên quần áo chút bỏ nhanh lên đem hắn phóng rơi tảng đá lớn phía trên quay người đứng lên đem hắn trút bỏ quần áo treo ở trên mảnh gô nương đứng lên tiên hạc vẫn đứng ở bên cạnh nhìn xem cũng không chưa từng có nhìn thấy an tĩnh như thế xuống nhờ ư n g tung bách ngược lại có chút b ậ n tâm h ạ c n i n h a n g ư ơ i đến cùng thế nào tại sao vẫn luôn nhìn chằm chằm con gái người ta chẳng lẽ ngươi xuất sinh kia cũng đến rồi tư xuân kỳ h ạ cũng không đúng a liền xem như ngươi cũng nên tìm chỉ mẫu tiên hạc a dừng lại nhanh chóng quay đầu qua phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nghe tung bách đứng dậy đã thấy cái kia tiên hạc cũng xoay người sang chỗ khác ngoan ngoan nằm sấp vùng đất thấp bên trên lung lay đầu không thôi ba một tiếng chuyển đến nguyên bản h a i ngay bắt phương tùng bách còn chưa phản ứng kịp trên gương mặt này liền đập một cái bạt hai bụng mặt xoay người lại. không khỏi cực kỳ hoảng sợ sáu điện thoại người sử dụng tình xem đọc càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm lại nói cái này tung bách chịu một cái cái tát liền vừa b ụ n g mặt bảng quay người nhìn lại một sát na kia cơ hồ có chút kinh ngạc đến ngây người nhìn xem người tới không sai n g u y ê n lai、like、cái này một cái cái tát đưa tới người chính là nước kia tiên cô đ ư ơ n g chỉ kiến kỳ nộ khí trung tiên sắc mặt đỏ bừng nhìn lấy mình lập tức máu m u i có phun tung t u e mà ra ngươi một cái du côn lưu manh thế mà thừa dịp ta ngủ thiết đi đem ta quần áo cởi nói ngươi đến cùng làm gì ta ta hận ngươi chết đi được không để yên cho ngươi thủy tiên giận chỉ lấy tùng bách c trừ ầ m lên lời nói nhìn xem tùng bách máu núi phun t u n g t u e mà ra lúc này mới phát hiện chính mình xuân quang trật tiết nhanh chóng ôm trước ngực túi thân trên mặt đất khóc ổ lên tùng bách nhanh chóng l a u đi máu núi đỏ mặt bảng xoay người sang chỗ khác lắp bắp giảng giải lời nói trông thấy ngươi t é x ỉ u quần áo lại là ư ớ p nhẹp tiếp tục như vậy chắc chắn sinh bệnh vì vậy nhắm mắt lại cho ngươi cởi xuống hỗ trợ cho ngươi ho n g khô yên tâm đi ta không thấy gì cả ta cũng sẽ không lấy đi ra ngoài lời lẽ cô nương cứ việc yên tâm thủy tiên gặp tùng bách xoay người sang chỗ khác mau đem trên mảnh gỗ nướng quần áo gỡ xuống rõ ràng trận này đi qua. đã không sai biệt lắm hơi cho khô chỉ có dưới và táo bày còn có chút tán dương đ á t thủy tiên đem quần áo m ặ c vào tiếp tục khóc khóc gáy gáy chỉ vào tùng bách mắng cá nhân ngươi mặt thú tâm ngụy quân tử thiệt thòi ta còn đem ngươi kính sư phụ ngươi thế mà lộ sạch quần áo của ta ta về sau cũng không muốn nhìn thấy ngươi hừ nghe thủy tiên tiếng khóc càng ngày càng xa tùng bách giống như ý thức được tình huống không ổn liền vừa xoay người lại đã không có thủy tiên dấu vết tùng bách nhanh chóng la lên một tiếng thông chi cái này nằm dưới đất t i ê n hạc liền vừa nhặt lên trên mặt đất t i ê u đốt khối gỗ hướng vệ màu đen trong thực sự là quả nhiên tại cửa hàng phát hiện đang tại nướng quần áo hoàng lăng hộ vệ có nhìn thấy hay không thủy tiên cô nướng a nàng đột nhiên chạy đi không thấy trong này tối như mực không phân rõ trước sau ta có thể đổi sai phương hướng lại chạy trở lại tung bách hướng về phía phía ngoài hoàng lăng hô đi ra chuyện gì nước này tiên cô nương tại trong h ấ p động đi lạc chỉ sợ là điểm không may là cũng nhanh đ u ổ i kịp vữ đạt đứng dậy hướng về phía thủ hạ phất tay bước nhanh đem tựa ở bệ đá bên trên bội kiếm nhặt lên hướng về trong lỗ đen đội theo tung bách nhìn xem đằng sau lần lượn có bó đốt đi vào liền vừa lớn tiếng thúc giục hai tiếng tiếp tục hướng về hướng ngược lại mà đi quả nhiên lại đi tới vừa rồi nướng quần áo chỗ chỉ thấy cái này trên đất tủi lửa bởi vì không có tiếp tục thêm tiếng khối gỗ mạnh vụn đã bắt đầu chậm rãi dập t á t tùng bách đi đến tiên hạc bên cạnh vỗ vô, vô đầu của nó rõ ràng ra hỏa này buồn ngủ rất chậm rãi ngẩng đầu lên trước mắt buồn ngủ m ô n g lung nhanh chóng đứng d ậ y chúng ta muốn đổi u lộ trở về cái này rời đi những ngày này cũng không biết các nàng thế nào tùng bách dùng sức lay động mấy lần tiên hạc tiếp đó đứng dậy hướng về hắt động chỗ sâu chạy tới tiên hạc lay động mấy lần đầu chậm rái đứng vậy vỗ cánh cũng đi theo tùng bách bay đi thỉnh thoảng còn phát ra một tiế tùng bách nghe phía sau tiên hạ kêu to chỉ là cười nghiêng đầu tới tiếp tục hướng về h ắ t động đi tới mắt thấy cái này bên trong hố đen càng ngày càng ẩm ướp trên vách đá rêu xanh c ó núi suối nhỏ dọa xuống phát ra tí tách nhỏ xuống thanh âm phía trước đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng tùng bách nghe được là thủy tiên thanh âm liền vừa một cước đá phải trên t h í h bích một cái phi thân v ọ t lên trực tiếp giống như mũi tên hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới bay đi tay này bên trong khối gỗ ngọn lửa tả hữu tán loạn phát ra hô hô âm thanh đi ra chỉ thấy trước mặt trên mặt đất thủy tiên đang ngồi sập xuống đất, dùng hai chân không ngừng đạp đất chậm dại hướng phía sau lui cách cơ thể một mực lay động đang khóc đừng sợ thủy tiên ca ca tới cứu n g ư ơ i tùng bách tiếng nói chưa xong phát giác tự bay quá mức phanh một tiếng chuyển đến chính mình giống như đụng vào đồ vật gì phía trên trực tiếp bắn bay trở về rơi vào thủy tiên bên cạnh đây là cái gì quỷ đồ vật a vừa rồi ta cảm giác đụng cái gì phía trên như thế nào đen như mực cái gì cũng không nhìn thấy à. tùng bách b ò người lên nhặt lên trên mặt đất tiêu đốt khối gỗ đưa tay phải ra chuẩn bị kéo trên đất thủy tiên chỉ, thấy thủy tiên khuôn mặt vẻ sợ hãi, chỉ vào tùng bách sau lưng lắp bắp lời nói cẩn thận nó lại tới a nước này tiên vừa dứt lời tung bách cảm giác bên thai một hồi kính phong thổi tới liền vừa xoay người lại chỉ thấy một cái to lớn móng u ố t vung đánh tới nhất thời không tránh kịp lại đem hắn trò đánh bay ra ngoài thủy tiên dọa đến ô n đầu cơ thể c u ộ n thành một đoàn càng không ngừng t h ố t thít khóc dòng nói không muốn à. người không được qua đây à. ta không phải là có ý định mạo p h ạ m ngươi nếu như không chào đón ta tới ở đây ta có thể đường cũ trở về tung bách từ dưới đất bỏ dậy nhìn xem cái k i a khối gỗ ánh lửa đã chậm rãi dập tắt liền vừa lấy ra đoàn kiếm minh phóng mượn kim quang này phóng nhãng đi qua không khỏi có chút lớn bị kinh ngạc nguyên lai、like、mặt này trước quái vật chính là một cái biến dị màu đen chuột chỉ kiến kỳ liếm lắp móc vớt càng không ngừng hướng về vách đá cạo móc lấy một nửa quan tài đã treo ở trên t h ạ c h bích chẳng thể trách nơi này có quan tài gỗ khối vụn xem ra hẳn là con chuột này cạo móc đi ra ngoài vì cái gì cái này quan tài giấu tại trong vách đá thật là khiến người ta khó hiểu à lại vì cái gì cái này to lớn chuột muốn đi cạo móc đâu tung bách nhìn xem cái này màu đen chuột hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm lời nói một hồi hỏa quang từ sau lưng chiếu xạ mà đến tung bách quay đầu qua nguyên lai、like、là v i đặt mang theo hàng lang vệ tới chỉ kiến kỳ phất tay v nhanh chóng cứu thủy tiên cô nương quái vật này q u á khổng lồ cứu người phía sau lập tức trở về lui chỉ thấy cái này mấy chục hoàng lăng thủ vệ rút ra bên hông cương đao bội kiếm vọt tới thủy tiên trước mặt đối nó la lớn mau chóng rời đi ở đây à. không cần thúc thiết vưu đạt đại nhân mang bọn ta tới cứu người tới chúng hoàng lăng thủ vệ đỡ dậy thủy tiên đứng lên tùy tiện cơ binh khí trong tay mang lấy thủy tiên rút lui mà đi cháy mau quái vật kia đến đây không biết ai lớn hô một tiếng liền tức bối rối thành một đoạn tung bách phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy cái kia màuốt quét ngang tới chỉ thấy mấy cái này hoàng lăng vệ bị đánh bay ra ngoài rơi xuống ra mười e m mở có hơn trên đất bụi đất lập tức d ư n g lên tung bách sở lấy trên vách đá này rêu xanh chỉ thấy cái này ướt át dị thường lấy tay hơi dùng một điểm lực thì có giọt nước bị ép ra ngoài vách đá này khắp nơi thấm thủy đi ra căn bản cũng không thích hợp ở đây tán g quan tài như vậy đến cùng vì sao nguyên do sẽ có người bí mật đem quan tài giấu tại trong vách đá chẳng lẽ ở đây xảy ra lớn biến cố có thể hay không cùng núi kia hồng thành sông có liên quan đâu tung bách đầy bụng nghi vấn đi theo đám người rút lui mà về vưu đặt vung đội kiếm lớn tiếng hô nhanh chóng t ố i lui về phía sau a vậy mọi người hỏa đội theo tới Các người còn tại lệ mề cái gì à? chỉ á c c ngươi thấy cái này Chỉ h t màu đen cự thử đem chân trước phóng rơi xuống đất bước nhanh đuổi theo đi qua phàm là cái này hắt thử đi ngang qua chỗ bên cạnh vách đá đều bị đụng đất đá tung tóe trên mặt đất lập tức bụi đất tung bay chỉ thấy cái này màu đen cự thử một cái phi thân vật lên vung móng đ u ố t không ngừng cao tới chỉ thấy chung quanh đông đảo hoàng lăng vệ bị đụng bay ra ngoài cái này ma c h ả o lần nữa hướng về tùng bách đánh tới phía sau này tiếng gió vun vút chuyển đến tùng bách biết nguy hiểm đã đến gần liền vừa xoay người một cái tới trực tiếp rút ra sau lưng kim kiếm phá thiên hướng về cái này nào tới móng nuốt đánh xuống mà đi chỉ nghe được cạch ken vài tiếng lửa này hoa văng khắp nơi dựng lên bên cạnh hoàng lăng vệ thấy tình cảnh này không khỏi chạy chối chết mà đi tùng bách nhất chân đá bay trên t h ạ c h bích xoay người một cái xoay tròn ra ngoài chỉ thấy vàng này kiếm thiệm tránh phát sáng chặt tới cái này màu đen con chuột trên thân nhưng không thấy lưu lại nửa điểm vết thương tùng bách hơi kinh ngạc rất nhiều vốn cho là phá thiên chính là thần binh l có ai nghĩ được lại không làm gì được nó chỉ thấy cái này hắt thử một cái vây đuôi tới đem hắn đụng bay ra mười em m ở có hơn tung bách nhất cái lý ngư đ ã đĩnh vọt lên trực tiếp trên không nhẹ dâm mấy lần chỉ thấy tay này t r ù n g kim kiếm vùng ra một cái đại chiêu tiếp lấy một cái đại chiêu đánh tới phanh phanh vài tiếng tiếng vang t r u y ề n đến lại nhìn cái này màu đen cự thử trên thân thêm ra tất cả t r ù n g kiếm khí gây thương tích có chỗ còn bốc lên khói xanh ánh lửa đi theo châm đốt đứng lên cái này m à u ố đ t đ ứ n g lên cái này m à u đen cự thử tựa hồ đau đớn lợi hại một cái bay nào trực tiếp xuống cái này móng đuất hướng thẳng đến tùng bách trên đầu mà đi tung liền vừa hướng về bên cạnh một cái lắc mình đ ầ u vông tránh thoát màu đen cự thử tập kích lại nhìn cái này vừa rồi tùng bách đứng yên chỗ bây giờ đã đã biến thành một cái hố đất bụi đất cắt đá hướng về bốn phía bắn tung toe mà đi tùng bách biết cái này hắt thử đã tức giận liền vừa một cái phi thân vọt lên trực tiếp nhảy đến cái này cự thử trên lưng lung la lung lay từ đầu đến cuối ngừng không tới chỉ thấy cái này hắt thử trực tiếp đứng thân đứng lên tùng bách mắt thấy chính mình liền muốn rơi xuống liền vừa một phát bắt được bề ngoài của hắn quay đầu nhìn lại cái này nghiêng chuột n g mặt đất đã có mấy c h ợ xa cái này hắc thử tựa hồ cũng sớm đã phát giác phía sau lưng có người liền vừa trực tiếp xoay người lưng tựa n g ã xuống muốn đem cái này phía sau lưng người trực tiếp đẻ ngã xuống đất nghiền thành làm thịt não tùng bách gặp cái này nhanh chóng n g ã xuống đất hắc thử tựa hồ cũng đã đoán được ý đồ của nó liền vừa nắm lấy ra lông hướng về phía trước rung động c ư ớ t bộ giống như hành tàu đất bằng đồng dạng đi tới nơi này trước ngực móc ra đoạn kiếm minh phong hướng thẳng đến cái này r a lông đâm vào mà đi chỉ thấy lần này lại lập tức thấy hiệu quả huyết thủy này đã theo trôi kiếm lưu lạc đi ra mau đen cự thử tựa hồ cảm thấy đau đớn trên mặt đất lộn mới có thể trốn thoát trong lòng của hắn lựa giận cái này màu đen cự thử lăn lộ chỗ chỉ thấy bên cạnh vách đá bị đánh rơi xuống hòn đá cuối cùng hướng thẳng đến đối diện vách đá nhanh chóng lăn đi tùng bách nhìn xem cái này nhanh chóng cổn động hắt thử may mắn trốn ở hắn dưới nách lúc này mới miễn ở va chạm nỗi khổ mắt thấy cái này hắt thử đột nhiên dừng lại chỉ thấy thừa dịp tùng bách không chú ý một chút bị ném văng ra ngoài phanh một tiếng chuyển đến hoàng lăng vệ tất cả đình chỉ chạy trốn xoay người lại hướng về cái kia trong động nhìn lại chỉ thấy cái này tùng bách bị đụng ngã trên thạch bích lập tức đem vách đá hòn đá đập nhanh đi cứu người a cái này tiểu đạo sĩ chỉ sợ không phải cái này hắt thử đối thủ đừng lo lắng a đều cho ta mau tới phía trước a vưu đặt vây tay cánh tay hướng về phía thủ hạ hộ vệ quát tuy nói là quân lệnh như núi nhưng đối mặt cái này trước mắt quái vật khổng lồ đều sợ hai s i n h s i n h hai mặt nhìn nhau lấy từ đ ầ u đến c u ấy bước không ra c ư ớ c này ở dưới bước chân quên đi thôi x u ấ t sinh k i a khổng lồ như thế hơn nữa ca nằm rất không bằng như vậy đi chúng ta đem trong tay bó đuốc toàn bộ vứt ném đi qua đoán chừng có thể sẽ dọa chạy quái vật này tạm thời cứu ta sư phụ một mạng thủy tiên nhìn qua thành này lầu thật lớn hắt thử hướng về phía hoàng lăng vệ thống lĩnh vưu đạt lời nói không còn cách nào cũng chỉ đành như thế như vậy chúng hộ vệ ngay lệnh cầm trong tay thiêu đốt vật liệu gỗ gậy gỗ ném ra xem có thể hay không dọa chạy quái vật kia nếu không các ngươi nhanh chóng lui về trong hố đen kia không gian nhỏ hẹp đ o á n chừng cái này hắt thử đi vào không được vưu đạt nhìn qua lúc tới cửa hang tự cầu an ủi lời nói xông lên a cái này hoàng lăng vệ đám người nao nhao dơ bó đốt hướng về phía trước chỉ thấy cái này hắt thử nguyên bạn định tập kích ngã xuống đất túm bách lại ngay được sau lưng một mảnh tiếng la tới hắt thử xoay người lại dùng móng đ ố c gãi ngoài miệm sợ một cái phi thân b ổ nhào tới doa đến cái này hoàng lăng vệ vội vàng lui ra phía sau mà đi vưu đạt vung tay vung bội kiếm hướng về cái này bại lui hoàng lăng vệ quát không cho phép lui lại a cầm trong tay bó đ u ố c ném đi q u á a các người đang quỷ nhát gan này liền chút chuyện nhỏ này còn làm không xong sao, sao tức chết ta rồi vưu đạt phi thân nhảy lên một cái đem tay trái bó đ u ố c trao đổi đến tay phải nổi giận gầm lên một tiếng lời nói chết xúc sinh ra ra n g ư ơ i đến cũng nhanh chóng chịu chết đi cái này hắt thử nhìn thấy cái này bay tới vưu đạt hé miệng một tiếng gà gọi vung cái này móng nuốt hướng hắn đánh tới mắt thấy cái này móng vuốt đã đá vung đánh tới trước mặt hắn vưu đặt một cái đằng sau quay thân tránh khỏi cái này đập tới móng cho tử trên không trung lộn mấy vòng sau đó dùng hai chân hướng phía sau mánh liệt đạp mấy lần mượn lực lần nữa bay về phía trước vọt mà đi hát thử tựa hồ không sợ hãi chỉ là hời hợt lần nữa hất tay phải lên nghe thấy ba một tiếng chuyển đến vưu đạt bị đập bay ra ngoài hướng thẳng đến vách đá đánh tới chỉ thấy vách đá này bị đánh rơi hạ phong hóa hòn đá cùng một chỗ ẩm ẩm rơi xuống mặt đất mà đến hoàng lăng vệ các vị binh sĩ nhìn xem chủ tướng thống lĩnh bị đập bay trở về liền vừa nhao nhao chạy đến vách đá này phía dưới đẩy ra cái này rơi xuống loạn thạch đem đẩy khuôn mặt máu tươi vưu đạt cứu ra chuyên lệnh xuống toàn bộ hướng trong sơn động rút lui a x u ấ t sinh kia chính xác hung tàn dị thường e rằng không phải người thường có thể chống cự chờ tu chỉnh phúc chốc lại thương nghị đối sách vưu đạt thở dài một tiếng nhìn qua cái kia hung manh h ắ t thử phất tay đối với chúng thủ hạ lời nói cái gọi là binh bại như núi đổ a vưu đ ạ t một mạng lệnh này mà ra chỉ thấy cái này nguyên bản cầm bó đốt đối kháng hát thử hoàng n a vệ ném đi cây đốt trong tay liều mạng đồng dạng hướng về trong sơn động sông vào mà đi tao rồi thủy tiên cô n có ai nhìn thấy làng sao các người đều đứng ngốc đứng a nhanh đi ra ngoài xem a viu đạt có chút có lòng không đủ lực lời nói mấy cái hộ vệ cầm trong tay bao đuốc đi tới nơi này cửa hàng chỉ thấy bên ngoài đã sớm khôi phục bình tĩnh mấy người thò đầu ra nhìn đi tới nơi này trước cửa hàng chậm dài hướng ra phía ngoài nhìn lại gào một tiếng chuyển đến chỉ thấy động này nơi cửa một cái mồm to hướng thẳng đến trong động mà đến doa đến cái này chúng hộ vệ xoay người sang chỗ khác có c ẳ n g liền hướng phía sau chạy tới nguyên lai、like、hang động này bên ngoài chính là cái kêu màu đen cự t ử bất đắc gì hang động này quá nhỏ nó không cách nào chui vào đành phải tại cửa hàng tại bồi hồi cái này bại trốn hoàng l a n g hộ vệ lảo đảo hướng trong động chạy tới cách thật xa liền mở miệng hô tướng quân cái kia cự thử ngăn ở cửa ra vào chúng ta muốn từ nơi này ra ngoài e rằng cũng không phải là chuyện dễ phải làm sao mới ổn đ â y à. các ngươi không cần kinh hoàng thất thố đại gia e rằng cũng đã mệt mỏi đều ngồi xuống trước nghỉ ngơi phút c h ố ớ c à, nhường một chút tới nghĩ một chút biện pháp vưu đ ạ t tay phải biến mất cái chán lưu lạc xuống huyết dịch dựa vào vách đá có chút suy yếu lời nói À, một hồi âm thanh từ ngoài động truyền đến nguyên bản dựa vào vách đá nghỉ ngơi hoàng lăng vệ nao nhau, nhau mở to mắt hướng về ngoài động nhìn lại sáu lại nói cái này đám người đang tại khế tức lúc đột nhiên nghe được ngoài động rít lên một tiếng chuyền đến hoàng lăng vệ nhao nhao đứng thẳng lên lẫn nhau hai mặt nhìn nhau nhất thời không biết như thế nào cho phải vữ đạt đứng d ậ y tay phải ấn lấy còn có chút đau đớn phần e o khập khiếng đi tới cửa động mười em m ở chỗ phất tay gọi thủ hạ lời nói mấy người các ngươi ra ngoài nhìn một chút ta nghe thanh âm này tựa như là thủy tiên thanh âm nhanh chóng tiến đến xem xét hồi bẩm với ta mấy cái hoàng lăng lĩnh mệnh mà đi đến nơi này cửa hàng lại chậm chạp không dám thò đầu ra một cái hộ vệ từ dưới đất nhặt lên một k h o ả cục đá hướng về phía đám người cười lời nói, nhìn xem. đây là ta sư phụ dạy ta một chiêu chính là ném đá d ò đường l à c ũ n g chỉ thấy hộ vệ này hai tay nắm tảng đá tại bên miệng thổi một hơi tiếp đó mánh lực mà vứt ném ra ngoài nhưng thủy trung không có nửa điểm vận động vừa rồi vứt ném cục đá hộ vệ nhìn qua đám người cười nói chắc hẳn x ú t sinh kia đã đi xa không bằng như vậy đi chúng ta chia binh hai đường đều dựa vào hai bên vách đá mà đi đại gia có thể hay không tán đ ộ n g chúng hoàng lăng vệ đô kiến thức cái này hắt thử thủ đoạn không lưng túi đầu hướng về phía trước mà đi mặc dù nói cửa hàng đi vào không thể nhưng vừa nhìn thấy cái tia to lớn ra hỏa đủ để cho người trong lòng rún sợ lạnh cả người mồ hôi không chỉ chúng hoàng Lang hang này phía này lăng đến động vệ đi ta r ư thương ớ c một phen thương nghị về s u quyết định định thua, thua hiểu, tụ tỷ thắng từ tìm định định đi ẩn người nào thua liền từ ai đi tìm hiểu, những người h ai k á cũng tại chỗ trở Vận khí không tốt mặt khuất, tốt rồi cái kia ngợi, kiến kỳ khôn mặt khuất, quên miệng hối hận lời nói, chỗ cục chỉ được tốt làm sao. Chúng c lệnh. khí không khôn hận không là lần làm Vận vẫn ném đáng quên này vừa kỳ sao. ta quý là tại người chết hố trở qua đồng liêu các ngươi đều nhận tâm nhìn ta một người chịu chết sao vẫn là mọi người cùng nhau s ố n g lên không phải đã từng hứa qua lời thề không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày sao đi thôi tiểu thật đầu ngươi có chết hay không quan hệ ngươi không ràng buộc chúng ta thế nhưng là có già có thất nhân cái này trên có g i ả dưới có trẻ yên tâm đi ngươi chết tiền nợ ngươi chúng ta đều sẽ đốt cho ngươi đi thôi đi thôi tất cả mọi người t r ă m miệng một lời lời nói không có nghĩa khí đồ vật thế mà thấy chết không cứu cái kia phải đem thiếu nợ tiền của ta trước tiên đưa ta không phải vậy đều phải cùng đi chúng ta những thứ này tiền nợ đánh bạc liền xóa bỏ các ngươi ý như thế nào à tiểu thạch đầu hai chân như nhúng ra vì bảo mệnh r ứ t khoát vệ tài tránh hai tốt a tốt a vì cái kia mấy chục ngân lượng chúng ta liền bồi hắn cùng đi chứ chỉ là cảnh cáo nói đến đằng trước đi về sau nếu là không có chết cũng đừng lại nhớ thương những ngân lượng kia a a trong đó một cái hộ vệ niên kỷ hơi lớn một chút vớt vớt d â u ria trịnh trọng việc lời nói các ngươi đều ở đây lềm mề gì đây còn không mau đi xem một chút cẩn thận chờ sau đó quân ta pháp xử trí vưu đạt nhìn xem mấy cái này hoàng lăng vệ xì xào bà n tán thật lâu chưa từng hướng về phía trước liền vừa tức giật quát mấy người kia nhanh chóng không lưng đi đến cửa h à n g phía trước chậm dại hướng ra phía ngoài thăm mà đi chỉ thấy cái này nơi xa bên ngoài cái kia màu đen chuột đang từng bước một tới gần hướng về trên đất nữ từ mà đi tiểu thạch đầu hô to một tiếng tướng quân ma xúc sinh kia chuẩn bị muốn ăn thịt người phải làm sao mới ổn đ ây a cái này trên đất nữ tử chính là nước kia tiên cô nương l à c ũ n g chỉ kiến kỷ quần áo rách nước đang l i ề u mạng dùng sức hướng về đằng sau bỏ đi thạch động này bên trong vưu đạt nghe nói bên ngoài có tình trạng liền vừa lật đứng lên vung b ộ i kiếm quát nhanh đi ra ngoài xem theo ta cùng tới muốn còn sống rời đi nơi đây liền đều đi ra ngoài cho ta cùng xúc sinh kia l i ề u mạng lời này mặc dù như thế thế nhưng là đi theo thủ hạ phía sau đều là trái quan phải mong ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi có người đã hai chân như n h u n ra toàn thân run dậy không thôi nhìn một chút các ngươi chút tiền đồ này thực sự là lẽ nào lại như vậy nhanh đ ổ i kịp nếu không thì phía sau cự mãng lại đi ra đem các ngươi từng cái nuốt sống dưới bụng vưu đạt lời này vừa ra nhưng làm phía sau thủ vệ dọa cho, nhanh chóng đi mau mấy bước hướng về phía trước bước đi t h ư ớ n g quân ngươi xem cái kia trên mặt đất còn giống như thật sự chính là thủy tiên côn ư ơ n g chúng ta bây giờ nên như thế nào làm việc tiểu thạch đầu chỉ vào ngoài động hát thử có chút gấp c ắ t mà lời nói vưu đạt phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy động này bên ngoài trên mặt đất quả thật có nữ tử đang bỏ đi trong miệm còn khóc sức nước không thôi không sai Đó phải là Thủy i là t ê người cô cũng h nhìn thấy con chuột này như thế to lớn đừng nói chúng ta toàn bộ đều đi chính là còn tới một trăm tám mươi cá nhân chỉ sợ cũng không phải đối thủ a chúng ta không thể bởi vì nàng một người tính mệnh nhường cái này mấy chục người đi c h ô n cùng a Các người đoàn người nói có đúng hay không lớn tuổi chính là thủ vệ đứng ra đám người chỉ vào sau lưng đám người lời nói nhìn xem tất cả mọi người nao h nhao gật đầu viu đạt tức hồn hẹn cầm trong tay bội kiếm ném trên mặt đất đặt mông ngồi thấp đến cửa động trên tảng đá a cứu mạng a ngoài động truyền đến thủy tiên kêu khóc thanh âm viu đạt đứng dậy mở ra cái này vây xem hộ vệ một quyền nện vào trên t h é h bích than thở lời nói thủy tiên thế chất nữ a không phải viu đạt thúc thúc không giúp ngươi chỉ là xuất sinh quá mức lợi hại muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt sinh ra đi lao cha mậu thân lại nhảy núi bỏ mình yên tâm lên đường tiếp sau nhất định bỏ cho nhà người trong sạ ngay tại vu đạt tủ r ũ thời điểm mọi người đều phát ra một tiếng sợ hai thán phục vu đạt xoay người sang chỗ khác chỉ thấy cái kia hắt thử mở ra miệng rộng giống giận gào thét lấy hướng về thủy tiên từng bước một tới gần mà đi vu đạt xoay người lại hắn không muốn nhìn xem thủy tiên chết đi chính mình cũng không có thể ra sức duy nhất có thể làm chính là túi thân xuống càng không ngừng gõ đầu của mình phản n ả n tự trách tiểu thạch đầu nhìn xem cái này hắt thử gần tới đột nhiên giống mê mội đ n g dạng hai mắt lộ ra hồng quang từ dưới đất nhặt lên một khoả bát kích cỡ tương đương tảng đá bước nhanh xông ra động này bên ngoài hướng về hắt thử chạy mà đi trong miệm giống giận đáng chết chuột, lao Đập c trong, trong lúc nhất thời tiếng rết nổi lên bôi phía phảng phất trên chiến trường gọi tới một đội đội mạnh chỉ thấy bọn hắn phảng phất quên đi sợ hãi như phát điên hướng về màu đen cự thử chạy như điên h ấ t thử xoay người lại không tiếp tục để ý tới bỏ dưới đất đi thủy tiên nhìn xem cái này nổi điên hoàng lăng thủ vệ dùng chân trước càng không ngừng đạp đất mặt một cái phi thân vật lên mở ra kinh khủng miệng hướng về cái này hoàng lăng thủ vệ đánh tới thế nhưng là cái này hoàng lăng thủ vệ từ đầu đến cuối không phải cái này cự tử h đối thủ chỉ thấy bọn hắn n h a o n h a o bị đánh bay ra ngoài lại từ b ò dưới đất lên lần nữa vung cương đao xông lên phía trước h á t thử cái này móng nuốt liền không c ó dừng lại càng không ngừng nên cản trở hoàng lăng thủ vệ cương đao chỉ thấy cái này mấy chục c h i chúng n h a o n h a o đem hắn vây quanh ở trong tiền hậu giáp kích càng không ngừng hướng về thân thể nó chém tới cái này đại hát chuột tựa hồ đã trọc giận mãnh liệt vây đôi chỉ thấy cái này vây quanh đám người không cần một hồi công phu đều bị hắn đánh bay ra ngoài hắc thử đong đưa đầu mở ra miệng rộng giống giận một cái phi thân vọt lên hướng thẳng đến bỏ dưới đất làm được thủy tiên táp tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này hắt thử một trận phát lực đem hoàng l a n g toàn bộ đánh bay ra ngoài thừa dị p bọn hắn ngã xuống lúc mở ra c h ả y nước vào miệng gầm lên giận d ữ hướng về thủy tiên đánh tới lao phu ta với ngươi liều mạng không muốn làm tổn thương ta thế chất nữ xem kiếm vưu đặt một cái phi thân vọt lên vung bội kiếm trực tiếp đâm về hắt thử phần lưng mà đi cách ken vài tiếng chuyển đến chỉ thấy v u đặt bội kiếm trong tay tựa như là đang cấp hắt thử cú led ánh lửa văng khắp nơi dựng lên lại không có nhìn thấy nửa sau lưng đánh lén cũng không có cách nào làm bị thương tại nó phải làm sao mới ổn đ â y h a viu đạt nhìn xem quái vật này trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ hát thử cảm thấy sau lưng có người đột nhiên đột nhiên xoay người tới vung lên lấy móng vuốt đập mà đến đem viu đạt trọng trọng va chạm mà ra lại xoay người sang chỗ khác hướng về thủy tiên tới gần là ta không dùng ta cứu không thấy ngươi nhưng ta liền là liều lên tính mệnh cũng phải đem ngươi mang ra này sơn động bên ngoài đi tiểu thạch đầu từ dưới đất bỏ dậy nhặt lên trên đất bó đuốc tựa như một trận gió hướng về hát thử trùng sát mà đi tiểu thạch đầu vung bó đuốc không ngừng đ ố t hát thử sau lưng của chỉ thấy x u ấ t sinh kia xoay người lại vung móng đ u ố t đem hắn đánh bay ra ngoài phía sau hoàng lăng vệ lại gặp nhau xông tới chỉ thấy cái này hoàng lăng vệ giống như, như là lên c ơ n điên l i ề u mạng giả vợ lên bị đánh bay mà đi nghỉ ngơi phút chốc lao đi trong miệng vết máu kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng về x u ấ t sinh kia xung kích mặc dù là thực lực cách xa nhưng tràng diện này nhường hát thử có chút khiết đảm một tiếng hạc rẽ thanh â m truyền đến chỉ thấy một đạo bóng trắng vọt thẳng đến hát thử mà đi mới lai chính là cái kia tiên hạc chỉ kiến kỳ vô cánh cái này thật dài mỏi trực tiếp hướng cái kia con mắt mổ đi phốc một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này hắt thử con mắt rơi xuống chảy máu tươi tiên hạc trên thân vọt lên một người trực tiếp vung bảo kiếm h ư ớ n g cái kia con mắt lần nữa đâm tới cái này tiên hạc trên thân người chính là cái kia tùng bách là cũ nguyên n g lai hắn cùng với hắc thử phía trước đối kháng đem hắn đâm bị thương nổi giận không thôi một chút vung móng luốt đem hắn đánh tới trên thạch bích người bị thương nặng cái này hạc huynh thấy tình cảnh này liền tức bay đi đem hắn cứu ra đến địa phương an toàn tiên hạc một mực hướng về ngoài động bay đi tại ngoài động trên bãi cỏ tùng bách nghỉ ngơi phút chốc đứng dậy hạc huynh chúng ta cứ thế mà đi những cái kia vô tội hoàng nam chỉ sợ không phải x u ấ t sinh kia đối thủ vì cái gì ngươi không xuất thủ giúp đỡ chẳng lẽ các ngươi còn có cái gì ngọn mờn tiên hạc túi đầu xuống khổ sở nhỏ xuống nước mắt t h ố n g khổ nhất không gì bằng cái này rõ ràng có chuyện song phương lại khó mà giao lưu tung bách vô vô đầu của nó thở dài một tiếng lời nói quên đi thôi ta cũng không làm khó ngươi bây giờ ta muốn đi vào cứu đám kia vô tội thủ vệ nếu như ngươi cảm thấy khó xử liền ở lại đây ngoài động chờ ta a tung bách mở rộng bước chân trực tiếp thẳng hướng lấy trong động bước đi nguyên bản mới trốn đến nguy hiểm nhưng lại lần nữa thân hiểm cảnh, tiên hạc vung đánh cánh ở phía trước ngăn cản hắn nhìn xem t i ê n hạ c kêu to không ngừng càng dùng cánh ngăn cản đường đi t u n g bách minh bạch dụng ý của nó liền tức vô vô đầu của nó cười khổ nói bọn họ là triều đình cần vương sức mạnh không thể như vậy vô í c h bị xuất sinh kia giết hại bọn hắn đối với chúng ta rất nặng trọng ngươi hiểu chưa bây giờ thành phá quốc vong chỉ có dựa vào những thứ này tiền triều còn lại c h u n g mới có thể gặp lại t h a n h thiên bạch nhật t i ê n hạ c tự a h ồ nghe minh bạch mấy phần liền tức q u a y đầu đi một mực túi đầu nhẹ giọng kêu to phán phất một cái hải tử làm sai chuyện đang thấp giọng thổ lộ hết nỗi khổ tâm r i ê n của mình、Tốt. cứ như vậy đi ta đi vào trước nếu như ba ngày ta không đi ra ngươi cũng không cần cho ta trời cao b i ể n rộng tự do bay lượn đi thôi tùng bách quay người đối với tiên hạc lời nói sài bước vào động m à đi chỉ nghe được sau lưng một hồi h ạ c rẽ tiên hạc đập lấy cánh khổng lồ cái này cùng phong từng trận đánh tới kèm theo cắt bụi mơ hồ tùng bách trước mắt liền vừa ngừng lại dùng hai tay chặn con mắt hạc minh ngươi đây là vì cái gì a con mắt của ta đều không mở ra được có thể cho một cái ý kiến sao tùng bách thấy do thế dần ngừng lại xuống dưới lúc này mới mở to mắt chỉ thấy tiên hạc túi thân xuống tại phía trước ngăn cản đường đi tùng bách minh bạch tiên hạc dụ ý lại cố ý vấn đạo hạc minh a ngươi đây là ý gì a ta vội vàng đi vào cứu người đâu n g ư ơ i đem lộ ngăn cản đến cùng ý muốn cái gì là a tiên hạc một trận tiêu to xoay đầu lại gật đầu không thôi lại dùng cánh càng không ngừng đập chỉ thấy trên mặt đất bụi đất tung bay lần nữa mơ hồ trước mắt tốt tốt ngươi là để cho ta ngồi trên lưng ngươi còn lấy ta bay vào này sơn động mà đi là ý tứ này sao tung bách nhanh chóng phất tay tản ra mặt này trước bụi trần trực tiếp ngồi vào trên lưng của nó tiên hạc chậm rãi đứng d ậ y trước tiên vỗ nhẹ nhẹ đánh cánh lần nữa nhẹ giọng tiêu to vài câu cánh bắt đầu gia tăng tốc độ đập từ trên mặt đất bay lên chỉ thấy cái này tiên hạc bay múa trên không tùng bách nhìn dưới mặt đất phi tốc ở trước mắt mà qua phía trước càng ngày càng đen đã có chút mơ hồ ánh mắt liền vừa từ trong ngực lấy ra đ o ạ n kiếm minh phòng để ánh sáng chiếu sáng phía trước chỉ thấy một lát sau đuốc ánh sáng nhảy vào mi mắt hoàng lăng vệ vây tay bên trong bó đuốc cường đào kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng về hắt thử phong đi chỉ thấy bị đụng bay ra ngoài lại bò người lên tiếp tục hướng phía trước một hồi nhiệt huyết sôi t r à o tại tùng bách trong lòng tiên h ạ c giống như r a dây cung chi tiễn chỉ thấy hướng về hắt thử đầu bay nào mà đi ngay được phốc một tiếng chuyển đến cái này thật dài miệng t hát ế mà dễ n h bàn tay mổ thử tiến mắt, không để ý đến tùng bách vung móng nuốt ép tùng bách vội vã lui lại liền vừa một cái túi đầu vọt mạnh xuống đem hắn lần nữa đánh bay ra ngoài tung bách từ dưới đất dưới bỏ huy ngươi ngươi động, đường đường động kim biến kiếm phá thiên liên tiếp mấy cái đại chiêu phát ra chỉ thấy kiếm này sóng lăn lộn mà đi giống như bờ biển sóng lớn một làn sóng càng so một làn sóng sôi trào máy liệt hướng về hắt thử chạy đi tung bách hướng về phía trước mấy cái liên tục lăn lộn chỉ thấy cái này tay phải vùng kim kiếm phá thiên tay phải cầm đoạn kiếm minh phòng cánh tay hướng về phía trước dưới thẳng giống như rời đi dây cung mùi tên hướng về đại hát chuột đầu bay nhỏ mà đi vưu đạt thấy được tình cảnh này liền vừa phất tay lời nói chúng hộ vệ n g h e lệnh này nghiệt xúc u hung tàn như vậy hôm nay có thiếu hiệp tướng trợ chúng ta cũng đừng nhàn rội à nhanh chóng thao ra hỏa đem quái vật này thanh trừ miễn cho tiếp tục làm hại người qua đường chỉ thấy cái này hoàng lang vệ đám người cầm cương đao trong tay bó đuốc lần nữa hướng về đại hát chuột phát khởi xung kích trong lúc nhất thời cái này chống t r ả trong sân động tiếng rết tứ phía dựng lên đem hắn bao bọc vây quanh bình bình nổ vang chuyển đến chỉ thấy cái này giữa không chúng đ bạo liệt lấy ánh lửa v a n g khắp nơi do đến cái này hoàng lăng vệ vội vàng rút lui mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này hoàng lăng vệ lần nữa vây khốn đi lên chỉ nghe thấy giữa không t r ú n g phanh phanh phanh vài tiếng tiếng vang chuyển đến nhưng thấy kiếm này sóng chỗ đặt chỗ đều ra chóc t h ị t bong bị t ạ c bay ra lông bay múa đầy trời đại hát chuột chậm rãi ngã xuống đất mà chậm đi. Tùng bách dãi rơi Tùng bách xuống đất xuống, chúng hoàng lăng vệ nhao nhao xông tới tiểu thạch đầu thấy thế vẹn đám người ra lời nói hoa nghĩ không ra công phu của ngươi lợi hại như thế xem ra ta là thụ giáo có thể hay không ngày khác lính giáo một hai cùng tiểu sư phụ ngươi học một chút gia lông tung bách nhìn trước mắt tiểu thạch đầu cùng mình niên g h kỷ không kém bao nhiêu chỉ là tương đối nhỏ gầy rất nhiều liền vừa cao hứng vô vô bờ vai của hắn không có việc gì ngày khác có rảnh rỗi dạy dấu ngươi còn có ai muốn học ta đều cùng một chỗ giáo thụ chỉ cần có thể nhường đại gia cường thân kiệt thể vào lúc tối trọng yếu còn có thể đỡ yếu trừ mạnh nhớ kỹ nhất định không thể lấy ra khi dễ nhỏ yếu là sư phụ các đ ồ nhi xin nghe sư mệnh cái này hoàng lang vệ lắm người tất cả không lưng túi đầu thở dài lời nói tiểu thạch đầu đột nhiên sắc mặt đột biến chỉ vào đằng sau kinh dị mà lời nói nó sáu nó lại nổi lên tới nên làm thế nào cho phải a tung bách xoay người sang chỗ khác chỉ thấy cái này đại hát chuột đong đưa đầu chậm rãi từ dưới đất đứng lên trên đỉnh đầu đã sớm ra chóc thịt bong châm hỏa tinh phả ra khói xanh toàn bộ khuôn mặt cũng sớm đã thương tích đầy mình máu này tích theo khuôn mặt chậm rãi nhỏ xuống sung dưới tựa hồ cái này đại hát chuột giận không kìm được há to miệng hướng về đám người cùng hống chỉ thấy lập tức đất đá bay m ù trời dựng lên cùng phong gầm thét mà đến tung bách lấy tay bộ mặt bộ hướng về phía đám người lời nói xúc sinh kia chỉ sợ là vùng vây d ã chết các ngươi nhanh chóng tắn đi sợ bị cái này vô vọng hại t ư ơ n g tung bách quay đầu qua, nhìn xem đám người treo lên cồn u phong cầm thét lần lượt rút lui mà đi vừa mới xoay đầu lại đã thấy cái k i a đại hát chuột vung móng đ ố t hướng thẳng đến đầu mình mà đến không tốt tung bách trong lòng âm thầm kêu lên liền vừa hướng về bên cạnh một cái liên tục lan lộn chỉ thấy cái này đại hát chuột một hồi cấp bách trả tới trên bàn chân vẫn là xuất hiện điểm điểm vết máu tung bách từ dưới đất đứng thẳng lên huy kiếm giận chỉ cái này đại hát chuột lời nói ngươi giỏi lắm nghiêm ú c cứ nhiên như thử không biết điều vậy coi như đừng trách với ta để cho ta thay trời hành đạo diệt trừ ngươi bên trong hang núi này t h i hoa t ạ phúc một phương mách tính xem、kiếm. t đại hắc mắt chuột con ngươi bên trong tràn đầy cựu hận chỉ kiến kỳ đứng thẳng cơ thể sau đó mở cái miệng rộng gầm lên giận dữ tiếp tục hướng phía trước một cái bay nào vung móng nuốt hướng về tùng bách đánh tới tùng bách nhanh chóng hướng về bên cạnh lộn lần nữa chỉ thấy phía sau này đất đá tung tóe dựng lên bùi đất tung bay có thật nhiều chính mình băng đến trên mặt cái này trên bùi tóc mặt cũng tất cả đều là bùi đất Tùng sư phụ người thế nào không thể có chuyện a đỗ nhi tới cứu người tới người ở đâu a tiểu thạch đầu gặp tùng bách từ trên vách đá đá đánh rơi xuống liền vừa chạy trốn tới chỉ thấy vách đá này nham thạch lan xuống đã chất thành núi kích cỡ tương đương nơi nào còn có vết chân người có thể tìm ra tiểu thạch đầu một bên đẩy ra những thứ này cự thạch một bên khóc lời nói sư phụ a ngươi đến cùng ở nơi nào a cũng không thể có việc a ngươi muốn có ở chúng ta những người này sống thế nào lấy ra ngoài vưu đạt nhìn thấy vào giờ phút này tình cảnh trong lòng lo lắng và phần liền vừa vung tay phải lời nói mau chóng tới cứu người nếu là hắn cũng xong rồi vậy chúng ta liền đều chớ n g h ĩ sống lấy đi ra cái này mấy chục cái hoàng l a n g vệ nhao nhao từ bốn phương tám hướng chạy tới giúp đỡ tiểu thạch đầu cùng một chỗ vận chuyển hòn đá chỉ thấy phía trên này tảng đá còn chưa thanh trừ phía trên một hồi ầm ầm thanh âm chuyển đến doa đến đại gia nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại phía trên tảng đá lại muốn rớt xuống đại gia nhanh chóng né qua một bên không phải vậy tất cả mọi người phải tán thân nơi đây không thể nhanh tản ra à. tiểu thạch đầu chỉ vào phía trên vỡ tan vách đá đã chầm chậm bắt đầu hạ xuống xuống chỉ nghe được c ầm ầm thanh âm lần lượt từ vách đá trên đỉnh chuyển đến cái này vỡ tan phong hóa nham n thạch giống như trời mưa đồng dạng rơi xuống một đống lớn hòn đá lại tiếp tục bao trùm đến phía trên làm sao bây giờ a cái này còn không có vận chuyển xong ngươi xem cái này lại xuống một đồng lớn đoán chừng cái này thiếu hiệp đã mệnh tăng nơi này chúng ta hay là trở về sơn động tranh n ẽ ít nhất quái vật kia không vào được lứa tuổi chính là cái tia hoàng lăng vệ chỉ vào người này tới cao tảng đá trồng có chút từ bỏ lời nói nhìn a quái vật kia chạy chúng ta tới chúng ta chạy mau a bằng không lập tức liền mệnh tăng chỗ này chạy mau a không biết ai lớn giống một tiếng chỉ thấy cái này hoàng lăng vệ lập tức loạn tung tùng kèo nhao n h a u hướng về sơn động cửa ra vào mà đi các người như thế nào đều trở về không phải gọi các ngươi cứu người tuổi trẻ kia sao nay cũng chạy trở lại là muốn tập thể kháng mệnh không theo sao vưu đặt túi thân trên mặt đất đang tại cấp nước tiên băng bó vết thương gặp cửa ra vào lập tức xông vào hoàng nam vệ sắc mặt có chút khó xử lời nói không phải a đại nhân là cái kia thiếu hiệp đụng bay đến trên t h é h bích đem vách đá va nước mở tảng đá nhao n h a u rứt xuống t r ô n cất đoán chừng thiếu niên kia bây giờ đã sinh tử chưa biết tất cả mọi người mệt mỏi nửa ngày bụng bẹp như mình lại tăng thêm cái kia hắt thử lần nữa phục sinh cho nên đại gia trở về nghỉ ngơi một chút lại tính toán sau như thế nào lớn tuổi chính là hoàng nam vệ đứng ra đám người bên ngoài không lưng ôm quyền lời nói cũng được nếu đều đã trở về an vị phía dưới nghỉ ngơi phút cho ca ai cái này cũng có thể chính là của hắn bệnh đã chú định hẳn là trôn thây ở đây à đợi đến cái tia đại hát chuột lui tránh ra đi chúng ta đi xem một lần nữa rồi nói sau viu đạt gặp những thứ này tàn binh bại tướng chính xác cũng có tâm không đành lòng lời nói đám người kéo lấy thân thể mệt mỏi dựa vào vách tường ngồi t h ấ p xuống cuối cùng có thể ngưng xuống rất nhiều người là vừa mệt vừa đói chậm rãi ngủ thiếp đi tiểu thạch đầu nhìn xem viu đạt băng bó xong quay người rời đi mà đi chạy mau đến thủy tiên bên cạnh dựa vào tảng đá ngồi ở bên cạnh của nàng quan tâm vấn đạo không có sao chứ ngươi vừa rồi nhưng làm ta cho lo lắng gần chết nếu là có chuyện bất chắc bỏ lại ta một người cái tia sống thế nào à à. đóng lại miệng quả đen của ngươi cái gì không hay xảy ra ta nhìn ngươi muốn ăn đòn đúng không ta không phải là h ả o h ả o ở tại ở đây sao lại nguyền r u a với ta ta nhất định phải ngươi đẹp mắt thủy tiên cô nương vây tay cánh tay doa đến tiểu thạch đầu nhanh chóng ôm đầu né tránh được rồi xem ở ngươi vừa rồi cứu ta mặt trên b ả n cô nương cũng lời cùng ngươi tính toán bất quá chúng ta nói xấu nói trước đừng nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân cái gì lấy thân báo đáp nếu là mục đích này đến đây cứu ta ta thả bị bị lao kia chuột tan hết biết không thủy tiên đứng dậy q u y ệ miệng hướng về cửa động mà đi đúng ngươi mới vừa nói sư phụ bị vây ở loạn thạch dưới đầu chính là cửa đống k i a sao cái kia ghét chuột tại sao không có thấy dấu vết có thể tìm ra thủy tiên đỡ cửa v ế t đá thò đầu ra quan sát trái phải chỉ nghe thấy một hồi kêu gen truyền đến chỉ thấy cửa động bên ngoài đính chót đột nhiên xuất hiện một đạo hấp ảnh hướng về thủy tiên cô nương đầu đánh tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói nước này tiên cô nương tới đến trước cửa này vốn cho là muốn nhìn một chút bị đẹ đến dưới loạn thạch sư phụ cha có ai nghĩ được đến đột nhiên một tiếng kêu gen truyền đến chỉ thấy một cái bóng đen từ cửa ra vào thoát ra tiểu thạch đầu thấy được này hình dáng nhanh chóng một cái lôi trở lại thủy tiên hai người ngã nào về phía sau trở về trên mặt đất lăn lộn mấy tuần sau đó lúc này mới ngừng lại không có sao chứ ngươi cẩn thận một chút ta quái vật này chắc chắn còn ở bên ngoài bồi hồi chỉ là không biết hang động này bị ngăn chặn chúng ta nên như thế nào ra ngoài mới tốt tiểu thạch đầu đứng dậy đưa hai tay ra lôi kéo thủy tiên đứng dậy vân đạo a vừa rồi làm ta sợ muốn chết quái vật này như thế nào âm hồn bất tàn a chẳng lẽ nơi này có bí mật gì mà hắn nhưng là phụ trách thủ vệ nơi này linh sủng thủy tiên đứng dậy vỗ trên quần áo bụi đất lẩm nói đối với thủy tiên thế chất nữ phân tích rất đúng quái vật này như thế dây dưa khẳng định có cái gì sứ mệnh thế nhưng là chúng ta lại không có biện pháp cùng nó c â u t h ô n g này liền không dễ làm à. v u đạt đứng dậy phủi mông một cái lên bụi đất lắc đầu thở dài lời nói cái này phía ngoài sơn động khổng lộ như thế trống trải kỳ thực ta cũng sớm lại hoài nghi có phải hay không là có người cố ý đục đánh mà thành đâu thủy tiên s ờ lấy hai bên bí bóc càng không ngừng phỏng đoán lời nói không bài trừ khả năng này vấn đề hiện tại là sư phụ bị đẻ dưới loạn thạch chúng ta lại hơn nửa là tàn binh bại tướng căn bản cũng không phải là quái vật kia đối thủ như này lâu dài g ằ n g c o nữa chỉ sợ là đều phải chết đói ở đây không bằng chúng ta từ đường cũ trở về mà quay về các ngươi cảm thấy thế nào đâu tiểu thạch đầu sờ lấy kêu lên đùm bụng đánh chống lui quân lời nói nhìn lại một chút ta nếu quả thật như vậy xuống chỉ sợ cũng chỉ có như thế ai đây thật là gia quân bất lợi a nhiều người bị thương như vậy may mắn không có thương tổn cùng tính mệnh vạn hạnh trong bất hạnh a vưu đ ạ t hai tay chống lạnh cười khổ lời nói còn vạn hạnh đâu còn không có thương tới tính mệnh đâu sư phụ không phải áp đảo tại dưới loàn thạch thì hắn không phải là người a đã nói xong dạy ta công phu cái này tài học chút ra đồng như thế nào lập tức liền kết thúc rồi ạ ta không đồng ý a thủy tiên có chút phẫn nộ mạnh lực lắc đầu lời nói phanh một tiếng chuyển đến tiếp lấy nghe được tảng đá rơi xuống đất thanh âm vưu đạt cuốn quýt đi tới cửa đậu chỗ chỉ thấy cái kia đ ố n g loạn thạch chỗ những đá này nhao nhao hướng lên bầu trời đã tới một bóng người từ trong đống loạn thạch tung ra thủy tiên mau nhìn a sư phụ của ngươi không có chết đâu từ tảng đá trong đống đụng tới ha ha ha lần này chúng ta ra ngoài lại có hy vọng a vưu đạt vung tay phải có chút hưng phân hô chỉ thấy hang động này chỗ chen trúc phải chật như nêm c ố i tất cả mọi người tại soi mói vì bên ngoài r i e o họ lớn tiếng k h e n hay nguyên lai tảng đá kia trong đống tung ra người chính là cái kia tùng bách là cũ bị tảng đá giang xuống nhất thời ngất đi cái này một nén nhang thời gian đi qua chậm d ã i từ trong mê ngủ thanh tỉnh lại tùng bách lập tức phát giác không thể động đậy liền vừa mạnh mẽ phát lực chỉ thấy tảng đá kia có chút chuyển động một hồi chạy trốn tiếng bước chân chậm d ã i từ chỗ cũ chuyển đến tùng bách biết đây là quái vật kia đến đây cũng không lo được rất nhiều liền vừa vận khí phát lực mà ra chỉ thấy đầu này trên đỉnh l o t h ạ c h nao nhau, nhau bị đẩy hướng trong cao không một cước đá về phía mặt đất phi thân mà ra tung bách không lo được đau đớn trên người xoay vặn cổ từ phía sau lưng rút ra kim kiếm phá thiên không nói lời gì mấy cái đại chiêu liên tiếp phát sinh mà ra chỉ thấy kiếm này sóng từng trận giống như một hồi cuồng phong l a n lộn mà đi chỉ nghe được phanh phanh phanh vài tiếng vang lên lại nhìn cái này đại hát chuột trên thân khắp nơi là ánh lửa bắn tung tóe mà ra có chỗ đã châm đốt đứng lên một hồi đốt cháy hương vị xông vào mũi cái này đại hát chuột mánh lực lắc lư thân thể mấy cái gặp trên người này hỏa tinh chậm rãi liệu ngân ra liền vừa lăn mình một cái giống như đã lăn đồng dạng hướng về tung bách lăn lộn đập tới ha <cười> người cái này nghĩa x thế mà cũng sẽ nghĩ tới đây chiêu tốt ta để cho ngươi biết tiểu ra lợi hại lên tung bách nhất cái phi thân vật lên n ả y đến cái này đang tại lăn lộn đại hát chuột trên thân rồi hai tay ra bảo trì cân bằng tận lực không để cho mình rơi xuống cái này lăn lộn đại hát chuột nhìn thấy trên người tung bách liền vừa ra sức mà ra hướng thẳng đến vách đá này đánh tới thế tất yếu tới đồng quy vũ tận tung bách gặp cái này thế minh m ạ c h đại hát chuột dù ý ngay tại nhanh đến vách đá phía trước hai chân nhẹ nhàng đạp hướng cái này chuột cóng l â n l â n lui về phía sau phanh vài tiếng, tiếng vang truyền đến nhưng thấy vách đá này lập tức nứt ra phía trên tảng đá chậm rãi lung la lung ng hướng về phía dưới đập xuống trước mắt chỉ có thấy được bụi trần nổi lên đã vụn răng xuống khắp nơi lăn lộn mà đi lập tức mơ hồ trước mắt ánh mắt tung bách nhanh chóng lui ra phía sau mấy bước dùng tay hao chống tị khẩu lỗ mũi để tránh cái này bụi đất hút vào trong phổi đằng sau tiếng sấm rền vang giống như tiếng vỗ tay vang lên liền vừa xoay người lại chỉ thấy một nhóm người này lao đến chạy trước tiên chính là nước kia tiên cô nương là cũng chỉ kiến k ỳ vung hai cái cánh tay trên mặt nhạc nở hoa tựa như chạy trốn tới sư phụ người thật tuyệt ta thủy tiên quả nhiên không có nhìn nhầm nhìn ngươi trên người này bụi đất ai đúng tất cả mọi người không có sao chứ hay là chúng ta mau rời đi ở đây chờ sau đó nếu như quái vật này đi ra e rằng đại gia lại bị ngăn cản cách xuống tung bách vô vỗ thủy tiên bạc vai hướng về view đ ạ t đám người bước đi tốt thiểu huynh đệ quả nhiên có chút thủ đoạn như thế rất tốt chúng ta đều ngóng nhìn ngươi trở về đâu v ũ đ ạ t vỗ vỗ tùng bách b ả vai cười nối với sau lưng đám người lời nói đúng vậy a ngươi đẻ cái kia dưới loạn t h ạ c h mặt nhưng làm chúng ta cho lo lắng a thủy tiên nghĩ ra được cứu ngươi thiếu chút nữa thì n h ư ờ n g quái vật bắt lại lần này tốt không có việc gì liền tốt chúng ta vẫn là nhanh đi ra ngoài a ta cuối cùng cảm giác động này bên trong l âm trầm có một loại không nói được sợ hãi tiểu thạch đầu nhìn qua bốn phía này vách đá sờ lấy đầu lời nói tùng bách vỗ tiểu thạch đầu bà vai theo đám người hướng về ngoài động đi ra xoay đầu lại lại nhìn cái kia một đống đá vụn tựa hồ nhìn thấy một trận run run, run. đại gia nhanh chờ nói chuyện nhanh đi ra ngoài a ta xem đ ố n g kia loạn thạch đ a n g động e rằng quái vật kia đã chậm rãi tỉnh lại lại chê e rằng tất cả mọi người khó khăn ra này động a tung bách liền vừa xoay người lại thúc giục đám người lời nói cái này vừa nghe nói quái vật kia tỉnh lại đám người sợ đến vội vàng bỏ chạy một bầy hoang hướng về cái kia ngoài động chạy tới dày rơi khắp nơi đều là cũng không có trông thấy có người dám quay đầu đi nhặt tung bách cầm trong tay kim kiếm phá thiên nơi tay đưa lưng về phía đại ra chậm rãi thối lui hắn là thật lo lắng quái vật kia tỉnh lại khó tránh khỏi lại là một hồi át chiến đi nhanh lên đi đừng quản vật kia, chỉ sợ chúng ta cũng khó khăn chạy đi a thủy tiên gặp tung bách đoạn hậu liền vừa mở ra đám người này có chút bận tâm lời nói tung bách xoay người lại x à i bước đi theo phía sau mọi người dọc theo cái này ưu ám h ă n g động hướng về động này bước ra ngoài ngay tại mới ra cửa động thời điểm mọi người đều lộ ra khuôn mặt tươi cười ở nơi này đen như mực trong sơn động đã lâu cuối cùng lại có thể nhìn thấy tươi đẹp thanh t i ê n đột nhiên cái này bên cạnh một hồi tiếng bước chân chuyển đến mới vừa ra khỏi cửa hoàng lăng vệ kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh chậm rãi quay đầu nhìn lại sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này đám người vừa mới đi ra này sơn động đang ngồi ở cửa trên tảng đá lớn chờ đợi phía sau hoàng l a n g vệ đi ra lại nghe được bên cạnh chuyển đến một hồi âm thanh lập tức quay đầu đi nguyên lai、like、cái này sau lưng tiếng b ư ớ chân c chính là một đám che mặt người áo đen trông thấy trước mắt hoàng l a n g vệ chẳng những không rút lui đào t ẩ u ngược lại lấy xuống khăn che mặt hướng về cửa hang đi tới tung bách cảm giác có chút kinh ngạc liền vừa nhìn chằm chằm phía sau hoàng l a n g vệ chỉ thấy bọn hắn cũng lộ ra ý cười để cho mình cảm thấy giật mình vũ đạt từ trong động đi ra nhìn thấy cái này một đám áo đen người liền vừa lộ ra khuôn mặt tươi cười nên đón tiếp lấy vũ cái này dẫn đầu người áo đen lời nói khổ cực các ngươi phụ cận đây h ẳ n là không tình trạng đ ộ nếu g này bên t r o là c n bởi vì như thế nguyên nhân vậy bản tướng quân liền tạm thời tin ngươi một lần cái này trắng vân quan gần nhất không có cái gì dị động a viu đạt nâng cao bụng lớn trái quan phải mong lời nói chỉ thấy hắc y nhân kia đưa lỗ thai lời nói gần nhất trắng vân quan ngược lại là rất bình tĩnh chỉ là núi kia dưới chân thường xuyên có kim l a n g vệ đi lại có thể khắp nơi nghe được biết trên núi này có thổ phỉ ra cỏ vì vậy lại chậm chạp không có tấn công trong núi có thể là bởi vì nguyên nhân này a không thể khinh địch lơ là bất cẩn vàng này l a n g hộ vệ như là đã thu t r a được ở dưới chân núi ta đoán chừng cái này nguy hiểm đã là tại dự cảnh mang theo đại gia nhanh đi v ề một hồi ta còn có việc tuyên bố vưu đ ạ t phất tay hướng về phía nghỉ ngơi thủ hạ thúc giục đại gia mau chóng lên đường hát y nhân kia ở phía trước dẫn linh bưu đạt đằng sau là bị thương tàn binh bại tướng có chống gậy gỗ có rắt dịu nhau cùng một chỗ hướng về phía trước bước đi thống lĩnh đại nhân lần này tự mình đến ta trắng vân quan không biết là cần làm chuyện gì là cũng như thế nào không thông truyền một tiếng ta cũng tốt chỉnh đốn đội ngũ đến đây nên đón đại nhân a cái này dẫn đường người á o đen túi đầu không lưng lời nói chuyện này can hệ trọng đại ta cũng là vừa rồi nghe nói ngược lại ngươi phụng mệnh hành sự liền tốt về sau nên nói nói không nên hỏi liền n m i ệ n g biết sao chẳng thể trách nhân ra đều gọi ngươi bảo căn cũng không h ư ở n phí ngươi túi này cạnh danh hào a ha, ha, ha. vũ đạt nâng cao bụng lớn ở phía trước một đường ngửa đầu cười lời nói thuộc hạ minh bạch thống l ĩ n h không cần như thế để ý con người của ta cùng ngươi đều nhanh mười năm ngươi còn không hiểu rõ ta sao chính là miệng thẳng tâm nhanh đồng dạng tại trong miệng của ta không có cái gì bí mật cũng ưa thích hỏi nhiều nhìn nhiều ai đã thành thói quen muốn sửa đổi tới chỉ sợ là rất khó khăn cái này dẫn đường bao cảnh cười đ ù a tí tưởng d i n g giải lời nói ngươi coi như tự biết mình ngươi tử có thể khiến cho là cũng nhớ kỹ cho ta về sau quản tốt ngươi chưa ngày phá miệng đừng một ngày không có việc gì liền đến chỗ hỏi thăm linh tinh đắc tội người khác không biết ngày nào dẫn tới họa sát thân ta nhìn ngươi hối hận cũng không kịp đâu viu đạt đâm bao cành đầu giở khóc dở cười lời nói đội ngũ này đằng sau tung bách n h ấ t thẳng nhìn chằm chằm trước mặt viu đạt còn có bọn này á o đen người thủy tiên thấy hắn nhìn chằm chằm xuất thần liền tức đụng chút cánh tay của hắn cười tay cười gian v ấ n đạo nhìn cái gì như thế xuất thần đâu ôi ôi ôi thật đúng là không nhìn ra được chứ nguyên lai sư phụ có đồng tính chi phích mau nói thích người nào ta đi cấp các ngươi giật dây đến lúc đó cũng đừng quên đáp t ạ với ta a a thủy tiên che miệng cười đua hướng về phía trước chạy tới tung bách đưa tay phải ra. đi theo thở dài một tiếng hướng về thủy tiên sau lưng đuổi theo thủy tiên chạy đến vưu đạt bên cạnh liền tức quay đầu nhìn sang phía sau lỏng cười ha hả lời nói cái này tiểu sư phụ người thành thật nghĩ không ra khơi dậy đến trả chơi thật vui vưu đạt thúc thúc ca ngươi nói nếu như một cái nam nhân thích ngươi ngươi lại là cảm giác gì đâu vưu đạt nghe t h ế thủy tiên tra hỏi lập tức khuôn mặt đỏ bừng vung tay phải lời nói ngươi cô gái nhỏ này nói bậy gì đấy một ngày không có nghiêm trình nếu không phải là ta và người cha là huynh đệ hôm nay không phải đánh ngươi một chầu cứ nhiên cầm thúc thúc mở lên nói đùa tới tùng bách chạy đến thủy tiên bên cạnh ngu ngơ mà cười sở lấy cái hót lời nói không phải như ngươi nghĩ ta chỉ là cảm thấy y ế u kỳ cái này hoàng lăng vệ tại sao biết sơ tặc hơn nữa còn giống như nghe lời răm rắp cảm giác đó là một người cảm thấy mà thôi vạn chớ trách móc chính là ngươi đây còn không có nhìn ra à thật là đần có thể cái này hoàng lăng chính là sơ tặc n à y sơn tặc chính là hoàng lăng vệ chỉ đơn giản như vậy ngươi cũng nhìn không ra à ai ngươi thực sự là giang hồ lịch duyệt có í c ngay cả ta cái này không ra hoàng lăng nửa bước đ ề u biết thủy tiên miệng lưỡi lưu loát một bên giảng giải còn một bên nói móc lời nói lại nói hiệu nói vợi ngươi có tin ta hay không mệnh lệnh trở về thủ sân động hụ chết ngươi cái này lắm mồm nha đầu nhìn ngươi về sau còn dám hay không lắm miệng vưu đạt làm bộ sinh khí nâng tay phải lên lời nói thủy tiên túi chút đầu không lưng phất tay liên tiếp lui về phía sau mà đi cười khổ lời nói vưu đạt thúc thúc ngươi thế nhưng là đứng u ê n ngươi cùng ta c h a thế nhưng là đồng liêu nếu không phải là hắn trốn đi bây giờ cái này hoàng lăng vệ thống linh thế nhưng là hắn trốn đi thế nhưng là ngươi mới đúng a a thủy tiên một phen nói chuyện tựa hồ thật sự nói trúng tim đen vưu đạt nhanh chóng tới che lấy miệng của nàng cười khổ lắc đầu đứa nhỏ này a nơi nào đều tốt chính là chỗ này miệng không n h i ề u người đừng nghe nàng nói hiệu nói vợ ư n g chúng ta vẫn là mau chóng lên đường đến trắng vân quan đi nghỉ đi chân núi này giữa đường nhỏ bên cạnh mọc đầy cỏ dại có thể là ít ai lui tới cái này cao cỡ nửa người cỏ dại đã đem lộ diện che giấu muốn tìm lộ mà đi còn phải dùng hai tay đem cỏ dại đầy ra mới có thể qua lại mà đi tung bách gặp gió này thổi cỏ động con đường lại bị cỏ dại bao trùm liền tức dùng trong tay gậy gỗ chỉ về đằng trước vân đạo nơi đó hẳn là trắng vân quan đi ẩn tang tại dốc núi rừng cây ở giữa cái này cùng trắng vân quan giống như không liên lạc được cùng một chỗ a bao cảnh quay người quay đầu nhìn xem đang ngẩn người nhìn qua tráng vân quan tung bách liền tức vô vô bờ vai của hắn cười lời nói huynh đệ à chờ sau đó ngươi tiến vào quan bên trong ngươi liền biết vì cái gì gọi tráng vân quan chúng ta nhanh chóng gấp rút lên đường đi thôi xuyên qua cái này đầy sườn núi cỏ dại theo dốc núi c h ậ m d ã i xuống chỉ thấy một dòng sông nhỏ dọc theo chân thọn hướng về cái này trong rừng rừng cây mà đi tung bách đi tới nơi này bờ sông nhỏ nói hắn tiểu r ã thực sự là tiểu giã vừa nhấc chân cũng có thể đi bên kia bờ sông nhiều lắm là cũng liền trên núi bài phóng nước suối một đầu danh nhỏ nhưng túi thân xuống chỉ thấy cái này nước suối thanh tịnh thấy đáy b h o cảnh đi qua bên cạnh hướng về phía tùng bách căn dặn một câu trực tiếp thẳng mang theo đám người vào rừng mà đi rõ ràng chính là trong suốt sơ tuyển nhất định phải gạt ta không thể uống ta cũng không tin cái này tả để cho tan nếm thử thì tính sao tùng bách dùng hai tay nâng lên sơ tuyển một hơi đem hắn toàn bộ uống sạch vừa lau xong miệng b ị n h một tiếng ngã xuống đất số sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách khăng khăng không tin tả nâng cái này lạch n g o i chi thủy uống một hơi cạn sạch đứng dậy bôi khoe miệng lại đột nhiên cảm giác có cố hàn ý rơi bụng mà đi lại biến thành một luồng khí nóng thẳng vọt c h á n mà đến tung bách bưng cổ hô to một tiếng không tốt cả người nhất thời hướng phía sau ngã xuống đất mà đi chỉ thấy trên mặt đất này cỏ dại bị áp đảo một mảnh phía trên giọt nước thấm ư ớ t quần áo của hắn thủy tiên đang hoạt bát tiến lên đột nhiên xoay đ ầ u lại lại nhìn thấy ngã quỵ tung bách liền vừa ném đi trong tay cỏ dại hét to chạy tới sư phụ người làm sao a nhanh tình a ngươi có thể không thể có chuyện a đại gia mau trở lại xem a sư phụ ta đến cùng sao、rồi? thủy tiên lung lay tùng bách cơ thể liền vừa nước mắt r ừ n g r ừ n g kêu khóc lời nói v ư u đạt bước nhanh đi tới phất tay ngừng thủy tiên lời nói thế chất nữ chớ lại lay động với hắn ta xem đây là thời tiết khô nóng đoán chừng cái này nước suối quá mức lạnh bớt trong lúc nhất thời khó thị t h ứ n g mấy người các ngươi tới đem thiếu hiệp dơ lên trở về con đi đều cho ta điểm nhẹ đừng đem hắn làm đau cái này hoàng lăng vệ tới mấy cái trắng h á n đem tùng bách dơ lên mà về thủy tiên khóc sức mướt đi theo bên cạnh một mực chảy nước mắt lời nói sư phụ a người mau tỉnh lại a người làm sao a từ đồi bãi cỏ đám người tiến lên rừng cây này bên trong chỉ thấy trước mặt sương ngủ càng lúc càng lớn thời gian dần qua tiến nhập trong sương ngủ trắng có thể nói vươn tay ra đều phải cầm tới trước mắt mới có thể trông thấy tiểu thạch đầu lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh như thế liền vừa chạy đến vưu đạt bên cạnh sờ lấy cái óc cười ngây ngô lấy v ấ n đạo đại thống lĩnh trong rừng này như thế sương ngủ đại căn bản mơ hồ ánh mắt cái kia bạch vân quan bên trong đồng liêu bọn họ là hoạt động thế nào nhìn chạm canh gác ra vưu đ ạ t một cái đánh ra chỉ điểm lấy tiểu thạch đầu, đầu có chút tức giận lời nói từng nói với ngươi bao nhiêu lần phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ lời chính là nghe không vào a ngươi tin hay không đi vào quan b liền đem ngươi cho t r ó i lên khởi sạch quần áo nhường núi m ô a đ ố t cắn tiểu thạch đầu nhanh chóng cười theo túi đầu không lưng lời nói đã biết ta cũng là nhất thời cao hứng tất nhiên không thể nghe nóng vậy coi như ta không hỏi qua a nhìn xem tiểu thạch đầu túi đầu không lưng lui ra phía sau đội mũ mà đi vưu đạt phất tay hướng về phía đám người lời nói đại g i a hỏa thêm chút sức ca lại không bao xa liền đi vào bạch vật quan đều cho ta lên tinh thần một chút sau khi tiến vào có ngươi nghỉ ngơi đột nhiên nghe được nhánh cây đung đưa âm thanh vưu đạt đang tại buồn một lúc chỉ thấy cây này trên đỉnh mơ hồ nhìn thấy có người áo đen nhảy rụng xuống một hồi tiếng g i ế t nổi lên một phía mọi người đều nghe tới c ấ p bộ chỉ thấy cái này trong sương mù dày đặc đi ra tới rất nhiều hắc y mông mặt người bao cảnh đẩy ra mọi người trước mặt nhìn qua trước mặt một đám áo đen người liền vừa ôm quyền lời nói non xanh nước biết chảy dài cái này á o đen đám người nao n h a u hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời ngây người tại trước mặt chỉ thấy mặt sau này đi ra một người mở ra đám người lời nói bạch vân tùng bách trường thanh nguyên lai、like、là người một nhà a các huynh đệ đừng lo lắng a mau tới phía trước kêu gọi chỉ thấy này đối mặt người á o đen nhao tới dẫn đầu cùng một hào người kia đi đến view đặt bên cạnh gật đầu vô vô bờ vai của hắn che mặt có chút nghe không lớn thực sự các hạ hẳn là đại thống l ĩ n h đi các h u y n h đệ cho ta gọi bọn hắn chỉ thấy này đối khẩu hiệu người b ị mặt đột nhiên rút ra bên hông cường đ à o hướng về phía vưu đạt cánh tay chém tới đám người còn tại trong hoàng hốt chỉ thấy rất nhiều hoàng lăng vệ ứng thanh ngã xuống đất bao cảnh phát hiện manh mối không đúng liền vừa đẩy ra vưu đạt vẫn là bị vạch phá quần áo cánh tay này có huyết dịch c h ả y ra các người đến cùng người nào vì sao tại quan bên ngoài rừng cây đánh lén chúng ta nhanh chóng xưng tên ra miễn cho làm dưới đao vô danh oan hồn v u đạt ôm cái này hoàng lăng mấy chục người chờ cấp tốc thối lui đến vưu đạt tả hữu cái này cương đao tay cầm ở phía trước biết á c chiến đã tới gần này đôi che mặt mặt người lại đi ra tới vừa rồi cùng một hào người kia chỉ kiến kỳ kéo trên mặt khăn che mặt vưu đạt suýt chút nữa không có kinh hô lên t h ủ y tiên biết vừa rồi chặt ngươi vưu thúc thúc chính là thì sao chính là người trước mắt này chính là ngươi mẫu thân chờ đợi hơn mười năm không trở lại người thử thế mà làm kim lăng vương ứng khuyển thực sự là nực cười nực cười a v u đạt đã quên vết thương đau đớn n ử a mặt lên trời cười nói cái gì đây chính là ta phụ thân đại nhân tại sao có thể như vậy đến cùng chuyện gì xảy ra các ngươi một mực đem ta mơ mơ màng màng rốt cuộc muốn đến lúc nào a thủy tiên có chút khó mà tiếp thu cái này sự thật trước mắt dẫm chân xoa khóc thầm trong mắt nữ n h i a ta là cha ngươi a trước kia vứt bỏ hai mẹ con nhà ngươi đó cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi a nếu không phải cái này mặt người dạ thú đại thống linh từ trong cản trở một nhà chúng ta người đã sớm đoàn tụ đúng mậu thân ngươi đâu hắn hiện tại vừa vặn rất tốt ta nay đối mặt người áo đen hai mắt tràn ngập lấy nước mắt có chút thút thít lời nói ngươi cái này hoàng lang vệ phản đồ còn không biết xấu h ầ nhắc đến nếu không phải là bị ngươi ngay cả mệt mỏi ta đã sớm t r i ệ u hồi hoàng cung cũng bởi vì mười mấy năm trước chuyện này là ta cuộc sống vết nhơ bọn hắn sẽ không bao giờ lại trọng dụng chúng ta v ũ đạt hướng về phía người này trước mặt đau lòng nhất góp lời nói ta lúc đó nếu như không đi ta nơi nào còn có mạng sống đến bây giờ sao ta biết ngươi chịu đến dính liễu tới của ta dịch trước tiên ở nơi này cho ngươi bồi không phải người ta huynh đệ một hồi xem như ta có lỗi với ngươi đi hắc y nhân kia không lưng túi đầu ôm quyền thi lễ lời nói ừ tha thứ ngươi một lần ngươi còn sẽ có lần sau ngươi đừng tại con gái của ngươi trước mặt giả bộ làm người tốt nếu không phải là nàng đi theo bên cạnh ta chỉ sợ là đã sớm trở thành ngươi tù nhân là cũng ngươi cái này lật lọng tiểu nhân vừa rồi một đao này liền bái ngươi ban tặng khoản nợ này ta cho ngươi n h ớ kỹ vưu đạt thủ hạ nhanh trong thay hắn băng bó lại máu này lưu chậm rãi ngừng lại cái này hắc y mông mặt người dịch trước tiên lạnh lên một tiếng phất phất tay phải chỉ thấy cái này trong x ư ơ n g mù dày đặc rất nhiều kim l ă n g hộ vệ bước nhanh vây quanh chừng bốn năm trăm tri chúng vậy ngươi cũng đừng trách ta tất nhiên cho ngươi bậc thang ngươi không g i ớ vậy chúng ta cũng chỉ có sử dụng bạo lực tới a toàn bộ cho ta bắt lại ngoại trừ nữ tử kia ngoại trừ dịch trước tiên chừng mắt mắt dọc vung lên cái này tay phải chỉ thấy kim lăng hộ vệ hướng về vưu đạt bọn hắn vây rồi tới vưu đạt rút ra bội kiếm bên hông hướng về phía sau lưng đám người lời nói chúng tướng sĩ nghe lệnh giơ lên trên tay ra hỏa bọn hắn tất nhiên không cho chúng ta sinh lộ vậy chúng ta liền cùng bọn hắn liều mạng chỉ thấy hai bên này b i n h tướng lập tức lẫn nhau chém giết cùng một chỗ nguyên bản là sương mù mịt mờ cái này nộ g thương binh sĩ đó là chỗ nào cũng có tiểu thạch đầu hộ vệ lấy bị thương cánh tay v u đạt vừa đánh vừa lui hướng về bạch vân quan phương hướng mà đi. sau lưng d ơ lên tùng bách mấy cái hoàng l a g vệ theo sát phía sau mà đến đột nhiên trước mặt trong sương mù dày đặc xuất hiện một đám kim lang hộ vệ chừng chừng hai trăm n g ư ờ i chỉ thấy cái này đám người nao n h a o nhường đừng ra dịch trước tiên từ trong đám người ư ứng xuất hiện lần nữa trước mắt vựu đ ặ h u y n h nhanh như vậy liền vội v ã chạy trốn a không phải mới vừa còn hùng tâm tráng trí sao tới h a người sau đó tiếp tục a dịch trước tiên hai tay ôm tại trước ngực châm trọc khiêu khích lời nói người tên tiểu nhân hèn hạ này trước kia nếu không phải là ta thả ngươi rời đi ngươi có thể có lệnh sống đến hôm nay sao ngươi chẳng những không cảm giác g â n thế mà nhiều lần ám toán cướp giết với ta ngươi sớm muộn sẽ gặp báo ứng vưu đạt có chút cực kỳ tức giận tay phải phát run chỉ vào dịch trước tiên biết vậy chẳng làm lời nói dịch trước tiên vung lên tay phải lạnh lên một tiếng lời nói yên tâm lên đường đi a thanh minh ta sẽ cho ngươi đốt chút tiền giấy tới a c u n g tiến thủ chuẩn bị phóng chỉ thấy mũi tên này vũ rời dây cung mà đi phát thiên cái địa hướng về vưu đạt phóng tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này dịch trước tiên lạnh lên một tiếng liền tức phất tay ra hiệu chỉ thấy cái này hai mươi mấy cái cung tiến thủ nhao nhao lên đến đây từ bên hông lấy ra mũi tên cái này mũi tên như mũi tên mưa đồng dạng hướng về vưu đạt mà đi các ngươi kẻ xấu không được tổn thương ta đại thống lĩnh ăn trước ta một cước chỉ thấy rừng cây này trên đỉnh một hắc y nhân bay qua xuống vài cái quét t r n tới sẽ đem mũi tên ăn bắt nữa ở đây cây mây một hồi đá vào c ẳ n g chân mà đi doa đến hàng t r ư ớ c cung t i ễ n thủ nhanh chóng rút về người đến này một hồi đá vào c ẳ n g chân ra ngoài chỉ thấy trước đây sắp xếp người nhao n h a u bị đụng bay ra ngoài hung h ă n g rơi vào trên mặt đất dịch trước tiên hướng phía sau nhanh lui hai bước nhanh chóng lên cho ta đem cái này tiểu tử cho ta bắt lấy đợi lát nữa trở về đều nặng trọng có thưởng phản ngươi dịch trước tiên vung tay phải sợ nạt lấy lời nói chỉ thấy phía sau này kim lăng hộ vệ vung cương đao xông về phía trước đem cái này háo đen tiểu tử làm ở trong một hồi chém giết về sau lại nao h nhau bị đá bay ra ngoài trong lúc nhất thời gần không thể bên cạnh hắn đừng ngốc đứng a đều lên cho ta a đây đều là lộn xộn cái gì một mình hắn các ngươi đều đối trả không được nếu là mang theo trước đội ngũ tới các ngươi chẳng phải là muốn chạy trốn không thành mau tới người thối lui xử theo quân pháp dịch trước tiên vây tay bên trong binh khí giống giận lời nói cái này hơn hai trăm kim lăng hộ vệ cầm cương đao trong tay vây rồi tới đem hắc y nhân kia vây khốn tại ở trong đằng sau lần lượt đi lên chi chúng đi t i ế lên chuẩn bị đem v ư u đ ạ t tùng bách mấy người cũng vây nốt lại tướng quân đi mau tiểu thạch đầu cản ở phía sau cho ngươi đi nhanh lên đi không phải vậy liền đến đã không kịp đi a không cần quản chúng ta tiểu thạch đầu thôi táng v ư u đ ạ t giật ra cổ họng quát v ư u đạt vỗ vỗ tiểu thạch đầu bà vai lắc đầu thở dài một tiếng quay đầu quay người hướng về bạch vân quan chạy đi ở nơi này kiên trì phúc chốc ta đi gọi quan bên trong thủ vệ tới bảo trọng mình tiểu thạch đầu nhìn xem đi xa viu đạn liền tức cầm cương đao trong tay đem truy đuổi kim lăng hộ vệ ngăn lại d ơ lên tùng bách mấy cái hoàng lăng vệ cũng nhanh lên đem hắn phóng rơi xuống mặt đất phía trên đi theo tiểu thạch đầu sau lưng cùng đi chặn lại cái này b ở i theo đại thống lĩnh mười mấy hộ vệ chỉ thấy cái này địch nhiều t a ít một lát sau thời gian cái này hoàng lăng vệ n h a u n h a u bị bắt đi và khuất khổ ngoan ngoan quỷ trên mặt đất liền cái kia áo đen tiểu tử cũng bị bước đến đại thụ phía dưới đã là không đường tối lui ba một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này tiểu thạch đầu bị kim lăng hộ vệ bắt lấy buộc hắn nhanh chóng vùng đất thấp mặt, có chút phản kháng chính là một cái, cái tắt đến đây tiểu tử ngươi vẫn rất bây giờ đã là chúng ta giai hạ c h i t ụ còn dám như thế chăng nghe lời tin hay không đại gia ta bây giờ liền muốn tính mạng của ngươi vàng này lăng hộ vệ cầm cương đao trong tay đập vào tiểu thạch đầu trên mặt lời nói phi tiểu thạch đầu một búng máu p h u n g ra chỉ thấy cái kia kim lăng hộ vệ khuôn mặt vết máu d ơ quả đ ấ m hướng về tiểu thạch đầu đập tới một cái tay đem vàng này lăng hộ vệ cánh tay bắt lấy người này đang muốn quay người chửi ầm lên đã thấy phía sau này cao lương cái dọa đến toàn thân run dậy không thôi nguyên lai、like、phía sau này người chính là cái kia ngất đi tùng bách một trận đánh giết thanh âm đem hắn từ trong mê ngủ đánh thức liền tức đứng dậy một phát bắt được hộ vệ k i a c á n h tay má ơi ngươi đến tột cùng là người nào vì cái gì tướng mạo quỷ dị như vậy ngươi rốt cuộc là người hay là má quỷ hộ vệ này nhìn xem t u n g bách toàn thân run dậy không tôi h lời nói ta là sứ giả của địa ngục chuyên môn tới thu bọn ngươi tính mệnh đi chết đi t u n g bách nắm lên hộ vệ này một cánh tay vung lên mà ra chỉ thấy hộ vệ này đụng bay đến trên cành c â y tại chỗ chết mất bỏ mình vàng này lăng hộ vệ thấy được này hình dáng doa đến n h a o n h a o lui ra phía sau nguyên lai、like、lần này lúc tùng bách cũng sớm đã khác hẳn với thương nhân chỉ kiến kỳ con mắt đỏ bừng sắc mặt bờ môi đã bắt đầu tìm thấm cái này lông tóc hướng thiên mà hướng đỉnh đầu còn có khói trắng bốc lên chúng kim lăng hộ vệ cho là gặp quái vật doa đến n h a o n h a o lui ra phía sau mà đi túng bách bước dài phát ra hung ác gầm thét các ngươi cũng là người xấu các ngươi đều phải chết ta là sứ giả của địa ngục ta là tới đón các ngươi đi xuống vào giờ phút này túng bách đã là tưởng như hai người giống như ma quái đồng dạng chỉ kiến kỳ bước nhanh hướng về phía trước bắt lấy hai cái kim lăng hộ vệ một tay nhấc lấy một cái chuyển động mấy vòng về sau đem bọn hắn ném đi ra ngoài đụng bay đến vách đá trên cành tây lập tức cũng là khí tuyệt tại chỗ chạy mau a đây quả thực là giống như ma quỷ nếu không chạy liền không có mạng a kim lăng hộ vệ bên trong không biết ai hô lớn một tiếng lại quay đầu nhìn cái này đám người đánh tơi bởi mà đi dưới cây lớn áo đen tiểu tử đã có chút lòng nóng như lửa đốt chung quanh nơi này kim lăng hộ vệ chung quanh công kích mà đến sự chống cự của mình tốc độ đã chậm rãi chậm lại xuống không cần nửa canh giờ chính mình nhất định m ệ t nhọc mà chết đám người này bên ngoài hô to một tiếng đám người lúc này mới nhao nhao quay đầu qua áo đen tiểu tử gặp có thể thừa dịm liền vừa giả t h o á n một kiếm mà ra một cái phi thân vật lên một đá vào trên cánh cây hướng về ngọn cây mà đi tung bách bước nhanh chạy cây này ở dưới kim lăng hộ vệ mà đến chỉ thấy đao này thương đi qua bị một thanh trộm trong tay lớn tiếng giống giận bắt lấy trường thương này một hồi xoay tròn cái này cầm thường kim lăng hộ vệ không kịp thả ra tay này bên trong trường thương bị cái này to lớn dẫn dắt chi lực lôi kéo đều đi theo cùng một chỗ di động lên bên cạnh hộ vệ bị đụng ngã vô số kể cái này gọi là hô t h a n h âm liên tiếp tung bách xoay tròn mấy vòng sau đó máy lực vung cánh tay lên một cái chỉ thấy cái này xoay tròn kim lăng hộ vệ toàn bộ bị bay ném ra ngoài lại quay đầu xem phía sau này hộ vệ bị nện đổ một mảnh mà đi Tung bách gấp thấy phía rút trước tới, đi về v chỉ à nhất g lăng này lang hộ vệ nhau nhau lui ra phía sau mà đi, trong tay nắm phía ra sau tay lui l đi, mà y r ư thường, ờ n g cái ũ n run run không ngừng. Dịch trước, tiên huy động đội kiếm trong giận g bắt trước tay, tức đầu đội huy u kiếm Dịch lời q t ta, chật ta t nhanh chóng lên cho ta, dùng bánh xe chật pháp, ta cũng không cho pháp, xe n hắn có thể kiên lên Tung nhấc thể Bách có trì cái bao lâu,、lên、à. Tung bách nhất cái phi thân v ọ t lên đạp hộ vệ này trên đầu ngảy lên rơi vào dịch trước bên cạnh vụ vô, vô bờ vai của hắn lời nói ngươi không phải muốn bắt ta sao bây giờ ta đến đây có bản lãnh gì nhanh không phải vậy ta nhưng là muốn động thủ a dịch trước tiên xoay đầu lại d u n d u n dày dày lời nói thiếu hiệp võ công giỏi sinh lợi hại tại hạ kính nể vạt phần chỉ là tiền triệu dương nhiệt làm loạn không muốn bỏ lỡ đem ngươi trở thành làm loạn đảng còn xin ngươi đại nhân có đại lượng tạm tha thứ tiểu nhân chúng ta đi ngươi chờ mời tung bách lạnh lên một tiếng còn chưa nói ra lời thình lình cái này dịch trước tiên vung bội kiếm một cái đâm vào tung bách bụng máu tươi này lập tức tuôn chảy đi ra dịch trước tiên lạnh lên một tiếng liền vừa lui ra phía sau mấy bước phất tay đối với thủ hạ hô nhanh chóng cầm xuống cái này loạn đảng cùng triều đình đ ố n g ị c h các ngươi chỉ là một con đường chết theo ta đấu ngươi còn lo lắm tung bách che lấy cái này chảy máu bụng, Lào đào trưa ớ i vung a y phải một t r xong đánh ra, còn h thấy c á tiếp lại nói cái này tung bách lơ là bất cẩn đối với cái này nhìn lại xanh sao vàng gọn dịch trước tiên quá mức khinh địch bị ngươi thừa dịp bất ngờ một kiếm đâm tới phần bụng chỉ thấy kim lăng hộ vệ ong tuân ra mà tới đem hắn vây quanh làm ở trong đang lúc tùng bách tay trái ấn ở chảy máu phần bụng tay phải rút ra kim kiếm phá thiên huy kiếm ngăn cản vàng này lăng hộ vệ thời điểm dịch trước tiên c ư ờ i l ạ n h lấy ra hộ vệ bên cạnh cung tiễn kéo cung lên dây c u n g hướng về nhắm ngay hắn mà đi liền tại đây mũi tên rời dây cung mà đi thời điểm chỉ thấy cây này đỉnh nhảy xuống một người một cước đem mũi tên này v ụ đá bay lại một hồi liên kích ra ngoài nhưng thấy cái này dịch trước tiên đám người nao nhau, nhau bị đá bay ra ngoài cây này bên trên nhảy xuống người chính là tùng bách đến đây giải vây đen chỉ kiến kỳ một cái phi thân v ọ t lên trực tiếp ngồi ở dịch trước t r ê n thân càng không ngừng d ơ quả đấm đập tới người chết tiệt lao giả vương bắt đản đùa nghịch điểm ám chiêu người vô cùng tàn nhẫn nhất hôm nay không phải đem người đánh cho tàn phế không thể thử lưu tinh q u y ề n xem chiêu cái này đen y tiểu tử gầm lên một tiếng nắm đấm này giống như, như mưa rơi rơi đập mà đi phốc phốc một tiếng chuyển đến đen y tiểu tử cảm giác sau lưng một hồi đau đớn lại một chân tới trực tiếp bị đá bay ra ngoài bảo vệ tốt đại nhân mấy người các ngươi đi theo ta đem cái này tiểu tử bắt lấy đừng cho hắn cho chạy vàng này lang hộ vệ vùng cương đau tới đem trên mặt đất dịch trước tiên đỡ lên chúng kim lăng hộ vệ nhao nhao lên đến đây sắp tối y tiểu tử vây khốn ở trong đao này tới kiếm mê hoặc chỉ chốc lát công phu trên mặt đã mồ hôi lạnh đầy nhan cái này sau lưng một đạo l ư ớ i dao đã nứt ra máu c h ả y xuống dưới cái này đen y tiểu tử tựa hồ có chút đau đớn k h ó nhịn tay đẻ lấy phía sau thân cây ánh mắt có chút tán loạn nhìn chằm chằm chung quanh nơi này bệnh nhân tựa hồ đã có chút mọi mệt không chịu nổi cái, cái này xương gò má cao đột mà ra dâu giới cầm tựa như lão kia chuột đồng dạng con mắt lại nhỏ bẽ là thường khiến người ta cảm thấy một hồi ý cười chỉ thấy gầy yếu kim lăng hộ vệ hướng về phía bên cạnh thủ hạ nháy con mắt vung tay phải lời nói tiểu tử này vết đ a u phát tác nhanh chóng bắt lại cho ta hừ cùng chúng ta đại nhân đối nghịch kết cục này chính là chết ha ha ha l i ê n tại đây đám người đi tới sắp tối y tiểu tử vây khốn ở trong cái này x ư ơ n g mù dậy đặc trong rừng tây một hồi tiếng họ rết phô thiên cái điệu mà đến chuyện gì xảy ra a mau chóng tới xem a dịch trước tiên nghe đến động tĩnh liền vừa phất tay ra hiệu thủ hạ lời nói chỉ thấy mấy cái này thủ hạ cúi đầu không lưng lưng còn hướng về nồng vụ mà đi nhưng thấy cái này xông ra một người một c ư ớ c liền đem mấy người kia đá phải trên mặt đất nguyên bản người đến này chính là tiểu thạch đầu vừa rồi hộ tống lao đại hoàng lăng vệ đại thống linh viu đạt là cũng chỉ kiến k ỳ v u n g cánh tay phải lớn tiếng tề hô hô chúng tướng sĩ、si、nghe lệnh cho ta bắt sống như dịch trước tiên đem đám này cháu trai toàn bộ cầm xuống một cái đều không cho chạy đều cho ta cỡ nào hầu hạ toàn bộ cho ta vây k h ô n đứng lên chỉ thấy cái này trong x ư ơ n g mù dày đặc vô số áo đen người tay cầm cương đao mà ra cái này đinh thai nhức ó c tiếng họ g i t đã để dịch trước tiên có chút khiếp đảm đứng lên viu đạt đi tới trước mọi người lạnh lên một tiếng lời nói dịch trước tiên、hình. chúng ta lại gặp mặt lần này ta cũng cho ngươi một cái cơ hội từ ta dưới hông đi qua ta liền tha thứ các ngươi tính mệnh còn tốt ăn được uống cùng bái ngươi xem một chút như thế nào a dịch trước tiên quét ngang binh khí trong tay khuôn mặt có chút vặn vẹo biến hình lời nói cái này hiệu chết vào tay hay bây giờ nói còn quá sớm đã ngươi sớm đã phục binh nơi này cái kia cũng chưa chắc liền có thể nịch thiên hành sự tới a lên cho ta bắt lấy vưu đạt trở về ta cho các ngươi tranh công x i n thưởng chỉ thấy vàng này lang hộ vệ nao nhao hướng về phía trước mấy bước hướng về hắc y nhân kia chạy tới vưu đạt nâng tay phải lên hử lệnh lời nói muốn chết vậy ta liền thành toàn các ngươi cung tiến thủ chuẩn bị phóng chỉ thấy mũi tên này vũ xuyên qua nồng vụ hướng về kim lăng hộ vệ m à đi lúc này mới một hồi công phu phía trước đã ngã xuống mấy chục người tới dịch trước gặp thế khớp ổn liền vừa sờ lấy đầu quay người hướng phía sau chạy trốn m à đi vưu đạt liên tục chỉ huy cái này cung tiến thủ hướng về phía trước nồng vụ bắn đi ra mấy vòng lúc này mới nhấc tay vung ngừng lời nói chúng tướng sĩ nghe lệnh đem nhóm này phản tặc toàn bộ g i ế t mà giết chết một cái không cho phép vùng hà zết vưu đạt sung phong đi đầu vung n g i kiếm xông vào trong sương mù dày đặc hướng về phía cái này còn đang chuẩn bị ngoan cố chống lại kim lăng hộ vệ không có chút nào nửa ngón tay mềm một đau một cái đi qua dọa đến phía sau đám người quát to một tiếng lập tức giải tán vựu đạt tựa hồ cảm giác cánh tay có chút đau đau liền vừa đứng dừng ở chỗ cũ hướng về phía sau lưng người háo đen quát nhanh chóng lưu lại một một số người quét dọn chiến trường xem có hay không giả chết người còn lại cho ta tiếp tục đuổi nhất thiết phải bắt sống nhưu dịch trước tiên cho huynh đệ đã chết báo thủ rửa hận chỉ thấy cái này háo đen đám người đuổi theo m à đi lưu lại thanh lý chiến trường tay thuận nắm cơn đau đem thi thể một cái tiếp theo một cái xoay chuyển tới xác định là không tử vong đại thống lĩnh mau tới đây nhìn a người này tựa như là tiểu thạch đầu a chỉ là khuôn mặt vết máu còn có trên gương mặt này m á u ứ động thuộc hạ không dám ngông cuồng khẳng định lúc này nghe được người áo đen truyền đến kêu to thanh â m vưu đạt bước nhanh chạy tới không sai chính là hắn nhanh chóng cho ta từ trong đống người chết đẩy ra ngoài a tới tới tới đều phụ một tay đứa nhỏ này cũng là số khổ cùng thủy tiên không sai biệt lắm từ nhỏ đã cha mẹ chết mặc dù không là ta ruột thịt hải tử ta thế nhưng là cho tới bây giờ không đem hắn làm ngoại nhân hôm nay nếu không phải là hắn chỉ sợ ta cái này hơn một trăm cân cũng nằm trên mặt đ ấ ta vưu đạt kéo lấy tiểu thạch đầu cánh tay cái này nước mắt đã tràn mi mà ra, nhanh chóng tay phải l a u lời nói đại thống lĩnh ngươi mau nhìn xem bọn họ là ai vừa rồi tại dưới cây phát hiện hai người này đều trước sau bị đao kiếm gây thương tích đổ máu quá nhiều sắc mặt đã tái nhận mời tướng quân chỉ thị thi trước hai người này đỡ tùng bách nam tử áo đen tới lung la lung lay lời nói mấy người các ngươi mau chóng tới hỗ trợ cho bọn hắn hai đơn giản băng bó một chút nghị không ra thiếu hiệp liền m à quái cũng không có khuất phục thế mà bị tiểu nhân gây thương tích ai dịch trước tiên a xem ra ngươi vẫn là bản tính khó dời a vưu đạt đông đưa đầu nhìn vết thương của mình thở dài lời nói người áo đen đem hai người này hạ thấp trên cỏ bắt đầu giật xuống và táo một góc cho hai người này băng bó chỉ thấy t u n g bách sắc mặt tái nhợt bờ m ô i cũng đã bắt đầu khô cạn đứng lên vưu đặt túi thân xuống nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy máu ứ động tiểu thạch đầu vung tay phải lời nói đều giơ lên trở về đi này cũng chuyện gì a nhớ k ỹ chờ sau đó hôn khắc huyền trận thời điểm đừng quên đem trận pháp lại lần nữa bố trí lại một chút ta sợ cái này dịch tạm thời chưa hồi liền như vậy từ bỏ ý đồ chắc chắn còn có thể mang theo thủ hạ kéo nhau trở lại đều tay chân lanh lại điểm chúng ta đi về trước đi hát y nhân kia đi đến vưu đạt bên cạnh túi đầu ôm quyền lời nói, Đại thống lĩnh, chúng ta cứ như vậy trở về không lại chờ chờ đuổi theo các h u y n h đệ sao không cần đợi thêm nữa chúng ta lần này là tổn binh hao tướng bọn hắn cũng tử thương vô số cái này người đầu lĩnh dị thường rào hoạt không có ta tọa chấn chỉ huy bọn hắn có thể bình an trở về vậy coi như là v ậ n hạnh vựu đạt đ ô n g đưa đầu lòng tràn đầy u đùn lời nói đợi đến tùng bách tỉnh lại thời điểm đã là nằm ở trên giường vốn là muốn đứng dậy xuống giường lại cảm thấy phần bụng đau đớn khó nhịn lúc này mới nhớ tới trong rừng bị dịch trước tiên đâm bị thương liền vừa cố nén đau đớn chậm dãi xuống giường mà đến môn này phiến đột nhiên mở ra chỉ thấy một cái bóng trắng lúc đó liền đem tùng bách đánh lui lại hai bước lui ngồi vào châu ngồi bên cạnh tùng bách ngẩng đầu lên nhìn qua cái này lỗ mãng người không khỏi suýt chút nữa thất thanh kêu lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách phần bụng t h ụ thương cố nén căng cơ đau đớn chậm rãi xuống giường mà đến nguyên bản định đi ra ngoài hít thở không khí nhưng không ngờ môn này phiến đột nhiên mở ra một cái bóng trắng đem chính mình đánh lui lại hai bước ngồi lưỡng lự trên ghế ngồi tùng bách ngẩng đầu lên nhìn xem cái này người trước mắt suýt chút nữa không có thất thanh kêu to lên nguyên lai、like、cái này đi vào người chính là một cái cô gái mười bảy mười tám tuổi mi thanh mục tú không nói chỉ nói nói tựa như biết nói chuyện đồng dạng một đầu mái tóc đen nhánh tán lạc tại trên hai vai nhất không cân đối chính là cái tiêu một trường tím thấm b ờ m ô i cho người ta cảm giác giống như chúng độc đồng dạng nữ tử này nhìn thấy tùng bách nhìn mình đã có chút thất thần liền vừa túi lầu xuống khẽ t ắ n môi lời nói tiểu nữ tử tên là bạch hợp chính là mây trắng này quan đạo sĩ nghe nói huynh đ à i cũng là cũng là đạo sĩ không biết tôn giá s ư n g hô như thế nào đâu tùng bách sờ lấy đầu lúc này mới phát giác có chút thất thố nhanh chóng thu hồi nhãn thần ngu ngơ cởi nói bạch hợp cô nương đúng không ta là hàng thương núi lăng vân quan nhóm lửa đạo sĩ cái khác gì cũng không biết liền nhóm lửa cũng là đem bên trong nhà sư điệp cho khói v ơ n ra ngoài ha ha ha bạch hợp che miệng cười khanh khách không ngừng nhưng thấy thân thể này lay động không ngừng tựa như vừa rồi bao đi ngang qua đồng dạng lại đúng như cồn p h o n g đến bị thổi hai bên loạn ngã cây nhỏ tiểu thụ thấy tùng bách cơ hồ có chút kinh ngạc đến ngây người bạch hợp nhìn xem tùng bách trận mắt hốc mồm nhanh chóng đình chỉ ý cười cắn ngón tay v ấ n đạo chuyện gì xảy ra à ngươi như thế nào như thế biểu lộ cần phải có khoa trương như thế sao không có việc gì không có việc gì ta chỉ là cảm thấy ngươi bề ngoài thanh tuân vân trang không nghĩ tới tính cách như vậy hào sảng ha, ha, ha. ta cũng thích cùng loại người như ngươi kết giao bằng hưu sống ít nhất ra bản thân bản tính tùng bách cảm giác phần bụng có chút đau đau liền tức che lấy bụng lời nói bạch hợp đi tới đem tùng bách đặt tại bụng tay trái rời liền tức túi thân xuống đem quần áo chậm dại vẫn lên tùng bách nhìn thấy bạch hợp một cử động kia vốn là muốn mở miệng ngăn cản có thể về sau suy nghĩ đạo này cô đều quản g đi nam nữ hữu b i ệ t cho mình xem xét vết thương chính mình như thế nào có ý tốt tự tuyện liền tức nguyên bản g ơ lên tay trái lại từ từ hạ thấp xuống cái này nguyên bản cánh cửa khép hở đột nhiên lập tức mở ra một hồi hào sảng âm than ta ghé thăm ngươi một chút tới rồi chỉ thấy cái này hoàng lăng vệ nhao nhao vào cửa mà sắp xếp phân loại tại cánh cửa hai bên đằng sau cái này đi vào người trước hết nhất thấy chính là cái kia giống như người phụ nữ có thai một dạng b ụ n g lớn cùng cái kia khuôn mặt dâu khai nón nguyên lai、like、người này chính là bạch vân quan quản sự bên ngoài thế nhân gọi hắn là béo bụng đạo trưởng kỳ thực chính là view đã xếp vào tại bạch vân quan hoàng lăng vệ phó thống lĩnh người này họ bạch tên vân phục là cũng tung bách đối mặt mặt này phía trước người đó là gương mặt kinh ngạc đang tại buồn bực thời điểm lại nghe được đằng sau truyền đến một hồi khiếp đảm âm thanh phát hiện môn này phiến không đóng liền t i ệ n đường đi vào xem cái này thiếu hiệp đến cùng có hay không các ngươi nói như thế thần võ bạch hợp túi đầu nhẹ thì thầm từ tùng bách sau l ư n g đi ra ngoài hồi não còn không mau trở về ngươi một ngày không có chính hình mau đem cái này thân đạo bảo cởi ra cho ta quả thực là lẽ nào lại như vậy cái này bạch vân phục hai mắt để h u n g quang hùng giữ lời nói bạch hợp túi đầu thúc t h i ế t từ trong đám người đoạt môn mà đi cái này hoàng lang vệ đám người nhao nhao tản ra hai bên tất cả ném đi ánh mắt đồng tình bạch vân phục liền tức biến làm khuôn mặt tươi cười hướng về tùng bách đi tới vỗ vỗ bả vai lời nói Thiếu h i ệ phía quả n i lợi hại, lúc này mới lại giống người, ai thiếu hiệp người đuổi ê n này nửa ngày công phu, lại có thể xuống đất hành tàu, hoàn toàn sẽ không giống thụ thương người, có ai không. Nhanh cho thiếu hiệp xem vết thương, thanh tẩy băng bó một chút, các người cũng lúc phu, thể thụ cho chút, h có có các tẩy vậy, xem một ta. p tẩu, đều bó đất vết trả sẽ sau này đi ra một láo giả mặc vải xanh quần áo trên vai đeo một cái cái hòng thuốc nhanh lên đem cái dương phóng rơi trên mặt bàn từ bên trong lấy ra rất nhiều bình thuốc chỉ kiến kỳ vung lên quần áo trên người một phen thanh tẩy trừ độc về sau đem một chút màu trắng thuốc bột chấn động rất xuống đến kiếm thương chỗ đem vải màu trắng vây quanh phần neo chậm rãi quấn quanh đứng lên cái này láo giả áo xanh vô vô hai tay hướng về phía bạch vân phục lời nói người này chính vào thành xuân tuổi trẻ đoán chừng kiếm này thương hẳn là không trở ngại tiến hành điều tức mấy ngày lại ăn vào ta kê đơn thuốc phương hẳn là trong vòng m ộ ư ơ i ngày khôi phục như lúc ban đầu là cũng nhớ lấy tuyệt đối không nên vận khí phát công không giả động chân khí sẽ huyết mạch n ị c h lưu đến lúc đó coi như hoa đà tại thế cũng khó bảo đảm thứ m ộ ư ơ i ngày khôi phục là cũng cái này lao giả áo xanh cóng lên hòm thuốc này một phen căn dặn về sau bước tập tên bước chân hướng về ngoài cửa mà đi bạch vân phục nhặt lên trên bàn giữa đơn liếc mắt nhìn lời nói ha ha ha nhanh đi lấy thuốc cho thiếu hiệp dựa theo đại phu dặn g i ba chén nước ngao thành nửa bát nhớ ký chớ có biếng nhác ca a thủ hạ này cầm dược đơn tử trực tiếp đi ra cửa bạch vân phục vô vô tùng bách b ả vai hảo tâm an ủi lời nói thiếu hiệp trên người bị thương ta xem hay là t r ư ớ c trở về giường nghỉ ngơi chờ thủ hạ này nấu xong dược t ê này chúng ta kém đi nữa người đánh thức ngươi không biết ý của ngươi như nào a tùng bách bất đắc di răng hai tay ra nhún nhún vai lời nói tốt ta nếu là đại phu phân phó như thế vậy ta liền tạm thời tin hắn một lần chỉ vì sớm ngày dưỡng tốt kiếm này thường hảo bắt lấy thất phu kia dựa n h ụ tùng bách trở lại trên giường đắp tu c tung bách nghe ư thấy i ế t cánh cửa cắt tấm thanh lúc này mới đột nhiên nghĩ tới thủy tiên trận này hôn chiến xuống nhưng thủy trung không kiến kỳ dấu vết một tia lo lắng không khỏi dâng lên trong lòng lại nói nước này tiên côn lương bị đại quân vây không thời điểm sớm đã binh sĩ có thể bắt được trực tiếp bị áp giải xuống núi đưa về dịch trước phủ đệ mà đi như phủ đại môn một đ á m quần áo rách nát kim lang hộ vệ đi tới chỉ thấy cái này cầm đầu chủ tướng chính là cái kia dịch đầu tiên là cũng lại nhìn lần này lúc dịch trước tiên cũng sớm đã mũ giáp không thấy cái này bùi tóc cũng tán l à xuống mặt trên còn có cỏ dại rơi tại l ọ m tóc gương mặt đầy bụi đất nhất định chính là nếm mùi thất bại rơi hoàng gia cỏ chung quanh người qua đường nhanh chóng n h a o n h a o tàn ra lần này người đã sớm đi vào hồi bẩm chỉ thấy quản gia vội vàng hấp tấp đi ra không lưng hành lễ lời nói lao ra đã trở về a hạ nhân đã đi thông chi chủ mẫu vẫn là nhanh chóng đi vào nghỉ chân một chút đoạn đường này chu mã mẹo chắc là khổ cực các vị cái này vừa đến cử trước cửa hai hàng gia đình nhanh chóng túi đầu xuống cùng nhau kêu lên lời nói lao ra hảo dịch trước tiên phất tay ra hiệu thủ hạng chỉ thấy trước cửa này mười sáu hộ vệ phân trạm hai bên còn dư lại nhưng là tập kết cả đội lần lượt hồi doanh phòng nghỉ ngơi mà đi dịch trước tiên mang theo mấy cái thân tín vào cửa mà đi quay đầu quay tới hướng về phía quản gia v ấ n đạo ta đây rời đi trong khoảng thời gian này phụ thượng hẳn là không ra chuyện rắc rối gì a quản gia kia túi đầu không lưng ở phía trước dẫn đường lời nói không có cái gì đại sự chính là chủ mẫu cả ngày nhắc tới ngươi đó cũng là quan tâm lão gia an nguy a dẫn ta đi gặp cái kia mang về nữ tử các ngươi cần phải cỡ nào phục dịch ngàn vạn phải lấy l ê đối lãi biết không dịch trước tiên đi theo quản gia sau lưng trực tiếp thẳng hướng lấy vắng vẻ phòng trọ mà đi lúc này mới vừa đi đến cửa quản gia đang vây tay ra hiệu cho lui trông coi gia đình móc ra cái này bên hông chìa khóa lại n g h e được sau lưng ba một tiếng xoay người lại xem xét chỉ thấy cái này lao ra đang che lấy miệng toàn thân run r ậ y không thôi sáu chưa xong còn tiếp lại nói quản gia kêu móc ra chìa khóa đánh thẳng mở cửa phía lúc lại ngay được sau lưng chuyển đến ba một tiếng quay đầu nhìn lại lại không nhịn được muốn cười ra tiếng nguyên lai、like、phía sau này dịch trước tiên lao ra lúc này đang che lấy khuôn mặt toàn thân run dậy không thôi phản phất chuột nhìn thấy con mèo đ ồ n g dạng đang nhìn phía sau hắn nữ tử nguyên lai、like、cái này một cái cái t á c liên đến từ phía sau này nữ tử chính là dịch trước đại phòng thế thất nữ tử này họ tạ tên hoa quân là kim l ă n g vương chu tái hùng thủ hạ đại tướng tuyên vũ tướng quân tạ ơn hòn ngọc quý trên tay một mực nông triệu từ bé tính khí này là một ngày lớn hơn một ngày đ ộ n g một tí chửi đầm lên trọng trách roi ra phục dịch bây giờ liền cái này như phủ đại lao ra cũng khó trốn kiếp nạn này là cũng chỉ thấy cái này tạ thị nữ tử dáng dấp như cao mã đại một chương to mập mặt trọn tựa như một mặt gương đồng nhìn lại trên gương mặt này thì mỡ mắng to thời điểm quả thực là giống như sóng lớn m á h liệt một hồi tiếp lấy một trận lăn lộn r u n r u n một đôi cánh tay tráng kiện đang chỉ vào dịch trước tiên ngươi giỏi lắm lưu dịch trước tiên trước đây ngươi gặp rủi ro té xịu ta phủ cửa hậu viên miệng ta hảo tâm đưa ngươi cứu lên còn lấy thân tương hứa cho ngươi ngươi thế mà không tưởng nhớ hồi báo lại còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt những thứ này cũng đều thôi lại còn đem cô nương mang về trong phủ nói ngươi rốt cuộc làm mục đích gì cái này t ạ hoa quân tay phải che lấy mặt béo chi âu âu kêu không nói dịch trước tiên nguyên bản một bụng l ử a giận vừa định muốn phát tắt lúc quản gia nhanh chóng kéo kéo góc áo của hắn lúc này mới đẻ nén xuống cơn giận của mình liền vừa biến thành khuôn mặt tươi cười phu nhân a người đây là xanh cái gì khí a bên trong nhà này người chính là ta thất lạc nhiều n ă m nữ nhi t ố t đừng khóc chờ sau đó tức điên lên cơ thể n h ạ c phụ đại nhân nơi đó ta không có cách nào giao phò a cái này tạ hoa quân đột nhiên nín khóc mỉm cười vỗ vô, vô dịch trước bà vai suýt chút nữa không có đem hắn cho lật đổ đà đảo, đảo đi qua mấy cái lang hát chuyển qua vài vòng đầu này trên đỉnh đã xuất hiện chim nhỏ tiếng tê ờ quản gia cùng nha hoàn đều cối lẩu xu Dịch tất r ư ớ c tiên t nhẹ ho h u m ộ tiếng, phất tay đều cả mọi người nhỏ giọng một chút ta bị phu nhân lão ra nghe được khó tránh khỏi lại là một chầu thoá mạng đều tản ra à đừng vây tại một chỗ ai chỉ mong hôm nay có thể bình yên vượt qua a Quản gia đang gia tại l ắ chỉ đầu t ở dài dương lại cái người người, phi thái đi lại tại giả lúc, Lan! được chuyển chén các hoặc của có trước của nghe trong phòng đến thanh. Đừng nhìn nữa, muốn nhận thân đứng không không bắn nữa. thấy phía thể hết thẻ để đều té rớt tấm ta nữa, ta trừ tây ra, ta mặt ta, ra, mẫu nghe thấy trong phòng truyền đến lớn tiếng kêu to tiếp theo chính là một hồi khóc gãy thanh â m dịch trước tiên đẩy cửa ra phiến phất tay dẫn phía sau tạ hoa quân chỉ kiến kỳ gương mặt nộ khí tức giận hư một tiếng sau đó mang theo nha hoàn phẩy tay h á o bỏ đi dịch trước tiên lúc này đã tê cả ra đầu không biết nên như thế nào cho phải liên tức phất tay cửa hai cái nha hoàn phất tay lời nói nhanh chóng đi vào hầu hạ tiểu thư cho ta thật tốt với nhủ đừng để nàng làm chuyện điên rồ nếu có sơ xuất gì định bắt các ngươi mấy cái vẫn tội nhìn xem hai cái nha hoàn ứng thanh túi đầu mà vào dịch trước tiên xoay người lại hướng về phía mấy cái gia đình lời nói tiểu thư đi ra trong nội viện giải sầu nhất thiết phải cho ta buổi tiếp còn có chính là không cho phép ra tòa phủ đ ệ này có việc lập tức bẩm báo với ta l ã o phu còn có việc các ngươi đều cho ta xem tốt phải có sai lầm nhất định trọng phạt không vay đi quản gia đi theo dịch tiến thân phía sau trước khi rời đi xoay đầu lại hướng về phía mấy cái này gia đình đưa tới ánh mắt lúc này mới đi theo lão gia trở về phòng mà đi ngự thông a người đi theo lão gia ta cũng không phải một ngày hai ngày nhớ kỹ cho ta về sau phụ thượng có chuyện gì nhớ kỹ trước tiên thông chi lão gia ta đi qua ta đồng ý sau đó mới có thể đi bẩm báo cái kia có cái hôm nay vốn cũng không hài lòng lại thêm nằng cái này n á o t r ò chỉ sợ là phụ thượng không có thanh tĩnh thời gian t ố t ta trước về phòng nghỉ ngơi p h ú t chốc đầu này lại bắt đầu đau đớn khó nhịp phụ thượng chuyện nhớ kỹ nhiều nhìn c h ẳ m c h ẳ m điểm dịch trước tiên một đường hành t u một đường thấp r ộ n g căn dặn nhìn được cửa tạ hoa quân nhanh chóng vây tay ra hiệu cho lui quảng ra xài bước mà đi phu nhân thật là có tâm còn tại cửa ra vào tới đón tiếp làm phiền chúng ta đi vào đi dịch trước tiên nhanh chóng lộ ra khuôn mặt tươi cười vỗ cái kia đầy đạn sau lưng của chỉ cảm thấy một hồi mềm nhúng thịt mỡ một trận át tâm sông lên đầu ngươi cái này không có lương tâm nhớ ngày đó bản tiểu thư cũng là danh môn khuê tú chỉ làm ấy năm bạo cơm bạo uống thân thể này mới ngày càng đầy đạn ngươi lại còn ghét bỏ với ta nói cho ngươi nghe cho kỹ nếu là được nghe lại ngươi trêu hoa kẹo nguyệt cũng đừng ta đối với ngươi không khắc khí cái người à y tạ hoa quân ra lại mập lại hoa ra quân n rỗi mập ă n ngó tay, t đâm điểm dịch r ớ c đầu, hai n g ư quay người vào nhà vào m à này đi. Hai người t r ở v ề p h ò n g vào c h ỗ nhà h lên n cánh c mông liền biết người đi ỵ đi tiểu còn cùng lao nương động những thứ này tâm địa gian dạo nói trắng ra là ngươi không phải liền là ghét bỏ con gái của ngươi ở đông viện rách nát không chịu nổi muốn nói hảo nàng nói do không phải tốt dạng này quay tới quay lui để cho ta càng thêm cảm giác không n gỡ rớt tạ hoa quân lạnh rên một tiếng v ư n g lên cái này trà nóng lời nói dịch trước tiên phất tay ra hiệu nha h o à n nhìn xem mấy người kia khép cửa ra khỏi lúc này mới xoa nắn hai tay cười d ạ n g d ỡ đi tới tạ hoa quân sau lưng xoa nắn lấy bờ vai của nàng lời nói phu nhân a nữ nhi này ta thất lạc nhiều năm thật vất vả tìm trở về đông viện vốn là người làm chỗ ở hơn nữa vắng vẻ hoa u liên hạ người đều lo lắng ná quỷ không muốn đi tới cư trú, ngươi xem, cái này xấu. có hay không có thể sáu tạ hoa quân đứng d ậ y đẩy ra ngưu dịch trước hai tay suy nghĩ một phen phía sau lời nói cho ta suy nghĩ lại một chút việc này chúng ta trước tiên tạm thời không đ ể cập tới ngươi rời đi cũng c ó số ngày không bằng chúng ta sáu vẫn là lên giường nghỉ ngơi chờ ta cao hứng có thể sẽ đồng ý ngươi dịch trước tiên xoay đầu lại gương mặt không vui chỉ thấy cái này tạ hoa quân một cái ôm cổ hắn ở tại bên thai k h ẽ liếm lấy lời nói tới à. phu quân nô gia cứ tưởng ngươi đã chết rồi cái này dịch trước tiên khuôn mặt vẻ u sầu cười khổ lời nói tốt t chỉ cần phu nhân cao hứng đem ta nữ nhi rơi giường chỗ đổi mới ta cũng liền không đếm x ử a đến môn này bên ngoài nha hoàn nghe được bên trong nhà động tĩnh không khỏi che miệng thầm vui nao nhao thối lui đến nơi xa tụ tập ngồi cùng một chỗ trời nam biển bắc bắt đầu nói lung tung một trận thế nhưng là cái này âm thanh rên dị thanh âm vẫn là lận q u ò n bên hai không khỏi hồng thấu khuôn mặt liền tại đây nha hoàn thầm vui nghị luận thời điểm hành lang này phần cuối thoáng qua một đạo hấp ảnh chỉ kiến kỳ vụng trộm lộ ra nửa bên mặt tới nhìn trộm một phen sau đó đang chuẩn bị quay người mà đi lại phát hiện sau lưng đứng thẳng một người doa đến hắn suýt chút nữa n h ả dựng lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói hành lang này phân c u ố i một cái bóng đen lách mình mà qua trốn ở cột trụ hành lang đằng sau một phen nhìn trộm sau đó đang muốn bay người rời đi lúc đằng sau vậy mà đứng một người cười nhìn lấy mình không khỏi giật nảy cả mình nguyên lai、like、cái này người sau lưng chính là chỗ này ngưu phủ quản gia ngưu thông là cũng chỉ kiến kỳ nhìn qua nhà này đinh chỉ là một vị ý cười cũng không nửa câu n ô n ngữ đại quản gia hảo ngươi chừng nào thì đứng thẳng đằng sau ta nhưng làm ta làm cho sợ hãi đ ú n g chẳng lẽ ngươi cũng là đến nhìn lén cô nương trông mơ g i i khát không thành cái này trẻ tuổi gia đình gai cái h ốc cười ngây ngô lấy vấn đạo ngư hổ a ngươi điểm này tâm địa gian dạo ngươi cho rằng ta không biết ta cả ngày tại đại phu nhân ngoài cửa đi dạo ta liền không hiểu nổi chẳng lẽ ngươi x ấ u kỳ hỉ quản gia ngư thông sờ lên c ằ m vài tiếng c ư ờ i gian lời nói cái này tiểu gia đinh ngư hổ gai cái h ốc khuôn mặt đỏ ửng lắp bắp lời nói ngươi cũng đừng nói mò a chủ này mẫu cái kia dáng người còn có chính là cái kia thể trạng chỉ sợ ba cái ta cũng không phải đối thủ nếu như bị nghe được người ta đều không có quả ngon để ăn vẫn là ngoài miệng tích n ư c đừng đến lúc đó chịu đánh gậy mới hối hận không kịp vậy ngươi cả ngày ở đây nhìn trộm đến cùng cần làm chuyện gì chẳng lẽ là những nha hoàn này bên trong có lòng ngươi nghi người ngươi cái này nhưng cũng là hữu tâm a thúc ta phải đi ngươi từ từ xem a quản gia ngưu thông lắc đầu cười c h ắ p tay sau lưng nhi rời đi mà đi ngưu hổ nhìn xem cái này đại quản g i a rời đi liền vừa quay đầu tưởng tượng lập tức rời đi mà đi chỉ thấy viên kia môn sau đó một cái đầu nhô ra gật đầu cười lạnh một tiếng lại rút đầu về đi đêm này sắp chậm rãi r á n g lâm xuống đông viện trên hành lang một cái nha hoàn cuốn quýt đi lại chỉ kiến kỳ thần sắc khẩn trương một đường hướng về thủy tiên căn phòng mà đi cửa ra vào gia đình nhìn thấy người tới tất cả tiến lên đón tới nhìn qua trong tay nàng bưng đĩa chỉ thấy một bát nấm tuyết canh hạt sen không khỏi nuốt nước bọn như hoa m g ụ y tử ngươi đây là cho phòng kia bên trong chủ bưng đi sao nàng hôm nay một mực phát á o đòi phải ly khai này cũng ném đi chừng mấy nhóm đợi chút nữa nếu là nàng không muốn ăn ngươi cho ta ăn đến nhà này đinh gãi đầu con mắt này đều nhanh đi trong chén nuốt nước miếng lời nói như hoa quay đầu nhìn lại hành lang có chút lo lắng và phần vung tay trái đẩy ra cái này cản đường g a đinh trong lòng có chút lo lắng trọng trọng lời nói vừa rồi ta đi ngang qua ngoài viện hành lang thời điểm giống như nghe được cô gái tiếng khóc ngay tại hoa viên ngày đó giếng chỗ nếu không thì các ngươi đi qua nhìn một chút có thể ta còn có thể đáp ứng các ngươi bốn vị này gia đình bên trong trước cửa có vị đang dựa vào cây cột nhắm mắt lại cái này tiếng l ầ m b ầ m đã tản ra b ố n phía nhiều cái này vừa mở cửa nha hoàn nhanh chóng liền đóng lại cánh cửa như hoa nhìn qua cái này ngáy ngủ gia đình hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm hắn là chuyện ra sao a có phải hay không tối hôm qua trộm như đi a thật đúng là kỳ quái ban ngày cũng có thể ngủ thật đúng là thần nhân là cũ nhà này đinh quay đầu nhìn qua cái kia ngủ say gia đình liền vừa đưa lỗ thai tới lời nói cô nương ngươi có chỗ không biết ta g i a hỏa này hơn nửa đêm sẽ ra ngoài không biết làm gì t r ờ i đã sáng mới có thể trở về ai ta cũng không biết chuyện ra sao ngược lại gần nhất vẫn luôn là dạng này vậy ta đi qua nhìn một chút chờ sau đó lao ra liền muốn tới xem một chút tiểu thư hắn sớm như vậy đánh liền trong mắt đoán chừng khó tránh khỏi một châu t h o á m ạ n ta đi đánh thức với hắn a như hoa bưng nấm tuyết canh hạ sen hướng về cái kia ngủ say người mà đi ngưu hổ a nhanh chóng cho ta t ỉ n h a lao ra lập tức sẽ tới còn không mau đứng lên cái này nấm tuyết canh hạ sen chính là lao ra đặc biệt phân phó cho mới tiểu thư đưa tới đ ứ như g lên n đi. hoa tay phải bưng đĩa để chống tay trái vô vô nhà này đinh lời nói cái này trẻ tuổi ra đinh vén lên mũ xuôi theo mở to mắt trông thấy cái này trước mắt như hoa liền vừa nhảy cấm lên cười lời nói như hoa tỉ tỉ ngươi đây là cho ta bưng tới sao vậy ta sẽ không khách khí a như hoa đẩy ra ngư hổ hướng về trong phòng đưa qua ánh mắt lời nói lão gia biết mới tiểu thư m ớ i đến cái này đông viện nàng ở không quen cho nên cứ gọi chúng ta cho nàng chịu chút nấm tuyết canh ngươi muốn ăn đúng không nghĩ đến đẹp chờ sau đó nhường lão gia biết không phải đánh ngươi một chầu không thể nhanh chóng tránh ra lão gia tới liền lập tức chính mình tự giải quyết cho tất ta nhìn qua cái này vào nhà đi như hoa n h ư hổ ngáp một cái lắc đầu v ặ n eo bẹ cổ liền vừa lại tựa ở trên cây cột chuẩn bị lần nữa t h i ế t đi một hồi tiếng bước chân rồn rập chuyển đến dọa đến hắn nhanh chóng đứng vững l ậ p thân nguyên lai、like、cái này vội vội vàng vàng người tới chính là quản gia kiêng ngư hổ vỗ tới ta vừa rồi gọi như hoa tới nói cho các ngươi biết cái này lao ra lập tức liền tới đây các ngươi mấy tên này có phải hay không tìm hắm sao còn không ho đứng ngay ngắn cho ta thực sự là lẽ nào lại như vậy ngưu thông quay đầu nhìn lại viện này môn lo lắng vạn phần chờ đợi cái này trên nóc nhà hạ nguyệt ngàn dặm chiếu cái này như phủ đông viện giống như ban ngày đồng dạng đột nhiên một cái bóng đen thoáng qua chỉ kiến kỳ h i mông mặt đánh giá chung quanh phía sau túi thân xuống từ phía sau lưng bao đựng tên bên trong chậm rãi lấy ra một mũi tên cái này đông viện cửa ra vào một đám g i a đ ì n h vây quanh phía dưới dịch trước tiên chậm rãi hướng về thủy tiên căn phòng mà đến chỉ kiến kỳ trong lòng như có điều suy nghĩ một đường túi đầu không nói trên nóc nhà hãy mơ mặt người đem mũi tên phóng tới trên dây cùng chậm rãi nhắm chuẩn dịch trước tiên đã kéo đến hết dây chỉ cần cái này tay phải thả ra mũi tên liền sẽ bắn thẳ lao r a tới đều cho ta thông minh cơ linh một chút nếu là đi ra cái gì chỗ sơ xuất cẩn thận đánh gậy phục dịch lưu thông một phen dặn dò về sau hướng về dịch trước tiên nên đón tiếp lấy lao r a n g ư ơ i nói n g ư ơ i thu đến một báo đêm nay tất có loạn đảng hành thích n g ư ơ i ta đã an bài xong liền cái này đông viện đều tăng thêm nhân thủ hết thể chỉ c h ờ thích khách này tăng câu lưu thông đi đến dịch tiến thân bên cạnh không lưng ôm quyền lời nói dịch lúc đầu, treo lên mũ đầu che miệng tàng hắng một cái phất phất tay phải ra hiệu lưu thông tránh ra trực tiếp thẳng hướng lấy thủy tiên căn phòng mà đi lao gia ở đây là thế nào có phải hay không bạch vân núi trở về c h ậ t cảm giác phong hàn sao như thế nào này đôi chân một mực run r à y a dịch trước tiên ngăn lại đằng sau một cái gia đình hơi nghi hoặc một chút mà h ỏ i t h ă m ta cũng không biết a lao ra vừa ra khỏi cửa liền kỳ kỳ quách quái còn có a cái này như phủ bên ngoài cửa chính tới thật là nhiều kim lang hộ vệ đoán chừng đêm nay nhất định là có chuyện phát sinh ta phải đi đợi chút nữa lao ra trông thấy sẽ nổi giận nhà này đ i chút nữa lao ra trông nói cho ngư thông sau đó bước nhanh theo tiến lên mà đi ngư thông lòng tràn đầy nghĩ hoặc liền vừa quay đầu đi chỉ thấy đông viện cửa ra vào n ô ra mấy cái đầu nhìn thấy chính mình sau đó lại nhanh chóng c o đầu rụt cổ mà quay về lưu thông sắc mặt này đ i biến cả người bày tỏ lo lắng và phần lại ngẩng đầu nhìn cái tia các lâu chi bên trên trên cửa sổ giống như cũng có đầu nô ra phải làm sao mới ở đây sợ là xảy ra đại sự đến nơi này nguy cơ tứ phía trước mắt ta nên làm cái gì bây giờ lưu thông vỗ tay vừa đi vừa về ở hành lang dạo bước cái này mồ hôi lạnh theo tóc mai lưu lạc xuống dưới lưu thông đột nhiên xoay người sang chỗ khác hướng về dịch trước tiên bước nhanh trong miệng lớn tiếng ồn nào lời nói lao ra、à? tiểu thư này vừa mới nằm ngủ nếu không thì chúng ta hay là trước đi trở về trở về ngày khác lại tới như thế nào cái này như thông vừa đi đến dịch trước bên cạnh chỉ thấy cái này trên nóc nhà một trận mưa tên bắn rơi xuống hướng thẳng đến hai người chung quanh mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này như thông một đường lớn tiếng la lên nhưng thấy cái này trên nóc nhà cùng tiết thủ đã kéo cung lên dây cùng chỉ thấy mũi tên này vũ giống như hàn mưa hướng về hai người này chung quanh phong tới đi mau chắc là thích khách tới ta tới ngăn cản một hồi lao ra ngươi vào nhà a như thông đẩy ra dịch trước tiên chính mình cánh tay trái lại bị bắn trúng một tiễn lập tức tiên huyết đi theo cánh tay chạy xuôi xuống chỉ thấy cái này trên nóc nhà người á o đen chậm rãi ngẩng đầu lên tay này bên trong một mũi tên vũ trực tiếp xuyên qua mái hiên mà đi không nghiêng lệch ở giữa dịch t r ư ớ c chắn cả người nhất thời ngã xuống đất mà đi hai chân đạp mấy lần không có động tĩnh ngưu thông kéo lấy cái này cánh tay bị thương hướng về cái tia dịch trước tiên bỏ đi chỉ nghe thấy phớp một tiếng trên đùi lại t r ú n g một tiễn dọa đến sắc mặt đột biến hướng về bên cạnh lăn lộn mà đi cái này k h ẽ đ ả o lăn đi đi hồi đầu lại nhìn vừa rồi bỏ trên mặt đất đã bắn đầy mũi tên không khỏi vỗ ngự cơm thầm may mắn lao ra ngươi thế nào còn có thể nghe được thanh âm của ta không như thông tránh thoát cái này bắn tới mũi tên đi tới nơi này dịch trước bên cạnh liều mạng hướng về nước này tiền trong phòng kéo đi vớt cửa phòng lại nghe được trong phòng nha hoàn h kêu khóc tấm thanh như hoa là các ngươi ở bên trong à? nhanh chóng mở cửa ra cho ta a lão gia đã trúng ám tiễn nhanh tới đây phụ một tay đem hắn cho kéo vào phòng đi như thông càng không ngừng đập cánh cửa cuối cùng nhanh che đậy dấu cánh cửa hơi lộ ra một đường nhỏ tới là ngưu đại tổng c ò n sao như thế nào nghe được thanh â m của ngươi có chút không giống a như hoa từ trong khe cửa nhìn lại nhưng thủy trung không có trông thấy người tới n lưu thông cố nén cánh tay cùng bắp đùi đau đớn lần nữa đập cánh cửa hô trên mặt đất t a ngươi xem đi nơi nào a nhanh chóng mở cửa a lao ra sợ là cầm cự không được bao lâu n lưu thông tằng háng một cái nhẹ giọng t h ấ p rên d ỉ lời nói này đối mặt hành lang đằng sau một cái mũ t r ù n đầu c h e khuất nửa bên mặt nam tử một mực đem đây hết thể xem ở trong mắt nhìn xem như hoa mấy cái nha hoàn đem dịch trước tiên kéo vào trong phòng lúc này mới huy động tay phải đối với sau l ư n g kim lăng hộ vệ lời nói nên thu lưới đem phía trên thích khách toàn bộ bắt lấy một cái cũng không cho là mất nhớ kỹ là toàn bộ biết không chỉ thấy vàng này lăng hộ vệ tất lệnh rút ra bên hông cường đào lúc này lầu các cửa sổ m ù i tên nhao nhao bắn ra nóc nhà người áo đen nhao nhao trúng tên từ nóc nhà lan xuống lại nhìn cái này đầu đường cuốn ngõ toàn bộ đều là buôn t ẩ u hộ vệ thân minh nguyên bản đường phố phân hoa lập tức ngoại trừ v ứ t tạp v ậ t đã không nhìn thấy vết chân người có thể tìm ra nóc nhà người áo đen tựa hồ cảm thấy không lành liền vừa phất tay lời nói có mai phục hôm nay nhiệm vụ ám sát bãi bỏ nhanh chóng tốc độ cao nhất rút lui cái này nóc nhà áo đen n ư ờ i nhao nhao không lưng lui ra phía sau mà đi đột nhiên một hồi tiếng họ dép chuyển đến chỉ thấy trước mặt trên nóc nhà một đám kim lăng hộ vệ ngăn không được mau tới mặt nhảy đi xuống từ bên cạnh cái hẻm nhỏ rút lui nhanh a bằng không chờ phía dưới liền để nhóm này phản tắc cấp bao cơ lấy tới lưu lạc làm giai hạ chi tổ cũ cái này hắc y mông mặt tiếng người âm ôn u nhưng lại t r ị c h địa hữu thanh lời nói chỉ thấy này một đám che mặt người áo đen nhao nhao từ nóc phòng nhảy rụng đến viện tường bên trên lần nữa nhảy vọt đến trong ngõ nhỏ đi trên mặt đất thuận thế lăn một vòng lúc này mới xem như chính thức an toàn rơi xuống đất cái này phố lớn ngõ nhỏ đều có tuần tra hộ vệ chúng ta đi đằng sau có thể nằm vùng c h ạ m gác xe ít một chút chúng ta đi chỉ thấy cái này chừng hai mươi cái người áo đen nhao nhao đi theo cái này người đầu lĩnh hướng về cái này phía sau cuối hẻm mà đi chỉ nghe thấy một hồi hò hét thanh âm nhường đám người dừng bước cái này cuối h ẻ m chỗ đột nhiên chui ra ngoài mấy chục cái kim lăng hộ vệ đám người tay trái cầm bó đuốc tay phải cầm cương đao trường thương tương lai lộ ngăn lại cửa ngõ đã bị chắn phải chật như nêm tối mặt sau này tiếng bước chân âm ả h ậ t n h tối mặt s a này lộ ngăn l i c ử đã bị c h n phải chật như nêm t i m u y một đội kim lăng hộ vệ từ sau lộ bọc đánh mà đến mắt thấy liền muốn thu l vì b、so like、nhao nhao ả cái, cái này dẫn đầu quay đầu xem cái này hai đầu truy binh không thể làm gì khác hơn lắc đầu lời nói đường này ngay tại dưới chân hoặc là đứng ở chỗ này chờ chết hoặc là từ nơi này thối ngõ nhỏ lao ra chính các ngươi lựa chọn a mắt thấy cái này truy binh càng ngày càng gần người đầu lính thở dài một tiếng che mũi tiến vào màu đen ngõ nhỏ chậm dại đã đi xa tiếng bước chân phía sau này người á o đen cũng không lo được rất nhiều đều rối rít che mũi hướng về đen ngõ nhỏ nhao nhao chạy trốn mà đi trước sau kim lăng hộ vệ hợp binh một chỗ chỉ thấy cái này dẫn đầu thống lĩnh che mũi rút bội kiếm ra cái này còn không có nói chuyện liền ho khan không ngừng liền vừa lắp bắp lời nói nhanh chóng đuổi theo cho ta nếu là chạy thích khách ai cũng đừng nghị có cuộc sống tốt vàng này lăng hộ vệ n h o nhau đem cấm vào vỏ đao tay trái dơ bót đ u c tay phải che mũi hướng về bóng tối này ngõ nhỏ truy sát mà đi cái này gà gãy chó s ủ a thanh âm liên tiếp chuyển đến rất nhiều nhân ra đều thắp sáng ngọn đèn xách theo đèn lồng tới cửa nhìn lén cái này trong phòng đi ra một vị lao bà bà đang mặc quần áo đẩy tới nửa c h e cửa phòng hướng về phía ngoài cửa v i ệ n hô lao đầu tử chuyển ra sao à? cái này khuya khoắt đều không cho người ngủ à? đến cùng bên ngoài đã xảy ra chuyện gì viện này phía sau cửa lao đầu không lưng lưng còn xoay người lại càng hắng một cái lời nói hẳn là quan binh tại bắt người thật là nhiều quan binh tại đường đi điều tra có thể xảy ra đại sự gì chúng ta vẫn là nhanh chóng trở về phòng a miễn cho rước lấy t hai bay vạ gió lao đầu đi lại tập t ễ n hướng về lao thái bà này bước đi vụ vu bờ vai của nàng phất tay lời nói đi vào đi cái này khuya khoắt làm âm ỉ không chắc là cái gì giặc cỏ vào thành khắp nơi giết người phóng hỏa chúng ta vẫn là tránh né thì tốt hơn a hai cái vị này lao nhân đóng cửa lại phiến thổi tắt ngọn đèn vừa nằm xuống thân đi lại nghe được ngoài viện một hồi tiếng bước chân rồn rập chuyển đến ngay sau đó một mực ầm ý tiếng nói lấy không ngừng lao đầu ngồi dậy lần nữa mang tới đồ nhen lựa tử đem ngọn đèn châm đốt đứng lên một bên mặc quần áo bên cạnh quay đầu hướng trên giường lao thái bà lời nói, ta đi ra xem một chút đi. cái này hơn nửa đêm một mực làm ẩ m ĩ đến bây giờ muốn ngủ ăn rớt chỉ sợ cũng là khó khăn có việc ta sẽ gọi ngươi ngủ đi ngủ đi lao đầu đẩy cửa ra phiến đi tới nơi này viện một chỗ một cỗ mùi vị huyết tinh s ô n g vào mũi liền vừa hướng về hương vị kia đi tới trông thấy tủi lửa t r o n g chỗ một cái bóng đen đang từ từ nhúc đ í c h ngươi đến cùng người nào vì cái gì đến ta trong nội viện mà đến ngươi thế nhưng là biết cái này tự xông vào nhà dân đây chính là muốn ăn kiệt cáo nhanh chóng rời đi cho ta nếu không ta nhưng là muốn hâu người báo quan lao đầu run run dậy dậy lời nói trên mặt đất nằm người áo đen nghe được lao đầu gọi hàng lúc này mới chậm rãi xoay người lại chỉ thấy cái này trong ngực một cái đ a o quần áo đã phá vỡ tới một đầu dài khe hở máu tươi này theo chạy x u ô i xuống phanh phanh phanh ngoài cửa chuyền tới một hồi r ồ n dập gõ cửa thanh âm hai người tất cả hướng về cửa chính nhìn lại sáu chưa xong còn tiếp lại nói lao nhân này phát hiện tủi l ử a chồng người áo đen đang chuẩn bị đề ra nghi v ấ n lúc trước cửa này chuyển đến r ồ n dập gõ cửa thanh âm dọa đến lao đầu xoay người lại toàn thân run dậy không thôi mau nói ngươi đến cùng người thế nào môn này bên ngoài quan sai có phải hay không tới bắt ngươi lao đầu lui ra phía sau hai bước tay phải phát dôn chỉ vào người áo đen vốn đạo người á o đen tại bên hông tìm tòi nửa này đưa cho lão giả này lời nói ta chính là đ ư ờ n g triều cầm ý vệ chỉ vì vàng này l a n g vương tụ chúng n g ư phản chúng ta nhân nghĩa chi sĩ đều đau bệnh tim bài vì vậy tập kết kinh sư chuyên giết tham quan ố lại còn muốn những cái tia triều đình làm phản bại hoại khụ khụ sáu lão giả tiếp nhận lệnh bài này định n h ã n xem xét còn quả thật không giả liền tức cười dạng d ỡ túi thân xuống hướng về phía hát y nhân kia lời nói ta dùng tủi lửa đưa ngươi ngăn trở đợi chút nữa tuyệt đối đừng lên tiếng hết thể lao phu tự có an bài lão giả này chuyển đến thật dài bắt cán đem hát y người ngăn trở lúc này mới đi lại tập ai nha cái này phát nửa đêm như thế la hét tẩm ý cần làm chuyện gì a lao giả mở cửa phiến ho khan hướng người ngoài cửa vấn đạo trước cửa này xuất hiện người căn bản không phải kim lăng hộ vệ mà làm ấy cái áo đen người chỉ thấy người cầm đầu trích rơi xuống khăn che mặt gấp gáp vấn đạo lao tiên sinh chúng ta chính là đường triều cấm quân hộ vệ chỉ vì vàng này lang vương giàn tặc cướp đoạt chính quyền vì vậy tụ chúng đến đây cướp giết chỉ vì có người mật báo hành động thất bại lao tiên sinh có thể hay không để chúng ta đi vào tránh một chút tránh khỏi những thứ này tặc nhân độc thủ cái này tốt ta các ngươi tạm thời đi trước đi vào chúng ta ở đây phòng tiểu viện hẹp còn xin các vị quân gia nhiều đảm đương mời đến a lao giả n h u n g đường phất tay đưa vào cái này bốn cái người áo đen hắc y nhân kia mới vừa vào viện lạc lao giả liền đem cánh cửa lần nữa đóng lại d i ơ tay phải đang chuẩn bị nói cho bọn hắn cái này tuổi lửa phía sau ẩ nút n cầm ĩ vệ lại kiến kỳ bên trong một cái áo đen phần eo lộ ra một đoạn quần áo vô cùng nhìn q u e n mắt lại nhất thời không nhớ gì cả các ngươi thực sự là hoàng thành cấm q u â n hộ vệ ta làm sao nhìn lạ mắt ta lao giả lập tức có chút lòng nghi ngờ hỏi dò chúng ta là từ giang nam điệu tới mới đến mặc cho không đến một tháng cái này p h ả người t n phốc tháo n h m tiến, kinh đen cầm đầu xoay người lại không lưng ôm quyền hướng về phía lao giả lời nói kỳ thực chúng ta là vân nam điệu tới bởi vì đây là con cơ cho nên chống mắt cố ý lửa gạt n g ư ờ i có mấy lời việc quan hệ cơ mật còn xin lão tiên sinh thứ lỗi đúng ngươi trong phòng nhưng có ăn đồ vật cái này bôn u tẩu một đêm bên trên nhảy phía dưới nhảy bụng đã sớm dốc tuyết lão giả nhìn xem cái này cầm đầu phải áo đen người rất miễn cưỡng cười một tiếng liền tức không lưng phất tay lời nói mấy vị trước tiên đi theo ta a cũng là chút cơm rau dưa các vị quân gia cũng đừng ghét bỏ mời đến a lão giả xách theo ngọn đèn đẩy ra cái này gian nhà chính cánh cửa gọi mấy người ngồi thắt xuống liền tức hướng về buồng trong lớn tiếng hô l a bạ tử khách tới nhà mau dậy đem đi đem bánh hấp lấy ra. t r o n g này chuyển đ ế tiếp n chính lao lại, lấy là thái đáp bà x u ố người g i n tháo a n h đen rồi đứng vậy cười chỉ vào thủ hạ lời nói chúng ta chính là kính sư cấm quân hộ vệ lao nhân g ra không cần sợ cũng không phải là kẻ xấu là cũng tốt lắm a chúng á c trước c người tiên trò u xấu đầu, trâu chuyển y ệ n người làm một ít thức ăn, Binh hoang mã loạn, cũng không người người nhắc tiến bên nhà Người đen con hạt châu chuyển động bài vòng, liền tức ngồi vấn nhân ta một ít thức biết tốt, thái tới, trái mắt hạt tức thấp tới, đưa lỗ thai ai? ai ai Lao đưa đi đi. đạo, lại bài tới cấp các cầm c bếp áo làm là là lỗ lao à à. bà vào mà mã h ta lần này ám sát thất bại có rất nhiều huynh đệ đi rời ra vừa rồi có huynh đệ trông thấy chúng ta một cái đầu lĩnh leo t ư ờ n g tiến vào n g ư ờ i trong nội viện không biết n g ư ờ i có từng trông thấy à. cái này sao t h ự c không dám dâu dếm vừa rồi chính xác nghe phía bên ngoài có huyên náo tiếng bước chân về sau ta đứng dậy xuất viện hoàn toàn chính xác thấy có người nhảy vào trong nội viện tiếp đó bay vọt lên nóc phòng cuối cùng liền không có nhìn thấy tăm hơi chính là không biết đại nhân h ỏ i thế nhưng là người này không lao giả ánh mắt lấp lóe suy xét một hồi phía sau lời nói cái này người h á o đen cầm đầu nhìn thấy lao giả nói chuyện ấp áp ấp úng trong lúc đó càng là ánh mắt lấp lóe suy đoán liền tức cười lạnh một tiếng phất tay lời nói lao nhân ra không cần sợ chúng ta chỉ là tìm kiếm hắn mà đến như là đã an toàn rời đi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi người á o đen cầm đầu xoay người lại hướng về phía thủ hạ chuyển tới ánh mắt liền tức đưa l ô thai đi qua nói nhỏ một hồi chỉ thấy hai cái người áo đen đi ra cửa người áo đen cầm đầu xoay người lại gặp lao giả này không dám nhìn thẳng chính mình cũng đã minh bạch một chút liền tức ngồi thấp tới lao nhân ra à. chúng ta cái đầu này linh a mặc dù võ công tao cường thế nhưng là trên thân đã t r u n g c h ú n g tên nếu không kịp thời cứu chữa chỉ sợ là cũng chịu đựng không được bao lâu đáng thương một thế này vai hùng c ư n h i ê n như thử tình cảnh như vậy ai thật đáng buồn a lao giả ngầm đầu lên nhìn xem hát y nhất kia có chút lo nghĩ mà lời nói làm sao ngươi biết hắn bản thân bị trọng thương lại là như thế nào biết được hắn nhảy dụng t à trong viện như ngươi chỗ tố vậy vì sao không cùng lúc mang đi với hắn muốn vòng trở lại tìm cái này x ấ u cái này sao lao nhân ra ngươi là không biết ta mới vừa tình hình đó thật là nhiều kim lăng hộ vệ bao vây chặn đánh chúng ta đầu lĩnh dưới vạn bất đắc dĩ muốn chúng ta chia ra tàn đi chạy trốn một cái tính một cái à? ai thế nhưng là chính hắn nhưng lưu lại h i ể m h ộ chúng ta bị ám tiễn gây thương tích nguyên bản định trở về nghị cách cứu viện thế nhưng là cái này trong lúc nhất thời cái này truy binh sóng triệu mà tới đành phải trước tiên tạm thời rời đi chờ đợi thời cơ lại trở về hồi danh cứu hắc y nhân kia trái q u a n phải mong con mắt quay tròn chuyển qua không ngừng a a thì ra là như thế a cái kia quân ra chở ở tại đây ta đi vào trước nhìn lại một chút cái lao bà tử này tại sao lâu như vậy còn không đem đồ vật cho mấy vị bưng ra các ngươi trước ngồi a ta đi một chút trở về lao giả đứng dậy hướng về cái này bên trái nhà bếp mà đi hắc y nhân kia đầu lĩnh liền vừa gọi thủ h ạ ở tại bên thai nói nhỏ một hồi chỉ thấy thủ hạ này dòn rén đi theo sau lưng láo giả mà đi nhà bếp bên trong lao thái bà đang ngồi ở bên nhà bếp hướng về cái này lò bên trong tăng thêm tụi lửa đem bắp cán bẻ gay vì vài đoạn lần lượt bỏ vào đứng dậy vô vô tay lên bụi đất mở ra nắp nồi lão bà tử cho bọn hắn nấu cơm làm được thế nào ta đi vào xem đừng để quân g i a đói bụng a lão giả này hướng về cái này bếp mà đi đi ngang qua cái này cửa sổ thời điểm trong lúc vô tình quay đầu nhìn lại không khỏi dọa đến toàn thân run dày không thôi sáu chưa xong còn tiếp lại nói lão giả này tiến lên nhóm này phòng lớn tiếng thúc giục đi ngang qua b ệ cửa sổ thời điểm nửa che hai phiến cửa sổ đợi hắn tiến lên tới lơ đãng quay đầu lại dọa đến mồ hôi lạnh chặt trễ ngươi lai cái này cửa sổ bên ngoài hai cái người áo đen cái này rút cương đau ra đang dần dần tại viện lạc điều tra đem mấy thứ ném loạn một chỗ dẫn đầu người áo đen kia bây giờ cũng đi trong nội viện hơn nữa đang hướng về cái kia tuổi l ử a t r o n g b ư ớ c đi lao giả bây giờ tựa hồ minh bạch một chút liền vừa gọi lao thái bà ở tại bên thai nói nhỏ vài câu chỉ thấy nàng tại vây nhóm bên trên lao mấy lần hướng về nhà chính mà ra vị này quân ra cái này bánh hấp cháo loãng xong ngay đây nhanh chóng trở về phòng đi thôi viện này môn phong đại còn có cái này tuổi l ử a bên trong có vật kia sợ bị thương ngươi lao thái bà này đi đến tuổi lựa bên cạnh đem cái này áo đen đầu lĩnh cản xuống d Ta l i ề n đến chỗ đi đêm loanh quanh, nay ánh n chỗ t r ă g không khắp tiện nơi n g tệ, tùy đi khắp nơi đi, ư ơ i còn bận việc của cản, tục bước bận ngươi, đừng quán ta liền tốt. Đầu này linh không để ý đại nương này ngăn cản. Tiếp tục hướng về lửa bước đi. Ngươi về đại tiếp tuổi đi. ta lửa Đầu để tốt. ý xem cái này tuổi lựa bên trên thứ này rất nhiều nhanh đi về a ngươi là nhà của chúng ta quý khách chờ sau đó bị cắn lấy sẽ không có ý tốt ta lao thái bà một tay rối ra chỉ thấy đầu này thằn lằn cũng tại trong tay nhưng thấy đôi tay này xoay tròn không ngừng lại nhìn nàng trực tiếp để vào trong miệng nuốt xuống bụng mà đi cái này một chuỗi dài cử động đem hắc ý nhân kêu dọa đến lui ra phía sau hai bước dùng tay chỉ lao thái bà này run run rẩy rẩy lời nói các ngươi vợ chồng rốt cuộc là ai tại sao có thể có như vậy thủ đoạn chẳng lẽ là giang hồ này nghe đồn quy ẩn kinh sư trợ búa không hoa bà bà còn có cái kia có quả đại hiệp nhìn xem hắc y nhân kia toàn thân run rẩy đằng sau hai người thủ hạ nhanh chóng tới đỡ cái này đầu lĩnh lao đại vội vàng vấn đạo đã xảy ra chuyện gì trần đại nhân vì cái gì như thế như vậy nhìn xem hắc y nhân kia nửa ngày nói không nên lời ngữ trắng phát lao giả từ trong nhà đi ra vớt vớt màu trắng sợi dâu cười lời nói nhìn các ngươi cũng không phải là người tốt lành gì mau chóng rời đi a v h n g không cũng đừng trách chúng ta vợ chồng hạ thủ vô tình l ã o giả này lúc này đứng thẳng leo tấm đột nhiên cảm giác cái kia run run lao đầu bây giờ mặt mày tỏa sáng đã biến thành một cái cường tráng trung niên nhân đ ồ n g dạng nguyên lai、like、các ngươi cũng là trang ta còn tưởng rằng thật chỉ là bình thường b á c h tính nghĩ không ra ở đây đụng tới hai vị ẩn sĩ cao nhân vậy thì không đánh q u á i tới à. chúng ta đi hắc y nhân kia vung lên tay phải đám người đi theo đi ra cửa đừng quên đem cửa khóa lại các người đ á m gia hỏa này xem sớm qua lại có hảo tâm gì chờ hắc y nhân kia đi ra viện môn nghe được trắng phát lao giả g a phó nhanh lên đem môn mang về lão bà bà lập tức một cái xoay bước tới một trưởng tướng môn phiến che đậy dấu thực trở về đem then cải cửa cho mang lên l ã o giả này nhanh chóng đẩy ra bắc cột đem nằm dưới đất người áo đen đỡ dậy vào nhà mà đi 18. chúng ta lời nói phân hai đầu hay nói một chút mây trắng này quan bên trong bạch hợp đang nhàn nhạ ở quan bên trong rú tẩu lần trước đi xem tùng bách thiếu hiệp bị phụ thân bạch vân phục trách cứ sau đó một mực ốn tại trong phòng khóc gáy một cái thiên về sau cha mẹ đến đây an ủi c h u n g pi là bình ổn lại chuyện này cái này không vừa rồi mẫu thân trắng t r ư n g thị bưng tới canh sâm bánh ngọt cuối cùng còn bồi tiếp nàng đi ra ngoài giải sầu mà đến. Hợp nhi ngươi ngược lại là chậm một chút a té ngã nhưng làm sao bây giờ a chờ sau đó cha ngươi trông thấy lại mất hứng các loại vi nướng a người đứa bé này trắng trương thị ở phía sau đ ổ i sát cuối cùng tại bạch vân đỉnh đ ổ i kịp nàng bạch hợp vung tay phải khuôn mặt ý cười càng không ngừng lắc đầu lời nói mẫu t h â n a ngươi ngược lại là nhanh lên a ngươi n g ư ờ i này tốc độ chạy liền ốp xin đều đổi bên trên n g ư ơ i a bạch hợp hướng thẳng đến cái đ ỉ n h mà đi đặt mông ngồi ở ghế dài phía trên xoay người sang chỗ khác tay vị lan can lại đột nhiên trầm mặc không nói xuống trắng trương thị lên cấp mà lên đi tới nơi này bạch vân trong đình nhìn thấy nữ nhi này bạch hợp t r ầ mặt m lại liền vừa đi tới sờ lấy đầu của nàng nhìn qua phương xa quan tâm lời nói nữ nhi đây là thế nào vì cái gì t ú i đầu không nói a chẳng lẽ là có gì tâm sự không biết có thể nói cho vì nữ a bạch hợp xoay đầu lại nhìn qua cái này trắng trương thị có chút muốn nói lại thôi phía dưới cuối cùng cắn ngón tay vân đạo mẫu thân a ngươi cảm thấy nữ nhi như ý lan g quân hẳn là một cái hạng người gì theo lý thuyết dạng gì nhân tài xứng được với nữ nhi đâu trắng trương thị gương mặt kinh ngạc chậm dãi biến thành khuôn mặt tươi cười nắm vút cái mũi của nàng lời nói nói hồi lâu nữ nhi là muốn xuất c a chẳng thể trách phụ thân ngươi tức giận như vậy ngươi muốn cố k ị chúng ta bạch ra danh tiếng nhất định không thể làm ra vượt qua lễ tiết sự tình à. không phải à. cái k i a thiếu hiệp tướng mạo đường đường lại uy phong bắt diện nữ nhi chỉ là đi xem một chút mà thôi phụ thân liền như thế sinh khí còn ngay nhiều người như vậy gở mắng n ơ i ta gọi nữ nhi như thế nào tại trước mặt người khác ngầm đầu à. bạch hợp q u y ự n miệng con mắt mang theo nước mắt lời nói được rồi được rồi đã qua chuyện chúng ta cũng đừng nhắc lại cùng nam nữ một chỗ một phòng nhất định sẽ tin đồn về sau nhớ lây không thể tái phạm nữ nhân này danh tiết so cái gì đều nằm trọng biết sao Trắng、trương n g t r thị đem nữ nhi ôm vào trong ngực an ủi nàng lời nói mây trắng này bên ngoài đình mặc cỏ một người đang từ từ yếu ớt luyện thái cực chỉ thấy người này cái này động bên trong mang tĩnh t ĩ n h trung mang v ự a tuy quyền này tốc không chậm k h ú c khoái nhưng quyền này gió lại hô hô âm thanh nguyên lai、like、người này không là người khác chính là cái kia tùng bách là cũng cái này liên tiếp nghỉ ngơi mười ngày qua cái này không vết thương vừa mới khép lại liền nhịn không được đi ra t ậ p võ để cho mình nhanh chóng khôi phục lại trong trạng thái tới không muốn một mực nằm ở trên giường để người khác tới phục dịch bạch hợp lơ đ n g quay đầu nhìn thấy tập võ tung bách nhanh chóng đẩy ra trắng trương thị nhanh như chốc chạy bãi cỏ mà đi một đường vây tay cánh tay h ô mâu thần à. người trước trở về đi ta còn có chuyện phải làm tối nay lại đi tìm người a trắng trương thị nhìn xem nữ nhi này cười lắc đầu lời nói ai con gái lớn không dùng được a nói thế nào đều nghe không vào trong bảo ta cái này làm nương nhưng như thế nào là tốt bạch hợp một đường chạy bãi cỏ mà đi dây này đều để nàng chạy thoát rồi nàng cũng cố kỵ không được rất nhiều quay người không lưng nhặt lên giày vội vàng mặc vào lại một trận buôn tàu mà đi thiếu hiểm sợm a sớm như vậy liền d ậ y a đúng người quyền pháp này cỡ nào quen thuộc chẳng lẽ chính là núi v õ đang thái cực quyền pháp có thể hay không chỉ giáo một hai a bạch hợp đầu đầy mồ hôi chạy đến tùng bách bên cạnh ngay cả nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp tùng bách dừng lại luyện quyền lau sạch lấy mồ hôi chán hướng về phía nữ tử này cười nói sớm a muốn luyện tập công phu này không khó chờ chúng ta trở về hàng dương sơn ta đem ta tự nghĩ ra quyền pháp truyền thụ cho đại gia nhường bộ quyền pháp này phát dương quan đại người người cường thân kiên thể liền không lại sợ người khác ức hiếp người tự nghĩ ra quyền pháp tới tới, tới. Nghịch chút, tay, tả, tuyệt, áo, hông, đùa nghịch h c mấy i quát một tiếng màu thanh nhâm từ trong rừng đường nhỏ chuyển đến hai người không khỏi quay đầu nhìn lại sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách t r e o đùa lấy quần cước bạch hợp ở bên nhìn hoa cả mắt kìm lòng không được phía dưới thế mà ngồi xếp bằng tại trên cỏ bởi vì đây là sáng sớm trên đồng cỏ phần lớn là hạt xương chỉ chốc lát sau liền thấm vứt hạ thân doa đến nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhanh chóng đứng thẳng lên tùng bách nhìn ở trong mắt lại nhịn không được cười lên nhanh chóng xoay người sang chỗ khác giả vờ làm như không thấy bạch hợp nhanh chóng phủi mông một cái thế nhưng là cái này hà sương cũng sớm đã thơm ớt không khỏi mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ túi l ầ u xuống t ố t công phu này không tệ a trong rừng đường nhỏ chuyến đến một hồi tiếng ủng hộ tùng bách hai người liền vừa quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、người này đến từ người chính là hoàng lăng vệ thống l ĩ n h v u đặt là cũng chỉ thấy cái này mười ngày qua nghỉ n ơ i cũng gần như khỏi hẳn liền vừa cũng mang theo thủ hạ khắp nơi đi ra đi vài vòng tùng bách nhìn thấy đoàn người này chờ thêm tới liền vừa dừng lại quên c cái này tiểu thạch đầu cũng tốt không sai b ị t lắm chỉ thấy cái này khoe miệng còn có chút sưng vũ khi nói chuyện đều có chút chạy gió sư phụ ta tới n h ì ngươi n khôi phục không tệ lắm nhìn thân thể này vừa rồi bộ này quyền pháp gì thế nào thấy như thế là mắt r ứ t ôi tiểu thạch đầu chỉ lo nói chuyện miệng này động tác q u á lớn có chút khẽ động cái này thử sưng đau đến nhanh chóng che miệng tung bách vừa định đáp lời vưu đạt đi tới vỗ vô, vô bờ vai của hắn cười lắc đầu lời nói không tệ à. nhanh như vậy liền khôi phục như lúc ban đầu nhìn một thân này bắt thịt ngạnh băng băng trẻ tuổi chính là tốt la hủ rồi mặc cảm a a tùng bách sờ lấy cái h ó c nhìn qua cái này đại thống lĩnh cười ngây ngô lấy lời nói vưu đạt tướng quân quá lời đại nhân chính vào tráng nghiên kỳ hạn thiên quân vạn mã vậy không cũng tại ngươi lệnh kỳ bên trong tướng quân hẳn là không đáng ngại à vưu đạt một hồi tiếng cười sang s ả n vừa định phải trở về tùng bách đã thấy một hoàng lăng vệ vội vàng mà đến ở tại bên thai thấp giọng vài câu s á t mặt của hắn soạt một cái chầm xuống vưu đạt vây tay ra hiệu cho lui thủ hạ này vô v u tùng bách bả vai lời nói thiếu hiệp tất nhiên không có gì đáng ngại như vậy tùy ta cùng một chỗ dọc theo đường đi ta nghe ta chậm dãi nói tới như thế nào tùng bách gặp tướng quân chỉ cần phân phó có bất kỳ dùng chỗ nói thẳng không sao tại hạ nhất định hết sức giúp đỡ tùng bách theo viu đạt hướng về bạch vân quan đại điện mà đi chỉ thấy cái này đại viện bên trong tất cả hoàng lăng vệ đã tập kết một khối tăng thêm mây trắng này quan sơ tặc chừng bốn năm trăm n g ư ờ i nhiều đang sắp xếp có thứ tự phản phất muốn xuất t r i n h đồng dạng bạch vân phục nhìn xem viu đạt đám người tới liền tức lách mình một bên không lưng ôm quyền lời nói thuộc hạ đã tụ tập đội ngũ thỉnh thống l ĩ n h đại nhân r a lệ nga v u đạt vẫy lui bạch vân phục đi tới nơi này nấc thang trung ương đưa hai tay ra lời nói các vị tướng sĩ đều yên lặng một chút n g h e bản quan cho đại gia nói một chút cái này đại gia tập kết cùng một chỗ chủ yếu là có thám mã báo lại nói dưới núi một đám quân binh đang muốn bên trên ta bạch vân núi mà đến toàn quân tướng sĩ nghe ta hiệu lệnh tốc độ cao nhất đi tới sườn núi thọ rừng sườn núi lên đường đi chỉ thấy trên con đường này tất cả đều là hoàng lang vệ binh chúng dọc theo trong núi h ố n lượn quanh co đường nhỏ t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng về thọ rừng sườn núi mà đi cái này thọ rừng sườn núi tên như ý nghĩa chính là giống đầu thỏ phía trên núi đã đột lồi mà ra tựa như thỏ miệm phía dưới là lom đi vào vách ở giữa chỉ có một đầu phiến đá đường nhỏ giữa khu rừng sen kẽ mà qua tùng bách nhìn thấy địa hình này đột nhiên nghĩ tới vương g i a pháo đài vương đán hắn chính là dùng lăn m ộ t loạn thạch đem tiêu trừ quan binh cự tại ở dưới chân núi liền tức nghị cô kế trọng thi nhất định có thể tạm thời ngăn cản cái này địch tới đánh vưu đạt nghe xong tùng bách đề nghị đó là lập tức đánh nhịp vội vàng phân phó cái này trong lúc nhất thời cái này sườn núi đỉnh tây tối từng cái đổ xuống xuống dưới chồng chất tại sườn núi trên đỉnh vưu đạt dưới chân đạp những thứ này có gỗ chỉ vào cái này bất ngờ đường núi có chút bận tâm lời nói cái này hai bên cũng là cọ dãi đâm đồng cái này gỗ lăn chỉ sợ sẽ không theo con đường núi này xuống chỉ sợ là sẽ trực tiếp rơi xuống đáy vực mà đi a tùng bách nhìn xem con đường núi này lập tức lộ ra ý cười từ dưới đất ôm lấy hai cây cọc gỗ hướng về tấm đá này dưới đường nhỏ đi chỉ thấy tùng bách đem một cây cọc gỗ hướng về bay trên trời ném ra ngoài một cái phi thân v ọ t lên một cước nặng nề mà dâm ở cái cọc gỗ kia phía trên một cước dẫm lên trên mặt cọc gỗ thật sâu cắm vào đường này cái khắc trong bùn đất tùng bách đứng thẳng ở trên mặt cọc gỗ đem trong tay một căn khắc cọc gỗ một hồi xoay tròn về sau một trưởng v u ở nơi này trên mặt cọc gỗ chỉ thấy cái cọc gỗ này xoay tròn lấy rơi vào trong lòng đất ước chừng vùi sâu vào trong đất bùn nửa người sâu tung bách nhất chân đá tại cái cọc gỗ này phía trên một cái lăng không lan lộn lần nữa hạ xuống cái này vưu đạt trước mặt vụ vô, vô hai tay lời nói nếu như cọc gỗ toàn bộ như thế như vậy đảm bảo cái này g ỗ lăn sẽ lại không lan loạn vậy thì sẽ theo đường núi lăn xuống đi địch tới đánh nhất định chưa tới sườn núi thuần binh hao tướng là cũng vưu đạt v ố t r â u cười lớn lời nói quả nhiên thiếu hiệp túc trí đam y u tương lai nhất định là trụ quốc chi mới vân phu ca mang các tướng sĩ đi chuẩn bị đi liền chiếu thiếu hiệp như thế như vậy một đường đem cọc gỗ xếp vào tại đường lát đá hai bên a viu đ ạ t phân phó xong bạch vân phục liền tức xoay người lại vung tay phải ở phía trước dẫn đường lời nói thiếu hiệp tới mời tới bên này chúng ta trước tiên ở trên tảng đá ngồi một chút đoán chừng một giờ công phu những quan binh này nên đi lên tiếng nói này vừa ra liền gặp bạch vân phục tới tại viu đ ạ t bên t hai t h ấ p giọng thì thấm phúc chốc chỉ thấy sắc mặt hắn có chút đột biến đem hắn cho ta gọi đến đây đi ai nghĩ không ra nhanh chóng như vậy ngươi bảo bọn hắn động tác nhanh lên bằng không chờ phía dưới liều chết t i ề đến đều phải đem cọc gỗ cho ta đứng lên v u đặt trong lòng lo lắng và phần. phất tay ra hiệu bạch vân phục lời nói bạch vân phục gật đầu đáp ứng liền tức vội vàng xuống chỉ thấy một người áo đen chạy vội đi lên bịch một tiếng quỷ vùng đất thấp bên trên chỉ thấy hắc y nhân kia máu me đầy mặt dấu vết trên mặt quần áo cũng nhiều là vết thương có thể nói là vết máu loang lổ là cũng chỉ kiến kỳ mặt mũi tràn đầy nước mắt có chút khóc gáy khóc thút thít lời nói dưới chân núi huynh đệ mất giáo bọn hắn vì hiểm hộ ta đến đây báo tin hơn hai mươi người toàn bộ cho quan binh sát hại không một thoát khỏi tai nạn xin tướng quân c h p h ạ t những quan binh này bây giờ nơi nào còn có những cái kia dưới chân núi h u y n đệ r Viu hắn một mình mà trở lại những người khác toàn bộ gặp nạn ta ha có thể tha cho hắn có ai không cho ta trói lại áp tải bạch vân quan chờ ta trở về lại đi xử trí viu đạt gọi thủ hạ chỉ vào hắc ý nhân kia hung hăng lời nói nhìn xem cái này hoàng lăng vệ lên đến đây trói lại cái này báo tin người hướng về bạch vân quan mà về Vưu gấp gấp đi đi đ nguyên lai、like、tới đó là u i cái n một tia a n hiện mặc tiểu thư sinh người trẻ tuổi nói là bên trên bạch vân quan dân hương cầu phúc hy vọng có thể tên để bằng vàng bị hoàng lăng vệ cản lại xuống đại a n run dậy xuống đất, càng không ngừng g quỷ đầu cầu dậy dập đất, nhân chúng ta trên đường bắt lấy cái thám tử nói là tới dân hương cầu phúc thỉnh đại thống lĩnh định đoạt Hoàng lăng vệ đem thư sinh kia ngầm đầu lên gương mặt ý cười chuyển lưu lấy con mắt từ lời nói mây trắng này quan thắp hương cầu phúc linh nghiệm nhất đây là cách vách bà nói cho ta biết đã ba lần khoa cử thi rớt học hành cực khổ thi thư hơn một m ư ờ i năm chỉ mong có thể trở nên nổi bật chính là trên núi có lao hổ ta vẫn trong buổi họp tới thì đại nhân dơ cao đ á n h khẽ liền để tiểu nhân đi lên thắp nén hương cầu phúc sau đó ta lập tức liền rời đi nói bậy nói bạn có ai không cho ta áp tải bạch vân quan xem thật kỹ nhanh người này đợi ta trở về làm tiếp định đ o ạ n viu đạt đứng dậy phất tay thủ hạ lời nói tung bách đi tới tại viu đạt bên thai lời nói người này lúc này lên núi hơn nữa ánh mắt r à o hạn o ta cũng suy nghĩ có thể là t h ắ n g tử chỉ là biết rõ sẽ bị nhìn tấu vì sao còn phải đến đây chịu chết ta viu đạt xoay người lại vỗ vỗ tùng bách bà vai lắc đầu thở dài lời nói chức trách của bọn hắn chỗ chính là tìm hiểu tin tức cái gọi là quân lệnh không thể trái cho dù là lên núi đao xuống biển lửa bọn hắn cũng không có cách nào kháng cự bây giờ lo lắng của ta là sợ hắn chạy trở về đem trên núi tin tức mang về như vậy thì đối với chúng ta bất lợi tung bách vũ mạnh đầu bừng tỉnh đại ngộ lời nói thì ra là như thế a vậy xem ra cái này thám tử đã tới phía sau đại đội nhân mã hẳn là lập tức liền sẽ đến đi vốn nên như thế này đi chúng ta đi xem một chút đi nói không chừng đạo mắt liền đã tới chúng ta phải làm tốt tương ứng an bài chớ để cho bọn họ có cơ hội để lợi dụng được vưu đạt mang theo thủ h ạ lần nữa đi tới nơi này núi giống như cao vút cọc gỗ phía trước bạch v â n phục nhanh chóng chạy vội tới đại nhân dựa theo phân phó của ngươi lại nhiều chặt một trăm quả toàn bộ chém làm ba đoạn hẳn là đủ đối phó bọn hắn một hồi đi bạch v â n phục không lưng ôm q u y ề n b ầ m vưu đạt quay người nhìn lại chỉ thấy cái này mấy chục cái hoàng l a m vệ đang v u n g đúa còn tại chặt cây cây c ố i phía sau này mặt đã trở thành một mảnh đất trống ngoại trừ lộ ra cọc gỗ chính là cạo chặt đi xuống nhanh cây có thể nói một mảnh hỗn độn là cũng trước tiên cứ như vậy đi vì đối phó những cháu trai này chém sạch toàn bộ rừng vậy liền được không bù mất ta vưu đạt quay người hướng về phía bạch vân phục lời nói chỉ thấy tấm đá này đường mòn hai bên nhao nhao đứng lên cọc gỗ một mực dọc theo đường núi xuống nhìn xem tựa như một cái trận p h á p đ ồ n g dạng chân núi hoàng lăng vệ nhao nhao bước nhanh mà quay về nút ở nơi này thật cao cọc gỗ trồng đằng sau thỉnh thoảng còn thò đầu ra tới chờ đợi địch nhân tới cái này trong lúc nhất thời lập tức bình tĩnh lại ngẫu nhiên trông thấy mấy cái chim bay rơi vào trên mặt c ọ gỗ phát giác được sườn núi đỉnh có người liền vũ cánh bay cao mà đi tung bách nhìn xem tấm đá này đường nhỏ dần, dần đằng sau lần lượt có cờ sĩ xuất hiện ở chân thọn liền vừa xoay người lại nhìn qua đang dựa vào tảng đá hai mắt nhắm nghiền vưu đ ạ t nhẹ nhàng sờ qua đi t h ư ớ n g quân phía dưới này cờ sĩ pháp p h ố i có thể thật là bọn hà tới mau chóng tới xem một chút đi mặc dù m ồ tổ vô vô cái này vưu đạt bà vai nhẹ giọng ở bên thai lời nói cái gì tới rồi sao Tốt! chúng tướng sĩ nghe lệnh chờ sau đó những cháu trai này tới gần bốn người làm một tổ d ơ lên cọc gỗ hướng xuống đập nghe rõ cho ta là ở cái này đứng thẳng cọc gỗ bên trong đừng cho đập loạn một trận đều biết sao vư đạt leo lên cái cọc gỗ này trồng lên hướng về phía dưới này tướng sĩ ra lệnh lời nói lúc này vư đạt một chút tinh thần gấp trăm lần chỉ nghe được một tiếng tiễn minh thanh â m hướng về đầu hắn v ọ t tới tung bách nhất cái phi thân v ọ t lên đem m ũ i tên đá bay ra ngoài lại nhìn tấm đá này trên đường một loạt cùng tiễn thủ đã đến gần tung bách nhất đem phụ giúp vư đạt sau lưng của hai người từ cọc gỗ trồng lên bay thấp xuống dưới còn chưa rơi xuống đất thời điểm chỉ thấy cái này đẩy trời mũi tên lít nha lít nhít từ trên trời bay thấp xuống rơi vào cọc gỗ trồng chung quanh vư đạt từ dưới đất bỏ dậy rút ra bội kiếm bên hông hung tợn lời nói cùng cho ta hung hăng xạ trở về có gỗ cũng đ ừ n g nhàn g rỗi đều cho ta hướng phía dưới lập xuống chỉ thấy vưu đạt đang chỉ huy lúc cái này mấy cái mũi tên vượt qua trên đỉnh có gỗ trồng hướng về hắn lần nữa phong tới huy kiếm ngăn mũi tên này vũ nhưng vẫn là không cẩn thận cho một chi xuyên thấu cánh tay trái tùng bách nhanh chóng ngăn đầu này đỉnh mũi tên đem vưu đạt đỡ đến tảng đá lớn đằng sau giữa lưng vào tảng đá kia ngồi t h ấ p xuống phốc một tiếng văng lên nguyên lai tùng bách đem v à t ả n kéo xuống một khối một cái để lại cánh tay này rút ra mũi tên chỉ thấy máu tươi này bay vọt mà ra tùng bách không nói lời gì đem vết thương này dùng v chỉ thấy lúc này vưu đạt mồ hôi lạnh trên trán đứa già v môi bắt đầu khâu cạn trắng bệnh đứng lên hơn nữa còn nương theo nhỏ nhẹ run run run người trước nghỉ ngơi đi ta đi cấp ngơi tìm một chút thủy tới mấy người các ngươi sang đây xem tướng quân nếu như chờ sẽ c h ú n g tên phát tác đau đớn khó nhịn đem hắn cho dơ lên trở về bạch vân quan ta đi một chút trở về tùng bách phân phó xong sau lưng binh sĩ lại bị vưu đạt kéo lại không có việc gì ta chỗ này có rượu ấm uống mấy ngụm thì không có sao các ngươi đi đem bạch vân phục gọi tới cho ta ta có việc muốn giao phó với hắn vưu đạt móc ra bên hông hồ lô mở ra cái nắp uống mấy ngụm đưa cho t u n g bách nhất đem tiếp nhận hồ lô không nói thêm gì nữa trực tiếp lộc cộc lộc cộc uống xong mấy ngụm lần nữa đem hồ lô đưa trả lại cho viu đạt lao miệng lời nói tướng quân yên tâm nghỉ ngơi ta đi phía trước đi loanh quanh xem nơi nào cần giúp đỡ chờ lui người phản quân này lại đến cùng đại nhân trò chuyện đ à m luận đi thôi đi thôi ta không có chuyện nghỉ ngơi phút chốc liền tốt chỉ là ngươi được gia tăng chú ý đao kiếm không có mắt chính mình nhiều hơn bảo trọng viu đạt có chút khí hư hưu khí vô lực p h t tay lời nói tùng bách đi ra đá lớn này đầu chỉ thấy bạch vân phục túi đầu không lưng mà đến ngay tại hắn quay người rời đi lúc trong ánh mắt của hắn ló hướng về tảng đá lớn phía sau viu đạt mà đi tung bách vừa đi đến cọc gỗ trồng phía trước lại nghe được một tiếng h é t thảm từ tảng đá lớn đằng sau chuyển đến liền vừa quay người chạy đằng sau mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách nghe được một tiếng h é t thảm từ phía sau tảng đá lớn chuyển đến chờ kỳ hành đến thời điểm chỉ thấy hoàng lăng vệ môn đang lau nước mắt trên đất viu đạt nhưng là đẩy miệng tiên huyết hai mắt trắng giã đã tắt thở tung bách vẹn đám người ra không lưng c ú i thân xuống chỉ thấy cái này v u đạt đã không có hơi thở liền vừa xoay đổ lại lại phát hiện bạch vân phục ánh mắt lấp lóe có ý định tránh đi chính mình cái này đại nhân là chuyện gì xảy ra đến cùng thế nào vừa rồi ta rời đi thời điểm còn rất tốt bây giờ như thế nào biến thành như thế như vậy đâu các ngươi đều đừng hành hành tức tức ta mau nói cho ta biết ta tùng bách nhìn qua cái này hoàng l a n g vệ trận mắt nhìn lời nói bạch vân phục mở ra cái này đám người đem tùng bách đỡ lên vô bả vai đến bên cạnh lời nói vừa rồi ta vừa qua tới đại nhân liền miệng phun tiên huyết mà ra ngươi xem phun tung t u ế ta đây một thân cũng là may mắn cái này hoàng l a n g vệ t r ú n g tướng sĩ đều ở đây không phải vậy nhưng là có miệng khó cái a a tùng bách đầu nhất thời loạn ầm ầm vừa rồi cái này v u đạt còn âm dung tiếu mạo càn tạ cái này quay người lại thời gian làm sao lại dạng này b u n g tay người hoàn nữa nha dì đều đừng nói nữa chờ lui cái này quân địch sẽ chậm chậm tra do đến cùng chuyện gì xảy ra bạch đại nhân ngươi coi đó tại chỗ hy vọng có thể to lớn phối hợp cũng coi như là vì chính mình rửa sạch hiểm nghi a tung bách vô v ô bạch vân phục b ả vai lần nữa đi tới view đ ạ t bên người túi thân xuống thay hắn nhắm lại mở ra hai mắt đều đừng đứng đây nữa bạch đại nhân a mau kêu mấy cái hộ vệ đem view đ ạ t tướng quân dơ lên trở về bạch vân quân a ở đây chiến hỏa bay tán loạn sợ h n chết cũng không có một cái thanh tịnh tung bách đứng dậy hướng về phía bạch vân phục lời nói phải, phải. thiếu h i ệ p quả niên h nghĩ đến chú đáo có ai không mấy người các ngươi đem tướng quân dơ lên trở về đi lưu lại mấy người cỡ nào nhìn xem nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn bắt các ngươi mấy cái v ấ n tội bạch vân phục cười dạ n g dỡ quay người phân phó hoàng lăng vệ lời nói phanh, phanh phanh phanh liên tiếp ba tiếng tiếng pháo vang lên chỉ thấy phụ cận đây đất đá tung t ó e dựng lên có chút hoàng lăng vệ né tránh không kịp trực tiếp bị đập bay ra ngoài cái này rách nát q u ầ n á o bay múa đ ầ y trời lên phóng gỗ lăn a các ngươi đập cho ta chết mũi dày cháo trai cho đại thống lĩnh báo thủ bạch vân phục bước lên hỏa lực xông ra cái này cự thạch mà ra, rút đội kiếm ra chỉ huy quát. chỉ thấy pháo binh này bay tán loạn hoàng lăng vệ lại không chút nào e ngại vẫn như cũng i ơ lên cái cọc gỗ này hướng về phía đá đường nhỏ rơi đập xuống dưới một hồi tê tâm liệt phế nhà tiền giống từ phía dưới phá chân chuyển đến nguyên lai、like、cái này gỗ lăn theo đường núi l ă n xuống đánh tới mặt đất lại bắn ra ngoài tăng thêm cái này n ã xuống s u n g kích chi lực trực tiếp đem chân sườn núi ba đài hỏa pháo đụng bay đ ố lại trình bày bên cạnh quan binh cũng bị đụng bay một mảnh có trực tiếp bị nện trở thành thịt nát hắn kêu trên thanh âm liên tiếp thảm trạng không thể nói bày tỏ là cũng t ả n ra cái này dẫn đầu tướng quân rút ra bên hông bội kiếm, chỉ đám người phân hai bên cạnh tảng、ra. mặt sau này trong quân một người mặc áo đen mang theo màu đen mũ trùn đầu nam tử đi ra tại nơi tướng quân bên thai nói nhỏ một hồi chỉ thấy người này không đúng túi đầu không lưng đáp ứng một t r ợ lập tức lửa này pháo bị kim lăng hộ vệ đẩy tới hai bên chỉ thấy cái kia dẫn đầu tướng quân hướng về phía thủ hạ một hồi nói nhỏ về sau rất nhiều kim lăng hộ vệ đi theo phía sau cách mỗi mở xa hai mét một loạt hết thảy sáu hàng hướng về phía trước chặt cây mà đi chỉ thấy cây này một n h a u n h a u bị chặt đổ phía sau kim lăng hộ vệ giơ lên thống nhất đặt ở bên đường sau đó tiếp tục hướng về phía trước chặt cây mắt thấy đoạn đường này dọc theo đường đi sáu hàng thông đạo lập tức phải đến thỏ rừ báo cáo tướng quân phía dưới này kim lang hộ vệ chia ra lục lộ chặt cây lên núi mà đến cái này chặt cây khoảng cách chỉ có nửa mét không đến hơn nữa phía trên có cây cối ngăn cản gỗ lăn căn bản là không có cách đến mời tướng quân chỉ thị phía dưới này động tĩnh rất nhanh gây nên hoàng lang vệ chú ý của liền vừa vội vàng đến đây bờ báo cái này cho ta suy nghĩ một chút ta người trước đi xuống đi thôi có việc ta đích chuyển gọi ngươi bạch vân phục gương mặt mờ mịt nhìn qua cái này lục lộ tấn công núi kim lang hộ vệ trong lúc nhất thời lo lắng đi qua đi lại phải làm sao mới ổn đấy a nếu là cái này hiểm yếu đều thủ không được vậy cũng chỉ có bạch vân quan bên ngoài nồng mụ còn có cái kia mê trận có thể thủ thế nhưng là cái kia đã binh lâm thành hạ bạch vân quan lâm uy bạch vân phục một mực đi qua đi lại vớt bàn tay lời nói tùng bách nhìn thấy cái này bạch đại nhân sức đầu mẹ chán càng không ngừng đi tới đi lui liền vừa từ trên đá lớn một con d i ề u xoay người xuống hướng về cái này bạch vân phục bước đi nguyên lai tùng bách sớm tại cái này trên đá lớn đem đây hết thể nhìn ở trong mắt mau tới phía trước hiến kế lời nói tướng quân không cần đũ bờn cái gọi là binh tới tướng đỡ nước tới đất ă n muốn phá giải cái này lục tinh chất pháp cũng không phải không có biện pháp có thật không nếu như thiếu hiệp có thể giải cái này khẩn cấp l ù i bước cái này địch tới đánh bạch ngộ nguyện ngón tay giữa vung lệnh kỳ phó thác cho ngươi đến n ỗ i cái này thống lĩnh cái chết cũng toàn quyền giao phó ngươi ngươi xem như thế nào à bạch vân phục trong lòng lo lắng v ạ n phần vì đỡ đi cái này hủy diệt a i tường thế mà thối vị nhậu chức cái này có thể đại xuất tùng bách ngoài ý liệu tốt h ta sự tình khẩn cấp ta cũng không cần cùng ngươi chối tử chúng g i a huynh đệ ngay lệnh chia ra đội sáu đem cọc gỗ lần nữa cắt đứt hai khúc thẳng đến có thể đập xuống chiều dài là chuẩn xem ta như thế nào làm các ngươi liền theo học tùng bách tiếp nhận lệnh kỳ hướng về phía đá m người lời nói là sư phụ đ ồ nhi định cẩn tôn sư mệnh giết lùi địch đến vệ ta bạch vân giết giết giết chỉ thấy cái này các vị tướng sĩ cùng kêu lên quát âm thanh tại giã thọ sườn núi quanh quẩn bạch vân phục lộ ra hiểu ý mỉm cười vớt d â u lắc đầu lời nói quả nhiên tư thế hiên ngang có ta lúc còn trẻ quyết đoán lao phu không có nhìn nhầm mây trắng này núi liền b á i nắm n g ư ờ i tung bách nhất cái phi thân vọt lên rơi vào cái cọc gỗ này phía trên hướng về phía bọn gia tướng sĩ lời nói tình huống khẩn cấp ta liền không nói nhiều nữa xem ta như thế nào làm các ngươi liền đi theo làm chính là cái này đám người cùng kêu lên đáp lại từng cái ý chí chiến đấu sục sôi nhiệt huyết sôi trào lên chỉ cần giết lui cái này địch tới đánh coi như huyết vùng chiến trường như vậy ngại gì tung bách thấy mọi người sĩ khí đ a nổi g n liền vừa phất tay chỉ ngừng đại gia lớn tiếng lời nói đều thấy rõ đệ nhất trước tiên đem cọc gỗ đứt thành hai đoạn đem đến cái này chém vào đi lên sáu đầu thông đạo vị trí tung bách nhất chân đạp phía dưới cái cọc gỗ này chỉ kiến kỳ quần quận lấy bay vào tới tay trái vung tay phải một trường đánh xuống chỉ thấy lập tức đứt thành hai đoạn cái này đều đều đứt gáy miệng tựa như thật sự bị l ư i búa chặt đứt đựng dạng mọi người thấy gặp cảnh tượng bực này đều nhảy cỡ ngoan hô đứng lên hung hăng gọi tốt không ngừng tiểu thạch đầu chịu đựng đau đớn chạy xuống nước mắt một mực vỗ tay gieo họ tung bách p h ấ t tay chỉ ngừng đám người chậm rãi đem cắt ra cọc gỗ phóng rơi trồng lên chỉ vào phía dưới này dừng cây lời nói đệ nhị chính là bọn họ chặt cây đi lên chúng ta liền thuận đường từ chặt cây xuống đem thông đạo cho bọn hắn đà thông mọi người đều gương mặt mờ mịt chỉ thấy tung bách rút ra kim kiếm phá thiên một cước đá vào cái, cọc này trồng lên, một cái phi thân vật lên vây tay bên trong kim kiếm nhưng thấy kiếm này sóng lăn lộn mà ra phanh phanh phanh phanh phanh đám người dọa đến bịt lấy lỗ thai túi thân xuống ẩn nấp tại cọc gỗ đằng sau sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách phi thân vọt lên v u n g kim kiếm pha thiên mấy cái đại chiêu ra ngoài chỉ thấy kiếm này sóng từng trận lăn lộn mà ra hướng về phía dưới trong rừng cây cối mà đi phanh phanh phanh phanh đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang dội đám người sợ đến vội vàng bịt lấy lỗ thai không lưng túi thân xuống lại nhìn cái này thỏ rừng trên sườn núi khắp nơi b ư ớ c lên khói trắng đất đá tung tóe dựng lên có hoàng lăng vệ né tránh không kịp bị tạc bay ra ngoài một hồi mùi vị huyết tinh tràn ngập cái này toàn bộ lối đổi tung bá vội vàng mở rất h nhanh g gô đạo, cọc rơi xuống, bọn n lên đi chết những i hồi ê u đ thứ này hoàng lăng vệ trở về sân núi đình lại bắt đầu đem cọc gỗ chém đứt vài đoạn chậm rãi trồng xếp tại cái này mở ra trên lối đi phương trong lúc nhất thời sáu tòa tuổi trồng giống như như ngọn núi lớn nhỏ đám người lúc này mới ngừng nghỉ xuống không biết ai kêu to một tiếng đám người đứng dậy leo lên cái này tuổi chồng chỉ thấy vàng này lăng hộ vệ đã khai thông trong rừng thông đạo đang cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi đi lên các huynh đệ bắt đầu làm việc bọn hắn tới bao nhiêu cho ta đều đập trở về không muốn những thứ này bạch lang đi lên lãng phí thắng lợi của chúng ta trái cây phá hư chúng ta bạch vần sơn yên tĩnh cho ta hung hăng đập à. tùng bách nhảy lên cái cổ cỗ này vung kim kiếm phá thiên quát chỉ thấy cái này hoàng lăng vệ giơ lên cổ, cổ từ trên sườn núi lăn xuống đi vừa vặn theo cái này mở ra thông đạo một đường càng ngày càng tấn m ã n đem phía dưới kim lăng hộ vệ đánh bay ra ngoài một hồi kêu rên những kêu khóc không ngừng bên hai ở trong núi quanh quẩn mở ra nửa nén hương công phu về sau lối đi này đã sạch sẽ c h ấ n tru còn giữ lại nhanh chóng trốn đến phía sau cây một mực c o v ò i giống như chờ đợi cái gì nhìn xem cây này sau kim lang hộ vệ thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn đi ra đánh giá sườn núi đỉnh tình huống một hồi không rõ ubern nổi lên tùng bách trong đầu sư phụ vừa rồi thật là đủ sức n ê n đến những cháu trai này không ngừng kêu khổ cũng coi là cho đại thống lĩnh báo thù rửa hận vì cái gì ngưỡ như thế dầu dị không vui a tiểu thạch đầu cười dạng dỡ chạy vỡ tới lại đau đến nhanh chóng che miệng chấm dãi nuốt lời nói. không có việc gì vàng này l ă n g hộ vệ chịu này trọng thương tất phải còn có thể phản công ta chỉ là lo lắng bọn hắn bước kế tiếp còn có thể khai thác thủ đoạn gì tung bách sờ lên cảm một mặt mây đen lời nói sư phụ a cái này dưới s ư n núi mặt ra hỏa toàn bộ đều t r ố n đi đoán chừng tử thương không có hơn ngàn cũng có hơn mấy trăm bọn hắn còn lo lắng cái gì a đừng lo bỏ trắng răng chúng ta nên cao hứng ăn mừng a đúng hay không các minh đệ tiểu thạch đầu vung hai tay quay người đối với bên cạnh hoàng lang vệ lời nói không phải vậy ta lo lắng bọn hắn sẽ có việc quân tiếp tục đến đây trợ g ú t đến lúc đó hỏa pháo doanh nêu tới đoan chừng tất cả mọi người không chỗ t r á n h né tung bách nhìn qua cái này s ư n núi đỉnh lửa lớn rừng rực lốp bốt c h u y ề n đến một hồi thiêu đốt âm thanh cái kia làm sao bây giờ à phàm là quả thật d ạ n g này chỉ sợ tất cả mọi người sẽ t r ô n thây ở đây ngươi là sư phụ nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp a tiểu thạch đầu nhìn xem cái này bị tạc thương hoàng l a g vệ lo lắng vạn phần lời nói tung bách vô vô tay lớn tiếng nói các vị huynh đệ đều tụ ghé qua đó một chút mỗi cái cửa thông đạo lưu lại một người liền có thể có việc hét to liền có thể ta muốn cho đại gia thương lượng một chút xem ý của mọi người gặp nếu như đồng ý chúng ta liền lập t cái này hoàng lăng vệ n h a u n h a u gom lại cùng một chỗ mặc dù mười bốn năm trăm c h i chúng nhưng lại đã là đầu người lắc lư tung bách nhất cái phi thân vọt lên đứng ở trên tảng đá lớn vô vô tay lời nói các linh đệ đại gia yên lặng một chút vàng này lăng hộ vệ lên núi bị ngăn trở nhất định trả sẽ ngóc đầu trở lại đến lúc đó hỏa lực mấy ngày liền chúng ta ngay cả một cái chỗ ẩn thân cũng không có không biết đại gia nhưng có rượu chiêu phía dưới này một mảnh xôn xao đám người nghị luận ở mỹ lại nửa ngày không có cái gì kết luận tiểu thạch đầu hướng về phía trên giống to sư phụ ngươi có cái gì rượu kế mau nói đi chờ sau đó hỏa lực mục kích chúng ta đều xong a tung bách phất phất tay phải chỉ thấy phía dưới lập tức yên t ĩ n h trở lại liền vượt một cái xoay người xuống đi tới đám người này ở trong chỉ vào trên đất bùn đất lời nói chúng ta bây giờ đào hố núi này s ư n núi toàn bộ là bùn đất phía dưới mới là c á c đá đào ba đạo h ố sâu mỗi cái đường hầm lại đào mấy đạo lỗ hổng đến lúc đó pháo binh này mấy ngày liền thời điểm chúng ta có thể tùy ý tìm địa phương t r á n h né không biết đại gia ý như thế nào tiểu thạch đầu vô bàn tay một cái giơ ngón tay cái lên lời nói cao a không hổ là sư phụ tốt như vậy diệu kế chỉ sợ cũng chỉ có người vừa muốn được đi ra tản ra a đại gia bắt đầu đào hố làm việc a chỉ thấy cái này đám người tản ra mà đi ngồi ở một bên bạch vân phục ý cười lầy mặt tùng bách trực tiếp đi thẳng tới ngồi ở bên cạnh hắn lời nói tướng quân vì cái gì cười không nói có phải hay không ghét bỏ tại hạ cái chủ ý này không biết đại nhân nhưng có khác r ư ợ u kế c ầ m nang bạch vân phục vỗ vỗ tùng bách b ả vai cười nhìn qua hắn lời nói không tệ a đúng là đại tướng c h i tài đại thống linh không có nhìn là người thật tốt mang theo bọn hắn đánh trận a ta mệt mỏi muốn về bạch vân con xem không biết hợp như thế nào bạch vân phục đứng gậy phủi mông một cái lên cho bụi đem hai tay đeo tại sau lưng chậm rãi đạ ngay tại tùng b ạ c h quan sát cái này đào hố lúc tiểu thạch đầu bước nhanh chạy vội tới đưa lỗ hai thấp giọng lời nói sư phụ cái phía dưới sườn núi kim lăng hộ vệ tựa hô có hành động ngươi mau chóng tới xem một chút đi tùng bách đi tới nơi này có gỗ trồng lên chỉ thấy phía dưới kim lăng hộ vệ đang bước qua trước mặt che chắn đại thụ lại chạy đến phía trước phía sau cây né tránh chính nhất bước một bước hướng về sườn núi đỉnh mà đến không ở nơi này trong thông đạo coi như thả xuống gỗ lăn đó cũng là vô sự vô bổ là cũng làm sao bây giờ a sư phụ chúng ta không có khả năng cứ như vậy trơ mắt nhìn xem bọn hắn lên đây đi nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp a tiểu thạch đầu quay đầu nhìn qua cái này bò lên trên kim lăng hộ vệ có chút lo lắng vạn phần lời nói tung bách vô vô cái này tiểu thạch đầu bà vai cười cười ở tại bên thai nói nhỏ một hồi chỉ thấy hắn lập tức mây đen tận tán phất tay mang theo mấy cái hoàng lăng quay người mà đi tung bách cảm giác có chút buồn ngủ chi ý liền vừa đi đến tảng đá bên cạnh giữa lưng vào cự thạch nhắm mắt lại chậm rãi đang tự hỏi bên trong đã ngủ say vốn cho là sẽ làm t ố t độ n g lại không nghĩ tỉnh lại thời điểm lại là toàn quân bị diệt thỏ rừng trên sườn núi chính mình một cái lảo đảo trên thân cũng là vết thương chồng chết nhìn xem cái này đầy đất tử thi cuối cùng ngã xuống m à đi giết chỉ nghe được bên thai một hồi tiếng hò rết liền vừa rất nhiều kim l a n g hộ vệ vây quanh phảng phất không khí cũng đã ngưng kết chính mình hô hấp đều có chút rồn dập lên tiểu tử ngươi còn không chết vậy liền để ta đưa ngươi đoạn đường chỉ thấy một cái áo đen mang n ũ chùn đầu nam tử một phát bắt được tùng bách bà vai cương đao hướng về trên đầu của hắn bộ tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này áo đen mang ngũ t r ù m đầu nam tử một phát bắt được tùng bách b ả vai rút ra cái này bên hông cường đao thướng về trên đầu của hắn chém tới tùng bách lúc này đã tay chân như nhốt ra nhưng đối mặt cái này trước mắt nguy hiểm không tự chủ được v u n g ra một t r ư ờ n g ra ngoài đem hắc ý nhân kia trưởng bay ra ngoài sư phụ a ngươi tại sao đánh ta một t r ư ờ n g a trên mặt đất chuyển đến tiểu thạch đầu kêu to thanh âm tại một hồi xô đẩy phía dưới tùng bách mở mắt chỉ thấy cái này trên đất tiểu thạch đầu đang q u ê n miệng xoa nắn lấy bờ vai của mình tùng bách nhanh chóng đứng dậy không lưng đưa tay đem hắn lôi kéo đứng lên sưng ngươi ngủ đánh người đều như thế đau về sau ai còn dám làm n ư ơ n g tử của ngươi làm bạn trái phải của ngươi à tiểu thạch đầu đứng dậy tiếp tục nào h nặn b ả vai lời nói vừa rồi ta nằm mơ mơ tới cái này thọ rừng sườn núi tất cả đều là tử thi mình bị tứ phía vây quanh người á o đen cầm đầu rất là đáng sợ một đ a o hướng về đầu ta bổ tới cho nên ta phản ứng bình thường liền đánh ra một trưởng không nghĩ tới lại là một cảnh ha ha đem ngươi cho đã ngộ thương tùng bách g a i cái óp cười ngây ngô lấy lời nói tiểu thạch đầu khuôn mặt bị khuất xoay người sang chỗ khác nhấc lên trên đất thùng gỗ một cái phóng tới tùng bách trước mặt tức giận lời nói thứ ngươi m u ố tới may mắn ta để xuống đất bằng không cần phải tung tóe ta một thân không thể tung bách sách theo thùng nước kia muốn nói lại thôi hướng về cọc gỗ t r o n g nước đi hướng về phía thủ vệ hoàng lang vệ vẫn đạo thế nào bọn hắn vẫn là trốn ở phía dưới không còn dám hướng về phía trước tới gần sau đúng vậy a tiểu sư phụ cái này nhắc tới cũng là kỳ quái bọn hắn đến rồi mời trượng bên ngoài liền đình chỉ không tiến ta tại xem chừng bọn hắn hẳn là chờ mệnh lệnh không dám tùy tiện tiến công thủ vệ này hoàng lang vệ chỉ vào phía dưới trong rừng kim lang hộ vệ trên mặt có chút lo nghĩ lời nói tiểu thạch đầu a đem mấy cái tia thùng gỗ phân biệt nâng lên sáu cái cử trước tiên đựng nước thùng gỗ đổ xuống xuống các vùng mặt ướt át sau đó lại đem mây trắng này quan đem tới đổ vật đổ xuống nghe rõ chưa tung bách giật ra cổ họng hướng về phía mấy cái khác hoàng l a n g vệ lời nói chỉ thấy cái này xách theo thùng gỗ hoàng l a n g vệ đem nước đổ rơi xuống thông đạo t r u n g quanh lại xách theo khoảng không thùng lại đi xách nước cái này không một lát sau cái này sáu đầu trên lối đi đã dòng nước thảo ở bớt cái này nước suối theo c h ậ m rãi hướng phía dưới chạy tới tung bách gặp mặt đất này không sai biệt lắm ư át đoán chừng cái này một chốc cũng là rất khó sai làm liền tức p h t tay lời nói không sai biệt lắm a đem trong thùng thứ này đ tung bách nhấc lên thùng nước kia đem bên trong hoàng bên trong mang đen chất lỏng đổ xuống xuống liền che miệng trốn ở cọc gỗ trồng đằng sau thầm vui sư phụ a người đem chúng ta ăn đồ vật r ử a qua làm sao còn có tâm tình ở đây nói cười a đây chính là chúng ta cái này mấy trăm nhân khẩu một tháng mới ăn như thế điểm ngươi ngược lại là hào phóng lập tức liền toàn bộ cho r ử a qua ta đây đang lo l ắ n g đâu tiểu thạch đầu đi tới dựa vào cọc gỗ p h ả n nàn lời nói tung bách vô vô đầu của hắn lắc đầu lời nói bảo mệnh quan trọng đâu cũng là ngươi bụng kia quan trọng không có những vật này chúng ta như cũ có thể sống sót nếu là những vật này có thể cứu chúng ta m ệ n h ngươi sẽ lựa chọn thế nào đâu mặc dù không biết ngươi nói cái gì nhưng mà sư phụ nói làm vậy nhất định đều là đúng tiểu thạch đầu biết lỗi rồi về sau sẽ lại không hoài nghi sư phụ quyết định nhưng mà những vật này đến cùng để làm gì à tiểu thạch đầu sờ lấy cái ốc ngu nơ cười lời nói tung bách đứng dậy đem đầu nhô ra cái cọc gỗ này bên ngoài nhìn xem cái kia màu vàng đen chất lỏng lưu lạc xuống dưới vô vô tiểu thạch đầu b ả vai ngươi không phải muốn biết sao mau dậy à lập tức liền có trò hay diễn ra nhớ ký a tuyệt đối không nên trong chớp mắt vỏ lỡ cũng đừng trách ta a tiểu thạch đầu đứng dậy nhìn xem đây hết t h ể không có cái gì biến cố đang chuẩn bị hỏi thăm lúc lại nghe được cái này dưới sườn núi chuyển đến kêu cứu thanh âm tiểu thạch đầu xoay người sang chỗ khác chỉ thấy cái kia trốn ở rừng cây phía sau kim l a g vệ có trực tiếp trượt xuống xuống dốc chân mà đi có muốn đứng thẳng lên lại dưới chân trượt mấy bước đứng không vững ngay sau đó ngã nhào trên đất theo sườn dốc lảo đảo thé lộn xuống nhìn xem một màn bất khả tư nghị này tiểu thạch đầu có chút không dám tin tưởng con mắt của mình xoa trong mắt vấn đạo đây là có chuyện gì a bọn chẳng lẽ là sư phụ biết cái gì yêu pháp bọn hắn mới có thể lộn nhào lấy lăn xuống dưới sườn núi mà đi tung bách nhìn vẻ mặt nghi vấn tiểu t h e h đầu liền tức chỉ vào cái này trong rừng cỏ xanh chậm rãi giải, giải thích lời nói ở đây nguyên bản là sườn dốc những thứ này kim l ă n g hộ vệ đi lên hoàn toàn là dựa vào lôi kéo thân cây chịu lực mới có thể leo lên tới vừa rồi để các ngươi đem tới thanh thủy đổ xuống cái này tràn đầy cỏ xanh trong rừng cỏ nhỏ trở nên nước tắt liền sẽ chất nước không chịu nổi chúng ta cuối cùng lại cho dóc dầu cải bởi vì dầu không tan trong thủy sẽ một mực lơ lửng ở trên mặt nước cho nên mặt đường này sẽ càng thêm chất nước bọn hắn chân đạp ở phía trên. sẽ lòng bàn chân bôi dầu đứng không vững rơi xuống khỏi chân thọt mà đi tiểu thạch đầu nghe tùng bách một phen nói chuyện lập tức hiểu ra vỗ tay lời nói sư phụ quả nhiên n ư ữ kế hay ta liền nói ta không có nhìn nhầm có sư phụ ở đây toa c h ấ n đảm bảo t h ọ rừng sườn núi bình yên vô sự về sau có việc cứ việc phân phó ta nhất định làm theo chính là không sao tất cả mọi người trở về riêng mình cương vị đ o á n chừng yên lặng của nơi này chỉ là tạm thời có thể sau nửa canh giờ ở đây chính là một cái biển lửa bên trong tùng bách hướng về phía đám người phất tay tất cả mọi người nhảy vào cái này đào xong trong hố đất chấm rái bắt đầu ngủ gật đứng lên trong h dưng sân núi t t tà trọc trời nhạt, cảm giác Cô chân Lòng dương gió thu nhánh linh ánh nhánh Hàn phía thu và Sơn l h n ự a địa, thanh thiên trăng sáng mấy người ở giữa. hy pháo minh thiên sáng Trong mấy tiên người dung trăng ở cái này câu thơ chính là hàn sơn cô lòng chỗ đ ề an ủi trư quân không cần thiết đạo văn phục chế trích dẫn người vi phạm nhất định truy cứu hắn pháp luật trách nhiệm nhìn xem cái này trời chiều lặn về phía tây xuống m ệ t m ỏ i điều nao nao h về tổ mà đi trong núi từng trận gió lạnh thổi qua lá cây theo gió nhẹ h o h o la la đong đưa hết thể lại bắt đầu khôi phục bình tĩnh bên trong một hồi ầm ầm thanh â m chuyển đến chỉ thấy từng hàng hỏa pháo xe lần lượn đẩy tới tung bách lập tức đứng lên tới tiểu thạch đầu mang mấy người mỏ xuống đi xem một chút có phải hay không kim lăng hộ vệ viện có tới nhanh đi hồi không được sai sót tiểu thạch đầu biết tình huống này nghiêm trọng không có nhiều lời nửa câu liền dẫn mấy cái hoàng lăng vệ từ rừng cây sờ xoa xuống chỉ là trên đường mỡ đông chưa khô một đường lảo đảo trượt xuống đáy dốc mà đi may mắn nhanh đến chân thọt thời điểm một cước ôm lấy căn cây cối nhờ vậy mới không có ngã xuống nhanh chóng một phát bắt được đồng bạn trung b i n lại an toàn c h ạ m đất xuống dưới tiểu thạch đầu lao sạch lấy mồ hôi chán chỉ thấy cái này chân thọt một đại đội kim lăng hộ vệ áp giải pháo xa tới tại cửa doanh bên ngoài sau ổ đại pháo nhiều chỉ sợ là yên tâm muốn san bằng cái này thọ dừng sườn núi là cũng tiểu thạch đầu xoay người lại phất tay đối với đằng sau mấy người nhẹ dọc lời nói nơi đây không nên ở lâu chúng ta nhanh đi về báo tin a đi đường lớn trở về ngụ nội nó đường này như thế trượt không có leo đi lên e rằng đã té chết mấy người lắc lắc cây này một thật vất vả đi tới nơi này đường lát đá phụ cận lại đột nhiên nhìn thấy trên đường có ánh lửa chiếu xạ qua tới nhanh chóng túi thân tránh né sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tiểu thạch đầu mang theo mấy cái hoàng lang hộ vệ chuẩn bị hướng về đường lát đá đi lên lại không ngờ vừa tới tấm đá này lộ phụ cận một hồi ánh lửa hướng về phiến đá đường nhỏ chiều tới tiểu thạch đầu nhanh chóng phất tay chỉ ngừng đám người chậm rãi khom lưng túi thân xuống chỉ thấy năm sáu cái kim lăng hộ vệ một người trước mặt cầm trong tay bó đ u ố c cương đ à o đằng sau mấy cái trường thương binh theo đuôi đi tới mấy người các ngươi đi lên xem một chút có cái gì tình trạng ta lại ở đây thuận tiện một chút lập tức liền đi theo lên nhớ kỹ một điểm chúng ta là tìm hiểu không muốn làm hy sinh vô vị trông thấy có truy binh nhanh chóng rút về tới biết không tay này cầm đốt cương đao binh đem bó đốt đưa cho mọi người còn lại chờ đại ra sau khi đi xa móc ra tiểu tử bắt đầu s u � thở dài đứng lên cái này có thể khó cho trốn ở trong rừng cây tiểu thạch đầu cả đầu đều bị xối cái này một cỗ hương vị nhường hắn cảm giác suýt chút nữa nôn mửa đi ra ai đi ra cho ta không phải vậy đừng trách đại gia ta không khách khí a vàng này lăng hộ vệ nhanh chóng thu thập xong quần rút ra dưới nách cương đao hướng về phía trong rừng cây hô thoáng một cái liền bị phát hiện tiểu thạch đầu có chút từ hối hận xui xẻo không có cách nào đành phải cho thủ hạ chuyển tới ánh mắt chính mình chậm ra yếu ớt đi ra ngoài quân gia ta là chung quanh đây thợ săn vừa vặn truy thỏ rừng tới này trong rừng con này thỏ rừng coi như hiếu kính lao nhân ra ngươi tiểu thạch đầu túi đầu không lưng đi ra chứa ở sau lưng lấy thỏ rừng xuống có thỏ rừng thì ăn tốt lắm tốt lắm nhanh chóng cho đại gia lấy ra nếu là thật thợ săn liền bỏ qua ngươi một ngựa nhớ kỹ ở đây hai quần đánh trận đâu không có việc gì đừng hướng về trong rừng này c h u i cẩn thận làm gian tế xử trí đây chính là muốn giết đầu hiểu chưa cái này cương đao binh sĩ xoa nắn hai tay không kịp chờ đợi đưa tay trái ra chờ đợi cái này thỏ rừng đến ba một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này hoàng lăng vệ từ phía sau trụi ra trực tiếp một trưởng bổ về phía cổ lập tức mất đi nhanh chóng kéo vào đem quần áo cho rút ra không phải lao nói ta không dùng đêm nay ta liền đi đêm tối thăm dò trại địch đem bọn họ hỏa pháo cho đập nát nhường mọi người đều biết biết ta tiểu thạch đầu đó cũng là anh hùng hào hán tiểu thạch đầu nắm lấy hai chân đem cái này cương đao binh sĩ g ơ lên tiếng rừng tây mà đi tiểu thạch đầu không nói lời gì đem cái này hôn mê kim lăng hộ vệ nổ sạch xanh xanh chính mình hoang mang dối loạn mang mang mặt lên ngươi khoan hay nói áo quần này vẫn rất hợp h ắ n thân phảng phất là vì hắn đo thân mà làm đ ồ n g dạng tảng đá huynh đệ ngươi thật muốn đi cái này trại ra trước mắt lại tăng binh lại tăng thêm ngũ môn hòa pháo chúng ta dạng này tiến đến e rằng có chút không ổn à sau lưng một vị lớn tuổi chính là hoàng l a n g hộ vệ có chút bận tâm v ấ n đạo sợ gì chẳng phải lại tới vài trăm người đẩy tới mấy môn hỏa pháo sao chúng ta chính là đi nhìn một chút có cơ hội liền xuống tay không có chúng ta liền trở về à tiểu thạch đầu gãi đầu lên m ũ một điểm xem thường lời nói thạch đầu ca ta nghe lời ngươi chỉ là chúng ta một thân này á o đen chỉ sợ là còn không có đi vào quân doanh liền cho người cho bắt được trần tướng đến lúc đó chỉ sợ là vừa bồi phu nhân lại t r ế t binh a cái này một vị niên kỷ cùng hắn sấp xỉ hoàng lăng vệ gãi đầu vân đạo thổ trứng a cái này dễ xử lý a người xem một chút mấy cái này kim lăng hộ vệ vừa vặn cùng chúng ta nhân số tương đương đem bọn họ quần áo thay đổi lại đêm tối thăm dò trại địch như vậy có gì không thể là cũng tiểu thạch đầu chỉ vào cái này chậm rãi tuần tra xuống kim lăng hộ vệ có chút đắc ý lời nói chỉ mấy người chúng ta người này lại sẽ không làm không có a vừa vặn dốc núi dưới chân vạn nhất kinh động những người khác sợ là chúng ta thoát thân cũng khó khăn a thổ chứng có chút bận tâm v ấ n đạo tiểu thạch đầu phất tay ngừng thổ chứng chỉ vào cái này chậm rãi đến gần kim lăng hộ vệ nhẹ dọn lời nói các ngươi từ phía sau vây giết phía trước hai cái này giao cho ta liền tốt không cần lo lắng quá mức nếu là đã quay dày những thứ khác kim lăng hộ vệ chúng ta liền hướng trong rừng chui nghe rõ ràng không nhìn xem đại gia yên lặng gật đầu tiếp đó chậm r i hướng về đằng sau bọc đánh mà đi tiểu thạch đầu từ bên hông rút ra truy thủ cũng chậm r i hướng về dẫn đầu hai cái kim lăng hộ vệ sờ s o ạ n phốc một tiếng chuyển đến nguyên lai tiểu thạch đầu từ trong miệng phun ra một chi phi tiêu ngay sau đó một cái bay qua mà ra hai chân kẹp lấy hộ vệ này đầu một truy thủ đâm vào cổ của hắn chỉ thấy hai người này nhao nhao ngã xuống đất mà đi lại quay đầu tới thổ chứng mấy người cũng gặp nhau đắc thủ đang lôi kéo hướng về trong rừng đi. tiểu thạch đầu nhìn xem túi đầu nằm hai người đồng thời kéo đi thôi chính mình không có khí lực lớn như vậy đặt ở bên ngoài đường lát đá bên trên lại sợ n h ư ờ n g chân sườn núi hộ vệ phát hiện đang do dự lúc có người ở sau lưng đốt bờ vai của hắn thạch đầu ca người ở đây nghĩ gì đây thế nào có phải hay không một người a lộng không động này hai cái a đến đây đi để cho ta hỗ trợ cho ngươi kéo một cái đi vào đi nguyên lai người sau lưng chính là cái kia thổ c h ứ n g trông thấy tiểu thạch đầu nhìn lấy trên đất hai người ngần người mau từ phía trên chạy vội tới hai người đang tại kéo lấy lúc lại nhìn thấy ánh lửa lại chiều tới ngay sau đó là một hồi huyên náo tiếng bước chân ép hai người tăng nhanh tốc độ hướng về trong rừng chui và o mà đi nhanh chóng cho ta nhìn xung quanh vừa rồi tuần tra hộ vệ chưa có trở về điểm bao giao lệnh bây giờ đã vượt qua một khắc canh giờ bốn phía lục soát cho ta một phen gặp phải người khả nghi chờ lúc này giết chết bất luận tội vàng này lăng hộ vệ tản ra bốn phía tại đường lát đá chung quanh tìm tòi tiểu thạch đầu chỉ chỉ đằng sau ra hiệu thổ chứng chậm rãi triệt thoái phía sau chỉ thấy cánh rừng này bên ngoài kim lăng hộ vệ đã xuyên qua cao cỡ nửa người loạn thảo đâm lồng chậm dại hướng về rừng tây tới đại nhân ở đây phát hiện một cỗ thi、thể. hẳn là chúng ta t u ầ n phòng hộ vệ đại gia nhanh chóng đến đây đi chỉ thấy cái này thảo tùng chi bên trong bị tiểu thạch đầu vứt bỏ kim l ă n g hộ vệ cuối cùng bị đến đây lục soát hộ vệ phát hiện vàng này l ă n g hộ vệ cầm trong tay bó đ ú c tới chiếu sáng đùi cỏ chung quanh chỉ thấy cầm đầu tướng lĩnh đẩy ra cái này vây quanh đám người đi tới nơi này thi thể trước mặt không tệ người này đúng là hôm nay tuần phòng cái này thọ rừng sân núi hộ vệ nhóm này hung thủ hẳn là liền tại phụ cận nhanh chóng cho ta vào rừng tử lùng tìm nhất thiết phải một lưới bắt hết bọn họ cái này dẫn đầu của hộ vệ rút ra bên hông cương đao lớn tiếng m ệ n h lệnh lời nói chỉ thấy vàng này lăng hộ vệ cầm trong tay trường thương cương đao bước nhanh chạy cánh rừng này mà đi nhưng thấy bụi cỏ này lập tức bị dẫm ra mấy cái đường tới một mực hướng về rừng cây mà đi đi nhanh lên đám da hỏa này đuổi theo đến đây chúng ta trước tiên tiến vào rừng chờ sau đó tại tìm phương pháp khác tiểu thạch đầu dẫn thổ trứng hướng về cánh rừng này chỗ sâu bước đi đột nhiên cái này phía trước ánh lửa tươi sáng chỉ thấy mấy cái kim lăng hộ vệ ngăn cản đường đi đang lung lay đầu vỗ tay bên trong cương đao lời nói nguyên lai là hai cái tiểu thí hải thế mà dám can đảm zết ta kim lăng hộ vệ xem các ngươi trốn nơi nào chờ sau đó đem các ngươi trói lại hời sạch quần áo n h ư ờ n g con môi chằm chằm ha ha ha xem các ngươi còn dám như thế cả gan làm là o ạ không phía sau này kim lăng hộ vệ cũng lần lượt xông tới mắt thấy đã ở vào trong vòng đ â y đám người đang tay cầm cương đao bó đuốc nhao n h a u t ụ họp tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tiểu thạch đầu xuống núi xem xét không ngừng mệnh lệnh tự tiện chủ trường bị kim lăng hộ vệ làm trong rừng cây nhao n h a u cầm trong tay bó đuốc cương đao chậm dại kháo l o n g tới làm sao xử lý nha thạch đ ầ u ca chúng ta cho vây khốn nơi này chỉ sợ là muốn thành giai hạ tri tủ phải làm sao mới ổn đầy a thổ chứng nhìn xem hộ vệ vây khốn tới trốn đến tiểu thạch đầu sau lưng toàn thân phát run vấn đạo cái này cầm đầu kim lang hộ vệ mặt mũi tràn đầy c ư ờ i gian đi tới vung lên tay phải lời nói cho ta bắt sống chờ sau đó trở về trọng trọng có thưởng lại là hai cái nhóc con phải rối lòng can đảm ngược lại là rất lớn sao các loại trở về để các ngươi thử xem ghế hùng về sau liền sẽ đàng hoàng hơn tiểu thạch đầu tay nắm lấy cương đao tay đã xuất mồ hôi lạnh ra toàn thân bắt đầu run run y chỉ thấy cái này mấy chục cái kim lang hộ vệ mang theo cười tạ vây khổ tới hai người đã trở thành cá trong chậu là cũng tiểu thạch đầu vung cương đao hướng về cái này đến gần hộ vệ chém tới thổ chứng nhưng là treo cánh tay của hắn nhắm chặt hai mắt tránh né ở phía sau trong miệng ba ba t r ự c hiếu cái này nước mắt đều nhanh rơi ra ngoài ngươi đừng lôi ta hả? không giúp đỡ còn chưa tính thật là còn tại đằng sau kéo ta chân sau có tin ta hay không mặc kệ ngươi trực tiếp phá vây ra ngoài tiểu thạch đầu một bên c h ố n g cự hộ vệ này công kích vừa hướng thổ chứng mắng vàng này lăng bọn hộ vệ cười rạp d ỡ đều đem cái này hai hải t ử làm khỉ đồ nghịch còn thỉnh thoảng ồn ào lên đứng lên tùy tiện công kích một chút lại lùi về sau phía sau tiếp tục cùng bên trên một hồi này công phu tiểu thạch đầu đã đầu đẩy mồ ngươi đừng luôn nuốt ở phía sau a ta như vậy tay chân mở không ra nhân ra đem chúng ta làm khỉ đùa nghịch đâu nhanh chóng cầm lấy ra hỏa cùng bọn hắn chiến đấu a thiếu niên tiểu thạch đầu một cái hất ra thổ c h ứ n g không giữ lời nói ta sợ đánh nhau a đánh người khác còn có thể bây giờ bị đám người cống ta chân cẳng như lụn lẫn ra liền đao đều cầm không nổi a thổ c h ứ n g gương mặt nước mắt khóc lời nói p h ê n h một tiếng vang lên tiểu thạch đầu chỉ cảm thấy một hồi mê m ộ i đầu này khác thường đau đớn lảo đảo ngã xuống mặt đất mà đi thổ trứng lần này vội vàng hấp tấp đứng lên từ dưới đất nhặt lên tiểu thạch đầu cương đao chỉ vào chung quanh nơi này kim lăng hộ vệ lời nói các ngươi đều đừng tới đây cẩn thận ta đối với các ngươi không k h á c h khí cũng đừng bước ta nha con thỏ gấp còn có thể cắn người đâu phải không ta ngược lại thật ra ngẫm lại xem nhìn ngươi con thỏ này đến cùng như thế nào cắn người tới a trong tay ngươi không phải có đạo sao chém ta a nhanh a vàng này lăng trong hộ vệ đi ra một người hướng về phía thổ chứng lời nói chỉ thấy người đến này để trần hai cái cánh tay đầu này phía trước trơ trụi bóng loáng không dính nước tựa như có thể phản quang đi ra cái này gương mặt t h ị mỡ sợi dâu càng l à mặt mũi tràn đầy đều là không có chút nào xem trọng mới mở miệng cười nói chính là hai k h ỏ a kim môn rằng để cho người ta nhìn thấy nhìn mà phát khiếp là cũng thổ c h ứ n g hai tay cầm đao thân thể này càng không ngừng run r u dậy lắp bắp lời nói đừng tưởng rằng ta không dám ngươi lại tới ta thế nhưng là động thủ thật ta thổ c h ứ n g ung cương đao bổ tới chỉ thấy cái này đại kim răng một cái lắp mình bước ra công kích của hắn xoay người lại cười to không thôi n g u y ê n lai、like、cái này thổ c h ứ n g bổ nhào qua nào biết được người khác một cái lắp mình tránh đi bởi vì dùng sức quá mạnh trực tiếp đá ngã xuống đất dễ cây ngã xuống tại lá khô trong đống thổ chứng từ trong đống lá cây bò lên chỉ thấy đầu này bên trên tràn đầy lá cây đem trong miệng lá cây nhà rơi ra tới nổi giận gầm lên một tiếng lại hướng về răng vàng vào tới thật đúng là tăng thể diện ngươi gục xuống cho ta chỉ thấy vàng này răng né tránh ra một trưởng vỗ tại hắn c á i h ốc thổ chứng lập tức mắt trợn trắng lên lắc lư mấy lần ngã xuống đất mà đi đại kim răng ngửa đầu cười to lại phát giác bị cái gì cho nghẹn mau từ trong miệng nhà rơi ra tới cái này nước mắt đều sặc ra tới lấy đến trong tay xem xét nguyên lai là một k h ỏ a ven đường hoa dại tiểu hoa nụ hoa không khỏi giận tí mặt ai nha dám trêu chọc ngươi kim đại ra nhanh chóng đi ra cho ta để cho ta đánh ngươi răng rơi lấy đất đừng tiếp tục cho ta giả thần giả quỷ cái này đại kim răng vừa rồi lời còn chưa dứt lại cảm thấy cái này trong miệng tiến vào đồ vật gì lần nữa bị nẹn ngào nước mắt rưng rưng nhanh lên đem hai người này k h i ê n đi ta con mẹ nó gặp quỷ sống trong rừng này có mấy thứ bẩn thiệu chúng ta nhanh đi về cái này đại kim răng che miệng nói xong còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại cái này vừa nghe nói trong rừng ngáo quỷ kim lăng hộ vệ tranh nhau chen lấn rời đi mà đi cái này g ơ lên tiểu thạch đầu hộ vệ càng la kéo lấy bỏ chạy cũng không lo được cái gì hợp tác phối hợp ngược lại đều nóng lòng chạy lang thang. Ba một tiếng đại kim giang nhanh chóng khuôn mặt đau rất đau quay đầu bốn phía nhìn lại nhưng thủy trung không nhìn thấy chung quanh có người từ hối hận xui xẻo sờ lấy khuôn mặt năm ngón tay thủ ấn cũng đi theo đám người chạy trốn mà đi đùng đùng hai tiếng chuyển đến đại kim giang tựa hồ đã nổi giận vẫy tay bên trong cơn g đau hung dữ quay người quát có gan cho ta đi ra chớ núp từ một nơi bí mật gần đó đụng thần dở trò tới a đại gia ta cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp phải không ba trăm hiệp ta sợ ngươi ba mươi chiêu đều không tiếp được còn dám khẩu suất của n ô xem chiêu a chỉ nghe được dừng cây một trận gió động lá cây cũng đi theo dầm dầm phiêu động một đạo lạnh đại kim r ă n g lập tức bị đánh bay ra ngoài chỉ thấy bóng tối này bên trong một bóng người phi thân vọt lên nhẹ g i ố n g cây này cạn một cái lộn vòng về phía trước phớt lì rơi vào đại kim r ă n g trước mặt người rốt cuộc là người là quỷ vì cái gì hơn nửa đêm t r e o cận chúng ta xem đ a o đại kim r ă n g trong miệng khạc ra một b ú n g máu thừa dịp bất ngờ lúc lại mánh lực vung ra một đao hướng về người này bổ tới người đến này xoay người lại một hồi lách mình tranh né người này chính là cái kia tùng bách là cũ ngân lai hắn nhìn xem cái này tiệu thạch đầu rất lâu chưa về trong lòng lo lắng xảy ra chuyện liền t ứ c giao phó xong cái khác đám người một thân một mình xuống núi mà đến vừa vặn đụng tới đại kim giang phát huy lần lượt đem tiểu thạch đầu hai người đánh ngã trên mặt đất hắn hình dáng rất là cản rỡ rất nhiều liền tức âm thầm dấu tùy thời t r e o cợt phía dưới cái này coi trời bằng vùng c n g nhân cái này đại kim giang thẹn quá hóa giận vung cương đao một hồi bổ tới chỉ thấy đao quang kia lạnh ảnh l ậ n vũ thế nhưng lại từ đầu đến cuối không bị thương cùng tùng bách lông tóc lửa phần đều đừng lo lắng a nhanh chóng cùng tiến lên đem cái này yêu nhân cầm xuống bắt về cùng một chỗ tìm đại nhân lính thưởng ngân đi đại kim giang vung tay phải gọi t ủ hạ đến đây hỗ trợ nguyên lai、like、cái này đại kim giang mấy đã thấy cái này tùng bách bình yên vô sự trong lòng lập tức biết hôm nay là gặp phải cao thủ là cũng liên tức gọi tới đám người chuẩn bị lấy người nhiều thủ thắng chỉ thấy vàng này lang hộ vệ nhau nhau trở lại tới thao cương đao trường thương đem tùng bách làm ở trong thỉnh thoảng chém ra một đao đâm ra một thương lại lui ra phía sau trở về lại đều bị hắn nhẹ nhõm t r á n h thoát về lại đá một cước trở về cái này đám người quay ngược lại một mảnh m à đi đại kim giang toát ra mồ hôi lạnh cái này cương đao hô hô không ngừng chặt tới đột nhiên một cước khe đá tại kim lang hộ vệ trên thân một cái phi thân vọt lên hai tay nắm chặt cương đao mãnh lực hét lớn một tiếng hướng về tùng bách trên đầu chém tới. Tung bách thấy Bách đại ư ợ c c này hình dáng, một cái hướng phía sau 45 độ ưu độ kim giang thấy vậy phiên thất bại nữa biết người đến này khó đối phó nhanh chóng xoay đầu lại hướng về thủ hạ chuyển tới ánh mắt lại vung cương đao bổ i n à o đi qua trong lúc nhất thời đao quan g kiếm ảnh đánh nhau cùng một chỗ khó hòa giải siêu siêu siêu vài tiếng chuyển đến chỉ thấy ba cái kim lang hộ vệ cầm trong tay cung tiễn ba cây mũi tên đồng thời bắn ra hướng về tung bách khuôn mặt vọt tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách tại đại kim giang đánh nhau lúc cái này trốn ở phía sau cây kim lăng hộ vệ cầm trong tay cùng tiễn lặng lẽ n ô đầu ra ba cây ám tiễn đồng thời bắn ra chạy hai người này gào thét mà đi đại kim r ă n g đã sớm nhìn ở trong mắt chờ mũi tên này vũ bay vụt lúc đến nhanh chóng hướng lui về phía sau ra mấy bước cười lạnh một tiếng phi thân vật lên rơi vào mặt sau này kim lăng hộ vệ bên trong tùng bách huy kiếm đỡ ra hai chi mũi tên có thể cuối cùng chi này cũng đã đập vào mặt nhất chuyển đầu đi qua mũi tên này vũ giống như cắm vào trên mặt đồng dạng lập tức đứng thẳng bất động không có động tĩnh mau chóng tới xem a có phải hay không bị bắn giết mà chết nếu là dạng này nhanh chóng gỡ xuống thủ cấp trở về tìm đại nhân xin thưởng đại kim r ă n g vung lên tay phải vàng này lang hộ vệ nhau nhau tụ tiến lên đây chậm dại hướng tùng bách đi tới chỉ thấy nhanh gần thời điểm tùng bách đột nhiên xoay người lại nguyên lai、like, mũi tên này vũ chỉ là ngậm lên miệng cũng không chân chính bắn chúng trên mặt lộ ra một hồi tươi cười đắc ý cái này sao có thể cung tiễn thủ chuẩn bị bắn cho ta đừng cho hắn đào thoát đại kim r ă n g một mặt hoảng sợ hình dạng cái này mồ hôi lạnh theo râu tóc thắt xuống hai tay phát dồn hướng về phía sau cây cung tiễn thủ quát trả lại cho ngươi tiếp lấy t chỉ thấy mũi tên này vũ thoát miệng mà ra hướng thẳng đến cái này đại kim r ă n g vào tới nhanh chóng cho ta ngăn trở không nên đả thương bản tướng quân chỉ thấy mũi tên này vũ xuyên qua đám người kim lang hộ vệ nhau nhau hướng hai bên đến rơi mà đi đại kim r ă n g thấy thế nhanh chóng c o cảng hướng phía sau chạy tới phốc một tiếng chuyển đến chỉ thấy đại kim r ă n g bắt lấy trên cổ mũi tên huyết dịch theo chạy tràn xuống dưới chậm dai xoay người lại trong miệng huyết dịch phun tung t u é mà ra tay phải chỉ vào tùng bách ngã xuống đất mà đi vàng này lang hộ vệ thấy tình cảnh này liền vừa xông lên nhau nhau đến đây cứu chủ chỉ thấy tùng bách nhất cái phi thân v ọ t lên một c ư ớ c đá vào cây kia làm phía trên mượn phản lực đá bay ra ngoài hộ vệ này ngã xuống đất một mảnh nao n h a o bỏ lên lại vây rồi đi lên chỉ thấy trường thương này hộ vệ ở phía trước cương đao hộ vệ ở phía sau một chiêu đâm ra về sau nhanh chóng lui ra phía sau mà đi đằng sau cương đao binh lại đao bổ tốc tới lòng vòng như vậy không ngừng tùng bách nhất bên cạnh huy kiếm lên cản một bên chậm rãi lui ra phía sau mà đi trận pháp này quả thật làm cho người có chút không kịp nhìn hoa mắt là cũng tùng bách lao đi mồ hôi chán chỉ thấy hàng này trường thương lần nữa đâm tới liền vừa phi thân vào lên hai chân mở ra một chữ mã Đặt ở cán không ư này p biết ai hô lớn một tiếng vàng này lăng hộ vệ lật bỏ dựng lên đánh tơi bởi trốn chạy mà đi tung bách vô vô tay không lưng nhặt lên mấy khối đá vụn hướng về vàng này lăng hộ vệ ném đi chỉ nghe thấy chuyển đến vài tiếng kêu thảm mấy người kia bị đập chúng ngã xuống đất xuống ném tiểu thạch đầu cùng thổ trứng bỏ người lên đ ả o mệnh mà đi đứng lên đi chẳng lẽ còn nghĩ đi bọn hắn đại doanh ngồi một chút ghế hùm cho ngươi thêm mang đến thư giãn xương cốt xảo quả ớt sao tung bách đi đến hai người trước mặt nhìn thấy bọn hắn nằm không nhúc đ í c h dễ c ậ t lấy lời nói sư phụ a cái này c h ó i a chúng ta ngược lại là muốn đứng lên chỉ sợ là h ư u tâm vô lực a tiểu thạch đầu nằm dạp trên mặt đất xoay đầu lại lời nói a a như thế nào đem việc này đem q u ê n đi vậy ta cho các ngươi cởi trói a chờ sau đó đều nhanh một chút đoán chừng bọn giá hỏa này trở về báo tin chờ sau đó chắc chắn có đại đội nhân m ạ tới không phải vậy muốn trở về phía trên chỉ sợ cũng khó càng thêm khó là cũng tung bách nhất vừa cho tiểu thạch đầu cởi c h ó i vừa ngắm lấy cái này sườn núi đỉnh lời nói g i ế t đang lúc tiểu thạch đầu cho thổ c h ứ n g mở c h ó i lúc rừng cây này ngoại hỏa quan g l o ạ n động kèm theo tiếng bước chân từng trận chạy cái này trong rừng mà đến đi mau bọn hắn gọi người đuổi giết tới chúng ta trực tiếp trước tiên xuyên qua rừng cây chạy lúc trước chặt tốt trên lối đi đi không phải vậy lại sẽ bị trượt xuống xuống dốc chân mà đến tung bách vung tay phải ra hiệu hai người mau chóng rời đi chỉ thấy cái này mấy trăm kim lăng hộ vệ chỉ là vị trí mới vừa rồi sớm đã không có tùng bách đám người tăm hơi giữa đám người chậm rãi tàn ra chỉ thấy đầu kia mang màu đen mũ trùm đầu người chậm rãi đi ra ngoài nhìn xem trên mặt đất nằm đại kim răng một mực chầm mặc không nói bẩm báo đại nhân bọn hắn đã hướng sườn núi đỉnh trốn chạy mà đi chúng ta là không trực tiếp đổi kịp đi vẫn là chờ ngày mai pháo h o a n h thọ rừng sườn núi thỉnh đại nhân chỉ rõ cái này túi đầu đi ra một người không lưng ôm q u y ề n bẩm báo lời nói trên mặt đất nằm người trước tiên cho dơ lên trở về đi liền ném tới bên ngoài trại lính trước tiên bạo chiếu mấy ngày những thứ khác không nên hỏi nhiều cũng không cần còn nhiều các ngươi tiếp tục đổi u đuổi nhất thiết phải đem bọn hắn b ắ t gió này mũ nam t ử á o đen không lưng lưng còn vung tay phải lời nói chỉ thấy mấy cái kim lang hộ vệ đi lên mang lấy cái này đại kim giang hồi doanh mà đi đám người nhưng là vùng cương đao trường thường một đường sông vào trong rừng chạy tùng bách đuổi theo phía sau nhanh chóng đi mau bọn hắn đã đuổi lên trước tới nếu như quyết tâm thật bị đ u ổ i kịp chỉ sợ là khó tránh khỏi hôn chiến một hồi chẳng những không thoát thân nổi còn có thể thật bị bắt trở về đại doanh đến lúc đó l a hổ bằng ghế phục dịch tùng bách vỗ tiểu thạch đầu bà vai thúc giục hắn gấp rút lên đường lời nói sư phụ a không biết làm hỏi hay không tiểu thạch đầu vừa hướng bên trên leo trèo một bên quay đầu hỏi yên tâm đi đường a chờ sau đó giấm trượt rơi xuống kim lăng hộ vệ vừa vặn ở phía dưới chờ người đấy có cái gì nhanh chóng hỏi hỏi xong nhanh lên đi tung bách vô vỗ tiểu thạch đầu cái mông đạp đi một mắt lời nói vàng này lăng hộ vệ hỏa lực cứ thế vì cái gì chậm chạp không thấy tới công bọn hắn đến cùng đánh tính toán gì có phải hay không muốn vây chết chúng ta tại bạch vân núi a tiểu thạch đầu nắm lấy phía trên thân cây một mặt nghi vấn lời nói vây khốn nhất định là không có sai bọn hắn mục đích chủ yếu vẫn là nghị pháo anh bạch vân núi bởi vì này nửa đêm tới pháo anh chủ yếu thấy không rõ l ắ mục m tiêu lại thêm buổi tối đoán n ặ p đứng lên cũng không tốt điều tra hơn nữa những thứ này bình sĩ cũng không tốt đi lên thương vong tương đối lớn cho nên bọn hắn chọn ngày mai sáng sớm pháo anh sau đó lại từ kim lăng hộ vệ phối hợp công kích đến lúc đó chúng ta có thể gặp phiền bạch a. A.、E、a tung bách nước nhìn cái này sáng trong nguyện khoảng không đong đưa đầu thở dài lời nói chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể bị đánh cái này không thể được ta không trở về tiểu thạch đầu đột nhiên xoay người lại hướng về chân thoạt bước đi tung bách nhất cái phi thân vọt lên một cước đá vào trên cành cây lại hướng lật về phía trước lăn mấy vòng đưa hai cánh tay ra cản trở tại tiểu thạch đầu trước mặt ngươi muốn làm gì bây giờ cũng không phải đùa dỡn kim lăng hộ vệ lập tức liền đ u ổ i tới ngươi còn có tâm tư lại cái này hồi náo nhanh chóng cho ta trở về không giả đừng trách ta không k h á c h k h í tung bách nhất đem thôi táng tiểu thạch đầu hướng về cái này sườn núi đỉnh mà đi tiểu thạch đầu gương mặt không tình nguyện quyện miệng lẩm bẩm lời nói ta muốn xuống cây bước pháo cho bọn hắn đập tránh khỏi bọn hắn ngày mai lại đến sư phụ ngươi làm gì mắng ta à hồi não nhanh đi về m ặ t sau này truy binh lập tức lên tới ngươi còn có tâm tư xuống tự tìm cái chết đúng không tùng bách hất tay phải lên hù dọa tiểu thạch đầu lời nói cẩn thận đằng sau à? sư phụ tiểu thạch đầu một cái nào h tới đem tùng bách đụng bay đến bên cạnh hai người quần quận lấy hướng về thọ rừng chân thọt mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tiểu thạch đầu hô to một tiếng một cái bay nào h tới đem tùng bách vọt tới bên cạnh mà đi hai người hướng phía dưới quần quận lấy h ư ớ về cái này chân thọt mà đi ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra à làm gì vô duyên vô cớ đẩy lên ta à mau tránh ra cho ta tung bách dùng chân móc vào cây cối lúc này mới ngừng lại một tay lấy tiểu thạch đầu bắt lấy đang muốn mở ra trách cứ lúc lại nhìn thấy một cái sáng loáng cương đao hướng về tiểu thạch đầu đầu chạy tới liền vừa đẩy ra bên cạnh mà đi nguyên lai、like、ngay mới vừa rồi một đám kim lăng hộ vệ đuổi theo tới thừa dịp tung bách trong lúc nói chuyện vung cương đao trường thường từ phía sau chậm rãi đánh lén mà đến nếu không phải là tiểu thạch đầu đẩy ra đoán chừng trong đầu này đao trên thân cũng sẽ thêm ra mấy cái lỗ thủng đi ra tung bách nhất chụt mặt đất này cả người phi thân lên hai chân càng không ngừng đá ra mà đi chỉ thấy hàng này kim lăng hộ vệ bị đá bay ra ngoài. theo cái này sườn dốc lăn xuống đi đem đằng sau đ u ổ i theo mà đến đụng ngã một mảnh doa đến đằng sau phải nhanh chóng tiến vào rừng cây lúc này mới tránh thoát bị va chạm chi tiết tung bách lôi kéo tiểu thạch đầu một cái phi thân vật lên dẫm ở vừa định muốn đứng dậy kim l a n g hộ vệ trên đầu lại nhẹ đạp hụt bên trong mấy lần cuối cùng nhảy ra trong vòng vây của bọn họ một đường hướng về sườn núi đỉnh chạy đi chạy mau a phía sau đổi u tới a tới kéo ở của ta tay thổ c h ứ n g đứng ở phía trước nắm lấy bên cạnh cây cối đưa tay phải ra hô tung bách hướng về tiểu thạch đầu sau lưng đầy chỉ kiến kỳ trực tiếp bay ra ngoài cương trào ở đem hắn cũng lôi kéo hướng về sườn núi hút bay đi tung bách nhắm mắt lại lắc đầu vây đuôi lời nói tội lỗi tội lỗi khí lực dùng quá đầu chỉ mong các ngươi có thể bình a n đến vô lượng tiên tôn sau lưng một đạo hàn quang sáng loáng thoáng qua một trận tiếng gió từ bên thai gào thét mà đến tung bách hướng về phía trước không lưng xuống lật ra ngã nhào một cái đem phía sau cương đao đá rơi xuống hướng về chân thọt lăn xuống xuống cái này binh sĩ nhìn xem cương đao trong tay đột nhiên bị đá bay ra ngoài mình đã tay không tức sát doa đến ma hơi một tiếng chính mình ngủ đổ mặt đất này phía trên theo sườn dốc lăn xuống, xuống. tung bách nhất xóa cái mũi nhìn xem cái này b ì n h sĩ lăn lộn mà đi phía sau hộ vệ lại bị đụng ngã một mảnh giống như quả cầu tuyết đồng dạng hướng về chân thọt mà đi ai ai ai sư phụ cứu mạng a nhanh chóng tiếp lấy chúng ta a tung bách đang tại mỉm c ư ớ i lúc đột nhiên nghe được sau lưng có động tĩnh liền vừa xoay người lại chỉ thấy tiểu thạch đầu ô m thổ trứng hai người chính nhất lộ lăn lộn hướng về tới mình tung bách liền vừa một t r ư ờ n g vung ra chỉ thấy trước mặt một gốc bắt giống như lớn bằng cây cối trong khoảnh khắc đổ xuống xuống dưới vừa vận hành rơi vào lối đi này hai bên ngăn cản tiểu thạch đầu cùng thổ trứng hai người tung bách nhất cái phi thân vật lên rơi vào hai người bên cạnh đưa hai tay ra lời nói mau dậy đi thôi không phải vậy phía dưới này kim lang hộ vệ lại muốn đổi tới phía trên các huynh đệ còn không biết chúng ta trở về nói không chừng cái cọc gỗ này đã lăn xuống nữa nha chỉ n g h e được sau lưng ầm ầm thanh âm tung bách quay người nhìn lại chỉ thấy một cây cọc gỗ thật sự lăn lông lốc xuống tới đánh tới trên mặt đất bay khỏi mặt đất hướng về đỉnh đầu của mình mà đến nhanh chóng tản ra hai bên phía trên này cọc gỗ thật sự xuống ngươi nói ta đây miệng hôm nay như thế nào linh nghiệm như vậy ngày mai hẳn là trở về bạch vân quan bên trên trụ mùi thấm át cảm tạ tổ sư gia ti Tung b á c hai người các ngươi trông thấy nguy hiểm tới cũng không bảo ta một chút nếu là ta có cái gì sai lầm ai tới dạy các ngươi công phu đâu tung bách chỉ vào hai người này làm bộ sinh khí lời nói cái này tiểu thạch đầu hai người nhanh chóng đứng dậy vỗ cái m ô n g bụi đất lời nói sư phụ a n g ư ơ i đừng sinh khí a chúng ta biết thân thủ của ngươi những chuyện nhỏ nhặt này một cọp mà thôi vừa rồi tình huống khẩn cấp a chúng ta nhưng không có ngươi lợi hại như vậy lại có chút chỉ hoãn tất nhiên sẽ bị đập bay ra ngoài chúng ta nên rời đi trước không phải cũng là cho sư phụ ngươi miễn đi nỗi lo về sau miễn cho ngươi phân tâm a tung bách đỉnh nhìn chằm chằm hai người này lắc đầu thở dài lời nói chuyện này tạm thời gắt lại chờ trở về thỏ rừng sườn núi sẽ cùng các ngươi chậm dại xử lý đi chúng ta trước tiên đảo mệnh quan trọng chỉ thấy cái này tung bách vỗ tiểu thạch đầu bà vai lại nghe được phía dưới tiếng g i ế t rung trời mà đến hơn nữa càng ngày càng gần mắt thấy cũng chỉ thiếu kém mấy bước xa một hồi không rõ dự cảm nổi lên trong lòng quả nhiên s ơ n núi đỉnh một hồi ầm ầm thanh â m chuyển đến chỉ thấy mấy cây gô lăn lăn xuống va chạm vào nhau phía dưới đã phi không dựng lên hướng về phía dưới đập vào mặt đi nhanh chóng vào rừng từ bên trong tung bách vung tay đem tiểu thạch đầu hai người hướng về bên cạnh đầy đi chính mình lại tránh né không đội trực tiếp ngường cái này gô lăn đánh bay ra ngoài bắt lại hắn ở trên đỉnh đầu, đầu. phía dưới này kim lăng hộ vệ nhìn thấy ôm gỗ lăn đỉnh đầu bay tới tung bách đều rối rít vùng trường thường hướng về hai chân hắn đâm tới tung bách ôm cái này gỗ lăn hướng về phía trước nhảy dây tựa như mà lên hai chân rơi vào cái này gỗ lăn phía trên lay động hai cái bảo chỉ cân bằng đứng vững lại chỉ thấy cái này gỗ lăn hướng về kim lăng hộ vệ trong đám mà đi lập tức phải va chạm tại cùng một chỗ tung bách hai chân dùng sức đập ra chính mình mượn phản lực hướng phía sau mấy cái l ộ t mèo rơi vào hộ vệ trên bay dùng bàn chân cho hai cái bạc hai cuối cùng một cước đá ra chỉ thấy hộ vệ này va chạm ra ngoài đụng ngã phía sau một mảnh ở trên sườn dốc lăn lộn mà đi tung bách đứng vững sườn dốc phía trên, tiểu thạch đầu cùng thổ chứng nhanh chóng chạy vội tới vô vô bờ vai của hắn lời nói sư phụ chính là lợi hại nha nhanh gọn giải quyết bọn hắn nếu là đ ổ i ta không phải cho đập đi không thể đi nhanh lên đi không phải vậy chờ sau đó lại đổi tới còn có cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt có gỗ lăn xuống nhanh chóng hướng về trong rừng trốn biết sao tung bách xoay người lại nhìn xem cái này đều ở trước mắt sườn núi đ ỉ n h hy vọng có thể sớm một chút đi lên chờ sau đó lại phóng cọc gỗ a ta là tiểu thạch đầu a chúng ta đã trở về a chờ chúng ta đi lên lại đập cọc gỗ có thể chứ tiểu thạch đầu hai tay đặt ở bên miệng hướng về phía sườn núi đỉnh lớn tiếng hô tiểu thạch đầu xoay người lại gâu gâu đắc ý v ô ngực nháy mắt ra hiệu lời nói chỉ cần ta hô một tiếng bảo đảm những huynh đệ này cho mặt chúng ta có thể trực tiếp leo lên mà lên nhớ kỹ thổ c h ứ n g mọi thứ nhiều động não biết không núi này sườn núi trên đỉnh thanh tĩnh dị thường ba người tiếp tục đi lên mà lên muốn xem còn có thập bộ xa đột nhiên n m ầ m một hồi âm thanh v a n g lên chỉ thấy cái này sườn núi trên đỉnh lại lăn xuống mấy cây có gỗ tiểu thạch đầu bắt đầu hối hận chính mình mới vừa kêu to nhanh chóng hướng về bên cạnh rừng chui và mà đi đều tại ngươi rõ ràng lập tức、đến. hơn nửa đêm nhất định phải ở đây quỷ hống quỷ phiếu làm hại đại gia cùng theo xui xẻo nhìn ngươi còn vội không thổ chứng gương mặt phàn nàn hướng về trong rừng mà tiến trốn ở phía sau đại thụ không ngừng thở hổn hển chỉ thấy cái cọc gỗ này lăn xuống dốc núi mà đi s ư ờ núi n đỉnh đột nhiên xuất hiện rất nhiều bao đuốc chiếu sáng phía dưới trốn ở trong rừng ba người một loạt cung tiến thủ xuất hiện một hồi mũi tên hướng về tùng bách bay vụt mà đến sáu chưa xong còn tiếp lại nói một trận này ủ ủ thanh â m chuyển đến chỉ thấy cái này sườn núi trên đỉnh đột nhiên xuất hiện rất nhiều b ã o g đuốc đằng sau một loạt cung tiến thủ đi tiến lên đây kéo cung cài tên lên lên dây một trận mưa tên hướng về cái này tùng bách ba người mà đến thổ chứng oán dẫn trốn đến phía sau cây tùng bách rút ra sau lưng kim kiếm phá thiên đối mặt cái này tầm mười mũi tên vũ từng cái c ả n rơi xuống một cước đá vào trên cành cây hướng về sườn núi hút bay phước mà đi bạch vân phục đi đến đến đây bắt tay ngăn lại chúng á i tiến này cùng t ủ thủ cẩn cho cái cùng bước, bách cái bạch phục cạnh, c thận quan sát phía sau lời nói, đừng làm loạn bản tên, đây là thiếu hiệp bọn hắn đường này tiến nhau nhau tung nhất cái lăn lộn rơi xuống、bạch、vân、phục、bên、cạnh. tướng sát thiếu trở tới phía hiệp phía hai h quân. sau mau lui sau ra lời làm là rơi đây đã để mở về, ta đã trở về nghĩ không ra tại địch nhân trong trận thoát hiểm suýt chút nữa chết ở người một nhà mũi tên phía dưới may mắn có người chủ trì đại cuộc không phải vậy vừa rồi đã đem tại hạ xạ thành tổ ông vào vẽ trở về liền tốt trở về liền tốt ta ha ha cười nói bọn hắn không phải ở nơi đó sao mấy người các ngươi xuống mau đem bọn hắn cho đỡ dậy đi lên đoán chừng phía sau này kim lăng hộ vệ cũng sắp đổi tới các linh đệ đều chuẩn bị một chút ta chỉ thấy cái này tiểu thạch đầu cùng t ổ trứng bị mấy cái cung tiện thủ nâng đi lên cái này bạch vân phục vừa định hỏi thăm lại nghe được sau lưng một mảnh tiếng cười truyền đến không khỏi vô cùng kinh ngạc các ngươi chuyện gì xảy ra a là đang dếu c ậ n bàn con sao đơn giản lẽ nào lại như vậy bạch vân phục xoay người lại một mặt nộ khí lời nói không phải a đại nhân ngươi lại xem bọn hắn hạ thân ha <cười> c hai ú n g t là đang c ư ờ hai người bọn bất hắn không nhân kính phải A. A. Tuyệt không phải đối với đại các i này bên ạ ngươi h lĩnh, h、like、đầu n k ô l b ạ cũng h v h coi như là hoàng lang vệ lão nhân lần này đi điều tra định tình thế mà dọa đến kẻ gia quẩn có ai không nhanh chóng đỡ trở về bạch vân quan thuận tiện tìm bộ sạch sẽ quần áo cho hai người này thay đổi a nhìn các ngươi một thân này đều nhanh đem t a cho hơn nổ hh bạch vân phục cố nín cười ý nhưng nói chuyện vẫn là không nhịn được cười ra tiếng tiểu thạch đầu đứng ở hàng phía trước một bộ dáng vẻ bị khuất cái này khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nước mắt đều nhanh cấp bách đi ra ta là trốn ở rừng cây bụi cỏ nhường kim lăng hộ vệ cho nước tiểu ta toàn thân cũng là các ngươi chẳng những không an ủi an ủi ngược lại rêu cận với ta thực sự là thật đáng giận cực điểm là cũng nhìn xem tiểu thạch đầu phẫn nộ mà đi thổ chứng nhanh chóng túi đầu đi theo mà đi đám người một trận tr đột nhiên lại cười ha h a chấn động đến mức núi này sườn núi hồi âm t ừ n g t r ậ n thật lâu không thể trở nên bình lặng bạch v â n phục vỗ vỗ tùng bách b ả vai hai người hướng về bên cạnh bước đi chờ đi đến khoảng cách nhất định bên ngoài hai người nhìn qua phía sau hoàng lam vệ lúc này mới ngừng lại nghe thủ hạ đến đây thông báo nói ngươi xuống núi cứu người ta liền mau từ bạch vân quan trở về thế nào do t h ô m tin tức gì không có bạch v â n phục sắc mặt âm châm xuống có chút bận tâm lời nói hỏi rõ rõ ràng năm trăm viện quân cộng thêm ngũ môn hòa pháo có thể ngày mai khởi xướng pháo anh phối hợp vàng này lăng hộ vệ tấn công núi đoan chừng là tràng ngạnh chiến a tùng bách nhìn qua cái này chân sườn núi rừng cây thần s ắ c nghiêm túc lời nói đã như vậy vậy ngươi nhưng có lui địch kế sách không ngại nói n g h e một chút nhường bản q u a n cũng cùng một chỗ tham tưởng bàn bạc một phen không biết ý như thế nào à bạch vân phục sờ lấy cái chán ngẩng đầu lên nhìn qua tùng bách vân đạo ý nghĩ là có chỉ là quá mức mạo hiểm ta muốn trước hết để cho bọn hắn từng nhóm nghỉ ngơi lưu lại một bộ phận chống cự cái này lẳng lơ nhiễu địch đêm nay ba canh thời gian phân ta mang hai trăm người xuống núi tập kích doanh trại địch có thể đánh lén tất nhiên tốt nhất nếu không cứ như vậy sáu dạng n à y sáu không biết đại nhân nghĩ như thế nào Tùng bạch á c h kèm ở b vân, vân, vân phục thở dài một tiếng vỗ vỗ tùng bách bà vai lời nói chỉ nghe được đám người một hồi tiếng hò giết tùng bách mau tới phía trước hai bước chỉ thấy vàng này lang hộ vệ chậm rãi tụ tập đi lên chuẩn bị hướng về thọ rừng sườn núi đỉnh má lên nhanh chóng cút cho ta một phục dịch đập chết đám này cháu trai cung tiến thủ chuẩn bị đợi bọn hắn lại đi gần một chút cho ta toàn bộ bắn giết muốn bọn hắn có đến mà không có về tung bách đứng thẳng đến trên đá lớn rút ra kim kiếm phá thiên quát chỉ thấy cái này hoàng lăng vệ giơ lên cỏ c ỗ hướng về cái này sườn dốc phía dưới ném đi ầm ầm lăn lộn v à chạm thanh âm còn có chính là từng đ ợ t tiếng kêu thảm thiết âm chuyển đến vang vọng thật lâu tại giã thọ sườn núi chung quanh không sai bịt lắm cung t i ễ n thủ chuẩn bị cho t a phóng chỉ thấy cái này mấy chục mũi tên vũ nhao nhao rời dây cung mà đi lại nhìn cái kia kim lăng hộ vệ mặc dù vùng cương đau n ê n cản nhưng vẫn là thỉnh t h o n g có người chúng tên hướng về chân thọt lăn lộn mà đi dọc theo con đường này tử thi khắp nơi mau chạy đ ngao nhao tụ tập ở hp phong m ũ thân người phía sau chỉ kiến kỳ nhìn xem hộ vệ này liên tiếp lăn lông lốc xuống tới liền tức h ư a ra tay phải đêm nay liền đến chỗ này mới thôi a nhanh chóng truyền lệnh xuống bây giờ thu bình a chỉ thấy một trận này kim la vang lên trước đây phó tiếp tục kim lang hộ vệ nhanh chóng quay người nhìn lại một hồi la lên nhảy nhót hướng về chân thọt bước đi tung bách nhìn xem hộ vệ này chậm dãi thối lui liền vừa phất tay lời nói lưu lại sáu mươi người phân biệt thủ hộ cái này sáu cái cửa t h ư n g đạo có cái gì tình huống đánh chiên cảnh báo khắc đều trở về nghỉ ngơi vào lúc canh ba đứng lên đội ca tất cả mọi người giải tàn a nhìn xem cái này đám người nhao nhao t á n đi bạch vân phục đứng ở bên cạnh hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên ngay sau đó mang theo cận thân hộ vệ hướng về bạch vân quan trở về tung bách nhất cái lật nghiêng xuống nhìn xem cái này sáu cái cửa thông đ ạ o chỗ đã đứng m n g đội sáu nhân mã tất cả cầm trong tay trường thương mà đứng trong lòng đã lo nghĩ giảm đi một chút liền vừa đi tới nơi này phiến đá đường nhỏ chậm rãi n u ố t ngồi xuống cái này trăng tròn trên không mà treo chỉ thấy ánh trăng này rơi xuống chiếu cái này yếu ớt đường nhỏ cũng là thành tinh mười phần lá cây theo do mạ động chỉ nghe thấy rầm rầm thanh â m ngẫu nhiên trông thấy lá dụng từ nhánh cây bay thấp xuống. lâng lâng theo gió nhảy múa lên sư phụ làm sao còn không đi ngủ cảm giác ca ngươi dạng này chỉ sợ là không chống được bao lâu nơi này có ta đây nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi mặt sau này chuyển đến một hồi âm thanh nguyên lai là tiểu thạch đầu đổi qua quần áo không lưng ngồi thấp đến tùng bách bên cạnh không có việc gì ta còn đỡ được đâu đúng ngươi nói cái này thổ chứng tại sao không c ó theo tới chẳng lẽ là các ngươi gây g ỗ chứ tùng bách quay đầu đi lại không thấy có người theo tới liền vừa cười vân đạo khỏi phải nói hắn da hỏa này nhát gan sợ phiền phức kim lăng hộ vệ vây khốn thời điểm hắn chẳng những không giút đỡ ngược lại treo cánh tay của ta bây giờ suy nghĩ một chút đều tức giận đâu ừ tiểu thạch đầu một mặt n ộ khí đem ven đường cỏ nhỏ lấy xuống cắn lấy trong miệng của mình đột nhiên một tiếng ngao ngao sói chu t r u y ề n đến tung bách đứng dậy hướng về đỉnh núi kia nhìn lại sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách đứng dậy hướng về cái kia sói chu đỉnh núi nhìn lại chỉ thấy một cái độc lang ngang đứng ở đỉnh núi thỉnh thoảng hướng về phía dưới vách núi một hồi minh vệ để cho người ta không khỏi sau lưng phát lệnh không thôi sư phụ người xem gì đây chẳng lẽ là lại nghĩ tới cái gì không tiểu thạch đầu đi đến tùng bách bên cạnh gái đầu lời nói ngươi xem cái này cô lang tự mình ở nơi này đỉnh núi bồi hồi phía trước có vách núi chắc chắn đằng sau có không biết đen như mực bóng đêm nguy hiểm tùy thời tùy chỗ có thể phát sinh mà hắn phải làm là phát ra một tiếng kêu to vừa tới nhắc nhở chúng quanh đây dã thú xem như cảnh cáo tại bọn chúng thứ hai là hô bằng gọi h ư u đem tất cả tụ tập một chỗ dù là nhiều hơn nữa khó khăn cũng có thể thông do đường núi tung bách chỉ vào đỉnh núi này sói hoang chỉ thấy dưới ánh trăng vẫn như cũ hùng phong vẫn như cũ không có nửa điểm bung lòng chi ý tiểu thạch đầu sờ lấy đầu trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm ngu ngơ cười lời nói sư phụ ngươi đến cùng nói cái gì a như thế nào ta cảm giác tại trong mây mù đi xuyên một câu nói cũng chưa từng nghe rõ a tung bách xoay người lại vỗ vô tiểu thạch đầu bà vai thở dài một tiếng lời nói đây là một loại nguyên thủy bản năng cầu sinh nhưng mà chúng ta bây giờ thân ở t u y ệ t cảnh lại tự loạn t r ậ n c ước đã quên cái này tối thiểu bản năng cầu sinh b u ồ n hồ b u ồ n bạc ò n là cũ tiểu thạch đầu đong đưa đầu không hiểu ra sao nhìn qua tung bách trong lòng có lời nói mấy lần muốn nói lên nhưng lại không thể không muốn nói lại thôi ta ta ta cho ngươi mới ta ngươi lại đưa lỗ thai tới nghe ta chậm rãi cho ngươi nói tới sáu tung bách túi đầu xuống đi hướng về phía tiểu thạch đầu một hồi nói nhỏ khuya khoát thời gian tất cả mọi người đều đã tới sườn núi đỉnh tụ tập t u n g bách đánh tỉnh đang ngủ say tiểu thạch đầu bay người lên cái cọc gỗ này trồng phía trên hướng về phía đám người lời nói có da thất con gái đứng thẳng đến bên trái đến nay chưa hôn phối đứng thẳng ở bên phải hôm nay tiến đến cốt trại đó là đánh bất ngờ cho nên đại gia tốt nhất tự nguyện không muốn đi liền lưu thủ thọ rừng sườn núi nghe theo bạch đại nhân điều khiển có vấn đề nhanh chóng nói ra không có chúng ta nhưng là xuất phát t u n g bách mang theo cái này tự nguyện đi về phía trước hoàng lang vệ lại thêm chưa hôn phối tiểu hoạ tử dự tính hai trăm người từ phía đá đường n h xuống chậm dại hướng về chân sườn núi kim lăng bảo hộ vệ đại doanh mà đi tung bách đem tiểu thạch đầu gọi vào bên cạnh chờ những thứ này hoàng lăng hộ vệ đi xa thập bộ xa lúc này mới lần nữa dặn dò lời nói hôm nay nhiệm vụ lần này ngươi là cực kỳ trọng yếu một vòng coi như không thèm đếm xỉa tính mệnh cũng nhất thiết phải hoàn thành sứ mệnh ta đại đỉnh núi này n ằ m sáu trăm người nhờ ngươi tiểu thạch đầu gương mặt bất đắc dĩ g ã i đầu lời nói ta làm hết sức mà thôi dù sao ta không quen t h u lộ lại thêm cái này vốn là nửa đêm canh ba dễ dàng sợ không được phương hướng nếu là sợ văn nhất ngươi tốt nhất nên nhiều phải mấy người dạng này có lẽ phần thắng lớn hơn nữa. Không được. chuyện này quan hệ bạch vân sơn an uy nếu như quyết tâm người biết càng nhiều nguy hiểm như vậy thì sẽ càng lớn sở dĩ phân phó ngươi tiền đến chính là sợ kim lang hộ vệ mật thám t h a m dò được đến lúc đó thất bại trong gang tức là cũng tùng bách đ ô n g đưa đầu v ô v ô tiểu thạch đầu b ả vai thở dài lời nói vậy được rồi tất nhiên quan hệ trọng đại như thế vì cái gì không mặc khác sẽ tìm người khác ta sợ cái này gánh nặng trên vai sẽ để cho ta cảm giác tình thế khó xử a tiểu thạch đầu gương mặt không tình nguyện gật gù đắc ý lời nói chớ nói nữa quyết định như vậy đi đuổi theo sát t i ề đến đừng để đại gia chờ đợi quá lâu nhớ kỹ chờ sau đó chúng ta ngăn chặn địch nhân ngươi liền hướng tây phá vây mà đi rõ chưa nếu như nhiệm vụ này đều kết thúc không thành cũng không cần lại gọi ta sư phụ ta không có ngươi dạng này có tước đ ồ đệ thứ tung bách nhất vung ống tay h á o nộ khí trùng thiên hướng về phía trước mà đi trước đây đi đội ngũ tại chân thọ trong t rừng cây t r á n h né đang dỏ đầu xem t r ư ờ n g bên ngoài kim lăng bảo hộ vệ đại doanh tình huống nhìn thấy tung bách đến nhanh chóng phất tay kêu gọi thiếu hiệp cái này bảo hộ vệ đại doanh trong ngoài giống như đều thiết kế thêm trạng gác liền tuần tra hộ vệ giống như cũng so bình thường nhiều hơn ba thành ngươi xem đây nên như thế nào cho phải a lớn tuổi chính là hoàng l a n g hộ vệ không lưng đứng lên nên tiếp tùng bách lời nói nếu là dạng này chắc hẳn bọn hắn sớm đã phòng bị như vậy đi người mang theo năm mươi người như thế sáu dạng này sáu dạng này liền có thể đều nhớ sao tùng bách đưa l ô thai nói nhỏ lời nói t h u ấ ta vậy chúng ta đi trước chính các ngươi nhiều cẩn thận chúng ta đợi chút nữa thỏ rừng s ư n núi đỉnh gặp lại thỉnh năm này dáng dấp hoàng l a n g hộ vệ hướng về phía đằng sau huynh đệ phất phất tay phải mèo eo từ trong rừng chui ra ngoài tùng bách nhìn qua phía sau này khoảng hơn trăm người phất tay tụ tập tới lần nữa một phen vùi đầu căn dặn sau đó mới nhìn đến cái này tiểu thạch đầu hữu khí vô lực tiến vào trong rừng cây tới đừng như vậy muốn chết không sống tốt ngươi không cần đi sau này thì sao đừng gọi ta sư phụ ta không có như ngươi vậy đồ đệ cũng không dám có như ngươi vậy đồ đệ thử tung bách trừng to mắt một mặt nộ khí lời nói cái này tiểu thạch đầu nghe được phía trước lập tức nín khóc m ỉ m cười thật sự a thật sự không cần ta đi sao vậy thì thật là quá tốt thế nhưng là nghe phía sau lập tức giống héo tàn b ó hoa một chút ủ rũ cúi đầu tốt ta để ta đi thế nhưng là cái này tối lửa tắt đèn ta lại chưa quen thuộc đạo cái tia thổ chứng theo ta cùng một chỗ lần này ngươi xem hẳn là trở thành a tiểu thạch đ â u có kẻ m ặ t cả lời nói tốt h ta theo ý ngươi a chờ sau đó chúng ta sau khi đi vào nhìn thấy trong đại doanh xuất hiện ánh lửa hai người các ngươi liền về phía tây bún đ ầ u dựa theo ta nói với ngươi nhất thiết phải đi sớm về sớm chỉ sợ đã về trễ rồi cũng chỉ có thanh minh trùng dương đến xem sư phụ nghe rõ chưa tung bách lần nữa căn dặn về sau mang theo phía sau này hoàng lăng hộ vệ thừa dịp đêm không trang hướng về bên trái doanh trại sửa soạn cái này bên trái doanh trại ngoài cửa đứng tám cái trạng gác bốn cặp tuần tra hộ vệ tại cửa doanh ngoại giao sai mà đi rõ ràng bên trong nhất định là quan trọng nhất bằng không thì cũng sẽ không như thế phô trương tung bách phất tay đại gia dừng lại tiến vào bên cạnh cỏ dại bên trong nhìn chằm chằm lấy cửa doanh bên ngoài nhất cử nhất động không tốt rồi lương thảo nấu cơm đại gia nhanh đi hỗ trợ a cái này nhất thời tiếng chiêng chặt chẽ g ó vang chỉ thấy cái này bên phải doanh trướng bầu trời bước lên quần quận khói đặc kèm theo âm thanh đùng đùng chuyển đến chỉ chốc lát sau công phu đã ánh lửa ngốc trời nhiễm đỏ ban đêm màu đèn tinh không chỉ thấy cái này mấy đôi tuần tra hộ vệ n h o nhau chạy mà đi, một cái phi thân vọt lên chỉ thấy thân ảnh này hướng về doanh trại cửa ra vào mà đi tung bách trên không trung nhẹ giống mấy lần trợ lực lại hướng về phía trước lộn mấy vòng chỉ thấy trước cửa này thủ vệ lúc này còn tại trong mên g ủ liền bị thứ nhất trận l i ề n kích bay ra ngoài trực tiếp tiến đụng vào trong doanh phòng mà đi tung bách nhất vung tay phải cái này một trăm năm mươi cái hoàng lang hộ vệ xông vào doanh trại mà đi chỉ thấy cái này phía trước đột nhiên đèn đ u ố c sáng trưng mấy trăm kim lang hộ vệ cầm trong tay bó đuốc chỉnh tề xếp hàng đứng thẳng ở phía trước vàng này lang hộ vệ bên trong đi ra tới một người người này vóc dáng hơi mập hơn nữa mặt như than đèn đầm dạng một đôi mắt to t r ấ t lên giống như t r u n g đồng đồng dạng lớn nhỏ khuôn mặt d â u quay nón chỉ kiến kỳ trong tay đồng truy t r ừ n g khoảng hơn trăm cân nhìn xem đều để nhân sinh sợ cái này đen than đoàn một cái phi thân v ọ t lên chỉ thấy cái này đồng truy rời khỏi tay hung hăng hướng về tùng bách đầu đập tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này đen than đoàn một cái phi thân v ọ t lên đưa cánh tay vung vẩy vài vòng về sau chỉ thấy cái này đồng truy rời khỏi tay hung d i ữ hướng về tùng bách đầu đập tới tùng bách gặp cái này kẻ đến không thiện mà lại là có chuẩn bị mà đến không dám có nửa điểm kinh địch liền vừa rút ra kim kiếm phá thiên hướng về đồng truy nên ngăn lại đi chỉ thấy hỏa quan g kia văng khắp nơi dựng lên đồng truy đem tùng bách bước lui hai bước bên ngoài lúc này mới ngừng lại đen than đoàn vừa thu lại trong tay xích sắt chỉ thấy cái này đồng truy lại trở về trong tay cất bước đi tới hướng về phía tùng bách cười lớn tiếng đạo b i ế t ra ra thủ đoạn a ha ha ha! người tới xưng tên gia gia gia truy phía dưới không đập vô danh tiểu bối tùng bách lạnh r ê n một tiếng ôm quyền lời nói ta chính là hàng thương núi lang vân quan đạo sĩ tùng bách không thỉnh giáo tướng quân đại danh nguyên lai là tiểu đạo sĩ a thật tốt kinh văn không phải đọc hết chạy đến trên chiến trường đi tìm cái chết nghe rõ ràng gia chính là người x ư n g mặt đen quỷ sứ giả hai hai hai có thủ đoạn gì cứ việc xử ra để cho ngươi nếm thử tiểu i a tàn nguyện truy phong kiếm pháp xem kiếm ngươi tung bách nhất vùng tiền kiếm phá thiên bay người về phía đen than đoàn chém tới cách ken vài tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này chúng khuê dơ truy nên cản bị chấn toàn thân rút lưng dậy lui ra phía sau ba bước mà đi lần nữa dán ra một chút cánh tay h é t lớn một tiếng hướng về tùng bách lần nữa đập tới tàn nguyên không giấu vết truy đ ầ u tiên trăng khuyết đỉnh núi say l i ề u ở giữa xem chiêu chỉ thấy tùng bách nhất vùng tiền kiếm phá tiên mạnh lực vừa quát mà ra chỉ thấy kiếm này sóng từng trận lăn lộn giống như hai đầu bạch lòng xuyên phá đêm tối vốn lượn lăn lộn hướng về trung khuê mà đi cái này đen than đoàn vung lên song truy giao nhau nên c ả n tại trước mặt chỉ nghe thấy binh binh bang bang một hồi va chạm thanh âm ánh lửa văng khắp nơi dựng lên bên cạnh đi và hộ vệ nhau nhau bị đánh bay ra ngoài có trực tiếp đụng bay đến doanh trướng bên trong tiếng rên dỉ liên tiếp văng lên Đen than đoàn đó than ngay sau đó bị b ư ớ cái lui u mấy bước, q t to một t ế này g c h n đen than k i đoàn n g truy, lấy bả vai làm tâm điểm, càng không ngừng lần nữa dơ truy tới đem vừa mới bỏ dậy t u n g bách một cái bầy thân đá vào càng chân lần nữa đem hắn đá bay ra chạy ngoài cửa đi cho ta giết đem những này phản tặc một tên cũng không để lại toàn bộ cho ta thu thập sạch sẽ ha ha ha đen than đoàn vùng song truy ngửa mặt lên trời cười to lời nói chỉ thấy vàng này lăng hộ vệ nhao nhao phun lên đến đây đem cái này hơn một trăm hoàng lăng vệ vây nuốt ở trong bên ngoài doanh trướng thỉnh thoảng còn có binh sĩ đến đây cứu viện cái này toàn quân bị diệt đã đang ở trước mắt liều mạng với bọn hắn giết một cái đủ vốn giết hai cái còn kiếm lời các minh đệ giết ta cái này hoàng lăng vệ không cam lòng thúc thủ chịu c h ó i vung cương đao chém dết lên trước cửa này lại đi tới một đội nhân mã đại khái trăm tri chúng chỉ thấy đang phong trần phó phó hướng về doanh trại đại môn mà tiến cái này đen than đoàn thấy thế nhanh chóng nhanh chóng chạy tới đại nhân như ngươi sở liệu những thứ này trên núi loạn đảng đã toàn bộ vây khốn đứng lên không ra trong thời gian ngắn mới có thể để bắt mời tới bên này đen than đoàn nhanh chóng không lưng ông quyền đối với cái này mang màu đen mũ t r ù m đầu nam tử lời nói đối với loạn đảng thà giết lầm không thể bung ô tha một cái nhanh chóng truyền mệnh lệnh của ta tức vũ khí người đầu hàng giết như toàn ngoan cố người chống tự giết tóm lại một câu nói tất nhiên t ế bảo một cái cũng không được còn sống rời đi đi thôi cái này hắc y phong m ũ nam tử vung tay phải lời nói đen than đoàn lập tức ngơ ngẩn nửa ngày mới thanh tỉnh lại khó chịu hết sức cười nói hảo vậy hạ quan cứ dựa theo đại nhân ý tứ từng cái phân p h ó nhất thiết phải đem đám này phản tập một mẹ hớt gọn ngày mai lại san bằng bạch vân núi bắt sống cái kia vu đạt hồi kinh sư linh thường tiền thật là không biết ngươi một ngày đều như thế nào tại mang binh uổng phí ta một phen vung trồng nhanh chóng hạ mệnh lệnh đi thôi cái này hắc y phong ngũ nam tử vung lên ống tay áo túi đầu hướng về doanh trướng đại môn mà tiến đứng ngồi đến chủ xoái trong trướng giữ cửa màn cho ta vung lên tới ta muốn nhìn tận mắt những thứ này loạn đảng mất mạng cho ta truyền lệnh xuống ngày mai giờ mao điểm bình xuất trinh không được phép của ta bất luận kẻ nào không thể ra trại nửa bước bây giờ bắt đầu toàn bộ danh o giới nghiêm chỉ được phép vào tới không cho phép đi ra cái này hắc y phong m ũ nam tử đứng dậy chỉ vào cái này bên ngoài doanh trướng lời nói chỉ thấy thủ hạ này vội vàng ra trại ngoài trướng đi chỉ huy những người còn lại chúng đem cửa doanh bên ngoài c h ạ m gác lại tăng thêm một vòng ngoại trừ đứng gác liền tất cả đều là tuần tra binh sĩ người áo đen đứng dậy đi tới nơi này cửa ra vào nhìn qua bên ngoài bị vây nốt hoàng lăng hộ vệ dần dần tửa không khỏi hội tâm nợ đủ cười có ai không cái ghế chuyển tới b ả n quan ta muốn nhìn xem bọn hắn tiêu thất hầu như không còn đêm nay cái này cảm giác mới ngủ phải an ổn đi ngâm vào nước cấm t r à tới nhường b ả n quan chậm dài p h ẩ m vị trong này thăng trầm sinh ly t ử biệt ha ha ha hắc y nhân kia mũ t r ù n đầu nam tử chậm dãi ngồi thấp trên ghế nhìn qua bên ngoài bình sắt đám người vẫn chưa thỏa mãn lời nói chỉ thấy cái này một trăm năm mươi hoàng lang hộ vệ bây giờ đứng thẳng trước mắt đã năm mươi không đến quần áo đã rách nước trên mặt cũng đầy là g i máu gương mặt khủng hoàng chi thái hiện thị rõ trước mắt là cũng hoàng lang vệ đám người nhao nhao l ư n g tựa mà đứng với tay bên trong binh khí nên cản thỉnh thoảng truyền đến một tiếng h é t thảm lại có người bị đánh chém rất m à cũng không tiếp tục kiến kỳ đứng lên mắt thấy bao vây n à y vòng càng ngày càng nhỏ hoàng lăng vệ còn lại năm mươi người không đến có một nhát ra người nhanh chóng quỷ vùng đất thấp bên trên đem cương đao nâng tại đầu này đ ỉ n h trong miệng hô to tha mạng là cũng đại nhân nói tức vũ khí người đầu hàng giết không tha nhu toan người chống cự giết không tha trách ngươi chính mình a đứng sai trận doanh cái này đen than đoàn vùng lên trong tay đồng truy hướng về trên đầu người này đ ậ tới mọi người đều dọa đến nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy cái kia đầu đập ra ố c từ trên đầu nhỏ giọt xuống m á u phun ra năm bước t h ẳ n g cảnh đột nhiên quát to một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này hoàng lăng hộ vệ hướng phía sau ngã xuống đất một mảnh liền cái này đen than đoàn cũng lui lại mấy bước mà đi hoàng lăng vệ đám người mở to mắt chỉ thấy cái này quý dưới đất đồng liêu chẳng những không có chuyện bên cạnh còn đồng thời đứng vững một người người này chính là bị hãm hại than đoàn đá bay ra ngoài tùng bách là cũng đám người gom lại tùng bách trước mặt chỉ thấy vàng này lăng hộ vệ nhau n hai u h a mặt nhìn nhau hướng về đằng sau lui ra phía sau hai bước gương mặt kinh hoàng treo ở trên gương mặt nếu là lại lớn giống một tiếng bảo đảm những người này nhất định quay người trốn chạy mà đi. tung bách rút ra sau lưng kim kiếm cười lạnh một tiếng lời nói xem ra không cho ngươi điểm màu sắc ngươi cái này nhiễm phòng liền không mở ở trường phong hàn mưa đột nhiên độc chèo thuyền dung đoạn sao chúc đàn ăn bài khoảng không lưu sầu chỉ thấy kiếm này s o n g theo kiếm mà ra phía trước lập tức xuất hiện một cái lớn che chắn tại tung bách nhất tiếng q u á t to phía dưới hướng về cái k i a đen than đoàn đánh tới đen than đoàn trung khuê vung đồng truy nên cản chỉ cảm thấy cánh tay một trận tê dại toàn bộ bị đánh bay ra ngoài trực tiếp vọt tới trung quân đại doanh mà đi đen than đoàn há hốc miệng nhìn mình phi thân t ố i lui con mắt này bên trong tràn ngập nghi vấn bởi vì hắn căn bản không tin tưởng cái này mới vừa bại tướng dưới tay thế mà một chiêu đem chính mình đánh bay ra ngoài đen than đoàn còn đang kinh ngạt lúc chỉ cảm thấy ai ở sau lưng vùng ra một trường đem chính mình ngăn đón ngừng lại không khỏi quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、cái này người sau lưng chính là cái kia hắc ý phong m ũ nam tử là cũng chỉ kiến kỳ một trào đen than đoàn bà vai hét lớn một tiếng trở về lại nhìn cái này trung khuê đã an ổn đứng ngồi tại trên ghế cái này hắc ý phong m ũ nam tử lạnh lên một tiếng một chỗ n g ặ t dưới lưng đi chỉ kiến kỳ đột nhiên bay lên trời rơi vào tung bách sau lưng vung mạnh ra một trưởng đem hắn đánh bay ra ngoài đối mặt trong chấp đoán g này vạn thiên chuyển biến tung bách cảm thấy hơi kinh ngạc nị dạ sau lưng đau đớn từ dưới đất chậm dại đứng thẳng lên này đôi mắt đã lộ ra hồng quang tung bách nổi giận gầm lên một tiếng một quên nện ở cái này trên ngực chỉ thấy một ngụm máu đen nhả rơi xuống đi ra trực tiếp phun tung tóe tứ phương mà đi tung bách lần nữa đứng d ậ y trong ánh mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận đầu này trên đỉnh tựa hồ cũng có khói trắng bốc lên tung bách đem kim kiếm cắm lại sau lưng vỏ kiếm chỉ kiến kỳ hai tay quanh ở trước ngực hạch tròn mà động đột nhiên quát lên một tiếng lớn cái này hắc y phong ngũ nam tử mà đi chỉ thấy cái này hắc y phong ngũ nam tử giẫm một cái lấy chân phải cơ thể hơi nghiêng về phía trước liếp tay phải vươn ra hai chỉ tại trước ngực tay trái đệm ở bàn tay này phía dưới nhắm mắt lại một hồi yên lặng có tử miệng càng không ngừng nhắc tới cái gì chỉ thấy kiếm này sóng lăn lộ tới h ắ c y phong m ũ nam tử thế mà không nhúc đ í c h chỉ kiến kỳ vung ra một t r ư ờ n g ra ngoài vốn cho là sẽ phá vỡ kiếm này sóng thế mà song phương rằng co không sóng đánh nhau chết sống lên nội lực đứng lên t h ư ớ n g quân ta tới giúp ngươi một tay tiểu tử này có chút thủ đoạn vừa rồi ta liền ăn hắn thua thiệt nhất thiết phải c ẩ n t h ậ n điểm mặt sau này dối ra một cánh tay đập vào h ắ c y phong m ũ nam tử trên lưng cùng một chỗ phát lực nên c ả n kiếm này sóng đ ộ kích nguyên lai、like、cái này người sau lưng chính là mới vừa rồi bị tùng bách đánh bay ra ngoài đen than đoàn chỉ kiến kỳ hét lớn một tiếng toàn bộ lại hướng phía sau ngã bay ra ngoài thật là sâu nội lực chẳng lẽ tiểu tử này biết cái gì ta công thế mà lần nữa cách ngoài m ớ i bước đem ta đánh bay xem ra người này tương lai nhất định là triều đình thái họa nhất định phải nghĩ biện pháp trừ chi cho t h ô n g khoái đen than đoàn biến mất vết máu ở khoe miệng từ dưới đất bỏ dậy tự đủ tung bách gặp cái này rằng co không xong liền vừa lại vung ra một kiếm lại một cái đại chiêu phát ra chỉ thấy kiếm này s ó n g lộn lần nữa mà đến hướng về cái kia hắc ý phong n ũ nam tử đánh tới chỉ nghe được phanh một tiếng vang thật lớn chỉ thấy cái này tiếng nổ chuyển đến kèm theo một loạt khói đặc dâng lên mà cái hắc y phong mũ nam tử tại trong khói dày đặc chậm rãi đi ra ngoài toàn bộ mặt mũi đã một mảnh đèn kịt lảo đảo mấy lần về sau chậm rãi ngã xuống đất xuống đen than đoàn trung khuê từ bên cạnh lao đến không lo được cái này ngược đau đớn không lưng xuống đỡ dậy cái này hắc y phong mũ nam tử liền tức phất tay quát nhanh chóng lên cho ta bảo vệ tốt đại nhân đem những này ra hỏa toàn bộ cho ta giết chết một cái cũng không l ậ t mất chỉ thấy vàng này lăng hộ vệ như thủy triều vào tới đem cái này mấy chục hoàng lăng vệ còn có tùng bách bao bọc vây quanh đám người mặc dù kiệt lực pha vây thế nhưng là bao vây này vòng lại càng ngày càng nh chờ sau đó ta trùng sát ra ngoài mọi người cùng nhau đi theo đằng sau ta cái này quân giặc quá nhiều nếu như một mực chém rết xuống e rằng tất cả mọi người sẽ mệt mỏi n ằ m xuống cũng khó bỏ chạy ra ngoài chỉ có một lòng đoàn kết từ một cái lỗ hồng p h á vây có thể mới có cơ hội phá vây nghe rõ ràng không tung bách tay cầm kim kiếm phá thiên hướng về phía sau lưng còn sót lại mấy chục hộ vệ lời nói nhìn xem phía sau này hộ vệ người người trên mặt vết máu loa lộ một thân quần áo cũng là rách nước tại trong gió đêm lay động để cho người ta một tia không rõ bị hay tung bách xoa xoa cái này đỏ thám khỏe mắt nổi giận gầm lên một tiếng kim kiếm vung lên chỉ thấy kiếm này s ó n g quần quận mà đi kim lăng hộ vệ ngã xuống đất một mảnh không dạy nổi giết tung bách hai mắt lộ ra hồng quang chỉ thấy vàng này kiếm khắp nơi đều máu tơi ư b ộ n phía có cánh tay bị chặt đánh gãy nằm trên mặt đất kêu rên khóc n ỉ n o n còn có ai không sợ chết đều đổi nhanh đưa lên đến đây nhường tiểu ra tiễn đưa ngươi đi tây phương cực lạc sớm hưởng niềm vui gia đình tới a tung bách nhất lộ đại bước lưu tinh hướng về phía trước dọa đến vàng này lăng hộ vệ nhau nhau lui lại mà đi không cho phép lui đều cho ta giữ vững đem bọn hắn toàn bộ giết sạch cho ta ngày mai rét tới bạch vân núi để bọn hắn không có một vĩnh viễn không có thời gian xoay sở cái này đen than đoàn vung x o n g truy hướng về cái này bại lui kim lăng trên người hộ vệ đập tới doa đến bọn hắn sợ hãi rụt rẽ lại độ hướng về phía trước mà đến tung bách nhất cái phi thân vọt lên đạp vàng này lăng hộ vệ đầu phi thân rơi xuống cái này đen than đoàn bên cạnh sợ đến vội vàng giơ truy đập tới lại bị kim kiếm vung lên ngăn chấn động đến mức cái này hổ khẩu du lên tay trái đồng truy vậy mà rời khỏi tay tung bách hét lớn một tiếng một đầu đánh tới sắp tối than đoàn đâm đến đầu vóc trong váng một kiếm lần nữa vung lên chỉ thấy một cái này cánh tay bay về phía bầu trời a tay của ta a nguyên lai、like、cánh tay này là đen than đoàn chỉ thấy hắn che vết thương này máu tơi ư này theo tay cụt hạ lưu hung hăng trên mặt đất lăn lộn đều to không thôi chúng binh sĩ nhanh chóng chạy lên đến đây có chỗ cố kỵ nhìn chằm chằm tung bách tiếp đó nhanh chóng sắp tối than đoàn kéo tới bên cạnh mà đi tung bách sát tâm nhất thời lần nữa huy kiếm ra ngoài chỉ thấy cái này cản trở binh sĩ nhao nhao bị sóng kiếm va chạm ra ngoài ngã xuống đã vỡ vụn vài đoạn ma ơi chạy mau a người này đã điên dại thành tính giết người không chấp mắt đó a muốn bảo toàn tánh mạng chạy mau a vàng này lang hộ vệ bên trong không biết ai lớn hô một tiếng cái này mấy trăm hộ vệ nhanh chóng n h a o n h a o thối lui chỉ thấy vàng này kiếm phá thiên tiên huyết theo chạy x u ô i xuống nhỏ xuống tới mặt đất phía trên lập tức một đường vết máu doa đến liền trốn tránh doanh trướng phía sau kim lăng hộ vệ cũng đều cực kỳ hoảng sợ không thôi tung bách vung lên kim kiếm phá thiên nhìn chung quanh một vòng gầm thét lời nói còn có ai a muốn chết nhanh chóng không phải vậy tiểu ra ta thế nhưng là đi vàng này lăng hộ vệ lẫn nhau thôi táng mặt mũi tràn đầy đều là toát ra mồ hôi lạnh mặc dù vùng trường thường cưng nào cũng không dám gần gối đến đây đi chúng ta trở về đám này cháo trai sợ chết không còn dám ngăn đón đường của chúng ta tung bách quay người p h ấ t tay mang theo cái này còn sót lại mấy chục hoàng l a n g hộ vệ g ắ t dịu nhau hướng về đại doanh môn khẩu ngoại thối lui đột nhiên có mấy cái kim l a n g hộ vệ bị phía sau gạt ra con đường này đi lên tung bách lạnh lên một tiếng một kiếm vung ra mà đi chỉ thấy mấy cái này hộ vệ lập tức chúng chiêu cơ thể một hồi nổ tung cái này nát vụn bố mảnh vụn theo gió bay lượn đứng lên doa đến phía sau hộ vệ nhanh chóng lại lui ra phía sau mấy bước mà đi một hồi tiếng địch từ trong quân đại doanh, trong đến, chỉ nghe thấy cái này đại doanh môn bên ngoài chuyển đến nặng nề tiếng bước chân đại môn đột nhiên bị đặt nát mảnh vụn này hướng về tung bách đám người mặt mũi bay tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách mang theo còn sót lại hoàng lăng hộ vệ hướng về cái này ngoài doanh trại đại môn mà đi lại nghe được cái này t r u n g quân doanh sổ sách bên trong chuyển đến từng đợt tiếng địch vừa tới đại môn này phụ cận một hồi nặng nề tiếng bước chân chuyển đến chỉ thấy đại môn đột nhiên bị đập nát mảnh vụn hướng về đám người bay vụn đi qua tùng bách huy kiếm nhất kích chỉ thấy một trận này gió lốc nổi lên lại nhìn trước mắt mảnh vụn lập tức bị nền cản lại nhao nhao rơi xuống tới mặt đất phía trên đông đông, đông chỉ nghe thấy một hồi nặng nề cước bộ chuyển đến chờ kiếm này xóng tắn đi một thân ảnh cao to đứng thẳng ở tầng ở tùng bá nguyên lai、like、cái này người đến mặt mũi tràn đầy tím thấm cái đầu này cao hơn tùng bách nhất cái đầu chỉ thấy cái này cao lớn và vỡ cơ bắp thật giống như bị thổi phồng một cái giống như trên cổ một cái lô mạo xuyên thấu mà qua a đây không phải bị ta bắn giết mà chết đại kim giang sao chuyện gì xảy ra a chẳng những xống lại cái đầu này cũng cao hơn một nửa mặt mũi tràn đầy tím thấm không có huyết sắc chẳng lẽ là hành thi tung bách nhất vung tiền kiếm căm tức nhìn người đến này chỉ thấy phía sau này tiếng địch bắt đầu biến nhanh đại kim giang tựa như mê mọi đồng dạng bước nhanh hơn h ư ớ n về tung bách đám người chạy như bay đến chỉ thấy cái này đại kim giang phi thân đánh tới vung thiết quyền hướng về tùng bách đầu đập tới dọa đến phía sau hoàng lăng vệ nhanh chóng tản ra hai bên tùng bách huy kiếm một cái đại chiêu ra ngoài chỉ thấy cái này đại kim giang chẳng những không đi né tránh ngược lại nổi giận gầm lên một tiếng huy quyền trực tiếp nên ngăn c ả tới phanh một tiếng vang thật lớn chỉ nghe thấy một hồi tiếng nổ vang chuyển đến khói đặc từng trận mơ hồ hết thệ trước mắt tùng bách vung hai tay quạt gió xua tan lấy cái này khói đặc đột nhiên một cái bóng đen thoát ra một trường đánh tới chỉ cảm thấy một cỗ kình lực chuyển đến sơ tán đến toàn thân mà đi nguyên lai、like、bóng đen này chính là mũ chùm đầu nam tự chỉ kiến kỳ đánh lui tùng bách mấy bước liền tức tay phải vươn ra hai chỉ tay trái hạng chót phía dưới miệng lẩm bẩm ta dũng sĩ là vô địch nam một s ỉ cô cát lên chỉ nghe thấy một trận này chú ngữ sau đó cái này tím thấm khắp người đại kim răng siêu một tiếng từ dưới đất đứng thẳng lên hai mắt mở ra tất cả đều là lục quàng bắn ra răng lộ ra ngoài mà ra hé ra miệng phảng phất m u ố n ă n thịt người đồng dạng cái này hắc y phong mũ nam tử k h ẽ căn ngón tay chỉ thấy huyết dịch này chậm rãi chạy ra tại đại kim răng sau lưng vẽ lấy cái gì trong miệm vẫn như cũ nói lẩm bẩm đi thôi đem hắn tính mệnh giải quyết đi ngươi chính là thủ hạ ta dũng mánh nhất h ứ u minh quỷ tướng tương lai còn có thể cho ngươi thật nhiều thủ hạ còn có tỷ nữ tạo điều kiện cho người chơi đ ù a giết hắn cái này hắc y phong ngũ nam tử vung còn tại nhỏ m á u ngón tay chỉ vào tùng bách tức giật quát đại kim giang bây giờ tựa hồ đã đã mất đi lý trí vung hai tay hướng về tùng bách lần nữa đi tới đột nhiên lao nhanh hướng về phía trước h é t lớn một tiếng một tay đem cổ một mực khóa lại xem ra hôm nay chính là cái chết của ngươi thế không phải rất có thể chịu được sao đến rồi ta u minh dạy địa bàn còn dám lớn lối như thế chịu chết đi an ta một kiếm cái này hắc y phong ngũ nam tử vung trường kiếm nhanh chóng chạy tùng bách đâm tới mắt thấy cái này khẩn cấp ban đầu tùng bách bị đại kim giang đằng sau khóa lại cổ cơ hồ không cách nào chuyển động phía trước lại là hãy phong m ũ nam tử đánh tới trước đây phía sau g i á ắ c ông gọi hắn nhưng như thế nào là hảo cũng chỉ thấy đại kim giang chậm rãi đem tùng bách nâng lên hai chân này đã rời đi mặt đất căn bản không có chống đỡ chỗ dùng sức quả thực để cho người ta mồ hôi lạnh nổi lên tùng bách dùng sức lắc lư đầu nhưng lại căn bản là không có cách chuyển động liền tức phần eo dùng sức hai chân hất về phía trước một cái lập tức lại đang trở về dẫm ở cái này đại kim giang trên đùi đột nhiên phần eo lần nữa phát lực cả người một chút dựng ngược dựng lên. hướng về bầu trời lật đi phóc một tiếng chuyển đến chỉ thấy hắc y nhân kia trường kiếm một cái đâm vào đại kim giang phần bụng màu xanh là cây máu đen chậm rãi theo trường kiếm nhỏ xuống xuống dưới tùng bách thừa dịp loạn một cước đá ra đem cái này hắc y phong mũ nam tử đá bay ra ngoài lại hướng xuống m á n h lực hất lên chỉ thấy cái này đại kim giang chậm rãi ngã xuống đất xuống cái này tím thấm chất lỏng màu đen theo bụng chậm rãi bộc lộ đi ra hắc y phong mũ nam tử hướng lui về phía sau ra hai bước quay đầu vung mạnh tay lên chỉ thấy mặt sau này đi ra một đội cung tiến thủ mũi tên này vũ nhao nha hướng về tùng bách phong tới tung bách không tì vết c ố kỵ cái này hãy phong m ũ nam đang cại né tránh cái này bắn tới mũi tên chỉ thấy một trận này liên tục hướng bên cạnh lăn lộn sau đó mũi tên n h a o n h a o bắn rơi mới vừa rồi đứng yên trên mặt đất tung bách đứng vững cơ thể đứng lên lần nữa lăn mình một cái đem trên mặt đất rơi xuống kim kiếm phá thiên nhật lên huy kiếm nên cản trở bắn tới mưa tên s i u s i u s i u mũi tên này vũ phong tới bị tung bách huy kiếm ngăn trở lại một hồi xoay tròn sau đó hơi vung tay đem mũi tên này vũ lại phi đạn trở về a a a vài tiếng kêu thẳng c u y ể n đến nhìn lại một chút trước mặt một loạt cung tiến thủ nao chúng ò n xót lại đ hoàng lăng vệ, vệ, vệ, vệ vừa tới cửa ra vào có người quay đầu nhìn lại gương mặt sợ hãi chỉ vào đằng sau ngón tay phát run lời nói quái nhân kia cùng kim lăng hộ vệ lại đuổi theo tới đại ra chạy mau a tung bách quay đầu lại chỉ thấy giá cao người nửa người đại kim răng ở phía trước đằng sau là mấy trăm kim lăng hộ vệ cầm trong tay trường thương bó đ u ố c lại đuổi theo tới các ngươi nhanh chóng mau trở lại ta ở nơi này cửa ra vào ngăn cản một hồi trực tiếp từ phiến đá đường nhỏ mà quay về đều nghe rõ chưa tung bách dừng lại nơi cửa quay người đối với cái này mấy chục còn sót lại hoàng l a n g lời nói thiếu hiệp chúng ta cùng một chỗ trở về đi vẫn chờ ngươi có g ả n h d ạ y chúng ta công phu vừa tới cường thân kiện thể thứ hai cũng tốt trừ mạnh đỡ yếu cũng không như hôm nay chật vật không chịu nổi như vậy à năm này dáng dấp hoàng lăng vệ hốc mắt hồng nhận lấy lời nói không có chuyện gì các ngươi nhanh đi v ề y a những thứ này lông chó cỏ dại không làm gì được ta ngược lại là các ngươi ở đây ngược lại có thêm ti ràng buộc đều đổi u nhanh đi thôi tung bách vung tay phải thúc giục đại gia mau chóng rời đi cái này hoàng lăng vệ một đường chạy trốn mà đi từ trong loạn quân phá vây mà ra phản p h ấ t nhận được trùng sinh đồng dạng đại gia l i ề u mạng giả chạy chân núi phiến đá đường nhỏ mà đi giá giá một đội kim lăng hộ vệ tới chỉ thấy cầm đầu đến e m chính là một ngựa mã bạch bảo tướng quân cái này trẻ tuổi tướng quân xem xét chính là danh môn tri hầu da trắng giống như đ ậ hũ giống như thổi qua liền phá đồng dạng ngón tay này dài nhỏ giống như nữ tử gan lớn chùm trời cường đạo lại dám nửa đêm cướp c h ạ y ăn trước ta một thương cái này bạch b à o tiểu tướng kẹp bụng ngựa một cái bước nhanh chạy tới hướng về tung bách nhất thương đâm tới tung bách nhất nghe người đến này nói chuyện nhịn không được suýt chút nữa cười ra tiếng một tay lấy đầu thương bắt lấy che miệng cười nói ngươi nói ngươi d á n g dấp giống nữ tử thì cũng thôi đi liền thành âm này cũng là nương nương khang thương pháp này lại liên sát gà chi lực cũng không có như thế nào thế mà chạy đến trên chiến trường tới lao tử ngươi là ai nhà a cũng là yên tâm ngươi đi ra a cái này bạch bảo tiểu tướng càng không ngừng rút kéo trường thương nhưng bất đắc gì khí lực quá nhỏ. lại thêm tùng bách một hồi châm trọc khiêu khích cái này khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ rừng rực đang lúc tùng bách đùa dỡn cái này bạch bảo tiểu tướng lúc sau lưng một cái cự thủ bắt hắn lại b ả vai chỉ nghe thấy cái này tiếng gió bên thai hô hô chính mình trực tiếp cho ném bay ra ngoài sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách bị sau lưng cự thủ bắt lấy chỉ cảm thấy cái này bên thai hô hô âm thanh chính mình trực tiếp cho ném bay ra ngoài ôi đây là ai a như thế nào trực tiếp đập trên người ta a đợi ta đứng lên xem tùng bách vừa nằm sấp rơi xuống đất bụi cỏ chuẩn bị đứng dậy lúc chỉ cảm thấy sau lưng lại bị cái gì đập đi lên tùng bách xoay người lại vừa định đẩy ra cái này sau l ư n g đồ vật lại mắc c ử đỏ bừng khuôn mặt rụt tay về nhanh chóng túi đầu tới ta không phải là cố ý đụng ngươi nơi đó nghĩ không ra ngươi thật là nữ nhi ngươi song thân cũng là yên tâm thế mà để cho ngươi tới trên chiến trường tung bách xấu hổ túi đầu xuống vội vàng xin lỗi lời nói đụng đều đụng phải còn ở nơi này nói lời trâm trọc muốn ăn đòn phải không ba ba ba chỉ nghe thấy vài cái c á i t á tâm t h a n h cái này bạch bảo tiểu tướng đỏ bừng khuôn mặt quay người rời đi mà đi không phải a ta thật không phải là cố ý a phải biết ngươi là nữ nhi đánh chết ta cũng không dám đưa tay đẩy ngươi a tùng bách xoa đau đớn trên mặt nhanh chóng khập khiễng đuổi kịp tiến đến ba t ba ba lại làm ấy cái liên tục cái tát đánh tùng bách suýt chút nữa không mỏ ra phương hướng là cũng tùng bách nhất cái phi thân vọt lên lại hướng phía trước lăn mình một cái vừa lúc ở ngồi ở kia trên lưng ngựa c á i bụng ngựa một cái hướng về cửa doanh bên trong phòng đi đều đ ứ n g ngốc thất thần a bắt hắn lại cho ta đừng để hắn cho ta chạy đem ta ngựa đuổi theo cho ta trở về a cái này bạch bào tiểu tướng dẫn một cái chân phải nũng đựa quát là nhị tiểu thư a không đúng là nhị thiếu gia chúng tiểu nhân nhanh chóng đuổi theo cho ta a chờ sau đó chạy ra hỏa này trở về tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn đằng sau một cái phó tướng bộ g á n g tướng quân rút ra bên hông bội kiếm chỉ vào cửa doanh mà tiến tùng bách lời nói chỉ thấy cái này đại kim giang đã đi tới cửa ra vào phía sau kim lăng hộ vệ cũng tuần tự lần lượt mà tới ngăn cản đi vào con đường tùng bách rút ra sau lưng kim kiếm phá thiên lạnh lên một tiếng sau đó trực tiếp hai cái đại c h i ê u phát ra vung kim kiếm x ô n g doanh mà đi chỉ thấy kiếm này xóm quần quận mà đến đại kim giang vung tím thấm hai tay nên cản lại ngăn cản không nổi cái này lăn lộn xong kiếm hướng về trong cửa lớn lui ra phía sau hai bước mà đi tùng bách nhất trưởng đập vào phía sau mã thi cổ chỉ thấy cái này chiến mã giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang đồng dạng hướng về cái này cửa doanh lao vụt mà đi đằng sau hất lên một loạt bụi đất đem đổi u theo mà đến bạch b à o tiểu tướng bao phủ tại bụi đất tung bay bên trong khu khu. các ngươi đuổi theo s á ta t nhất thiết phải bắt sống người này cho ta bản tướng quân ta trọng trọng có thưởng cái này bạch b à o tiểu tướng che miệng ho khan vài tiếng thối lui đến bên cạnh huy kiếm giận chỉ cái này nên ngang rời đi tùng bách chỉ thấy mặt sau này tiếng rết rung trời dựng lên phía trước cửa doanh lại chắn đầy kim lăng hộ vệ tùng bách từ trên lưng ngựa phi thân lên vung lên tay này bên trong bội kiếm hướng về cái này cản đường binh sĩ chém tới. phanh phanh phanh chuyển đến ba tiếng tiếng vang trước cửa này kim lang hộ vệ bị t ạ c bay dựng lên còn lại đám người nao nhao hướng về hai bên né tránh liền cái này tím thấm đại kim răng lúc này cũng không thấy dấu vết tung bách nhất cái lộn vòng về phía trước vừa vặn ngồi vào ngựa này trên lưng hướng về phía mã thí cổ lại trụi một trường xuyên qua cái này khói đặc c u ộ n c u ộ n cửa doanh chạy chung quân doanh sổ sách mà đi tại sao lại đã trở về ma ơi ta cũng không muốn ít hơn nữa cái cánh tay vẫn là nhanh chóng trốn đi a quân tử báo thù ta mười năm không mượn là c ũ a cái này đen than đoàn trung khuê thấy tình cảnh này nhanh chóng trốn vào doanh chướng bên trong mà đi tung bách cười lạnh một tiếng một kiếm tương lai đem chém rất dưới ngựa mà đi phía sau này kim lăng hộ vệ n h o nhau một hồi kêu to đánh tơi bởi tứ phương trốn chạy mà đi tung bách không lo được đuổi theo những lính quyền này vội vàng hướng về chúng quân đại doanh mà đi tung người xuống ngựa vén lên môn này màn chỉ thấy cũng sớm đã người đi doanh khoảng không liền vừa lại lui ra tại u n n g Bách ở này trung quân doanh sổ sách tuần sát một tuần cuối cùng phát hiện một cái doanh chướng đặc biệt to lớn hơn nữa coi như cái này binh sĩ trốn chạy mà đi cửa doanh vẫn như cũ có binh sĩ tả hữu giá tung bách nhất kẹp bụng ngựa hướng về cái kia đại doanh phòng mà đi chỉ thấy cái này binh sĩ vung trường thường hướng về trên lưng ngựa ám sát tới đem hắn vây quanh vây khốn tại cửa doanh bên ngoài đã sớm biết ngươi sẽ tìm được ở đây tiểu tướng mạc phương các ngươi đến cùng người nào nhanh chóng xưng tên ra miễn cho làm d ư ớ i đao của ta v o n g hồn chỉ thấy cái này trong danh o trướng đi ra tới một người xét theo một cái đại đao chỉ vào tùng bách vấn đạo tùng bách nhìn qua người đến này nhìn không được cười ra tiếng nguyên lai tướng quân này mặc phương một cái điện hình mắt gà trọi lại thêm cái này hai tóc mai đen đặc thái phát hơn nữa còn là nháy mắt để cho người ta không cười cũng khó khăn người cười cái gì cười ta thế nhưng là danh môn c h i h ậ u nghe nói qua mạc vấn thiên sao không tệ ý chính là ta cha một hơi phẫn nộ sát một tổ s â tặc chính là gia phụ là cũng sợ rồi sao ha ha, ha. cái này mắt gà trọi không biết là nhanh mắt vấn đề vẫn là chính xác dương dương tự gác vậy mà ngửa mặt lên trời phá lên cười t ù n g bách nhất bên cạnh n h n g chiến bốn phía này thủ vệ vừa ngắm đi cái này mà phương một mắt trong lòng thật sự là cảm thấy buồn cười vậy mà phốc phốc một tiếng lần nữa bật cười mà phương có chút lớn giận tiếp nhận cái này bên cạnh thủ hạ đưa tới dây c ư ờ n g một cái t r ở mình lên ngựa vung đại đa o hướng về tùng bách đầu bổ xuống cách ken một tiếng chuyển đến t ù n g bách lập tức cảm giác hổ khẩu hơi tê tê trong tay kim kiếm phá thiên suýt chút nữa rời khỏi tay biết lợi hại của t a nhìn ngươi còn dám hay không xem nhẹ với ta để cho ngươi thử lại lần nữa ta mạc ra mười tám trạm xem nào cái này mạc phương n g á y mắt lần nữa vung đại đao chém rất xuống tùng bách không dám kinh địch liền vừa nắm chặt trong tay kim kiếm nên cả lại chỉ thấy đao này kiếm va chạm cùng một chỗ ánh lửa liền bắn lên dựng lên bên cạnh thủ vệ nhanh chóng lui ra phía sau hai bước để tránh đã n g nộ thương chính mình mạc phương vây tay bên trong đại đao từ trên lưng ngựa bay vọt lên hai tay nắm c h ô i đao hai chân thập tự tách ra một chiêu mạc vấn sơ tầm hướng về phía dưới tùng bách chém mạnh xuống chỉ thấy cái này đao quang kiếm ảnh giao thoa bên cạnh thủ vệ thế mà vô tay Tùng mà phía sau, phía sau phương bị một hồi chém vào sau đó hạ xuống ngựa này trên lưng lôi kéo dây cương xoay người lần nữa tới kẹp bụng ngựa một cái nhanh chóng chạy tùng bách vào tới tùng bách phẩy phẩy cái này có chút tê dại cánh tay vung lên vàng này kiếm phá thiên gầm lên giận dữ sau đó liên tục hai cái đại chiêu phát ra chỉ thấy kiếm này sóng trồng lên xong kiếm rời sông lấp biển hướng về mạc phương tới gần mà đi ha ha ha cuối cùng cam lòng dùng sức toàn lực hảo ta chỉ thích như vậy khiêu chiến thú vị m ạ c phương vung đại đao trực tiếp liền nên ngăn cản tới ánh mắt bên trong tựa hồ còn mang theo một tia khinh thường ngay tại hai người hàm đấu lúc cái này doanh trướng đằng sau thỏ đầu ra một khỏa lặng lẽ móc ra cung tiễn hướng về tung bách cái hốt vọt tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách cùng cái kêu mạc phương kịch c h i ế n lúc cái này doanh trướng đằng sau móc ra một cái đầu một hồi cười lạnh sau đó kéo cung dẫn tên bắn sắp xuất hiện đi là cũng chỉ thấy mũi tên này vũ hô hô mang gió hướng về tung bách cái h ố t mà đi người tập võ xem trọng mắt nhìn sau hướng thai nghe tham phương cái này mặc dù là nhỏ xíu phong thanh nhưng làm sao cũng trốn không thoát lỗ thai của hắn tung bách nhất cái hướng phía sau lộn mèo chỉ thấy c ư ớ c này nhạy bén đánh vào mạc phương cái c ằ m đem hắn đá lui hai bước lại hai chân đem mũi tên c ẹ p lấy xoay tròn ba vòng sau đó hướng về cái k i a doanh trướng đằng sau bay đi a một tiếng hét thảm truyền đến lại nhìn cái này doanh trướng phía sau cùng tiết thủ trực tiếp bị mũi tên p ụ t bay ra ngoài đính tại cái kia đèn treo tường lồng trên mặt có gỗ tiểu tử ngươi quả nhiên thật sự có tài thế mà dùng chân cũng có thể như thế tinh chuẩn còn như vậy kình đạo nội lực bất quá hôm nay đụng tới ta như c ũ đem ngươi đánh gục xem đau à mạc phương chớp mắt gà trọi vung đại đao trả tới cách ken vài tiếng chuyển đến cái này đụng âm thanh như sấm bên thai vang vọng ở nơi này t r u n g quanh kim lăng hộ vệ nhanh chóng bịt lấy lỗ thai lui về sau đi mấy bước chỉ thấy cái này mạc phương mặt mũi tràn đầy tươi cười đắc ý, nhưng mà một đôi nháy mắt gà trọi trông thấy đi qua làm cho người ta vô hạn ý cười tức giận hắn liên tục hướng về phía trước vung mạnh ra mới đao ép tung bách cũng lui về phía sau hai bước huynh đệ ngươi có thể mang lên mặt nạ. hay là đem mặt che khuất cũng được đừng để ta trông thấy có thể chứ ta thật sự nhìn xem nét mặt của ngươi lại thêm tôn này vinh không cười cũng là việc khó là cũng tùng bách đứng lui một bên tay trái che miệng eo nhỏ đều cười con xuống l a u nước mắt v ù n g tay phải lời nói còn dám rêu c ậ n với ta xem ra không đạp xuống tay chân của ngươi ngươi là không biết sự lợi hại của ta à. xem đau a mà phương t ứ c giận hai tay phát r u n vung đại đao nổi giận gầm lên một tiếng lại hướng về tùng bách đỉnh đầu đ ổ tới chỉ thấy hai người này kịch chiến tại cùng một chỗ đao quăng kiếm ảnh lấp lóe mấy chục cái hiệp xuống thế mà không có phân r a thắng bại bên cạnh vây xem kim lăng hộ vệ dứt khoát buông binh khí xuống ở bên ngồi vây quanh một vòng vỗ tay trợ uy đứng lên cái này âm thanh ủng hộ âm thanh bên thai không r ấ t là cũng tung bách nhìn trước mắt cái này khờ ngây ngô mạc phương có chút không đành lòng tổn thương với hắn liền tức ôm quyền ngừng lời nói xem ra tướng quân công phu cao cường nhưng mà đấu sáu ta đoán chừng ngươi một trăm hiệp bên trong không thắng được ta không biết cảm g i á c phía dưới tiền đặc cực không nói nhảm ta trong vòng mười chiêu nhất định lấy của ngươi đầu chó để tiết mối hận trong lòng ta xem chiêu a mà phương vung đại đao lần nữa vỗ lên trên các loại chúng ta lập xuống lời thề nếu là ngươi mười chiêu không thắng được ta cái kia có làm như thế nào đâu tung bách lần nữa phất tay chỉ ngừng v ấ n đạo cái này sao có thể nếu là liền ngươi cũng không thể thắng được vậy ta còn có cái gì mặt mũi làm người tướng quân này toàn bằng ngươi xử trí nhưng mà ngươi nếu là bại b ở i ta thật tốt cho ta dập đầu nhận sai bãi tại môn hạ của ta không biết ngươi thế nhưng là nguyện ý hay không mà phương thu hồi đại đao trực tiếp đem trôi đao hạ xuống trên mặt đất chỉ thấy tiến thổ nửa thức có thửa tung bách gặp phép khích tướng quả nhiên có hiệu quả liền tức vỗ ngực lời nói ta bây giờ tạm thời nhận lời ngươi nhớ kỹ nam tử hán đại trợ phu quân tử nhất n ô n tứ mã n a n truy quản ngươi bốn con mã vẫn là năm t h ấ t mã đại gia lại còn nói đặt được tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn đến đây đi đại gia trong lòng bàn tay ngứa đâu nhìn ta đánh quỷ xuống đất cầu xin tha thứ mạc phương vung cương đao lần nữa hướng về tung bách phủ đầu chém vào xuống dưới tung bách vung kim kiếm phá thiên hướng về phía trước vung lên nên ngăn cái này chém vào xuống đại đao cái này mạc phương chính xác khí lực rất lớn trực tiếp n g h i ề n ép xuống trong miệng còn lớn hơn cười không thôi nhìn tiểu ra mạc ra mười tám trạm không đem ngươi đánh ngã ngươi còn tưởng rằng tiểu ra là bùn nặn đây này ha ha ha mạc phương một trận cười điên cuồng vung đao manh lực hướng phía dưới lẻ xuống tung bách dơ kiếm bên trên c ả n cánh tay này đều có chút hơi hơi phát run không khỏi kính nể cái này bên ngoài khờ ngây nô mắt gà t r ọ i không hổ là tướng ngôn sau đó quả nhiên là nhân tài trụ cột lạc cũng đột nhiên cái này tọa kỵ huýt dài một tiếng rõ ràng có chút khó có thể chịu đựng chân trước càng không ngừng đạp đất mặt xoay người một cái chạy mà đi liền ngươi cũng chịu không được cái này mắt gà t r ọ i quả nhiên lực cánh tay kinh người lạc cũng giá tung bách sờ sờ cái này tọa kỵ、đầu. một hồi khói chạy trốn mà đi bắt lại cho ta đừng cho cái này trộn ngựa tặc cầm đầu chính là cái kia bạch bảo tiểu tướng chỉ là lúc này mũ giáp đã rơi xuống tóc dài theo gió đêm phiêu vũ lên ôi ôi ôi tại sao lại là người a ta cũng đã nói phải không cẩn thận đụng tới tại sao lại đổi tới a chẳng lẽ là muốn ta phụ trách chuẩn bị lấy thân báo đáp với ta a tung bách ghìm chặt ngựa dây cương cười đùa tí từng lời nói ba một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này bạch bảo nữ tướng thu hồi rói ngựa n ắ m ở trong tay lời nói đúng vậy a ta không nỡ bỏ người a không có trông thấy ngươi biến mất ở thế giới này khó tiêu trong lòng ta cơn giận này tung bách trên mặt xuất hiện một đầu vết máu chậm rãi chúng ta tay che lấy cô nương tại sao phải khổ như vậy đâu ta thật không phải là cố ý như thế à nếu là ngươi thật cảm thấy ăn thiệt t h i cùng lắm thì để cho ngươi cũng đ ẹ ta một lần ngươi cảm thấy thế nào sao đồ vô s ỉ nói năng ngờ sớt tìm đánh a ngươi cái này bạch bào nữ tướng lần nữa vung roi ra hướng về tung b á c h trên mặt rút tới tung b á c h nhất đem đem hắn bắt lấy trong tay cười tà ta lời nói đằng sau còn có người đang đổi u ta có cái gì muốn nói không bằng tới ngồi cùng một chỗ chúng ta vừa đi vừa nói à n g u y ê n lai tùng bách gặp phía sau này mà phương mang theo binh sĩ đuổi theo tới liền tức bắt lấy roi ra cánh tay phải mạnh mẽ phát lực chỉ thấy cái này bạch bảo nữ tướng bông u tay không bằng trực tiếp cho mang bay lên tùng bách đưa tay phải ra một tay đem ôm vào trong ngực d o a đến cái này bạch bảo nữ tướng gương mặt kinh ngạc mồ hôi lạnh khỏa khỏa rơi xuống khuôn mặt tỉnh ngộ lại phía sau càng không ngừng đánh bộ ngực của hắn thả ta xuống ngươi cái này thối vô lại chính gốc tiểu lưu manh trở về nhìn ta không cứ gọi, gọi liễu mỹ yên thả ta ra cái này bạch bảo nữ tướng một hồi dãy r u ộ càng không ngừng nện tùng bách p cùng cùng núi núi vừa rồi có nhiều mạng phạm thật sự là tình thế bất đắc dĩ mong rằng rộng lòng tha thứ bao dung xin từ biệt chúng ta sau này còn gặp lại a tung bách cưỡi ngựa chạy như bay đến thỏ rừng chân thọn xuống ngựa hướng về phía cái này liễu mi yên thi lễ lời nói cái này bạch b à o nữ tướng tung người xuống ngựa cái này khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng ba lại là một cái cái tát phía tới chuẩn bị lại tiếp tục tay phải ngừng ở giữa không trung nhanh chóng dừng lại nếu như cảm thấy hạ giận vậy ngươi liền tiếp tục ca tung bách nhắm mắt lại cho là nàng sẽ mềm lòng xuống dưới lại nghe được đùng đùng liền với hai cái, cái tát ngươi thật đúng là hạ thủ được ca nguyên bản định thả ngươi trở về xem ra không cần như thế đi thôi theo ta lên núi rồi tung bách nhất đem đem hắn gánh tại đầu vai hướng về đường lát đá bước đi chỉ thấy đường này cái khác trong rừng tây đột nhiên xông ra hai nhóm người đem trở về chi lộ chắn chật như nem cối sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách đem liễu mi yên gánh tại đầu vai đem ngựa buộc chặt tại trong rừng tây đang chuẩn bị hướng về phiến đá đường nhỏ mà lên lại vừa đi ra không đến tập h bộ cái này đường nhỏ hai bên thế mà thoát ra hai nhóm người đến ngăn cản đường đi tùng bách phẩy phẩy bà vai sợ cái này liễu mi yên r ứ t xuống hướng về phía phía trên này hô xin hỏi là đường nào huynh đệ có thể hay không xưng tên ra chỉ thấy lửa này đem châm đốt đứng lên nguyên lai、like、là kim lang hộ vệ là cũng chỉ thấy cầm đầu chính là một thành viên lao tướng sợi dâu thực đ ã hoa dâm mặt mũi hiền lành vớt d â u mặt mỉm cười đi xuống vị tiểu huynh đệ này có thể hay không đem cái này trên vai người lưu lại ta liền an toàn thả ngươi rời đi không biết ý như thế nào à. cái này dâu bạc trắng lao tướng vớt d â u cười lời nói cha cứu ta a cái này tặc nhân cỡ nào chẳng ghét hôm nay không phải đem hắn rút gân lột ra không thể a cứu mạng a cha cái này trên bờ vai nguyên bản đàng hoàng liễu m i yên vớt tùng bách sau lưng của hô vị tiểu huynh đệ này a ta đây nữ nhi tính tình cương liệt nói chuyện không có chừng mực nếu không thì như vậy đi người thả nàng xuống chúng ta thật tốt đảm đạo một phen ngươi muốn cái gì điều kiện cứ việc lời tới chỉ cần ta có thể làm được hết thể thỏa mãn với ngươi ngươi cảm thấy thế nào a cái này dâu bạc trắng lao tướng cười rạng rỡ không người thân tới lời nói tung bách đem cái này trên vai nữ t ử thả xuống một cái c ả n ở sau lưng cầm ngang kim kiếm phá thiên lời nói đừng nghĩ đuồng địch hòa g i ặ n gì nói hảo liền thả ngươi nữ nhi bằng không cũng đừng trách ta không khách khí a đó là nhất định đó là nhất định các ngươi đều lùi cho ta phía sau hai bước ta và vị thiếu hiệp kia thương thảo điểm v i t t không có ta chuyển gọi không cho phép các ngươi tới đều nghe rõ chưa cái này dâu bạc trắng lao tướng lời nói ngươi là cha h ắ n cha vậy thì hẳn là trong miệng nàng nói tới liều hướng bắc l i ế u lao tiền bối bây giờ không có nghĩ đến liền danh chấn giang hồ liễu diệp môn thế mà cũng đầu phục phản quân giúp đỡ kim lang vương tạo phản x o á n vị tung bách quay đầu nhìn lại một mắt doa đến cái này liễu mi yên túi thân xuống c ó giúp ở cùng một chỗ h ồ thẹn a giang hồ này chuyện giang hồ không nghĩ tới này cũng tuổi quá m ư ợ n giáp lại còn tới trôi tranh vào vũng nước đục này ai thật sự là có khó khăn khó nói a liều hướng bắc xoay người sang chỗ khác thế mà vụn trộm bôi nước mắt cha a ngươi đừng khó qua sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta cùng lắm thì ta một mạng n ồ i một mạng liền xem như diêm vương điện giải hoan ta cũng không có nửa câu h á n hận liệu mi yên hai mắt đỏ âm thanh có chút khàn khàn lời nói đến cùng chuyện gì xảy ra a làm sao làm được rơi vào trong sương ngủ chẳng lẽ lao anh hùng là bị ép trợ giúp vàng này làm vương phản t r i ề u đình đăng cơ đại bảo tung bách nhất mặt tú mê nhìn qua hai người này lời nói cái này tiểu nữ mi yên không hiểu chuyện a mang theo nha hoàn cải trang ngày đó sáu cái này dâu bạc trắng lao tướng liêu hướng bắc lao đi khỏe mắt nước mắt chậm rãi nuốt lời nói nguyên lai、like、cái này liễu diệp môn thế cư giang nam môn hạ đệ tử cũng có hơn mấy trăm phân biệt phân bố tại kim lăng cán châu còn có tô quận chung mười hai cái phân đà cũng coi như được giang hồ danh môn đại phái thỉnh thoảng có người trong giang hồ đến đây đến nhà bài kiến lại nói đó là năm ngoái trung thu đêm trăng t r ọ n liễu mi yên tránh thoát cha mẹ cha hỏi mang theo nha hoàn từ cửa sau mà ra lặng lẽ đóng cửa lại phiến tiểu thư chúng ta lén lén lút lút như vậy đi ra chờ sau đó lao ra phu nhân phát hiện tiểu nhân thế nhưng là lại phải bị đến trách phạt ta nha hoàn này liễu bay phất phơ quay đầu đi có chút bận tâm lợi nói đừng sợ mặc dù người ta chủ tớ phân chia ta thế nhưng là đem ngươi trở thành làm tri tâm tìm hội liệu mi yên vô vô nha hoàn này bà vai một phen an ủi lời nói hai người xuyên qua cái này phố xá sông ớt ở trong đám người lưu liên quân về cái này phố xá bên trên đó là cái gì cần có đều có có tiểu hài tự yêu thích vẻ mặt có nữ nhân yêu thích sâu phấn có bán đèn lồng càng là đầy áp người nhóm ngược lại cái này phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi là đầu người đung đưa mách tính hảo một bộ ca múa mừng cảnh thái bình phồn vinh hương thịnh hình dạng bay phất phơ a đi chúng ta đi bờ sông xem nghe nói đêm nay rất nhiều người đâu chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt chứ hai người này một đường bước nhanh chạy cái này bờ sông mà đi trên bờ sông này liêu my yên mang theo nha hoàn hướng về này thạch ra i xuống chỉ thấy cái này mặt sông cái bóng lấy bầu trời t r ă n g sáng thuyền nhỏ trên mặt sông đi xuyên bọn nhỏ tại bờ sông để hoa đăng theo kia hà thủy chậm rãi bơi về phía phương xa tiểu thư mau nhìn nơi đó a thật là nhiều đèn khổng minh a đi chúng ta tới đó thử xem a nha hoàn này chỉ vào t r ă n g t r ò n bầu trời đêm cái kia chậm rãi dâng lên đèn lồng có chút mừng rỡ như điên lời nói l i ê u m i yên đứng dậy vẫy vây trong tay giọt nước tại trên quần áo lau sạch sẽ lại đầy bụng tâm sự không muốn đi ta muốn ở nơi này bờ sông an t ĩ n h lát nữa ngươi nghĩ đi xem một chút liền đi đi ta ở chỗ này chờ ngươi đi Thôi ta. Tiểu thư ngươi trước tiên thạch ta trở nhất ta trở từng thêm nhớ định phải chờ đợi ta trở về à. Nhà hoàn nhạy chạy ngươi dai ngồi đi liền lại, đợi này này cả ở à. sẽ, đá xem về kỹ nhìn xem cái này bờ sông trong nước c á i bóng trong lòng một tia bi thương nổi lên trong lòng hết thể trước mắt đã mơ hồ nguyên lai、like、cái này l i ễ u mi yên liều chết đi ra cũng là bởi vì một năm trước đây hôm nay ở nơi này bờ sông gặp một vị công tử văn nhã còn nhớ rõ ngày đó cũng là nguyệt quan g rất sáng đồng dạng nha hoàn chạy tới nhìn phóng đèn khổng minh đi vẫn như cũng một thân một mình ngồi thấp tại bên bờ sông bên trên yên lặng nhìn xem trong nước này hoa đăng một mực trầm tư không nói tiểu thư tiểu sinh có thể hay không ngồi thấp bên cạnh ngươi cũng là tịch mịch trên đường cùng đường người không bằng cùng một chỗ nói dông dài một phen lẫn nhau an ủi tịch phía dưới với nhau cô tịch chỉ nghe được cái này sau l ư n g truyền đến một hồi âm thanh tiểu thư liền vừa quay đầu qua nguyên lai、like、người đến này chính là một vị bạch diện thư sinh chỉ kiến kỳ tay cầm q có x ế p đang không l ư n g ô n quyền cho mình hành lễ t h ở d à i cái này l i ễ u mi yên vốn định quay đầu tới g i ậ n mắng cái này đang đổ l ã n g tử thế nhưng nhìn thấy hắn như thế nào cung kính hơn nữa tướng mạo đường đường cái này nguyên bản đầy bụng phẫn nộ thế mà lắp bắp nói không ra lời cái này sáu người tùy ý a tảng đá kia bậc thang dài như vậy lại nhiều như vậy bước bậc thang người sáu thích ngồi nơi nào sáu liền tùy ý liền có thể chớ cần trưng cầu đồng ý của ta cô nương này mười tám một đóa hoa vốn là ít có cùng nam nhân tiếp xúc đương nhiên ngoại trừ võ quán những sư h u y n h đệ kia bên ngoài lại thêm bản công tử nguyên bản tướng mạo đường đường trên mặt cũng sớm đã mây đỏ đ ầ y mặt xấu hổ mà túi thấp đầu tới lắc lắc trong tay khăn tay nhìn chằm chằm vào trong sông hoa đang phát run cô nương chớ cần sợ ta chính là chung quanh đây thư sinh chỉ vì ngắm đèn cùng đồng môn là mất không thể làm gì khác hơn là ở p h ụ cận đây chờ đợi sợ bọn họ gấp gáp tìm không thấy ta đã ngơi ư ta quen biết đó chính là duyên phận là cũng không bằng liền ngắm đèn dưới ánh trăng trung tự cái này nỗi khổ trong lòng muộn ngươi xem coi thế nào thư sinh này cũng không kh trực tiếp ngồi thấp bên cạnh lời nói tiểu thư không cần kinh hoàng tiểu sinh họ hứa tên trọng lạc năm nay tuổi mới mười tám không biết tiểu thư xuân s a n h bao nhiêu nhà ai phủ đệ thiên kim là cũng thư sinh này đong đưa có x ế p nhìn chằm chằm liễu mi yên vấn đạo phanh một tiếng vang lên liễu mi yên theo âm thanh nhìn lại chỉ thấy cái này m à t sông một hồi bọt nước dâng lên nguyên bản xem náo n h i ệ t bất tính liền vượt đều quay đầu nhìn qua sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này liễu mi yên quay đầu qua chỉ thấy bình tĩnh này mặt nước lập tức đứng lên rất nhiều sóng lớn một làn sóng một làn sóng hướng về bên bờ và tới phía trước trên bờ đột nhiên chui ra ngoài rất nhiều bất tính Hướng về phía trong nước này chỉ không tĩnh. nước trong này vẫn luôn đứng tại bên bờ không có động về trỏ, tại Thư có lại bờ sao i n này đứng vậy, đệm lên chân nhạy bén nhìn h dậy, đệm q u n liền tức lớn tiếng hô, là có người rơi xuống nước. h hô, mà là đi, rơi Ai? tức có a s lại không có người xuống cứu trợ với hắn ta phải đi qua nhìn một chút nhìn xem thư sinh này hướng về thềm đá mà lên dọc theo bờ sông phiến đá tiểu đạo vượt qua liền với hai bên tảng đá cầu hình vòm một đường thở hồng hộc chạy mà đi liêu m i yên vén quần lên vào áo hệ tại cái này bên hông vị trí xôi hai tay một cái phi thân vật lên đặt mặt nước nhanh chóng gấp rút chạy tới、Tốt. có người từ đối diện bay tới tới cứu hắn đại gia nhanh chóng nhìn a không biết ai lớn giống một tiếng mọi người đều ngẩng đầu lên chỉ thấy cái này liệu mi yên chuồn chuồn l ư ớ t nước hướng về này đối bờ mà đến liệu mi yên đi tới nơi này rơi xuống nước vị trí bắt lấy cái này đang tại bay nhảy rơi xuống nước người hai chân đồng thời đạp xuống mặt nước chỉ thấy lập tức bay lên trên nhảy dựng lên rơi xuống cái kia mặt đường phía trên ta không phải sống các ngươi cứu ta làm gì vẫn là để ta đi chết đi tiết kiệm sống s ó t sống còn khó chịu hơn chết cái này được cứu chính là một tuổi trẻ nam tử toàn thất nước đầm ôm đầu khóc giống không thôi vị huynh này này sâu kiến còn sống tạm bỡ ngươi dạng này tìm cái chết đến cùng làm cái nào giống như đâu l i ê u mi yên gặp cái này đám người k h u y ê n bảo nam tử vẫn là liều chết hướng về trong sông chạy biết ở trong đó tất có ẩn tình liền tức ôn quyền v ấ n đạo cô nương có chỗ không biết ta đây là chúng ta tây n h a i may vá họ văn tên xét thu là một cái chính gốc người thành thật năm ngoái vừa hoa ngân lượng cưới trở về kiểu mỹ con râu hai người cũng là trải qua sống yên ổn thật tình không biết cái này sông rõ ràng huyện đại áp bá chính là cái kia chi huyện đại lao ra em vợ người hầu đi ngang qua cái này thì may nhìn thấy như hoa như ngọc mỹ kiểu nương liền tức lên lòng xấu xa năm lần bảy lượt đến cửa hàng đùa dỡn cái này may vá thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này dùng nóng bỏng nước sôi tạt vào tên kia trên mặt cái này không gây ra mầm thai vạn đại lao ra trực tiếp không có chứng cơ tội danh lan g đang vào tù ba tháng cái này đến từ phía sau mới nghe láng giềng láng giềng cáo chi nương tử của mình không đành lòng bị khuất lục cuối cùng treo cổ tự vận lúc này mới có người vừa rồi nhìn thấy một màn này à bên cạnh một vị tóc bạc hoa dâm láo giả chóng gậy chậm rãi đi tới cáo chi lời nói thực sự là lẽ nào lại như vậy chẳng lẽ c á i này sông rõ ràng huyện liền không có một cái phân xử chỗ tất cả mọi người nén giận nhường cái này ác bá làm hại hàng xóm láng giềng không、thành. l i ê u mi yên một mặt nộ khí hữu quyền nện ở bàn tay trái lời nói nói cái gì lý a người đại lão này ra chính là hắn thị phu đương nhiên giúp đỡ tên kia nói chuyện tiến đến cho may vá làm chứng người đến nay còn giam tại đại lao bên trong nói là trở nghĩ kỹ liên quan sự nghi mới bằng lòng thả ra cái này đại lao ai chúng ta những dân chúng này chỉ có thể mặc cho hắn lấn lận a thanh thiên ở đâu công đạo hà t ô n a khu khu sáu lao giả này đầy mắt lệ quang chậm rãi dùng tay náo lao sạch lấy lời nói nhất định chính là lẽ nào lại như vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút người đại lão này ra anh em vợ đến cùng có bản lĩnh gì như thế làm hại cái này tứ phương hàng xóm láng giềng l i ê u mi yên một ngụm nộ khí từ trong lòng châm đốt đứng lên đúng vào lúc này một đội nha sai đi tới đem người nhóm xua tan lui ra phía sau đem cái này ngồi liệt trên đất may và cho chống đứng lên lúc này đi ra một người chúng nha sai nhanh chóng lui tránh một bên không lưng hành lễ lời nói lục ra người ngươi muốn tìm được chỉ là đầy người ớ c nhẹp là chảo là trả chả về là đại nhân ngươi tới định đ o à ta chỉ thấy cái này cái gọi là lục ra hai to mặt lớn không nói hơn nữa kích thước thấp b é cái này t h â ngắn đủi phụ trợ cái này mập ngắn thân thể cho người ta cảm giác tựa như một cái như con toi c á i này lục ra đẩy ra cái này bên cạnh nhà sai gật gù đắc ý con bước đi vũ vũ cái này may vá gõ má lạnh rên một tiếng lời nói đều nói để cho ngươi cho ta nhưng ngươi vẫn không vâng lời bây giờ tốt chứ người này không có ngươi còn ở nơi này tìm cái chết khiến cho đại gia ta buổi tối cũng không yên tĩnh có a i không mang về cho ta ngươi một cái cầu quan hại chết nhà ta nương tử n g ư ơ i chết không yên lành ta liền là xuống địa phủ cũng sẽ nửa đêm trở về tìm ngươi ta nhổ vào may vá ngẩng đầu lên một hớp nước miếng hướng về cái này lục ra n ổ nhà a ngươi là tạo phản không thành lại dám nhục mạ mệnh quan triều đình còn trước mặt mọi người n ụ c nhã vương pháp ở đâu hôm nay hướng quan uy ở đâu cái này lục ra một hồi gầm thét đưa tay phải ra hiểu chuyện thủ hạ nhanh chóng đưa tới roi ra chỉ thấy cái này may vá nguyên bản ư ớ t nhẹp trên mặt quần áo lập tức nhiều xuất hiện một đầu một cái vết máu chúng hương thân láng giềng bắt đầu bắt đầu phun trào lên làm gì các ngươi có phải hay không muốn tạo phản a đều cho ta thành thành thật thật đợi xem bản quan là như thế nào xử trí điều dân nếu là có người phản kháng gánh tội luận ngăn nhau cùng một chỗ kéo về huyện nha đại lao để các ngươi nếm thử lợi hại tư vị ha ha ha lục ra một trận gầm thét sau đó cái này lẳng lơ động đám người chậm rãi ngừng lại tiếp tục xoay người sang chỗ khác quật cái này may vá ta đánh chết ngươi một ngày cùng lão ra ta đối nghịch ngươi nếu là đem con dâu để cho ta ta làm sao lại như thế lo lắng khổ sở nhìn ta không rút chết ngươi lục gia càng nghĩ càng giận cái này roi ra như mưa rơi rút rơi đi qua chỉ thấy cái này may vá đầu lệnh ra lập tức n g ấ t đi thủ hạ này chạy vội tới lục gia bên cạnh đưa lỗ thai lời nói lục gia vẫn là giải về rồi nói sau nhiều người ở đây nói linh tinh vạn nhất hút chết cái thằng này chỉ sợ làm trò công vẫn a sợ cái gì có ai không hắn không phải hưa thích ngày s ô n g sao cho s á c h thùng nước tới hướng về trên đầu hắn đổ xuống tỉnh ta liền tiếp lấy rút cũng không hỏi thăm một chút cái này s ô n g rõ ràng huyện ai thiên hạ lại còn dám ngẫu nghịch lao ra ta hôm nay liền giết gà dọa khỉ xem ai còn dám khiêu khích công đường xem chúng ta giống như không có gì ha ha ha lục da vung lên tay háo chỉ vào chung quanh nơi này bách tính lời nói cái này nha sai mang tới thùng nước tại trong sông đổ đầy nước sông một chút toàn đổ ngã xuống cái này may vá trên đầu chỉ thấy hắn ho khan hai tiếng chậm dãi lại mở mắt ra người cái này có quan người chết không yên lành ta liền xem như làm quỷ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi cái này may và đã suy yếu t h i ế u khí vô lực mắng liệu mi yên nắm chặt nằm đấm giang tức giận khanh khách văng r ộ i đem trong tay bội kiếm rút ra chuẩn bị tiến lên mà đi lại bị đằng sau có người giữ nàng lại cánh tay nguyên lai、like、người này chính là thư sinh kia chỉ kiến kỳ lắc đầu phất tay lời nói tiểu thư không cần gấp g áp đối phó loại này tầng dưới còn lại muốn cho hắn làm áp lực muốn cho hắn giảng đạo lý không nếu như để cho học sinh lên tiến đến cùng hắn lý luận một phen ngươi xem coi thế nào thư sinh này muốn lên tiến đến phân sự liệu mi yên bán tín bán nghi đem bội kiếm thả xuống nhìn xem hắn ngẩm đầu giữa đi tới nơi này lục ra sau lưng vị này q u a n ra xin hỏi người này phạm đã phạm tội gì nhưng có ra tòa khai thầm nhưng có đồng ý để xuống thủ ấn thư sinh hứa trọng lạc không lưng ôm quyền v ấ n đạo người là ai a để ý tới đại gia chuyện ngươi thế nhưng là biết lão tử là ai hỏi thăm một chút lại đến nói chuyện cùng ta nếu không phải là nhìn ngươi một kẻ thư sinh lão tử cái này roi ra nhưng là phục dịch ngươi đã đến c ú t ngay cho ta đừng cho lão tử lại nhìn thấy ngươi cái này lục ra vung lên roi ra không dứ quát thư sinh vừa định mở miệng lần nữa chỉ thấy cái này lục ra mãnh lực vung lên doi ra hướng về mặt mũi của hắn mà đến sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này lục ra mãnh lực vung lên doi ra hướng về thư sinh này hứa trọng lạc rút tới chỉ nghe được ba ba ba vài tiếng vang lên thư sinh lấy tay cản trở đầu chậm rãi kêu khóc túi thân xuống cuối cùng trực tiếp nằm ở trên mặt đất ngươi không thể dạng này a gặp người đánh liền liền xem như phạm vào vương pháp cũng phải mở tiệm qua thẩm tại sao có thể dưới ban ngày ban mặt ngay trước vạn chúng nhìn trừng trừng trúng mắt ở đây lạm dụng bạo lực trong con mắt ngươi còn có hoàng thượng sao còn có hôm nay hướng vương pháp sao cái này tóc trắng lao giả chống gậy đi ra đám người chỉ vào cái này lục ra lời nói người lao bất tử này lại dám đi ra quản đại gia ban sai tự tìm cái chết đúng không vậy ta liền thành t o à n ngươi xem ngươi về sau còn như thế lắm hay không lục gia lần nữa vung roi ra chỉ thấy cái này trắng phát lao giả trong miệng dần dần chảy ra máu nhiễm đỏ màu trắng sợi dâu lập tức n g ã n h à o trên đất trên mặt ngươi không thể dạng này đám người này bên trong nhao nhao có người chỉ trích đứng lên bách tính lại bắt đầu phun trào mắt thấy liền muốn phát sinh d â n biến liêu mi yên khét căn cái này hàm răng rút ra tay này bên trong đội kiếm chuẩn bị tiến lên thời điểm cánh tay này lại bị người từ phía sau cho giữ chặt tiểu thư tuyệt đối không nên gây chuyện a lao ra vẫn chờ chúng ta trở về câu ca giao hảo hảo dân không cho còn đấu chúng ta vẫn là nhanh đi về A, miễn cho phức tạp đến lúc đó liền không thể thu thập a nguyên lai、like、cái này người sau lưng chính là tiến đến nhìn phóng đèn khổng minh nha hoàn bay phất l ơ thấy cái này bên kia bờ sông người đông n h ì n n h ỉ liền vừa nhanh chóng chạy vội tới vừa chen vào trong đám người liền trông thấy tiểu thư chuẩn bị tiến đến giáo hơn cầu quan kia liền vừa giữ nàng lại cánh tay đừng có ta cái này cầu quan chính xác quá mức làm giận trăng trận cướp đoạt dân nữ còn đem người bức cho chết người khác tiến lên lý luận vài câu chính là một trận đánh tới bời thật sự là để cho người ta sinh khí là cũng liệu mi y ê n đẩy ra nha hoàn này liễu bay phất khơ xoay người lại về sau chỉ thấy cái này chật trội dòng người đang hướng về cái này mười mấy nha sai mà đi đánh cho ta bọn hắn đây là tụ chúng t ạ o phản toàn bộ cho ta t r ả o trở về về nhà một đám điêu dân cho ta đánh cho đến chết lục ra nhảy lên cái này bờ sông hàng rào trên tảng đá vung roi ra hướng về phía thủ hạ này quát chỉ thấy cái này dân chúng tức giận bị cái này nha sai một chất u ấ t có bị đánh đầu rơi máu chạy ngã xuống đất không dậy nổi có nhưng là cùng nha sai dây dưa trong lúc nhất thời cái này bên bờ sông đ ư ờ n đi lần lượt còn có bách tính chạy tới hỗn loạn phải chật như nêm tối một hồi chỉnh t ề tiếng bước chân chuyền đến chỉ thấy một đội hơn trăm người qua binh cầm trong tay trường thương mà đến đem cái này bách tính nao nao h chạy tới ven đường ngoan cô chống cự người trực tiếp bắn một phát trí mạng lập tức đại loạn đứng lên mau chạy đầy đất thi thể đ ầ y đường cũng là lục ra đứng tảng đá k i a hàng rào phía trên đang v u n g roi chỉ huy trong miệng còn càng không ngừng mắng các người nhóm này đ ư u dân thế mà dám can đ ả m tụ chúng như phản toàn bộ đáng chết hôm nay liền chấn áp các ngươi xem các ngươi còn dám hay không cùng triều đình đối n ị c h đám người này bên trong bay vọt lên một người trực tiếp một cái đá vào cẳng chân hướng về cái này lục ra mà đi chỉ thấy hắn thoải mái mà thoáng qua sợ lấy cái này đùi còn ném tới mỹ nhãn mũi tử ngươi đây là cái gì đáng a muốn đại gia sùng hai ngươi trực tiếp mở miệng liền tốt còn muốn ngươi ôm ấp yêu thương đại gia ta thực sự là băn k h o n a cái này lục ra sợ lấy nữ tử này đùi chê b ừ a lời nói n g u y ê n lai、like、cái này bay vọt mà đến nữ tử chính là cái k i a liếu mi yên là cũng chỉ tự trách mình học nghệ không tinh một cước này đã tới liền bị bắt tại trận trong lúc nhất thời không thể động đậy còn để cho người ta mọi loại đ ụ nhã cậu quan hôm nay ta liền thay trời hành đạo vì sông song bách tính trừ hại giết n g ư ơ i cái này trắng trợn cướp đoạt dân nữ c ầ u tặc xem kiếm l i ê u mi y ê n một mặt bò bừng dưới tình thế cấp bách rút bội kiếm ra hướng về cái kia lục ra đâm tới chỉ nghe thấy phốc một tiếng chuyển đến nguyên bản còn tại cười âm hiểm lục ra đột nhiên cảm giác sau lưng đau đớn không thôi lúc này mới quay đầu phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy sau lưng có dòng máu màu đỏ theo chạy xuôi xuống n g ư ơ i dám ám sát mệnh quan triều đình ngươi liền đợi đến cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội a sáu cái này lục ra sợi phía sau lưng rơi xuống khỏi trong sông mà đi chạy mau a cầu quan kia bị người ám sát chết không biết hai lớn giống một tiếng cái này dân chúng gặp giết chết mệnh quan triều đình n h a o nhao đỉnh chỉ chống cự cướp đường chạy tán loạn mà đi nha hoàn nhìn thấy lúc này tình cảnh nhanh chóng vẹn đám người ra đi đến tiểu thư trước mặt đi nhanh lên đi gây ra đại họa cái này cầu quan vừa chết chỉ sợ sẽ gây họa tới cả nhà hiện tại bọn hắn còn không biết chúng ta là ai đi nhanh lên đi l i ê u mi yên đi theo nha hoàn bay phất p h ơ vẹn đám người ra trốn bán sống bán chết vừa chạy trốn tới cái này trong hẻm nhỏ phía trước lần lượn quan binh đang chạy vội mà đến dọa đến hai người này chân tay luôn cuống là cũng đi theo ta chỗ này ta quen thuộc từ mặt khác một đầu ngõ nhỏ ra ngoài vẫn là có thể đến cái này hẻm nhỏ mở miệng đi thôi chỉ thấy cái này sau lưng đi ra một người lôi kéo liêu mi yên tay trực tiếp chạy đường cũ mà quay về là n g ư ơ i a ta còn tưởng rằng là ai đây đúng vừa rồi cái kia mấy lần không có thương tổn ngươi đi ngươi cũng vậy còn tưởng rằng ngươi biết công phu n g u y ê n lai là bị đánh công phu ai lần sau cũng đừng đi k h o e t tài n g u y ê n lai cái này sau lưng người tới chính là thư sinh kia hứa trọng lạc là cũng liêu mi yên nhanh chóng hất ra tay trái của hắn đỏ mặt bà ngửa nói ba người này tránh thoát tuần tra quân binh xuyên qua cái này bờ sông đường đi lần nữa tiến vào bên cạnh trong hẻm nhỏ một đường bước nhanh gấp rút chạy tới gâu gâu vài tiếng chó sủa chuyển đến chỉ thấy cái này hẻm nhỏ càng ngày càng m ở cơ hồ đã không nhìn thấy cái gì người đi đường tiểu thư tại sao ta cảm giác có chút không đúng a đến cùng địa phương nào lại một lúc không nhớ nổi nhanh chóng dạng này gấp rút lên đường xuống không phải là mưu kế của người khác bên trong a nha hoàn bay phất phơ đông muốn tây tưởng lôi kéo tiểu thư vào áo chỉ chỉ thư sinh này nhỏ giọng lời nói đừng nói nhảm nhanh chóng gấp rút lên đường a chờ sau đó trở lại phù lệ thì không cần lo lắng dạng này như vậy liệu mi yên chỉ chỉ cái này bay phất phơ đầu thúc giục lời nói chỉ thấy cái này hẻm nhỏ phía trước một cái áo đen đái đấu nón lá người ngăn cản ba người đường đi chỉ kiến kỳ hai tay ôm tại trước ngực chầm thấp lời nói chuyện hôm nay ta đều nhìn ở trong mắt xem ra là các ngươi Liễu Diệp mấy ô n nạn đến đến rồi, liền kiếp rồi, l để ta bắt cái c n g ư ơ mấy cái, hướng chi huyện đại lao ra tranh công xin thưởng lại đem các ngươi l i ễ u diệp môn đóng cửa cái này xông rõ ràng huyện chính là ta hạt gai thiên hạ ha ha ha bay phất phơ dọa đến cơ thể phát run trốn đến cái này liệu mi yên xào lưng chậm dai thỏ đầu ra run run dậy dậy lời nói tiểu thư a hắn rốt cuộc là người nào a vì sao muốn bắt được ta nhóm còn muốn đem liễu diệp môn nổ h sạch tận gốc rốt cuộc là cần làm chuyện gì là cũng trước tiên đừng quản nhiều như vậy chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau về phần hắn là người phương nào đi về hỏi h ỏ i cha tự nhiên là sẽ rõ đi liễu my liên vung bội kiếm che t r ở phía sau này bay phất thơ chậm rãi dựa vào g ó c tường hướng về cái này cuối hẻm bước đi muốn chạy đúng không không có dễ dàng như vậy hôm nay đại gia liền cầm xuống các ngươi một cái đều chạy không thoát cái này mũ rộng v à n nam từ rút cương đao ra chỉ thấy cái này hàn quang từng trận chiếu trong lòng người mao cốt t ủ nhiên các ngươi đi nhanh lên thanh kiếm cho ta để tại hạ tiến đến ngăn chặn với hắn nếu như quyết tâm có duyên gặp lại chúng ta vẫn là bờ sông thềm đ á a cái này hứa trọng lạc lấy ra bội kiếm nổi giận gầm lên một tiếng phóng tới cái tiêm mũ rộng v á n h n ắ m tử hai người chém giết cùng một chỗ đứng lên liệu mi yên g i ắ t bay phất phơ tay hai người thừa dịp bọn hắn đánh nhau lúc vội vàng hấp tấp hướng về cuối hẻm bước đi vừa đi ra cái này cuối hẻm đột nhiên phía trước ánh lửa tươi sáng một nhóm người chờ nhau nhau chạy tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này liệu mi yên dắt bay phất phơ hai người vừa mới đi ra cái này cuối hẻm đột nhiên đường đi xuất hiện rất nhiều bao đ n g u y ê n lai、like、đây chính là tuần tra q u a n binh nhìn xem hai người thần sắc khẩn trương liền vừa phất tay hướng về hai nàng đi tới các ngươi là làm cái gì vì cái gì từ bờ sông ngõ nhỏ đi ra ai cũng chính là sát hại lục gia chính là cái kia nữ tử không thành có ai không cho ta bắt về nhường đại lao ra định đoạn cái này dẫn đầu q u a n binh v u n g lên cái này tay phải chỉ thấy cái này đám người nao n h a u tụ lại tới đem hai người làm ở trong quan láo ra a ta nghĩ ngươi có thể hiểu lầm chúng ta bờ sông nhìn đèn đây là tự nhiên không sai thế nhưng là giết người chúng ta thế nhưng là không dám ngươi vẫn là bơm tha chúng ta để cho chúng ta mau về nhà miễn cho song thân ở nhà khổ đợi l i ê u mi yên vung bội kiếm đem bay phất phơ cản tại phía sau này chậm rãi lui về phía sau lời nói còn nói không phải các ngươi xem các ngươi một chút trên thân nhận được vết máu còn có nghề này bên trong mang máu bội kiếm nói không phải là các ngươi ngươi cho ta con nít ba tuổi à. bắt lại cho ta cái này dẫn đầu quan binh vung lên cái này tay phải chúng quan binh cười tà chậm rãi tới a đột nhiên sau lưng một hồi kêu thảm lại nhìn cái này một đám quan binh tầm mười người nao nhao bị một đám hấp y mông mặt người thả ngã xuống đất dẫn đầu quan binh thấy tình thế không đúng vội vàng xoay người chạy trốn mà đi s i ê u một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này dẫn đầu quan binh b ư n g cổ tiên huyết lập tức văng khắp nơi mà ra ngã xuống đất hai chân rỗi mấy lần liền không có động tĩnh cái này hắc y mông mặt người tới hai người trước mặt lấy xuống khăn che mặt một sát na kia đều suýt chút nữa khóc sức ngước đứng lên nguyên lai、like、người đến này chính là liễu diệp môn trường môn giang nam mười hai phần bánh lái tổng đà chủ liều hướng bắc lạc ũ n g chỉ kiến kỷ vỗ vỗ liễu mi yên bả vai một cái tựa ở trong ngực của mình sờ sờ đầu lời nói đi về trước rồi nói sau vừa rồi đã cướp giết ba binh e rằng cái này đại họa đã nhốt xuống lại ở lại nơi đây không thể nghi ngờ là nhiều lần thêm phiền phức đi mau cái này một đám hắc y mông mặt người hộ tống cái này l i ễ u mi l i ê n hai người trực tiếp thẳng hướng lấy đường phố đối diện hẻm nhỏ mà đi chỉ nghe được chó sủa thanh âm liên tiếp chuyển đến l i ê n đại bọn hắn tiến vào hẻm nhỏ về sau này đối mặt mới ra tới cửa ngõ n ô ra tới nửa cái đầu cười lạnh một tiếng sau đó lại đem đầu rụt trở về liêu diệp môn bên ngoài phủ môn này bên trong đệ tử đang sức đầu m ẹ c h á n chờ đợi lấy có chút đã đợi gấp gáp dứt k á t ngồi ở trước cửa trên thềm đá dựa vào bên cạnh thạch sư đánh lên ngủ gà tới đã trở về. Đại gia mau tới mau phía trước sư phụ các ngươi không có việc gì trở về liền tốt nhanh chóng đi vào đi ta sợ ở bên ngoài dây dưa lâu bị người phát hiện tiến đến báo quan đến lúc đó chúng ta nhưng là không trốn thoát liên quan năm này dài sư huynh hướng hướng đệ bốn phía một phen dò xét sau đó lúc này mới tiến lên bên trong cánh cửa tướng môn tiến lại tiếp tục đóng lại trở về thật tình không biết này đối mặt đầu hẻm nhỏ lại một lần nữa lộ ra nửa cái đầu một phen quan sát sau đó c ư ờ i lạnh điểm điểm đầu quay người rời đi mà đi nghiết bàn ngươi gọi mấy người giữ cửa ta lo lắng có người ở phía sau theo dõi chỉ là đi vội vàng lại thêm năm này chuyện đã cao không còn dùng được ca liêu hướng bắc quay đầu nhìn lại đại môn từ đầu đến cuối có chút không yên lòng liền vừa hướng về phía đại đệ tử phân phó lời nói đã biết sư phụ mấy người các ngươi đi trong cửa lớn trông coi xem có người hay không nghĩ thừa dịp loạn l ẹ n vào n h ị sư đệ ngươi mang mấy người đi chung quanh tuần s á t một phen tuyệt đối không nên n h ư ờ n g người xấu mai phục đi vào ta t i ệ n đưa sư phụ trở về đợi chút nữa lập tức liền tới đây đại sư này huynh một phen phân phó xong quay người đón sư phụ liêu hướng bắc một đường hướng về cái này phòng ngủ mà đi liêu my i ê n được đưa về k h u ê phòng cửa ra vào hai cái sư huynh đệ chờ đợi liều hướng bắt trước khi rời đi liên tục dặn dò nữ nhi à, bây giờ là nơi đầu sóng ngọn gió ngươi liền ở tại trong phòng có chuyện gì đâu ngươi trực tiếp phân phó bọn hắn liền có thể tuyệt đối không nên lại đi ra cho ta gây nhiễu loạn nghe rõ ràng không chả a nữ nhi có một chuyện không rõ có thể hay không hướng ngươi lĩnh giáo m ộ t hai liêu mi yên sở lấy hai bên tóc khuôn mặt nghi hoặc v ấ n đạo ha ha ha thật là một cái nhà đầu đốc phụ thân của mình có việc ngươi cứ hỏi đi còn khiến cho như thế chính thức ta nhất định biết gì nói lấy toàn bộ bẩm báo ngươi liêu hướng bắt sở lấy nữ nhi đầu chậm rãi ngồi thấp tới lời nói cái kia hạt gai là ai vừa rồi tại đầu n g a ngăn lại tại chúng ta may mắn thư sinh kia tiến đến n ê n cản không phải vậy chúng ta căn bản không có biện pháp đ à o thoát suy nghĩ một chút cái kia âm thanh nữ nhi hiện tại cũng còn sợ chứ liêu mi yên kiểu tiếu trên mặt lập tức hiện lên từng đo từng đo đỏ hừng n g ư ơ i xem một chút ngươi nói chuyện thư sinh này mặt đỏ dần ta tới nói cho n g ư ơ i a cái này hạt gai là người của thanh bang giang nam các tỉnh đều có hắn phân đà gần nhất đ ú n g tràng cái này sông rõ ràng huyện ngẫu nhiên có một chút ma sát bất quá không có chuyện vi phụ sẽ đi cùng hắn thương lượng tận lực đem vấn đề này cho đâu liêu hướng bắc mặc dù nói nhẹ nhõm nhưng trên mặt tựa hồ vẫn có một chút việc khó nói môn này bên ngoài chạy đi vào một gia đình tại liêu hướng bắc bên thai nói nhỏ phúc chốc chỉ kiến kỳ đứng dậy p h t tay hướng về phía liệu mi ê n lời nói cha đi ra ngoài một chút sắc trời này đã muộn sớm đi nghỉ ngơi a liêu hướng bắc đứng、dậy. trực tiếp cũng không bay đầu lại đi ra cửa hướng về phòng khách này bước đi tiểu thư nhìn lao ra như thế dáng vẻ vội vàng sẽ không phải xảy ra chuyện gì a nếu không thì ta ra ngoài nhìn một chút như thế nào a nha hoàn bay phất p h ơ nhìn qua đi xa liều hướng bắc có chút bận tâm lời nói liệu mi yên đứng vậy đâm nha hoàn này đầu quyệt miệng lời nói ngươi a cái nào đều tốt chính là chỗ này một t r ư ơ n g phá miệng luôn ước thúc không được chính mình ai lại y ê u thích tham gia náo nhiệt nơi nào đều có thân ảnh của n g ư ơ i xem xong lại liệu dữ không, không có rồi tiểu thư ta đi ra trước xem một chút ngươi cứ đợi ở chỗ này chờ ta tốt tin tức đi tin tức xấu đi nha đầu bay phất phơ làm mặt quỷ vọt ra ngoài phòng mà đi liêu m i yên gật gú đáp ý thở dài một tiếng ngồi thắt xuống trong lòng từ đầu đến cuối có chỗ ràng buộc không khỏi lẩm bẩm lời nói cũng không biết cái kia hứa công tử hiện tại có không thoát ly hiểm cảnh phải t h ă n g hết thể mạnh khỏe như lúc ban đầu liêu diệp môn trong đại sành chúng đệ tử đã tụ tập cùng nhau chờ đợi trưởng môn sư phụ xuất hiện nhao nhao nghị luận không chỉ đại sư minh nghe nói môn này bên ngoài con sai tới này trong phủ bắt người không biết chuyện này là thật hay không a Cái này một cái gầy vóc dáng này gầy một đại ệ tử, nhìn qua bên ngoài phòng qua đ môn, không không người lại vấn、đạo. Chuyện này ta hoàn toàn không biết, đại gia cũng không cần nhiều hơn bình luận, xoay đạo. ta gia chờ lại biết, đại sư p huynh ụ tới tiếp ta. Đại làm định đoạn h sư miết bản vẻ mặt buồn thịu i thở dài một tiếng lời nói chỉ thấy cái này l i ề u h ư ớ n g bắc của mọi người đệ tử vây quanh phía dưới từ trong đường đại môn đi ra ngoài hướng về phía những học trò này phất tay lời nói tất cả ngồi xuống a vừa rồi nghe nói báo lại q u a n này phái đến ta bên ngoài cửa phủ không biết nhưng có nói qua cái gì sư phụ con này phái đến cái này bên ngoài cửa phủ chỉ là một vị góc ử a chúng ta sợ có người m ậ báo cho nên cũng không trả lời tại bọn hắn xin sư phụ định đoạt nghiết bàn đứng dậy không lưng ôm quyền lời nói đã như vậy như vậy vùng t ỉ n h thổ kia ngươi nhanh đi mở cửa a nói không chừng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi đại gia không đáng kinh ngạc hoàng miễn cho để cho người ta nhìn ra manh mối liều hướng bắt vung tay phải đệ tử mấy cái mở cửa mà đi siêu siêu siêu chỉ thấy đệ tử này vừa tới trong viện trên đỉnh đầu m ú i tên này vũ nhao nhao bắn rơi xuống hướng về đệ tử này trên thân vọ tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói đệ tử này vừa đi xuống tên đá ở nơi này luyện võ trong đại viện bên trong mấy mũi tên hướng về bọn hắn phóng tới lại nhìn tường này trên đầu. bốc lên rất nhiều cầm trong tay cung tên quan b i n h liêu hướng bắt một cái phi thân v ọ t lên giống như một đạo tia chớp màu trắng đem cái này mấy mũi tên c h ặ n lại xuống giữ trong tay của mình thủ hạ này mở cửa mấy cái đệ tử lên cơn giận dữ chạy đến đao đỡ phía trước lấy xuống cái này đại đao trường thương nổi giận đùng đùng chạy liêu hướng bắt sau lưng mà đến sư phụ đám này quan b i n h không hỏi xanh đỏ đen trắng vừa đến đại ám tiên đánh lén chúng ta l i ề u mạng với bọn hắn đúng hay không a các minh đệ khi dễ đến cửa nhà chúng ta cùng bọn hắn làm giết một cái đủ vốn giết hai còn kiếm được một cái vùng tịnh thổ này ra lệnh một tiếng chỉ thấy bên trong đại sành sư huynh đệ nhao nhao nhảy xuống này thạch dai s á c h theo binh khí theo sau liêu hướng bắc phất tay ngừng đám người hướng về phía trên tường cao quan binh hô xin h ỏ i là đường nào binh mã ban đêm s ô n g vào ta liễu diệp môn đến cùng cần làm chuyện gì là cũng quan binh này rút đầu về đi chỉ thấy một lát sau tường này trên đầu lại xuất hiện một cái đầu người liêu hướng bắc nhận ra người này chính là cái này s ô n g rõ ràng huyện cha mẹ của quan họ lưu tên mãng là cũng người s ư n g mặt c ử i diêm la lưu nhị ra liêu hướng bắc ôm quyền hành lễ hướng về phía tường này trên đầu lưu mãng lời nói không biết đại nhân đêm khuya đến thăm liệu mộ không có từ xa tiết đón mong rằng lưu đại nhân thứ tội chỉ là huy động nhân lực không biết đại nhân cần làm chuyện gì là cũng cái này lưu mãng vớt râu cười dạng dỡ lời nói hiểu lầm hiểu lầm a bản quan chuyên tới để bãi phòng liếu lao anh hùng nhanh chóng mở cửa ra cho ta a hạ quan đợi chút nữa còn có khác chuyện quan trọng muốn làm dây dưa lâu chỉ sợ là ngươi ta đều đảm đ ư ơ n g không nổi a liêu hướng bắc lệnh dên một tiếng vung tay phải lời nói mở cửa chính ra chúng ta đem đại nhân nên đón đi vào xem hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì mở cửa chỉ thấy đệ tử này bước nhanh về phía trước đem cửa phủ mở ra về sau lại nhanh chóng lui ra phía sau trở về lấy ra đánh nhau lên binh khí đứng thẳng ở liều hướng bắc sau lưng quan binh này bay vọt mà tiến sắp hàng chỉnh tê hai bên cái này quan phụ mẫu lưu mãng đang lúc mọi người vây quanh phía dưới chậm dại đi vào liêu lao anh hùng a thật sự là ngượng hùng a cái này nửa đêm tới chơi thật sự là tình thế bất đắc dĩ mà làm chỉ mong rằng các vị thông cảm nhiều hơn a cái này lưu mãng tặc mi thử nhãn đánh giá chung quanh lấy tay l ụ i lau sạch lấy cái mối lời nói đại nhân có chuyện mời nói không cần như vậy đa tình trốn trốn tránh chúng ta người tập võ không so được các ngươi quan trường ngươi lửa ta gạt mượn gió bẻ măng Có việc ngươi liền thông thông khoái khoái nói c ngươi vậy nói thống thống h k k h o bạn ó i ta liễu diệp môn chính là danh môn chính phái trong giang hồ cũng là nổi tiếng ngươi không hỏi xanh đỏ đèn trắng vậy ta liễu diệp môn không nói thế mà không có thông báo một tiếng công nhiên ám tiên bắn riết nếu không phải là lão phu đứng ra ngăn cản e rằng mấy cái này đổ nhi cũng tại trên mặt đất nằm xin hỏi ngươi đây là cái gì duyên cựa liêu hướng bắc một mặt n ộ khí chỉ vào cái này quan phụ mẫu lưu mãng vấn đạo hiểu lầm hết thể đều là hiểu lầm vừa rồi ta gọi thủ hạ leo tường xem xét chưa từng nghĩ đến lại tiễn trượt thất thủ may mắn lao anh hùng ra tay không phải vậy hậu quả này không thể tưởng tượng nổi a lưu mãng móc ra khăn tay lau sạch lấy mồ hôi c h á n lời nói vậy đại nhân lần này đến đây không phải chỉ là để vì xin lỗi mà đến a nói đi đến cùng muốn làm gì l i u hướng bắc đem mặt nghiên qua một bên đối xử lạnh nhạt lãnh ngữ vấn đạo có người báo án nói bờ sông hung á n người chính là quý p h ụ đệ tử hạ quan cũng là giải quyết v i ệ c trung mong rằng lao anh hùng phối hợp một hai a lưu mãng cũng lời khách sáo trực tiếp tương lai ý chứng minh liêu hướng bắc nghe xong có người chỉ chứng giọng điệu này hơi bình hòa xuống dù sao làm việc trái với lương tâm đương nhiên nửa đêm sợ gõ cửa không thể nào đệ tử của ta hôm nay toàn ở trong phủ tại sao bờ sông hành hung mà nói đại nhân ngươi thế nhưng là gương sáng treo cao thanh thiên đại lao g a ngàn vạn lần cũng đừng nghe hắn người lời nói của một bên nói xấu ta liễu diệp môn thanh danh liêu hướng bắc nghe trong lời này có chuyện liền vừa không lưng ôm quyền lời nói cái này huyện lớn lao ra lưu mãng tặc linh lợi trong mắt trực chuyện liền vừa xoay đầu lại cười nói không có chuyện gì nếu là người khác hãm hại lao anh hùng môn nhân n g ư ờ i hãy theo ta đến nha môn đi tới một lần đến nỗi đây không phải là đúng sai hạ quan tự nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo có a i không thỉnh lao anh hùng về nha môn cỡ nào hầu hạ xin mời liêu hướng bắc gặp quan này sai người nhiều thế chúng nếu như không quay về đ ư ờ n g đường biết rõ cái này huyện thái gia cũng sẽ không liền như vậy từ bỏ ý đồ liền vừa hướng về phía đệ tử dặn dò môi phen đi theo quan này kém về nha môn mà đi cái này x ô n g rõ ràng huyện đăng nha môn ở vào phố xá sông mất phía bắc cánh cửa phía trước có thạch sư hai tòa còn có một gốc cây khổng lồ cây rong thay cái này trước cửa phủ sai dịch ngăn trở khốc tự ngăn cản ngày đông giá rét h à n p h o n g vì vậy thường xuyên có phụ cận hài đồng ở đây dạo chơi cũng tụ tập tới không ít tiểu thương tại hai bên bảy quầy bán hàng buôn bán liếc nhìn lại phồn v i n h hương thịnh cảnh tượng l à c ũ n g cái này lưu mãng kiệu quan rơi xuống đất thủ hạ vén lên màn kiệu lời nói đại nhân chúng ta đến nha môn không biết người này phạm là tiên đi giam giữ đại lao vẫn là trong đêm thăng đường qua thờ a bộ đầu a người theo ta cũng không phải một ngày hai ngày có mấy lời ta sẽ không nhiều lời nhưng mà người dựa theo ta ý tứ đi làm cái này liều hướng bắc giang hồ quan hệ rộng lớn hơn nữa nhóm bên trong đệ tử đ ô n g đạo láo ra mời hắn trở về không dễ cỡ nào chiếu cố cũng đừng làm cho hắn cho chạy biết không lưu mãng k h ô n g lương đi ra cửa kiệu một phen phân phó về sau trực tiếp trở về huyện n h à hậu đường đi nghỉ bộ đầu mang theo thủ hạ một đường cho liều hướng bắt dẫn đường còn thỉnh thoảng nói chuyện t à o lao chút về nhà bất chi bất giác liền đã đến cái này đại lao trước cửa l i u hướng bắt chỉ vào cái này nhà giam hơi nghi hoặc một chút vấn đạo lưu đại nhân bảo ta trở về là hiệp đồng hắn ra tòa thẩm án làm gì chẳng lẽ còn trực tiếp đem ta lang đang vào tù không thành cái này bộ đầu vây tay ra hiệu cho lui hai bên thủ hạng lôi kéo liêu hướng bắc đi đến một bên túi đầu không lưng lời nói đây không phải đã trời tối người yên lao ra chứng minh ngày lại mở đường thẩm tra xử lý cái này huyện nha bên trong cũng không có khác chỗ ở chỉ h ủ khuất lao anh hùng một đêm ngày mai ra tòa về sau tự nhiên tiễn đưa liếu lao anh hùng trở về xin mời liêu hướng bắc mặc dù trong lòng lại tức tiếc là không làm gì được đến rồi chỗ của người khác cái gọi là người ở dưới mái hiên đó là không phải không túi đầu a tất nhiên bộ đầu nói như vậy vậy ta liền tạm thời chấp nhận một đêm phía trước dẫn đường a này thời gian đã không còn sớm thân thể sớm đã chút buồn ngủ chi ý ta phải sớm đi a n giấc nằm ngủ không phải vậy ngày mai sợ không có trên tinh thần đường l i ề u hướng bắc ngáp một cái đi theo cái này bộ đầu tiến vào ngục giam đại môn mà đi bộ đầu lên tiền đến hướng về phía cái này cai tù một phen nói nhỏ về sau liền vừa trở về lời nói lao anh hùng xin mời gọi không chu toàn xin hãy tha lỗi ta ngày mai lại đến tiếp lao anh hùng ra tòa bội thẩm liền như vậy cáo tử cái này bộ đầu sau khi đi liều hướng bắc đi theo cái này cai tù mà đi vừa tới cái này trước cửa phòng giam chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm này t r u y ề n đến mọi người đều quay đầu nhìn lại sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này l i ề u hướng bắc đi theo cai tù hướng về cái này nhà tù mà đi vốn cho là trở về hiệp đồng tra án cũng không ngại hủy thân chịu thiệt cái này nhà tù qua đêm a một tiếng hét thảm t r u y ề n đến đám người xoay người lại nguyên lai、like、là bên kia hình phòng bên trong có người đang tại thấm vấn ban đêm phạm nhân cái này roi ra kèm theo kêu thảm khi thì t r u y ề n đến cái này nhà tù bên trong không sao liệu lao anh hùng mời vào bên trong chúng ta ở đây gần nhất náo nạn trộm cướp cái này không hôn qua bắt trở lại đang trong đêm truy vấn đồng đảng lối ra đâu mời vào trong n g ụ c tốt mở ra cửa nhà lao xích s á t cái này cai t ủ cười rạp rỡ túi đầu không lưng lời nói liêu hướng bắc có chút bất đắc dĩ đành phải vào cửa mà đi cái này một cô nấm mốc hương vị trong đó còn kèm theo mùi hôi trực tiếp đập vào mặt cai t ủ đây là địa phương nào vì cái gì như thế hôi thối không thôi ta cũng không phải lao phạm các ngươi tại sao có thể như thế l i chi liêu hướng bắc xoay người lại chất vấn cái này cai t ủ lời nói không có việc gì ngươi liền chịu thiệt một đêm a những phòng khác đã quan đầy người phạm đây không phải sợ đòi ngươi đại nhân cô ý an bài cho ngươi một gian ít người tốt sớm đi nghỉ ngơi đi ngày mai còn muốn thăng đường qua thầm đâu t a i t ủ khuôn mặt sừng co q u ắ p một cái một tay lấy cửa nhà lao nhốt trở về xích sắt khóa sắt lần nữa khóa tại trên cửa lao bóng tối này bên trong đứng lên một người hướng về liêu hướng bắc đi tới mui thuyền đầu phát ra tựa như tên ăn mày đồng dạng chỉ nghe được người tới lời nói mới tới phàm là đi vào nơi này nhân cũng là thu hậu vẫn chẳng người gì cũng đừng suy nghĩ nhiều nhanh nghỉ ngơi à. một đêm này liêu hướng bắc một đêm không ngủ đầu dựa vào vết tưởng một mực tại suy xét vừa rồi người kia lời nói cái này nha môn làm chứng làm sao lại cùng thu hậu vẫn chạm người quan đến cùng một chỗ từ nơi sâu xa một tia không rõ dự cảm lóe lên trong đầu cái này nhoáng một cái chính là nửa tháng trôi qua liệu diệp môn cái này có thể sôi chào cái này l i ề u hướng bắc vừa đi chính là một mực bặt vô ẩm tín tiến đến điều tra người cũng đều là bị cự tuyệt ở ngoài cửa đám người bắt đầu lo lắng ngươi đừng luôn lúc gần lúc hiện được hay không người sư phụ này đều nửa tháng đến nay còn không có bất cứ tin tức gì ngươi là đại sư h i n h nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp à? cái này nhị sư h i n h một mặt mây đen nhìn xem dạo bước đi lại niết bàn có chút nóng nảy lời nói niết bàn liền vừa dừng lại chuẩn bị nói chút gì về sau lại lung lay đầu tiếp tục tại sảnh đi về trước tới đi đến cái này nhị sư huynh tay thuận khuỵu tay chống đỡ lấy đầu ghé vào trà này mấy phía trên nhìn xem cái này lắc qua lắc lại n ế p bàn lắc đầu thở dài lời nói đại sư huynh a ngươi lúc nào mới có thể lớn lên a gặp phải sự tình cũng chỉ biết đi tới đi lui vẫn là dừng lại nghĩ một chút biện pháp a cái này bên cạnh cửa nhỏ bên trong chậm rãi đi ra hai người chính là cái kia liệu mi yên cùng nha đầu bay phất p h ơ là cũng nghe nói cái này tất cả mọi người không có luyện công cho nên đặc biệt chạy tới xem đại sư huynh nhị sư huynh sâm a như thế nào đều ngưng luyện công nếu là sư phụ trở về trông thấy sợ rằng sẽ tức giận a a liệu my yên vung lên ống tay áo ngồi thấp ở bên cạnh trong ghế hướng về phía hai người lời nói trường môn sư m ộ i a người sư phụ này đều bị t r à o nửa tháng chúng ta nơi nào còn có tâm tư tập võ nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp a ta đều nhanh gấp gáp chết nhị sư huynh trông thấy liệu my yên đi ra nhanh chóng đứng dậy đi đến bên cạnh lời nói nghiết bàn nhìn thấy sư m ộ i đi ra cũng ngừng đi qua đi lại hướng về liệu my yên đi tới sờ lên cầm vấn đạo sư m ộ i a sư phụ không ở nơi này liệu d i môn bây giờ chỉ ngươi tới chủ trì đại của ca đến lúc đó sớm muộn cũng phải ngươi tới dẫn dắt chúng ta đến nỗi người sư phụ này đi theo về nhà môn một chuyện bây giờ một mực bặt vô âm tín ngươi xem nên làm thế nào cho phải à cái này sao ta còn thực sự không biết đáng như thế nào mới tốt phụ thân bởi vì ta mà bị nắm ta muốn đi huyện nha tìm hiểu một phen không biết có thể đi hay không liệu mỹ yên kỳ thực cũng là lòng nóng như lửa đốt có chút không có chủ trương lời nói không thể không thể bọn hắn cũng là bởi vì bờ sông sự tình mới đem sư phụ cho lừa dối tiến huyện nha nếu là ngươi tự mình lại đi chẳng phải là tự chui đầu vào lưới không thành niết bàn p ấ t tay ngừng liễu mỹ ê n phân tích tình huống lời nói trong lúc mọi người thương nghị thời điểm môn này bên ngoài đệ tử vội vàng chạy vội đi vào không lưng ôm quyền lời nói đại sư huynh nhị sư huynh trưởng môn sư tỷ hảo bên ngoài có người tự xưng là kim lang vương phải tới nói có chuyện quan trọng thương lượng t h ỉ n h các vị sư huynh sư tỷ định đ o ạ n nghiết bàn vung lên tay phải phân phó lời nói m a u đem hắn cho mời t i ề n đến đem hắn mang đến phòng khách này nơi này đi ta có loại dự cảm là cứu tinh tới chỉ mong a người sư phụ này bị bắt sau đó đều không một chủ sự người ai hy vọng đối với sư phụ bị giam nhất định có trợ giúp a dù sao cũng so chúng ta ở đây mù nóng này tốt nhị sư minh s ở lấy đầu xoa cái này tối hôm qua bị sái cổ cổ lời nói rất nhanh đệ tử đem người đến này đưa đến bên ngoài phòng hành lang không l ư n g ô m quyền lời nói các vị sư minh sư tỷ cái này khách nhân đã đưa đến xin mời chỉ thấy người đến này suýt chút nữa không có đem liễu my y ế n nước trà trong miệng phun t u n g toẹ mà ra nguyên lai、like、người đến này chính là đêm đó thư sinh hứa trọng lạc là cũng liễu my y ế n đứng gậy gương mặt kinh ngạc chỉ vào người đến này lời nói ngươi sáu như thế nào nhìn quen mắt như thế chẳng lẽ là đêm đó đứng ra hỗ trợ cho chúng ta ngăn lại hạt gai thư sinh người đến này mặc dù một thân q u a n phục nhưng mặt mũi này mặt cũng là không cách nào che giấu chỉ thấy cái này xinh đẹp thiếu niên không l ư n g ô m quyền lời nói đêm đó đơn thuần ngẫu nhiên nguyên lai lần này lần đến đây xông rõ ràng huyện bãi phòng liêu hướng bắc tiền bối chưa từng n g h ị t h ế m à ở đây gặp ngươi quả thật tam sinh hữu hạnh à. liêu m i yên phân phó hạ nhân tiến đến pha trà nhanh chóng phất tay lời nói nghị không ra ngươi lại là người trong triều đình tới tới tới mời ngồi đi hứa trọng lạc ngồi t h ấ p tới tiếp nhận hạ nhân đưa ly trà tới dùng cái nắp lộng lấy phía trên trôi nổi lá trà thổi đi phía trên một n g ụ n nhật khí lời nói nghị không ra cô nương lại là liễu diệ môn đệ tử. thực sự ngoài dự liệu bên ngoài a đúng cái này l i ế u lão anh hùng có thể hay không kêu lên van bồi trước tiên cho hắn lão nhân ra tỉnh h an thuận tiện đem hôm nay b á i phòng ý đồ đến nói cho với hắn không biết các vị nguyện ý thông truyền hay không đám người hai mặt n h ì nhau n trong lúc nhất thời đều trầm mặc không nói xuống hứa trọng lạc thấy tình cảnh này nhanh chóng đứng dậy không lương ôm quyền lời nói tất nhiên lão anh hùng không tiện đọc khách vậy bản quan liền tạm thời trở về ngày khác sẽ đến nhà b á i phòng a sau này còn gặp lại nhìn xem cái này hứa trọng lạc chạy môn mà ra liều mi yên đứng dậy vung tay phải hô đại nhân chớ hiểu lầm thỉnh trước tiên dừng bước chờ tiểu nữ tử đem lời nói rõ có thể hay không hứa trọng lạc dừng bước chân lại xoay người lại cười nói cô nương không cần giữ lại tất nhiên lão anh hùng không muốn gặp khách trọng lạc cũng không tiện quấy r à y chỉ là việc quan hệ kim lang vương đại sự cho nên không cách nào thay thông truyền nhất thiết phải ở trước mặt nói rõ mới có thể nhị sư huynh đứng dậy âm dương quái khí nói ngươi cái này làm quan tính khí ngược lại là rất lớn chúng ta lại không có nói cái gì thế mà xoay người rời đi nói thật cho ngươi meta coi như ngươi ngày khác lại đến cũng chưa chắc có thể nhìn thấy ta sư phụ một mặt chỉ giáo cho hạ quan có chút nghe hồ đồ chẳng lẽ lào anh hùng ra ngoài vân du tư phương nhất thời nửa khắc sẽ không trở về không thành hứa trọng lạc khuôn mặt nghi hoặc quay người chậm rãi đi trở về mời ngồi đi thứ không dám dâu dế ngươi gia phụ bị x ô n g rõ ràng huyện thái g i a cho thỉnh đi làm khách chuyến đi này chính là nửa tháng có thửa chúng ta đều cấp bách nên làm thế nào cho phải cũng không phải là gia phụ trốn tránh không muốn gặp người a liêu m i yên đón hứa trọng lạc lần nữa ngồi thấp tới chậm rãi giảng giải lời nói cái gì nửa tháng trưa về còn có chuyện như thế tử vậy các ngươi dự định như thế nào cho phải đâu chẳng lẽ là cho cái này huyện thái già cho giam lòng đi hứa trọng lạc nhìn qua người ở đây nhìn mặt mà nói chuyện lời nói môn này bên ngoài đột nhiên một tiếng kêu to chỉ thấy một người nhanh chóng chạy đại s ả n h mà đến trong tay còn cầm trăng giấy càng không ngừng tại trên đầu vung b ầ y sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này đám người đang tại thương thảo lúc đại môn chạy tới một người trong tay vung trăng giấy vội vàng hấp tấp hướng về đại s ả n h mà đến tiểu thư không xong vừa rồi ra đường mua thức ăn nhìn thấy tường này lên công văn ta thừa dịp không có ai nhanh chóng sẽ trở về các ngươi tất cả xem một chút ta cái này dưới mắt nên làm thế nào cho phải a lần này người lau sạch lấy mồ hôi chán đem trên tay công văn đưa cho liễu mỹ yên liễu mỹ yên tiếp nhận công văn cái này hai sư huynh nhao nhao thấu quay đầu lại không chấp mắt nhìn chằm chằm cái này công văn lập tức thần sắc bắt đầu thần trưng lên nghiết bàn thở dài một tiếng lại tại đường phía trước dưới mái hiên đi qua đi lại mà đi thỉnh thoảng vỗ tay trưởng lắc đầu cuối cùng một quyền đập tới cái này gỗ tròn trụ phía trên đại sư huynh ngươi đừng luôn than thở a nếu không thì chúng ta đêm nay liền đi đem sư phụ tử trong đại lao cứu ra các ngươi ý như thế nào cái này nhị sư huynh nhìn xem đại gia vô kế khả thi liền vừa vỗ bàn trả lời nói hứa t r ọ n lạc thả xuống chém trà này chậm dã đi đến cái này l i ễ u mi yên trước mặt thấp giọng thì thầm lời nói đến cùng xảy ra chuyện gì như thế nào đại gia như thế s ố c nổi l i ễ u mi yên đem tay này bên trong công văn đưa qua quay người ngồi thấp cái ghế bưng lên chén t r à này lời nói nhị sư huynh nói cũng không phải không đạo lý cái này cầu quan khinh người q u á đắng vô duyên vô cớ đem cha đánh vào đại lao bây giờ cũng không mở tiệm q u a thẩm trực tiếp phán xử sau bảy ngày luật chạm đây là buộc chúng ta đi lên tuyệt lộ a hứa trọng lạc xem xong cái này công văn đột nhiên cười ha ha lên trở lại cái ghế này ngồi xuống uống xong một miệm nước trả lời nói chuyện này rất tốt t thực sự là trời trợ giúp các ngươi liễu diệp môn a chỉ giáo cho đại nhân lúc này còn có tâm tình nói cười mọi người chúng ta đều nhanh s ầ u phiền chết cái này có gì đáng vui a l i ê u mi yên nhìn xem hắn t h o ả i m á i cười to liền vừa có chút tức giận lời nói hứa trọng lạc thả xuống trong tay cái chén vội vàng xin lỗi lời nói vừa rồi hạ quan thất lễ tất nhiên cái này tham quan như thế làm nhiều với gác các ngươi không bằng liền triệu tập tất cả môn hạ đệ tử thừa dịp ánh trăng sắt tiến huyện nhà cứu g a láo gia tử chuyện về sau không cần phải lo lắng tự nhiên có chúng ta nhà vương ra đứng ra đảm bảo không có nửa điểm nối lo về sau là cũng nhị sư huynh từ cái ghế nhảy nhót đứng lên vỗ tay lời nói、tốt. ta ố t t đã sớm không quen nhìn cái này tham quan hành động còn có chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng thủ hạ thân thích có kim lang vương đứng ra làm như vậy nhiên tốt nhất đại gia không cần suy nghĩ nhiều ta lập tức đi cầu h ắ n p h â n đà thông chi nhất thiết phải ba ngày tới sông rõ ràng huyện tụ tập đến lúc đó nhất cử cầm xuống cái này sông rõ ràng huyện nhà thuận tiện đem cậu quan làm thịt rồi nhị sư huynh cũng không đợi mọi người đáp lời trực tiếp vọt ra phòng khách này chạy đến mã phường dẫn ra một thất k h o i kỵ hướng về đại môn ra ngoài một hồi liền biến mất dấu vết liều mi yên trong lòng tràn đầy nghi vấn thế nhưng là cũng nghĩ không ra nghĩ cách cứu viện phương pháp bây giờ nghe kim lang vương nguyện ý đứng ra trong lòng mặc dù có chút không lớn nhưng là đành phải thôi hứa trọng lạc đứng d ậ y ô m quyền hướng về phía hai người lời nói cái này mới đến chưa quen cuộc sống nơi đây vòng vo mấy ngày vẫn là đã quên cửa hàng bánh ba o ở đâu vậy ta trước hết trở về khách sạn chờ các n g ư y i n h â n mã đến đông đủ tới tìm ta liền có thể liệu mỹ liên đứng d ậ y lời nói dịu dàng cùng nhau nhắn lại đạo tất nhiên cái này đại nhân nguyện ý giúp t r ợ gia phụ đó chính là chúng ta liễu diệp môn khách nhân há có để cho ngươi khách trọ sạn lý lẽ có ai không đi chuẩn bị chút sớm một chút lại an bài một gian sạch sẽ phòng trọ thật tốt gọi cái này đại nhân a yên tâm đi ta lập tức dùng bồ câu đưa tin trong vòng ba ngày tất có quan binh vây khốn cái này thanh hà huệ thành đến lúc đó các ngươi muốn thế nào vậy thì như thế nào liền xem như hoàng đế lao tử tới cũng không thể thế nhưng cho các ngươi cái này hứa trọng lạc đứng dậy một đường ngáp một cái đi theo người mà đi nghết i bàn đi đến liệu mi yên bên cạnh nhìn qua cái này rời đi hứa trọng lạc lòng tràn đầy nghi hoặc vấn đạo ngươi thật tin tưởng người này nếu như chúng ta sát tiến huệ nha cái này vươn ra k h o n h tay đứng nhìn Đến lúc đó chúng lúc ba ngày h n l sau liễu diệp môn trong nội viện đã là người đông nghìn nghịt mỗi cái phân đả nhân mã đã lục tục nao ngoe đến đây nghe nói cái này lao trưởng môn bị tham quan giam bây giờ lại còn muốn miệng hết bán thức ăn luật trảm đều ma quyền sát trưởng trong lòng tức giận bất bình là cũ cái này cái phân đà trưởng môn đà chủ cũng là liêu hướng bắc đệ tử đại ý học nghệ tạo thành về sau nhao nhao trở lại cố hương mở võ quán vẫn như c ũ đánh liêu diệp môn c h i ê u bài cho nên cái này giang nam liêu diệp môn cơ hồ khắp các đại huyện thành danh tiếng một chút vang dội đứng lên cái này đi tới chỗ ngươi hỏi cái này h u y ệ n lớn lao ra là ai có thể có người cũng không biết được ngươi nếu là hỏi đến liêu diệp môn người người cũng là giơ ngón tay cái lên n h i ệ tình t thời điểm còn có thể tự mình đem ngươi mang đến niết g bàn đi đến s ả n h phía trước phất tay ôm quyền lời nói các vị sư đệ khổ cực hôm nay đem tất cả triệu tập tới t i nay tưởng t người cũng đều nghe nói chuyện này, chúng mọi đều b â giờ người, phải cái liên đập phụ chính huyện nhà nhà cho như làm, là lao, lụy này đem cửa cứu có ra ra, sư sợ t h ể bây giờ rời đi, c h ú n giai ta c o như vinh không chiếu khó sư là làm sẽ đại đệ cố mặt, sẽ không làm khó đại ra. Này thạch a ở dưới đám người lập tức giống vỡ tổ nước sôi trong lúc nhất thời nghị luận ở mỹ dựng lên có đồng ý đi cứu đương nhiên cũng có thuyết phục nghĩ biện pháp khác trong lúc nhất thời đối lập chia hai phái chỉ t r ó lên l i ê u mỹ yên một thân nung trang từ cửa nhỏ đi ra bội kiếm bên hông còn có cái này màu đen áo choàng sắc mặt thần túc lời nói tất nhiên tất cả mọi người đã trở về vậy ta cũng nói hai câu a sư phụ đối đãi các ngươi như thế nào trong lòng mình chắc có đến bây giờ thế mà bị cái này cậu quan h ã m hại trực tiếp không ra đường qua thẩm lang đang vào tù không nói nửa tháng về sau chuyển đến công văn sau bảy ngày miệng h é t bán thức ăn h ỏ i chạm tất cả mọi người nâng nâng ý kiến a đến cùng như thế nào cho phải phía dưới này lại là một hội nghị luận â m ý, p h ả n phất là miệng h é t bán thức ăn đồng dạng trong lúc nhất thời cũng không có một cái định số làm theo ý mình đánh mình tính toán nhỏ nhặt dù sao đã mở cửa mặt khác lập đỉnh núi kiếp này ngục thế nhưng là trọng tội làm không tốt còn có thể giết cả cựu tộc tất cả mọi người vẫn có chỗ cố kỵ dù sao sinh mạng này chỉ có một lần tuổi trẻ khinh cùng thời kỳ cũng sớm đã đi qua hiện tại cũng lấy vợ sinh con hoặc nhiều hoặc ít đều phải vì trong nhà cân nhắc phanh một tiếng v ă n g lên chỉ thấy một cái chén trà ngã xuống tới mặt đất phía trên cái này đám người nhao nhao dọa đến lui lại hai bước hướng về cái này phòng nhìn lại toàn bộ đều là gương mặt kinh ngạc nguyên lai cái này q u ả n g ly từ người chính là cái kia hứa trọng lạc là cũng chỉ kiến kỷ cười rạng rỡ lại cất giấu một tia quỷ dị để cho người ta trông thấy không khỏi không rét mà run hứa trọng lạc chậm rãi dọc theo hành lang tới lại bước xuống thềm đá mà đi chỉ thấy cái này các vị đệ tử nhanh chóng tản ra nhường đường trong lúc nhất thời nghị luận ở mỹ ngừng lại các ngươi cũng là liếu lao anh hùng đệ tử tự nhiên coi là đứng m ũ i chịu xào coi như các ngươi không đi nếu là lần này c ư ớ p n g ụ c thất bại các ngươi đều chạy không thoát liên quan huống hồ bây giờ có kim lăng vương chỗ dựa các ngươi còn như thế không đúng đắc tội vương ra so với cái này c ư ớ p n g ụ c trọng tội cũng nhẹ không có bao nhiêu tự cân nhắc cân nhắc c ả hứa trọng lạc mấy lời nói nói rõ trong đó lợi hại quan hệ phía dưới lại là một hồi huyên náo thanh â m hứa trọng lạc đột nhiên rút ra bên h ư n g đ ộ kiếm nổi giận gầm lên một tiếng hướng về một tiếng hướng chưa xong còn tiếp lại nói cái này hứa trọng lạc hướng về phía trước mấy bước mà đi đột nhiên rút bội kiếm ra hướng về một vị đệ tử đâm tới đ á m người liền vừa lui ra phía sau hai bước trên mặt đều là gương mặt m ở mịt nói là ai phái ngươi tới nơi này đến cùng y muốn cái gì là ngươi thế nhưng là t ừ n g biết kim lăng vương đại quân đã tiếp cận cái này xông rõ ràng thành lúc nào cũng có thể thành phá người vòng tốc một không sinh hứa trọng lạc vung bội kiếm đem người tới bước lui té lăn trên đất a người kia là ai a người này nhiều n h ã tạp là cái cửa nào ở dưới đệ tử a ta làm sao nhìn như thế lạ mắt ra a Nhị sư Vinh nhảy xuống thêm sư các người cần n sao. nhiều đệ tử như vậy tụ tập cùng một chỗ khẳng định có toan tính mưu xem ra cái này huyện thái gia lưu mãng đã sớm âm thầm lưu ý các người c h u y ệ n hôm nay ai cũng đừng hòng trốn thoát liên quan đám người một hồi ồn ào đứng lên nhao n h a u nghị luận cái này dưới mắt sự tình không biết nên nơi nào gì tử có chút bất đắc gì cảm giác hứa trọng lạc quay người trở lại trên thềm đá vũ b ộ kiếm lời nói trước tiên đem quỷ này lén lút ma gian tế nhốt lại đừng để hắn đi mật báo dưới mắt chúng ta hẳn là một lòng đoàn kết s á t tiến huyện nha đại lao t i ể u ra liếu lào anh hùng có tội tình gì trách kim lang vương hết thể cho đại gia gánh chịu không biết đại gia ý như thế nào đại gia vừa nghe nói có kim lang vương làm hậu thuẫn tự nhiên là mừng rỡ như đ i ê n lập tức sĩ khí đại trấn nhao nhao vung binh khí cao tiếng nói lây s á t tiến huyện nha đại lao giải cứu sư phụ tại khó xử bên trong hứa trọng lạc gặp thời cơ đã thành t h ụ liền vừa c ư i lệnh xoay người lại đến liễu mi ê n bên cạnh không sai biệt lắm nên xuất phát ra không phải vậy liễu lào anh h nhớ kỹ kim lang vương dẫn binh vây công sông rõ ràng huyện thành phối hợp các ngươi tiến đánh huyện nhà tốc chiến tốc thắng nhớ lấy không thể nương tay à. cái này l i ễ u m i yên ra lệnh một tiếng chúng môn hạ đệ tử nhau nhau đi ra đại môn mà đi chỉ thấy cái này mặt đường phía trên người đi đường dọa đến nhau nhau chạy trốn mà đi cái này lạnh tanh trên đường phố ngoại trừ bay xuống lá khô cũng chỉ còn lại có hô hô gió đêm đột nhiên trước mặt xuất hiện ánh lửa chỉ thấy một đoàn người cầm trong tay bao đuốc ngăn cản liễu diệp môn đệ chết đường đi chỉ thấy trước mặt trong một đám người đi ra mở một người liễu mỹ yên một mắt cũng cảm giác người này cỡ nào quen thuộc nhưng cũng không nhớ gì cả hôm nay chúng ta có việc không liền cùng ngươi dây dưa tính toán xin tránh ra con đường hai người chúng ta môn phái ân đoán chúng ta ngày khác tính lại ngươi xem có thể đi không n g h ế t bàn đẩy ra trước mặt sư huynh đệ đi ra trong đám người v ấ n đạo chỉ thấy cái này hạt gai lần này cũng không đầu đái đ ấ u non lá l i ễ u mi yên vẫn là nhận ra hắn thân đoạn viên cổ cổ b ụ n g lớn trên tay then chốt vết chai chỉ là âm thanh nghe lúc nào cũng cảm giác tưởng như hai người để cho mình bán tín bán nghi cái này trước mắt người hạt gai nâng cao bục lớn đem cương đao gánh tại trên bờ vai cái này mậm quần quần trên mặt thỉnh phản xạ ra bằng loáng chỉ thấy hắn hé miệm phun ra một hớp nước miếng môn này răng hai khỏa nhưng không thấy t â m hơi các ngươi ngày hôm nay muốn từ nơi này qua phải giao tiền mãi lộ cái này muốn cũng không nhiều liền mỗi người năm lượng à. hạt gai gương mặt ý cười trên gương mặt này thịt mỡ loạn chiến giật lên tới để cho người ta trông thấy không nhịn được cười chỉ thấy đám người này tàn ra bên trong sông ra một người nguyên lai là nhị sư huynh lạc cũng chỉ kiến kỳ chỉ vào cái này hạt gai mắng n g ư ơ i cái này du côn bang phái bình thường làm mưa làm gió đây cũng là tính toán bây giờ thế mà khi dễ đến trên đầu chúng ta ta nhìn ngươi hôm nay có chủ tâm gây chuyện a n i ế t bàn hất tay phải lên ngăn lại cái này nổi trận lôi đình sứ đệ liền vừa tiến về phía trước một bước không l ư n g ôm quyền lời nói làm sao nói ngươi cũng là nhất bang c h i chủ cũng coi như là một đời tông sư như thế khó xử tiểu bối ngươi không cảm thấy có hại mặt mũi sao không cảm thấy a bớt nói nhiều lời hoặc cho ngân lượng hoặc thì làm một hồi đ ừ n g để ta xem thường các ngươi liếu diệp môn cũng là chút chỉ có thể nói chuyện đồ vật ha ha ha hạt gai một phen chế nhạo về sau ngửa đầu phá lên cười siêu một bóng người thoát ra vung cương đau thẳng đến cái này hạt gai đầu mà đi liếu diệp môn chúng đệ tử thấy tình cảnh này vung cương đau trường thường cùng nhau xử lý song phương lập tức đánh nhau cùng một chỗ ngươi lai、like、cái này dẫn đầu người chính là nhị sư huynh l à c ũ n g hắn gặp không quen sư huynh mềm yếu càng không quen nhìn hạt gai ngang ngược càng hẳn rỡ liền vươn một cái bước xa vung cương đao hướng về đầu hắn chém tới hạt gai mặc dù ngựa đầu cười to thế nhưng là cái này lòng đề phòng đây chính là chưa từng có thả xuống gặp cái này nhị sư huynh tới vội vàng một hồi quay người sau đó thoải mái mà tránh ra hắn đột nhiên tập kích nhị sư huynh nơi nào chịu liền như vậy bỏ qua huy động cương đao mấy lần cái k i a xem như làm nóng người một cái bay vẩn ra lần nữa đổ ập xuống hướng về cái tia hạt gai chém tới có chút ý tứ ha ha, ha. cái này liếu lao đầu xem như không có hồng phí d bây ngoài mặt tiền của cửa hàng công phu cũng không tệ chỉ là không biết có thể hay không đón ta bá trưởng ha ha ha hạt gai một trận cười điên cuồng căn bản không có đem cái này nhị sư h i n h tiến công coi thành chuyện gì to tát lại làm ấ y cái quen người dễ dàng tránh ra nhị sư h i n h có chút tức giận liền vừa đạp mạnh lấy chân phải trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm đằng sau lại bay ra một người một thanh long tuyển kiếm đâm thẳng cái kia hạt gai mà đi nguyên lai、like、đám này vội vào người chính là cái kia hứa trọng lạc là cũng chỉ kiến kỳ đưa qua một cái ánh mắt một hồi m á liệt đâm ép hạt gai liên tục lui về phía sau mà đi đi bọn hắn người đông thế mạnh hơn nữa còn có giúp đỡ chúng ta ngày khác nhiều mời một số người lại đến tìm bọn hắn tính sổ sách cái này hạt gai lui ra phía sau mấy bước vung lên cái này tay phải mang theo cái này khoảng hơn trăm cửa hạ đệ tử trong nháy mắt không có tin tức biến mất nhị sư huynh vừa định nói lời cảm tạ hứa trọng lạc phất tay đối với những người khắc hô chúng ta nhanh chóng tiến đến huyện nha đoán chừng cái này kim lăng vương đại quân đã tới gần bây giờ ra tay chính là thời cơ chậm e rằng cái này liếu lào anh hùng gặp nạn à. chúng đệ tử nghe hắn một lời n h o nhao đi theo hứa trọng lạc sau lưng bước nhanh chạy về phía huyện nha đại môn mà đi liệu mi yên đi tới vỗ nhị sư có chút h k i nhìn thị mà lời nói, ta đều nói ngươi phải nhiều hơn luyện tập, chính là không nghe à. Ai? Sư phụ phu mà là lời luyện liền nói, nói ngươi Ai? đi công phu của ngươi vừa đều Sư tậm, của cũng liền đi theo bước theo ngươi tương lai như thế nào phục chúng、à. Nhìn lai thế phục xem sư mội hướng về phía trước mà đi nha hoàn bay phất p h ơ đổi theo sát tiền đến nhị sư huynh sở lấy cái hốt tự lẩm bẩm lời nói ta cũng không phải công phu lợi hại ta là lấy đức phục người đại gia mới tôn ta là sư huynh cũng không có thấy ngươi công phu sao thế không phải cũng là trưởng môn sư mội sao thật là nhị sư huynh thu hồi cương đao bước nhanh đi theo sư huynh đệ đằng sau hướng về cái này huyện nha đại môn mà đi chỉ thấy lúc này đại môn mấy cái sai dịch đang đứng ngủ g ầ n nghe thấy tiếng la r í t lúc đã sắp đến trước mắt nhanh chóng thao ra hỏa hướng về trong cửa lớn chạy đi cái này vừa dày vừa nặng đại môn trầm dài đóng lại liệu mi yên chạy vội tới cái này n h à môn phía trước thấy lớn cửa đóng kín nhanh chóng phất tay lời nói t ừ t ư ờ n g viện vượt qua mà tiến đem đại môn mở ra đuổi kịp môn này bên ngoài những người kia không thể để cho bọn hắn đi báo tin liệu mi yên lời xong một cái phi thân vọt lên rơi vào cái kia tường vây phía trên ngay sau đó nhao nhao có người nhảy lên dựng lên nhảy dụng trong nội viện này tán đi mở cửa mà đi cái này đám người vừa mới chạy tiến, cái này đại chỉ thấy cái này hai bên cửa nhỏ vọt ra tới rất nhiều nha sai cầm cương đao trong tay bó đuốc ngăn cản đường đi của mọi người sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này l i ễ u mi yên dẫn dắt môn hạ đệ tử vừa mới chân đạp tiến đại môn cái này hai bên cửa nhỏ n h a u n h a u có nha sai tuân ra cầm trong tay bó đuốc cương đao ngăn cản đường đi của mọi người chỉ thấy cái này nha sai n h a u n h a u tránh ra mặt sau này đi ra một người chỉ kiến kỳ diện mục gầy gò một hình tam giác cái cẳm đong đưa cái kia cỏ lồng một thân nho xị、si、ăn mặc nguyên lai là cái này nhà mồn sư ra là cũng chỉ kiến kỳ ngẩm đầu dưỡn ngực đi ra vớt vất tay mu đột nhiên lại khom lưng túi đầu xuống tới vung tay phải lời nói thanh hà huyện lớn lao ra giá lâm đại gia nhanh chóng quỳnh ê n n a lao ra ngươi mời tới bên này chỉ thấy cái này bên cạnh cửa nhỏ hai to mặt lớn lưu mãng lung lay đầu đi ra ngoài gương mặt cười gian đ ộ n g trên mặt chỉ vào cái này liễu diệp môn đệ tử lời nói đã sớm đoán được các ngươi sẽ đến bản quân đã chờ lâu đã lâu làm gì các ngươi là muốn cấp ngục tạo phản không thành có ai không cho ta toàn bộ cầm xuống mấy ngày nữa cùng đi cái này liễu hướng bắc cùng một chỗ bắt giữ lấy miệng hét bán thức ăn bên đường họ trảm chỉ thấy cái này nha sai vọ xuống tới v u người c ơ n g đao t r ư n thường, cùng g l u diệp môn đại ệ tử đ lão này ra sở lấy viên cổ cổ bục lớn nhìn xem đá này khảm phía dưới chém giết người chúng liền vừa vung lên tay phải chỉ thấy cái này hai bên các lầu chi bên trên mười mấy cung tiến thủ đẩy cửa sổ ra kéo cung dẫn tiến nhắm ngay viện này cửa liễu diệp một chúng s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u chỉ nghe thấy một trận tiếng gió chuyển đến lại nhìn cái k i a hai bên gác x ế p trên lầu cung tiến thủ n h a u n h a u rơi xuống dưới cửa sổ rơi xuống khỏi mặt đất mà đến còn lại đám người n h a u n h a u cúi đầu xuống đi không còn dám ngẩng đầu lên chỉ thấy cái này liễu mi yên đứng ở trong nội viện trung ương trong hai tay tựa hồ cầm cái gì gần mắt xem xét nguyên lai là phi tiêu ám khí là cũng liễu mi yên hất tay phải lên hướng về cái này lưu mãng cười lạnh nói cậu quan để cho ngân đếm thử chúng ta liễu diệp môn độc môn ám khí sau diệp phi tiêu đến cũng. Nhìn tiêu. lưu mãng nhanh chóng bắt lấy bên cạnh nha sai túi thân tại hắn đằng sau chỉ nghe được p h ớ c một tiếng cái này sai dịch trong miệng máu tươi chảy ra trong mắt tràn đầy hối hận chậm d ã i ngã xuống đất xuống lưu mãng chạy mau đến sư ra sau lưng vung tay phải quát trước tiên đem cái k i a p h ó n g á m khí nữ tặc cầm xuống còn lại toàn bộ giải quyết tại chỗ một cái không muốn cô tức dưỡng gian miễn cho thả hổ về rừng năm sau vẫn là thai họa l i ê u mi yên vung tay phải người sư ra này liền tả h ư u né tránh dọa đến cái này sau lưng lưu mãng cũng đi theo ở phía sau một hồi trái một hồi phải trên mặt mồ hôi lạnh theo chạy xuôi xuống sư ra một m đến mức cái này l i ễ u mi y ê n thả xuống tay phải lắc đầu thở dài lời nói nguyên lai、like, những thứ này tham quan cũng là sợ chết ta bình thường không ai bị nổi cao cao tại thượng ước hiếp bách tính còn đường hoàng phân trần đạo nghĩa đến rồi sống chết trước mắt cái này còn không như những thứ này nhà dịch ta sư ra một mực tại đung đưa trái phải tranh n ẽ chỉ cảm thấy trước mắt vịt lạc cũng đi theo ở trên thiên xoáy mà quay vòng lên đột nhiên trừng trực một đôi mắt cái này ánh mắt ngừng lại chuyển động chậm dại yếu đ ớt ngã xuống đất xuống lưu mãng gặp trước mặt không có che chắn liền tức đỡ quan này mũ quay đầu bỏ hướng về cửa nhỏ mà đi chỉ thấy quan này dậy cũng rụng xuống ngay cả đầu cũng không quay lại tr l i ê u mi yên hai tay chống lạnh cười suýt chút nữa người ngã n g ử a đổ nào có thể đoán được cái này sau lưng một cái quan sai phồng lên hai mắt chậm dai đánh lén mà đến hai tay giơ lên cương đao nổi giận gầm lên một tiếng mánh lực chém rất xuống dưới chỉ thấy l i ê u mi yên một cái bên cạnh lộn mèo chuyển mũi chân ba một tiếng nện ở quan sai cái cầm phía dưới chỉ kiến kỳ hai mắt trắng d ã đầu lưỡi đều thổ lộ ra lảo đảo giống uống say hán từ say l i ê u mi yên đứng d ậ y vỗ vỗ tay lên bụi đất một vòng cái mũi lời nói muốn đánh lén với ta ngươi thế nhưng là biết tại liệu diệp môn bên trong ta mới là đùa dỡ người tổ tông chỉ ngươi điểm ấy tính toán, em qua xa. quan này kém chậm rãi trở về chậm một chút lắc lư mấy lần đầu tựa hồ cảm giác tôn nghiêm của nam nhân chịu đến đục nhã m a n h lực lần nữa hét lớn một tiếng hai tay vung cái này cương đ a u lần nữa chém vào đi qua liêu my i ê n rút ra bội kiếm bên hông bởi vì đằng sau mấy cái quan sai nha dịch cũng ngao n g a o vung đao tới không những tay có thể đọ sức chi là cũng c á h ken không ngừng bên h a i lại nhìn cái này khoảng hơn trăm cái quan binh nha dịch ngao n g a o khó mà ngăn cản cái này sóng c h i ề u một dạng l i ê u d i ệ p một chúng vừa đánh vừa lui hướng về cửa nhỏ t ố i lui cho ta giết ta trực tiếp đi ngục giam đại lao trước tiên đem sư phụ cứu g i là giết sạch lũ khốn kiếp này. vẫn là cùng bọn hắn hòa đàm hết thể toàn bộ nghe hắn lao nhân ra một câu nói nhị sư huynh sông pha chiến đấu ở phía trước vung tay phải hướng về đằng sau quát phốc một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này nhị sư huynh chậm rãi xoay người lại khoe miệng có huyết dịch chảy ra đưa tay phải ra chậm rãi ngã xuống đất xuống siêu siêu siêu chỉ thấy mũi tên này vũ giống như, như mưa rơi bắn rơi tới đại sư huynh nhật bản nhanh chóng nổi giận gầm lên một tiếng tránh né tại góc tường đằng sau có mai phục nhanh chóng trốn đi đám này đáng chết cháu trai thế mà đã sớm tại hậu viện sắp đặt cung tiết thủ xem ra là đã sớm chuẩn bị dưới mắt chúng ta nên làm cái gì nghiết bàn xoay người lại trông thấy bay phất phơ đang tại cho liễu mi yên băng bó cánh tay liễu mi yên cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh cắn chặt hàm răng nếp gấp lấy lông mày lời nói tránh trước trận gió này đầu để bọn hắn bắn trước xe đi cho ta suy nghĩ một chút lại nói nhìn xem liễu mi yên nhắm mắt lại đầu tựa ở góc tường nghiết bàn không thể làm gì khác hơn là ngừng lại hướng về phía trước lộn m ấ y vòng đi tới nhị sư minh bên cạnh bắt hắn lại hai tay liều mạng trở về kéo đi sưu sư chỉ thấy mũi tên này vũ lại bàn qua mắt thấy phô thiên cái địa mà đến n g i ế t bàn nhanh chóng hướng bên cạnh quay của một hồi tự l i ê u mi yên mở to mắt không lưng đi tới nơi này góc tường phía dưới chỉ thấy vùng tịnh thổ này trên đùi một mũi tên đã thật sâu cám bạo huyết dịch theo chạy xuôi xuống đại sư huynh n g ư ơ i tội gì khổ như thế chứ biết rất rõ ràng trước mặt tất cả đều là c u n g tiến thủ vì sao còn phải l i ề u chết ra ngoài coi như ngươi đem nhị sư huynh kéo về đó cũng là một cô thi thể mà thôi hà tất lấy chính mình tính mệnh đi liều mạng l i ê u mi yên x ẽ rách và táo một góc tiền nhanh chóng thay hắn băng bó bay phất phơ theo vách tường không lưng tới đột nhiên tại ngẩm đầu quát to một tiếng tiểu thư m o n nhìn a thật là nhiều người áo đen những cung tiện thủ kia toàn bộ cho g i t sạ l i ê u my yên lúc này mới ngẩng đầu lên quả nhiên trông thấy một đám h ắ c y mông mặt người đang vung trăng tròn một dạng l â n đao tay chân lanh lẹ đem cung tiến thủ từng cái đồ sát thủ pháp này nhanh vậy mà để cho mình cảm giác giật n ả y cả mình những người này không phải chúng ta liễu diệp m ô n người giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ xem ra là đến cho chúng ta rút một tay mau d ậ y a đại sư minh cho ta giết ta l i ê u my yên rút ra bên hông bội kiếm đứng ngũi chịu xào dẫn dắt môn nhân xông vào hậu viện mà đi nghiết bàn nhìn xem những thứ này môn nhân trùng sát mà đi liền tức đứng dậy hướng về những thứ này góc tường người áo đen gật gật đầu che lấy bị thương chân trá khắp k h trưa xong còn tiếp lại nói cái này l i ễ u mi yên dẫn dắt môn nhân chúng sắt đến nhà giam trước cửa chỉ thấy cánh cửa đóng chặt tường này sừng bên trên nô ra đầu người đột nhiên chỉ thấy mũi tên giống như như mưa rơi bắn rơi tới liệu mi yên vội vàng vung tay phải hướng về phía cửa phía sau người lớn tiếng hô nhanh chóng né tránh một bên sợ cái này cầu quan lại thiết trí mai phục chúng ta tránh trước kỳ phong mang t h ở thời cơ chín mùi lại đi chuyện đám người nao nhao né tránh chỉ thấy cái này né tránh không kịp muôn nhân nhao nhao c h ú n g tên n g ã xuống nhìn lại một chút cái này đầy đất tử thi trên thân tất cả đều là mũi tên tựa như con nhím bình thường là cũng l i ê u mi yên có chút trái tim băng giá nghĩ không ra lần này nghĩ cách cứu viện cha một người trước trước sau sau tử thương không dưới mười người lập tức bắt đầu t h ố c thít bay phất phơ nha đầu này ngược lại là biết chuyện nhanh chóng không lưng tới an ủi thuyết phục lời nói không sao tiểu thư xem ra cái này cậu quan sớm đã tuyển báo ta đoán chừng trong này không riêng gì huyện nha nha dịch quan, sai,、e、rằng ít có thủ thành quan binh đại gia nếu như ngồi cho chết sớm muộn bọn hắn cũng sẽ đối với chúng ta hạ thủ l i ê u m i yên lao đi khỏe mắt dọn nước mắt vụ vô, vô bay phất phơ bà vai có chút thút thít lời nói không sao m u ộ i muội ta chỉ là nhất thời sầu não mà thôi chờ cứu ra cha cùng lắm thì rời đi cái này sông rõ ràng huyện chúng ta đi rừng sâu núi thảm sống qua ngày dù sao cũng so ở nơi này chịu cầu quan khí tốt bay phất phơ đột nhiên dương mắt cứng lưới che miệng chỉ vào cái kia nhà giam lắp bắp lời nói tiểu thư mau nhìn vừa rồi nhóm người kia lại đi ra t ư ờ n g viện này lên q u a n s a i toàn bộ bị cắt c ổ a l i ê u m i yên nghe lời này nhanh chóng quay đầu nhìn lại chỉ thấy tương viện này bên trên huyết dịch nhỏ x u n x u n dưới nguyên bản màu trắng vết tường bây giờ thêm ra từng cái nhỏ xuống vết máu chỉ thấy cái này h ắ c y mông mặt người đem nhà giam đại môn mở ra tiếp đó liền vừa không có t â m hơi liệu mi yên âm thầm may mắn lời nói t ố t nhóm này người á o đen khắp nơi giúp đỡ còn chưa kịp cảm ơn liền vừa không có t â m hơi tới à. chúng ta cứu lao ra từ i chỉ thấy liệu mi yên mang theo môn chúng bước nhanh xông vào nhà giam bên trong chỉ thấy cái này ngục tốt còn có con sai nằm ở viện này môn bên trong chừng bốn mươi năm mươi người nhiều trên mặt đất tràn đầy trải lên một tầng lưu lại mấy người xem xét một phen phải chăng còn có người sống còn lại theo ta khắp nơi xem xét tìm kiếm lao ra t ử rơi xuống đều đổi chặt ta l i ê u mi yên vung lên tay phải sát bên nhà ra một gian một gian tra xét chỉ thấy cái này lối đi nhỏ phía trên cũng nhiều là ngổn ngang lộn xộn nằm ngủ tốt hai bên nhà tù bắt đầu sao động đứng lên nhao nhao la lên oan u ồ n g cứu mạng lời nói ngữ bay phất phơ s ở lấy hai bên đuôi ngựa roi ngheo đầu nhìn xem những người này phạm lòng tràn đầy tò mò lời nói tiểu thư à. ở đây như thế phạm nhân chúng ta không bằng đều đem bọn hắn đem thả đi nhìn xem bọn hắn cũng trách thương, một thân bẩn thiệu tóc này thượng đô nhanh dài còn giật đi nhìn xem đều khó chịu l i ê u mỹ yên vung lên tay phải la lớn có ai biết l i ê u diệp môn môn chủ ở nơi nào chúng ta lập tức thả các ngươi đi ra cho các ngươi tự do cao chạy xa bay đi thôi cái này trong phòng giam phạm nhân nhao nhao đem bàn tay ra cái này có gỗ chỉ vào đằng sau h ồ l i ê u lao anh hùng ở phía sau đâu mau đem chúng ta cũng cứu ra ngoài a chúng ta cũng là bị cái này cậu q u a n cho văn uổng cứu mạng a l i ê u mỹ yên bước nhanh đi qua hướng về cuối cùng này một gian nhà tù mà đi đỡ một mảnh gỗ này cọc hướng về bên trong h ồ cha mỹ yên tới cứu ngươi tới mau chạy ra đây a cha a ngươi ở đâu a cái này trong phòng giam vẫn không có hồi âm liễu m i yên bung lên tay này bên trong bội kiếm đem cái này xích sắt chặt đứt đẩy cửa ra phía m à t i ế n chỉ cảm thấy một cỗ mùi thối xông vào mũi liễu m i yên nhanh chóng che mũi tiếp nhận bay phất phơ đưa tới bó đuốc cuối cùng tại phòng giam trong góc phát hiện đầy người vết máu mùi thuyền đầu tán phát lao nhân liễu m i yên nhanh lên đem bó đuốc đưa cho bay phất phơ túi thân xuống đỡ dậy cái này lao nhân tóc trắng chỉ thấy cái này trước mắt lúc thì t r ắ n g phấn trong ngực một cái trưởng lui ra phía sau mà đi liễu my yên che ngực cái này k h ỏ miệng có huyết dịch chảy ra chỉ vào cái này lao nhân tóc trắng v vì sao tại này đánh len ta nhanh chóng xưng tiên ra không giả đừng trách ta bội kiếm trong tay cái này lão nhân tóc trắng chậm rãi xoay người lại vén lên cái này trước chán tóc trắng nguyên lai là một hai mươi bảy hai mươi tám nam tử trẻ tuổi vung tay hoa lời nói ai là ngươi cha a ta nhưng không có lớn như vậy nữa nhi một trưởng này sợ qua đi hoa còn mềm lún muốn hay không lại đến một chút ta chỉ thấy người đến này một hồi bước nhanh tới bàn tay này đã hướng về ngực đánh tới l i ễ u mi yên đẩy ra bay phất phơ cùng nam tử kia đôi chiến đứng lên chỉ thấy cái này cửa bên cạnh chúng nhao nhao nghe tin chạy vội tới không chơi với ngươi nữa ta có việc lấy đi nhớ ký a a n g ư ơ i nơi nào ta s ở lấy thoải mái ta sẽ còn trở về tìm n g ư ơ i trở lấy ta a a nam tử tóc trắng này xoay người một cái đem nao h nhau vào cửa môn chúng tập kích nga xuống đất cướp đường chạy trốn ra ngoài l i ê u m i yên lập tức cảm giác có chút kỳ quặc liền vừa quay người hướng về phía môn chúng lời nói nhanh chóng khắp nơi lùng tìm một chút lao r a tử có thể đã bị cái này cầu quan thay đổi vị trí chúng ta nhất thiết phải dành thời gian không giả chậm có thể có sinh mệnh nguy hiểm cái này liễu diệp môn đệ tử nhao nhao vọt ra nhà tù mỗi một gian một gian cẩn thận tra xét thế nhưng lại từ đầu đến cuối không có phát hiện dấu vết đành phải trở lại liễu m i yên bên cạnh k h ô n g lương ôm quyền lời nói trưởng môn sư tỷ cái này khắp nơi cũng không có trưởng môn rơi xuống không biết nên như thế nào cho phải à. liễu m i yên phất phất tay phải nhìn xem những thứ này chạy trốn phạm nhân trong lòng một tia không rõ hiện ra đánh tới trong lòng nhanh chóng hét lớn một tiếng cầm trong tay bội kiếm vọt ra môn đi môn này hạ đệ tử liền vừa đi theo mà đi chỉ thấy cái này liễu my yên trực tiếp chạy hậu viện mà đi tất cả mọi người biết nơi này chính là huyện thái ra n nguyên bản viện này cửa ra vào có nha sai thủ vệ bây giờ lại cửa viện đóng kín chỉ có ngoài cửa viện trên đại thụ chim chóc đang bay tới bay lui liêu my yên không nói lời gì tiến lên vốn cho là viện môn đằng sau nhất định cài then làm sao biết chỉ là nhẹ nhàng đ ẩ y môn này vô hướng lấy hai bên mở ra liêu my yên v u n g lên tay phải môn này hạ đệ tử nhao n h a u cầm c ư ơ n g đào trong tay trường t h ư ơ n g không lưng túi đầu mà vào lúc này tất cả mọi người ngừng thở rất sợ kinh động đến bên trong sân thủ vệ liêu my yên một c ư ớ c bước vào hậu viện này mới gặp là hai bên hoa hoa thảo, thảo còn có một k h o ả trăm năm cổ thụ toàn bộ hết tinh vị đạo nhào tới trước mặt một cất súng liễu my yên túi đầu nhìn lại không khỏi thiếu chút nữa để cho ra tiến g tới chỉ thấy cước này phía dưới là một vũng máu dưới đất còn có kéo lấy vết tích liền vừa hướng về phòng khách này chạy đi bên trong đại s ả n h cũng là không có m ộ t a i trong lòng âm thầm suy nghĩ nói cái này c ậ u quan tính ngươi chạy nhanh không phải vậy bắt lấy không phải rút g â n lột ra không thể quả thực là lẽ nào lại như vậy lừa dối cha ta cùng ngươi về nhà môn chưa từng nghĩ ngươi lại trực tiếp tuyên án tử hình thật sự là đáng giận cực điểm là cũng đáng tại liễu my yên tìm chung q u a lúc đang sau lưng môn chúng chạy tiến trong sành không lưng ôm quyền lời nói trưởng môn sưng ộ i chúng ta tại nhà giam đã tìm khắp nhưng thủy trung không có phát hiện sư phụ dấu vết dưới mắt e rằng quan binh đã tới vệ i binh chúng ta là tiếp tục lưu thủ vẫn là chạch lộ trở về a phanh một tiếng chuyển đến chỉ thấy ở đây cửa phòng phiến mở ra tới liệu my yên đi tới doa đến trận mắt hốc mồm bay phất phơ tới trực tiếp đ ê u lên sợ hai sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này đám người đang tại tìm chung quanh lại nghe được buồng trong chuyển đến âm thanh chỉ thấy môn này vô hướng bên ngoài mở ra liệu my yên đi qua xem xét doa đến trận mắt hốc mồm bay phất phơ tới trực tiếp hét lên Ở liệu a chỉ mi t yên g i g quảng bốn phía quan sát một phen xem ra ở đây hẳn là nha hoàn nơi ở chỉ là bây giờ đã người đi lầu trống trừ cái này trên đất một bộ nữa thì mà thôi môn này ngoài truyền tới một hồi rồn rập tức bộ chỉ thấy một đệ tử chạy vào trong nhà không lưng ôm quyền lời nói trưởng môn sư tỷ nhanh đi đằng sau xem một chút đi l i ê u mi yên trong lòng biết tình thế nghiêm trọng liền vừa vẫy lên áo choàng chỉ sợ dính vào cái này trên đất tiên huyết trực tiếp nhấc chân bước qua nữ thi này hướng về cửa phòng khách bên ngoài mà đi môn chúng đệ t ử phía trước dẫn đường mà đi phía sau bay phất phơ nhanh lôi cánh tay của nàng cơ thể vẫn còn run run không thôi trên gương mặt này mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống đi đường cũng không dám lại mở t o mắt trường môn sư tỷ người xem một chút ở đây bây giờ chúng ta nên xử trí như thế nào đâu môn này chúng chỉ vào trên mặt đất không biết làm sao mà hỏi người lai、like、trên mặt đất tất cả đều là tử thi cùng trong nhà giam tình hình giống nhau như lúc hơn nữa thủ pháp này lưu loát có bay n h ấ t phơ vừa muốn xoay người lại liệu mi yên lấy tay che lấy con mắt của nàng nhẹ i ọ n lời nói đừng xem ở đây tất cả đều là tử thi nhanh đi ra ngoài a ta đoán chừng ngươi muốn không nhiều sẽ hẳn là nôn mửa hình dạng là cũ lời này vẫn chưa nói xong chỉ cảm thấy cái này bay phất phơ cổ họng một hồi phun trào liệu mi yên nhanh chóng đập phía sau lưng nàng chỉ kiến kỳ không ngừng huy động tay phải không lưng bước nhanh vọt ra mà đi ai lại gặp không thể huyết tinh lại nhất định phải đến xem ngươi nói ngươi có phải hay không tự tìm đại gia nhanh chóng bốn phía xem tìm xem lão ra từ rơi xuống nhìn xem cái này bên ngoài nôn mửa bay phất phơ liệu mi yên lắc đầu xoay người lại phất tay đối với những khắc môn chúng lời nói chỉ thấy hành lang này đằng sau đi tới một đội liễu d i ệ p một chúng phía trước đỡ lấy một vị lão nhân tóc trắng mặc dù mặt mũi tràn đầy dơ bẩn trên thân cũng nhiều là roi ra dấu vết liệu mi yên một mắt liền nhận ra người này đúng là mình cha liễu diệp môn trưởng môn liễu hướng bắc là cũng liễu mi yên cái mũi này một hồi chua sót chạy vội tới một tay lấy lao nhân này ôm vào trong ngực không ngừng ô ô mà khóc ổ lên nguyên lai người đến này chính là liễu diệp môn trưởng môn nhân chỉ thấy hắn sở nữ nhi đầu chậm rãi nuốt lời nói không sao nha đầu cha không phải bình an trở về rồi sao đi chúng ta nhanh đi về a cái này huyện nha chính là nửa tháng có thừa mẫu thân ngươi hẳn là gấp gấp chết đám người đỡ lấy liêu hướng bắc hướng về hành lang này mà đi lơ đã quay đầu lại nhìn thấy treo sạt ự vận lưu mãng lập tức tiếng ho khàn âm thanh d ự n lên đây là có chuyện gì a các người đến đây cứu ta tự nhiên coi là chuyện tốt chứng minh trong mắt các ngươi còn có ta lão già này nhưng mà các ngươi buộc cái này huyện thái ra tự vận chỉ sợ là dứt lấy họa sát thân a liêu hướng bắc một bên ho khan vừa chỉ cái này lưu mãng tay đều có chút phát run lời nói liêu m i yên nhanh chóng chạy vội tới đến đây không lưng túi đầu lời nói cái này không thể trách bọn hắn a cha vốn là chúng ta chỉ là đánh lui bọn hắn cũng không có thống hạ sát thủ chỉ là chúng ta mỗi lần gặp phải ngăn cản thời điểm liền sẽ có một đám che mặt người áo đen xuất hiện chắc hẳn cái này cũng là bọn hắn làm a liêu hướng bắc sở lấy sợi dâu tự lẩm bẩm lời nói hát y mông mặt người các ngươi xông vào cái này huyện nha đ ạ i viện bọn hắn che mặt giết người phóng hỏa n h ư kế hay à. hào một cái mượn đao giết người a chỉ sợ là chúng ta liễu diêm môn liền xem như nhảy vào hoàng h ạ cũng khó rửa sạch một thân này t o á n của t a l i ê u mi yên đỡ cha ngồi xuống t h ê m đá chỉ vào trên mặt đất kia tử thi lời nói những thứ này cũng là bọn hắn làm thủ pháp tương đương tàn nhẫn cơ hồ cũng là một đao mất mạng nghe cha kiểu nói này ta ngược lại thì có chút sợ đứng lên ai các ngươi cũng không nghĩ một chút cái này sắp tiến huyện nha mọi người đều biết là ta l i ế u diệp môn môn nhân bây giờ cái này huyện thái gia lại bị bức ép lấy treo cổ tự vận nhân ra chắc chắn cũng là cho rằng là chúng ta làm ngươi nhìn lại một chút cái này đ ấ y đất nha sai bộ khái ai chỉ sợ là tội lôi khó chạy thoát r a l i ê u hướng b ắ t nhất thời gấp gáp càng không ngừng h ò k h a n l i ê u mi yên nhanh chóng vô vỗ phía sau lưng của hắn cho hắn thuận khí lời nói nữ nhi không biết ở đây còn có nhiều như vậy xem trọng chỉ biết là cái này cha nên cứu cái này cậu quan đáng chết ai bảo hắn ngày thường làm nhiều việc g ắ đây là hắn đáng đời báo ứng cha không cần tức giận chúng ta vẫn là nhanh rời đi tốt sáng sớm ngày hôm sau liêu hướng bắc từ gian phòng đẩy cửa đi ra ngoài tuy cái này nhà giang bằng mọi cách dày vò chính mình đơn cũng may thân thể này gừng rắn nghỉ ngơi một đêm cảm giác buông lỏng một chút liền vừa đẩy cửa đi ra đi một chút hành lang này vội vàng đi tới một người chạy liêu hướng bắc mà đến liền vừa không lưng ôm quyền lời nói sư phụ vàng này lăng vương sai người tới gặp không biết sư phụ ý như thế nào a liêu hướng bắt trong lòng khẽ giật mình mình cùng kim lăng vương làm không dây dưa d ễ má lúc này mới vừa cấp n g ụ c trở về sẽ sai người tới gặp chẳng lẽ là trong đó có gì nguyên do không thành ngay tại liều hướng bắt suy tứ lúc liều m i yên từ phía sau l ư n g đi ra phất tay cửa đối diện hạ đệ tử lời nói mời bọn họ đến phòng khách dùng t r à liền nói ta cha lập tức đi tới liền tốt đi xuống đi môn này hạ đệ tử vội vàng buôn tẩu hành lang mà quay về liều hướng bắt nhìn qua nữ nhi này chỉ về phía nàng cười chẳng lẽ là ngươi đã sớm nhận biết vàng này làng vương phái đến người nhưng chúng ta làm không qua lại làm sao lại để ý như thế đâu liệu mi y ê n đỡ lạo gia tử chậm dài hướng về phòng khách mà đi một đường vừa đi vừa lời nói cha có chỗ không biết ta lần này lần cướp mục chính là kim lăng vương đằng sau ủng hộ đến nôi đến cùng vì cái gì nữ nhi cũng không phải rất rõ ràng ngược lại bệnh này cấp loạn chạy chữa chỉ cần cứu cha chính là lên núi đao xuống biển lửa nữ nhi cũng là tự nhiên nhận cái gì ngươi lai là hắn ở sau l ư n g ủng hộ vậy dạng này liền giải thích thông nửa năm trước hắn từng phái người cùng ta thương nghị nói đến đây chiều cơn hối loạn hoạn quan chuyên quyền gian thần nam quyền muốn ta hiệp trợ với hắn tạo thành cần vương c h i sư đi kinh thành t h à n h quân c h ắ c trừ đình thần bởi vì chuyện này tư quan trọng đại vi phụ nhiều lần cự tuyệt với hắn đánh ra không đến a sáu liệu hướng bắc lắc đầu thở dài hướng về phòng khách bước đi ha ha ha lao c a c a chúng ta lại gặp mặt cái này liệu hướng bắc vừa đi qua hành lang đang muốn ra cái này cửa nhỏ thời điểm đâm đầu vào chuyển đến đã lâu âm thanh sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này liệu hướng bắc tiến đến phòng khách gặp khách mới được xong hành lang chuẩn bị xuyên qua cửa nhỏ mà ra chỗ rẽ lại chuyển đến đã lâu âm thanh nguyên lai、like、người đến này chính là kim lăng vương chu tái hùng lạc cũng c h ỉ kiến k ỳ cười rạp rỡ không lưng xử lý ô m quyền lời nói l ã o anh hùng a tái hùng lần nữa đến nhà đến thăm quả thật lo lắng anh hùng an nguy như có chỗ quấy dày còn xin lão anh hùng thứ lội a không biết kim lăng vương đang lâm hàn xá l ã o phu không có từ xa tiếp đón còn xin vương ra c h ủ tội cái này mới từ nhà giam đi ra thân thể có chút không t i ệ n không thể quý nên vương ra còn xin thông cảm nhiều hơn l i ê u hướng bắt nhanh c h ó n g không lưng ô m quyền túi đầu chậm rãi hoàn lễ lời nói liều mi yên nhìn qua trung niên nam từ này bụng ngoại trừ có chút lộ ra ngoài coi như được nhìn được nam nhân chỉ là nghe phụ thân lời rằng người này chính là kim lăng vương chu tái hùng thực sự có chút không dám tin tưởng là cũng bởi vì này một cái sông rõ ràng nho nhỏ huyện thái g i a những lời ấy lời nói cũng là vênh vang đắc ý nhưng cái này vương ra lại như thế bình dị gần gũi hơn nữa còn tự mình đến nhà nhường liễu mi yên cảm thấy ngoại ý muốn vô cùng không có việc gì không có việc gì hai ngày trước tiếp vào dùng bồ câu đưa tin nói l à o anh hùng gặp nạn liền tức triệu tập tinh binh ba ngàn hỏa pháo mười môn ra roi t h ú c ngựa chạy cái này sông rõ ràng huyện mà đến làm sao tưởng tượng nổi cái này sông rõ ràng huyện thủ thành năm trăm quân binh thế mà mở lớn cửa thành uy thuận với ta dưới trướng bây giờ cái này x ô n g rõ ràng thành nội không người nào dám nói thêm gì nữa đi chúng ta c h ậ m chậm ngồi xuống lại nói dông dài như thế nào kim lăng vương c ũ n g đúng phất tay dẫn liêu hướng bắc hướng về khách này sành bước đi liêu mi yên nhìn qua cái này trước mắt vương gia có loại không nói ra được h ả o cảm liền tức đỡ l ê cha mặt mũi tràn đầy mỉm cười tiến phòng khách mà đi n h ế t b à n a đi cho khách nhân ngâm vào nước cấm trà ngon đi ra vương gia xin mời ngồi gọi không chu toàn chỗ mong rằng thông cảm nhiều hơn xin mời liêu hướng bắc vung tay phải trực tiếp hướng trên đại sành tọa mà đi kim lăng vương theo đôi phía sau lại tại lại tọa ngồi thắt xuống nhìn qua cái này bên trong phòng khách trang trí gật gù đắc ý lời nói lao anh hùng à. mấy tháng trước ta đến nhà b á i phòng cùng bây giờ một điểm không có đổi thật muốn nói cái gì chỗ phát sinh biến hóa chỉ sợ sẽ là càng thêm đổ nát một chút cái này che gió che mưa cũng tạm được nếu là người ở lời nói kia thật là hủy khuất người à. đúng vậy à. lao phu mở quán thu đồ cái này nguồn kinh tế vốn là có hạn hơn nữa có hơn phân nửa đệ tử toàn bộ nghèo rất mồm tơi chỉ là yêu quý cái này võ thuật xa xôi ngàn rằm mà đến ta cũng liền cố mà làm chỉ cần hỗ trợ làm chút việc vặt liền thu lưu xuống bao ăn bao ở quản giáo c ô phu cho nên đi ha, ha, ha. phong này là càng ngày càng cũ thế nhưng là đồ đệ này là càng ngày càng nhiều a liêu hướng bắc nâng trung trà lên bát cầm lấy phía trên này nắp trà chậm rãi thổi nóng hổi nước t r à lời nói nghe nói lao anh hùng gia ngục bức tử thanh hà chi huyện còn r ế t mấy chục cái nha sai ngục tốt đây nếu là thông báo đi lên đó cũng đều là r ế t cả cựu tộc trọng tội không biết lao tiên sinh có tính toán gì không a kim lăng vương chuyển lưu lấy con mắt tử tính thăm dò mà hỏi thăm liêu hướng bắc gương mặt bất đắc dĩ đây là người cơm ăn hoàng liên có cực khổ lấy nói nên lời đi ra đem đầu chuyển hướng bên cạnh thở dài một tiếng lời nói cái này ngục đâu cũng cướp người đâu cũng chết không sai đến nỗi đây rốt cuộc nên làm cái gì lao phu cũng chỉ có dựa vào vương g i a thay ta tiếp tục ra m ư u hóa sách ngươi cảm thấy ta kế tiếp nên đi như thế nào đâu kim lăng vương nghe nói như thế bên trong có gai liền vừa đứng dậy s ở lấy cái h ố t cười nói lao anh hùng một thế anh minh cái này thanh hà huyện lớn lao ra quá mức bá đạo thế mà tư nhân tội danh ngưu toan hủy lao thái ra trong sạch của ngươi đáng chết chi quả chi ta là hận nhất loại này gian định tiểu nhân không bằng anh hùng theo ta một đạo bác vào kinh thành thành giết sạch đám này tham quan ô lại đưa ta tốt đẹp non sông như thế nào liều hướng bắt đem trong tay bát trà thả xuống gác tay quay người rời đi tiểu khả có tổn thương bệnh tại người chuyện này cho ta suy nghĩ lại một chút nghiết bàn a tiếp khách uống trà vị sư vào nhà nghỉ ngơi phút chốc đầu này tựa như nổ tung đồng dạng thất bồi vương ra nhìn xem cái này quay người rời đi liều hướng bắc kim lăng vương khuôn mặt sừng hơi động một chút liền vừa cười lớn tiếng đạo trọng là ca thời điểm cũng là không còn sớm chúng ta cũng nên trở về vậy thì cảm ơn các vị sư phụ chúng ta sau này còn gặp lại mời nghiết bàn vung tay phải đó đưa kim lăng vương một đoàn người mà đi lúc này mới vội vội vàng vàng chạy về phía liêu hướng bắc căn phòng thương thảo cái này dưới mắt sự nghi niết bàn vừa tới trước cửa này liền nghe được trong phòng cái chén ngã xuống đất thanh âm lờ mờ nghe được sư phụ đang gào thét lấy kim lang vương cũng khinh người quá đáng rõ ràng là hắn chu diện huyện nha đám người lại giá h ỏ a cho người khác muốn lao phu chịu bài bố với hắn thực sự là lẽ nào lại như vậy lúc này niết bàn nhanh chóng trốn ở ngoài cửa sổ chỉ thấy l i ê u mi yên đi tới cho lão gia tử nện b ả vai lời nói cha không cần tức giận sinh khí lần này dù sao nhân ra cũng là hỗ trợ tại chúng ta cái này đích sắc là sự thật chúng ta không thể phủ nhận đương nhiên chỉ là trong đó chứa mục đích cung áp chế n h ư n g ngài cảm giác có chút bị người thao túng cảm giác như vậy đi chúng ta trước tiên chậm rãi qua chút thời gian sẽ cân nhắc quyết định chuyện này ta ngươi trước nằm nghỉ ngơi phút chốc ta đi gọi mẫu thân đến đây đi liêu m i yên đẩy cửa ra phiến đi ra ngoài mà đến lại đem môn cho mang lên sờ lấy đầu vai roi lắc đầu thở dài mà đi nghiết bàn g i ó n rén đi tới phía dưới cửa sổ chỉ nghe thấy bên trong nhà này lần nữa t r u y ề n đến cái chén té thanh â m tăng cường là liêu hướng bắt giận mắng thanh â m hảo ngươi kim lang vương cứu ta đó là không giả ngươi bức tử huyện thái gia đồ sát nha sai ngục tốt khoản nợ này thế nhưng là đều coi như ta trên đầu thực sự là một hòn đá ném hai chìm kế xe niết bàn trên gương mặt này cơ bắp có u ắ c một trận nghe được xa xa tiếng bước chân chuyển đến nhanh chóng mèo eo quay người rời đi thế nhưng là tất cả những điều này lại bị trong cửa sổ l i ê u hướng bắc xem ở trong mắt l i ê u mi yên đỡ lấy mẫu thân một đường đi tới vừa đẩy ra môn này phiến l i ê u hướng bắc lại đem nàng kéo đến một bên như thế như vậy như vậy đưa lỗ thai nói nhỏ một hồi vớt vớt màu trắng sợi d â u trên mặt lộ ra nụ cười gằn ý liêu diệp môn bên ngoài phòng khách sân diễn luyện một hồi hành cấp thanh em chuyển đến chỉ thấy cái này chúng đệ tử nhấc tay nhấc chân vẫn như cũng h i ê m túc như vậy cẩn thận phảng vất cái này hôm qua cướp phong khách này còn có trên thêm đá khắp nơi ngồi tất cả môn liếu diệp môn môn chúng bọn hắn nhưng là gương mặt mây đen cái này đi ra một ngày có thửa sư phụ ngược lại là cứu ra thế nhưng là cái này tử thương đệ tử còn ngừng nằm ở luyện võ tràng trên bệ đá chỉ chờ sư phụ ra lệnh một tiếng liền riêng phần mình chuẩn bị dơ lên bọn hắn trở về nhập thổ vi ăn các người nói chúng ta cái này náo t r ò huyện nha cơ hầu ngay cả thợ đều không m ấ y người vì cái gì cái này thủ thành quan binh không tới bắt bắt chúng ta à. một tuổi trẻ béo đệ tử ngồi ở trên thềm đá hai tay nâng cầm lên hữu khi vô lực vân đạo bên cạnh sư phụ đi tới sờ lấy môn này hạ đệ tử đầu lời nói, còn không phải kim lăng vương đại binh tiếp cận cái này thủ thành vì đồ bản m ệ n h đương nhiên sẽ một mắt nhắm một mắt mở làm cái gì cũng không có phát sinh lại thêm cái này x o n g rõ ràng huyện tin tức nguyên bản là bị phong bế ai lại sẽ biết ta ta cảm thấy chủ yếu là phương bắt chiến sự căng thẳng nơi nào đã vội vàng sức đầu mẹ chán ai còn sẽ quan tâm điểm ấy nhàn sự à. ngược lại thiên hạ là bọn hắn của chu gia vàng này lăng mười tám châu huyện vốn là hắn đất phong trò đùa trẻ con cũng xem như quân tình diễn tập à. cái này bên cạnh một cái khác sư phụ đứng dậy phủi mông một cái lên cho đùi lời nói đột nhiên ngoài cửa một vị đệ tử phi thân chạy đại sảnh mà vào một đường thần sắc khẩn trương lớn tiếng la lên sư phụ hướng về sau viện chạy mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này đám người đang tại nghị l u ậ n lúc lại nhìn thấy ngoài cửa chạy đi vào đệ tử một cái chỉ kiến kỳ lau sạch lấy mồ hôi chán mới vừa vào phòng khách này cửa nhỏ bên cạnh một đường hô to sư phụ hướng hậu viện mà đi cái này những địa phương khác liêu diệp m u ố n chúng mau từ trên thềm đá nhảy rụng x u ố n g dưới lục tục no g n g h e theo sát lấy hướng hậu viện mà đi liên luyện võ đệ tử cũng đều ngừng lại đứng ở tại chỗ nghị luận ầm ĩ niết bàn nhìn thấy cái này chạy vào đệ tử khuôn mặt sưng lộ ra nụ cười quái dị phất tay đối luy nhanh tiếp tục đừng vừa nhìn thấy gió chính là mưa hôm qua các ngươi biểu hiện cũng không tệ cơ hội ngoại trừ nhị sư đệ bên ngoài không có cái gì thương vong biết tại sao không đó chính là các ngươi đêm ngày luyện tập cái này nhị sư đệ vì sao lại c h ú n g tên b ỏ mình chính là hắn một ngày lười biếng từ trước tới giờ không chịu luyện tập nay đại ở dưới đệ tử lại bắt đầu thao luyện lên mới một lát sau ngoài cửa chuyển tới một hồi tiếng vó ngựa âm cuối cùng một hồi tê minh phía sau ở ngoài cửa ngừng lại chỉ thấy một đội thủ thành q u a n binh đi vào cầm trong tay trưởng thương xếp hàng hai bên cuối cùng tiến lên tới một người khuôn mặt miệng gầy chỉ còn lại một miếng đạ người mặc một người nung tr sửa sang lại mũ g ắ p trên đầu chỉ vào cái này liễu diệp môn trúng quát đều ngừng cho ta đình chỉ tới dựa vào tường vừa cho ta đứng v ữ n g hôm nay đều ở chỗ này tránh khỏi đại gia ta lại chạy một lần người đến này vừa mới vanh vang đắc ý một phen cửa mắng sau đó nhanh chóng xoay người sang chỗ khác không lưng túi đầu tới cửa vung hai tay lời nói đại nhân trong này đã toàn bộ tại ta trong khống chế mời ngài vào bên trong a chỉ thấy đại môn này bên ngoài một cái thai to mặt lớn tướng quân c h ậ m dãi từ trên lưng ngựa bỏ rơi xuống tước này đạp má đạp vừa muốn tung người xuống ngựa lúc đôi ngựa hất lên tới vốn cho là lấy tay vấn lên nào biết cái này đầy đạn t một chút đập tới mã t h í cổ mong trước đột nhiên nâng lên đem hắn từ trên lưng nhựa đỉnh bay xuống trên mặt đất càng không ngừng lan lộn thẳng đến đụng vào tường này sừng cuối cùng mới ngừng lại cái này xấu xí thủ hạ nhanh chóng chạy đi qua đem cái này mập mạp tướng quân đỡ dậy vụ vô, vô trên người của hắn bụi đất túi đầu không lưng lời nói tướng quân a ngươi ngược lại là chậm một c h ú n ta cái này liếu diệp môn u chuyện cái kia sớm muộn cũng là trên thất thịt mỡ chạy không ra ngơi ư lão tay lòng bàn tay lo lắng của ta ngược lại là kim lam vương binh lâm thành hạ ý muốn cái gì là chúng ta cái này còn trở thành hắn chân chạy cái này mập mạp tướng qu x u y một tiếng phía sau nhẹ giọng lời nói ngươi ngược lại là nói nhỏ c h ú t ta ta đây người bên cạnh khẳng định có người bị kim lang vương mua chuộc chúng ta sau này mỗi tiếng nói cử động cái kia đều phải chú ý bằng không đầu này chỉ sợ là ngày nào dọn nhà cũng không biết cái này mập mạp tướng quân ăn lấy phần e o khập k i ệ m hướng về cái này liễu diệp môn mà tiến v u n g cái này thâu ngắn cánh tay âm thanh có chút hẳn giọng lời nói các ngươi đều nghe k ỹ cho ta đem tất cả môn nhân tụ tập đến nơi đây còn có đem các ngươi quản sự cho ta gọi vào tới nơi này bạn quan có lời muốn thật tốt hỏi một chút thủ hạ này nhanh chóng chuyển đến cái ghế cái này vừa mới ngồi xuống không lâu liều hướng b thật xa liền ôm quyền lời nói không biết là thanh hà huyện quản lý đoạn trướng đại nhân đến đây thật sự là thất lễ thất lễ à. đại nhân mời khách s ả n h ngồi đi cho ngươi ngâm vào nước gấm trà ngon chúng ta vừa uống vừa chuyện v ă n đi như thế rất tốt bên ngoài cho ta nhìn chăm chú không cho phép chạy trốn một cái nếu không đến lúc đó kim lang vương trách cứ xuống ta liền lấy ngươi thử hỏi cái này thanh hà huyện quản lý đoạn trướng ở nơi này k h ỉ ốm bên thai nhẹ dọn dặn dò một phen lúc này mới bước m ặ bước chậm dại đi vào phòng khách mà đi liêu hướng bắc vung tay phải dẫn hắn đi tới đại sành chỉ vào tòa này ghế dựa lời nói tới tới tới hiếm thấy đoàn đại nhân quang lâm hàn xá thật sự là tam sinh hữu hạnh a xin mời ngồi a có ai không cho đại nhân ngâm vào nước ly t r à ngon đem bánh ngọt cũng cho bưng chút đi lên cái này thanh hà huyện quản lý đoàn trướng một phen giả lời cự tuyệt nhưng trên gương mặt này nụ cười nhưng thủy trung không có đình chỉ xuống tựa hồ giống như mấy ngày không có ăn uống gì lợn rừng đem những n à y bánh ngọt quét sạch x à n h xanh phen này ăn như h ổ đói nhường liêu hướng bắc còn có đệ tử khác đó là nhìn trận mắt h ố mồm đều có chút không thể tin được cái này trước mắt một cái thanh hà huyện chú quân thủ lĩnh tối cao cứ nhân như thử như vậy đoạn trướng ăn xong cái này trong mâm bánh ngọt liếm tay trên ngón tay cặt bã lúc này mới phát hiện đại gia kinh ngạc ánh mắt nhanh chóng giảng giải lời nói chư vị chớ trách a cái này phương bắt chiến sự căng thẳng nên điều đi nhân mã đã toàn bộ điều đi may mắn ta lưu lại một tay lúc này mới bảo vệ một trăm n tràng binh nhà đại tiêu hao lớn à. triều đình này vì binh b ắ t l o ạ n đã quốc khố c h ố n g rỗng chúng ta cái này xông rõ ràng huyện của lương đã nửa năm không có phát ra xuống đừng nhìn ta cái bụng này vậy cũng là những thủ hạ này cho khí đi ra ngoài chớ trách chớ trách liêu hướng bắc nghe hắn phen này lời nói phải trăng minh bạch một chút cái gọi là ngã theo triều do a Hùng、chi dưới tay hắn nhân mã đông đạo một ngày muốn ăn uống c ù n g mới triều đình này bề bộn nhiều việc trả hỏi phương b ắ t chiến sự triều đình quốc khố hao hết chỗ này quân lương không có ngân lựa phát ra không thể làm gì khác hơn là hết kéo lại kéo khó trách vàng này lang vương dẫn b i n h đến đây bọn hắn liền mở thành nền đón tới ông chủ mới co cơm no dù sao cũng so trông coi cái này thành không đói bụng ngu chúng lấy triều đình tốt liêu hướng bắc đứng dậy vớt vớt mình màu trắng sợi dâu đột nhiên xoay người lại hướng về phía cái này sông rõ ràng huyện quản lý vân đạo tướng quân kia lần này đến đây chắc hẳn chính là cho kim lang vương trân chạy có du thuyết tại lao phu cũng không tất cả đều là dạng này. dù sao thân ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a chúng ta cũng là người biết chuyện bọn hắn lao chu nhà người muốn ồn ào đằng chúng ta những người ngoài này cũng không can thiệp được huống hồ thành tổ không phải cũng là cấp lấy cháu thiên hạ bây giờ cũng là thiên hạ y ê n ổn chính là chỗ này bắt phương nạn binh hỏa đó cũng là thu được về châu chấu ngày đã không được bao lâu bây giờ chúng ta đứng vững đội ngũ về sau xem như lão chu nhà công tần h a ha ha ha cái này cuối cùng b ạ n t c ư ớ n g c ư ờ i nhìn qua liều hướng bắt lời nói ha ha ha ha h một cái thức thời vụ quản lý đại nhân ngươi thế nhưng là biết nếu là phương bắt chiến sự bình định người khắc một cái kim lam vương c là cho cho h chính chính liêu trường môn con gái của ngươi bờ sông ám sát triều đình quan sai về sau các ngươi lại cấp ngục ở nhà này cũng vẫn là thứ yếu chủ yếu các ngươi đồ sát huyện kém bức tử huyện lớn lao ra nếu là những thứ này tội lỗi xuống tiêu diệt các ngươi liễu diệp môn tất cả môn chúng vậy cũng là không đủ đoạn trướng gặp cái này liêu hướng bắc không chịu đi và khuất khổ đành phải sử dụng đòn sát thủ uy hiếp lao giả này lời nói nhìn xem cái này liêu hướng bắt trầm mặc lại đoạn trướng đi tới vô vô l i ề u hướng b ắ c bà vai cười lạnh lời nói hy vọng lao ra t ử thất thời nếu không hôm nay chúng ta đến đây cái này liễu diệp môn tất cả môn chúng bắt đi không nói còn gái của ngươi bên đường s á t lục triều đình quan sai liền cái này một tội cũng có thể kéo đi miệng hét bán thức ăn h ỏ i chạm chính ngươi suy tính một chút ngày mai ta đợi thêm ngươi trả lời chắc chắn nhìn xem cái này cuối cùng đọc trướng mang theo thủ hạ lần lượt rút lui liều hướng bắc lúc này ngồi liệt tại trên đế trong lúc nhất thời tâm loạn như ma không biết nên như thế nào cho phải môn này bên ngoài đệ tử vội vàng đi vào tại liêu hướng bắc bên thai nói nhỏ một hồi chỉ kiến kỳ nghe xong sắc mặt xuất hiện hoảng sợ hình dạng sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này cuối cùng đoạn trướng sau khi đi liều hướng bắc ngồi liệt tại trên g h ế ngựa đầu nhắm mắt chấm tư lúc ngoài cửa chuyển tới r ồ n dập tiếng bước chân nguyên lai môn này ngoài nghề đến từ người chính là đại đệ t ử n ế p bản chỉ kiến kỳ nhìn xem liều hướng bắc ngẩng đầu lên liền tức không lưng ôm quyển bẩm sư phụ cái này x o n g rõ ràng quản lý sau khi đi đại môn lưu lại mười cái binh sĩ thủ vệ liền cửa sau cũng đều là binh sĩ dưới mắt nên làm thế nào cho phải đây là buộc ta đi vào khuôn khổ a đúng người qua đây ngồi xuống vi sư tới hỏi một chút ngươi vàng này lăng vương muốn khởi bình tạo phản kiếm chỉ tử cấm thành theo ý kiến của ngươi chúng ta bởi vì làm như thế nào a l i ê u hướng bắc phất tay ra hiệu hắn ngồi xuống hỏi g i sư phụ a vàng này lăng vương lòng mưu phản n g à y hôm đó s u thế bành trướng hiện tại đến chỗ chiêu binh mãi mã còn lôi kéo sư phụ l i ê u di môn ta cũng không biết đây là phúc là hoạn nhưng nếu quả sư phụ mang theo môn hạ đệ tử đi nhờ vả đồ nhi hết thể nghe sư phụ ăn bài tuyệt không dị nghị niết g bàn cúi đầu thân xác bình tĩnh lời nói tốt a người trước đi xuống đi có cái gì sự tính khác nhanh chóng đến đây bẩm báo còn có những thứ này những địa phương khác sư huynh đệ trước tiên tạm thời nhiều hơn trần an đi thôi liêu hướng bắc nhìn qua niết bàn đi xa bóng lưng một tia vẻ u sầu lần nữa lóe lên trong đầu trong hành lang đặc biệt tiên tĩnh các đệ tử đi hết bên ngoài phòng khách diễn võ t r ư ở n g liêu hướng bắc ngồi ở đây ghế dài từ bên trên vị lan can nhìn qua phía ngoài hoa hoa thảo thảo bàng hoàng đứng lên vậy mà cái này bên cạnh có người chậm rãi đi tới cũng không có phát giác nửa phần nguyên lai、like、người đến này chính là nữ nhi liễu mỹ yên còn có nhà hoàn bay phất phơ chỉ thấy hai người này nhìn xem lão ra từ xuất thần chậm rãi rón rén đi tới chà a người đến cùng đang suy nghĩ gì a trước đó nữ nhi ngoài mười bước đã sớm biết được ta đến hôm nay vì cái gì lại không có phát ra đâu liêu m y yên đi đến phụ thân thân bên cạnh vỗ bờ vai của hắn vân đạo liêu hướng bắc lúc này mới hồi phục tinh thần lại quay đầu lại phất tay lời nói là m y yên a mau ngồi xuống a cha vừa vặn trong lòng p h i ề n muộn ngươi tới cho cha giải bờn ra ra chủ ý như thế nào liêu m y yên nhanh chóng ngồi thấp tới đầu dựa vào phụ thân bà vai xem thường thì thầm lời nói cha nhất định là vì quản lý đến thăm cho nên cảm thấy áp lực không biết nên như thế nào cho phải nữ nhi ta nói đúng không liêu hướng bắc vỗ lụi liền tức vui vẻ ra mà nói liệu mi yên hỏi ý chẳng những không có hoảng sợ ngược lại lớn nợ nụ cười đứng thân đứng lên vùng ngón tay nhỏ đi qua đi lại lời nói vàng này lang vương trăm phương ngàn kế đến mức kiếp này lao tựa như không phải chúng ta mà là hắn trực tiếp liền phái người làm chúng ta chỉ là đem cái này tội dành cho đảm đường xuống dưới nhưng u a y tới tưởng tượng hắn kỳ thực chính là một cái mục đích đem ngươi ép vào t u y ệ t lộ khăng khăng một mực hiệu chung với hắn cho hắn đế nghiệp giá sức châu ngựa nữ nhị a nay cũng lửa cháy đến nơi ngươi còn có tâm tư nói đùa ngươi nói chúng ta bây giờ đến cùng làm sao bây giờ cái môn này người chúng không có một ngàn, cái kia cũng có tám trăm ta cũng không thể lấy của bọn họ tính mệnh nói đùa a l i ê u hướng bắt trong lòng lo lắng thúc giục v ấ n đạo cha không cần quá mức lo nghĩ triều đình này gian thần năm quyền quan lại chuyên quyền hoàng đế chỉ là ham muốn hưởng lạc căn bản vô tâm sửa trị cái này triều cương ngươi xem cái này sông song tri huyện đều như vậy là mưa làm gió chớ nói chi nói lýu à khác Liêu mi Yên muốn đứng dậy, lời lại c hướng nói. h bắt nhìn qua cái này trước mắt nữ nhi vớt d â u c ư ờ i nói nữ nhi ý là vàng này lang vương đã như vậy quý tài chúng ta liền dựa thế leo lên đại g i a tất cả thổ cần thiết lợi dụng lẫn nhau là ý tứ này sao cùng nói lợi dụng lẫn nhau không bằng nói là chắc chắn cơ hội hắn kim lang vương cần người mã cho hắn đánh thiên hạ chúng ta cần trọng trấn liêu diệp môn uy danh nếu như chúng ta mượn cơ hội này bước thân trên triều đình nói không chừng đối với toàn bộ liễu diệp môn thậm chí toàn bộ giang hồ vậy cũng là chuyện may mắn là cũng liễu mi yên lòng tràn đầy vui vẻ ước mơ lấy tương lai tốt đẹp cho ta nghĩ lại sau đó đánh gãy cái này cuối cùng đoạn trướng chỉ cấp một ngày thời gian ngày mai liền sẽ tới muốn ta trả lời chắc chắn nếu như không đáp ứng tại bọn hắn cái này liễu diệp môn đệ tử chắc chắn rơi vào lao ngục hai hương mà ngươi thì sẽ kéo đi miệng hét bán thức ăn h ỏ i chạm bây giờ cả sự kiện ta phát giác chỉ là kim lang vương bày một cái bẫy chúng ta chỉ là từng bước từng bước tiến vào ván cờ của hắn bên trong căn bản không có biện pháp tự tuyệt cuối cùng hoàn toàn nghe theo hắn bài bố. liêu hướng bắc lần nữa ngồi t h ấ p tới bất đắc dĩ đong đưa đầu nhìn lên bầu trời cái đó a kia trôi nổi đám mây như thế nào đi tải hữu phong thổi để cho mình đứng vững góc chân ngày thứ hai đoạn trướng lần nữa dẫn binh đến đây không thể làm gì liêu hướng bắc đành phải hủy khuất cầu toàn cuối cùng đáp ứng t r ợ kim lang vương khởi binh tự vệ cái này liễu diệp môn tạm thời an n g uy nay ngày giờ trải qua cũng sắp đảo mắt lại đến năm sau trung thu phương bắc chiến sự kéo dài ràng co nhị lộ trưng thu bắc đại quân đã kinh sư khởi hành kinh sư bất quá ba thiên lao yếu tản binh kim